c h ư ơ n lúc này một cái bụng vệ trung niên nam nhân vút không mà đến sau đó vững vàng rơi vào lương đình bên ngoài có chuyện gì quan trọng thanh niên bờ môi kinh động thanh nhãn bình tĩnh như nước điện hạ hoàng thành đến tin tức hoàng đế bệnh nặng triệu tập sở hữu bên ngoài hoàng tử hồi kinh p h ụ g dưỡng nghe thanh niên thanh â m cổ phú đáp tại thanh niên trước mặt dù là thường thấy cảnh tượng hoành tráng hắn cũng không khỏi đến cảm nhận được rất lớn áp lực ba tuổi bị trục xuất hoàng cung sau đó liền một thân một mình sinh tồn tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong lồng giam tự cung tự cấp bất quá đây chỉ là mặt ngoài trong mắt ngoại nhân lục hoàng tử tô mặc từ khi tiến vào lĩnh nam cái này thiên nhiên lồng giam về sau liền không còn có từng đi ra ngoài mà nội địa bên trong tô mặc bồi dưỡng thế lực của mình thực lực bản thân càng là giống như vực sâu không người biết được thì liền bọn hắn cũng không biết kỳ cụ thể cảnh giới bất quá duy nhất có thể xác định cũng là vị này lục hoàng tử không phải thường nhân trong mắt phế vật mà chính là một vị tự khốn đáy đầm chân long chỉ l ợ i chân long lầm đầu chính là phong vân đi theo thiên hạ chấn động thời điểm ta đã biết để ngươi t r a sự tình t r a như thế nào tô mặc vẫn như cũ m ặ t không đổi sắc không có lên một tia gợi sóng cổ phú gật gật đầu đã t r a được năm đó hại chết điện hạ mẫu thân người là một cái lao cung nữ hiện tại người một nhà đều tại giang nam định cư suy giang nam m ư a bụi câu nhỏ nước chạy nàng ngược lại là có phúc lớn a nhường la sát đi một chuyến từ túi xuống lao giả cho tới đợi mơ mẫu anh một cái cũng không để lại mặt khác ta muốn biết là ai cho nàng là gan nghe vậy t ô mặc hai mắt đ ố n g nhiên mở ra trong mắt giống như có hừng hực liệt hỏa toát ra tuân mệnh cổ phú k h ô n g mình hành lễ t ô mặc chậm rãi đứng dậy thông báo tất cả mọi người có thể tiến vào hoàn g thành thuộc hạ tuân mệnh nghe nói như vậy cổ phú trong nháy mắt đại hỷ đối với hắn như thế tham tiền người mà nói hoàn g thành thế nhưng là toàn bộ đại hạ hoàng t r i ề u phồn binh nhất địa phương muốn không phải t ô mặc không để bọn hắn một mình vào ở hoàn thành hắn đã sớm không kịp chờ đợi nhập thành t ô mặc làm xong đây hết thảy ngầm đầu nhìn về phía miệng cốc thầm nghĩ đi tới cái thế giới này đã hai mươi năm bắt đầu tại hoàng đô cũng nên đi làm cái kết thúc nguyên lai tô mặc cũng không phải người nơi này mà chính là một cái người x u y ê n v i ệ t theo một tế bào bắt đầu liền đã có ý thức tại trong bụng mẹ bên trong hắn liên tưởng tới kiếp trước nhìn qua đạo gia liệt tịch biết trong bụng mẹ bên trong có chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu tiên thiên chi khí người bình thường xuất sinh về sau có thể lưu lại một hai chính là thiên tài mà hắn lại ở bên trong điên cùng hấp thu đồng thời nhường mình thiên phú thể chất đều phải đến bay vọt v ề chất thế nhân trong miệng ngàn năm vừa gặp thiên tiêu và năm khó ra yêu nghiện ở trước mặt hắn cũng bất quá là một đám ô h ợ thôi thân là hoàng tử vốn nên vinh diệu gia thân tại nguyên vô số có thể đơn giản là mẹ của hắn là một cái ti tiện cung nữ hoàng đế x â y rượu sản phẩm hắn từ nhỏ đã nhận hết gặp chắc trở mẹ của hắn cũng tại hắn ba tuổi năm đó bị người hạ i chết hắn biết sự tình cũng không đơn giản nhưng hắn không có đi nói bởi vì hắn không có thực lực kia không có bối cảnh sống lại một đời hắn không phải làm càn làm bậy thấu hiểu sâu sắc đạo lý mà t r ù n g nhị sống sót nơi đất khách tại mẫu thân hắn sau khi chết liền giả ngây giả dại cùng cái người điên Cuối cùng bị hoàng đế trục cung, xuất tới hoàng hoàng ném bị đế lúc này cổ phú trong đầu không tự chủ nổi lên một câu nói như vậy nhìn lấy đột nhiên biến mất không thấy gì nữa tô mặc cổ phú chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy không dám tin thay hình đ ổ i vị thiên nhân c h i cảnh điện hạ đây là nhập thiên nhân cảnh khó trách trước đó không để cho chúng ta bước vào hoàn thành nguyên lai、like、là nghĩ trở mình vào thiên nhân c h i cảnh a không nghĩ tới ta lão cổ cũng có thể kiến thức đến thiên nhân vẫn là như thế tuổi trẻ thiên nhân a hoàng đế này cũng thật sự là mắt ngủ lại đem dạng này thiên nhân c h i tư cho trục xuất hoàn thành hắc h ắ c h o à n thành nên náo nhịn lên lão cổ ta cũng nên thừa cơ phát một món của cải lớn a tại a tại a t i ể u tài tài đều vào ta tuổi đến ha ha ha cùng lúc đó bên ngoài du lịch liệt thổ biên cương các vị hoàng tử cũng đã nhận được tin tức ảo ảo hướng hoàng thành tiến đến tất cả mọi người biết chuyến đi này cũng là gió tanh m ư a máu hoàng đế bệnh nặng long tử về triều chính là cải thiên hoán nhận thời điểm rất nhiều hoàng tử đều đánh cược chính mình hết thảy chuẩn bị tranh một c h u y ê n cái kia cựu ngũ trí tôn không chỉ như vậy cũng có rất nhiều thông môn thế gia cũng bắt đầu đặt cửa liều một phen cái kia một người đắc đạo gà chó lên trời đầy trời phú quý thái bình đạo một đám cao tầng ảo ảo tụ tập cùng một chỗ tả hộ pháp cái kia hôn quân bệnh nặng triệu tập các đại hoàng tử trở về thành phụng dưỡng la hủ đề nghị phái người chặn giết hoàng、tử. tả hộ pháp nghe vậy suy nghĩ một chút có chút không dám xác định nói giáo chủ bế quan việc này lại tới đột nhiên khó đảm bảo không phải cái kia hôn quân dẫn xà xuất động kế sách vẫn là chờ một chút à. tả hộ pháp quá lo phải biết đây chính là hắn tất cả nhi tử à hổ dữ còn không ăn thì con như thế nào lại bỏ được bắt bọn hắn đến dẫn chúng ta xuất thủ đâu tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại nhưng nếu bọn họ trở về hoàn thành lần tiếp theo nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy người kia tiếp lấy quân nhủ cái này tả hộ pháp cũng có chút không nghĩ ra cái kia đúng là hoàng đế tất cả nhi tử một triều chi quân tối kỵ vô hậu một khi có thể thành công chặn giết những cái kia bên ngoài hoàng tử lại thêm bọn hắn ở sau lưng trợ rút nói đại hạ hoàng triều khí số đã hết hoàng thất uy nghiêm chắc chắn quét rắc đến lúc đó lòng người rung động tất có thể thành tựu một phen bá nghiệp lao tả chớ do dự chúng ta làm sự tình không phải liền là rơi đầu sao thay lời khác tới nói liền xem như bấy giờ bằng bây giờ đại hạ tình huống những cái kia chỉ là hoàng tử lại như thế nào có thể đỡ nổi chúng ta hữu hộ pháp nhang khuyết nói ra hắn mà nói cho tả k h ô n một chút lòng tin suy nghĩ một chút tả k h ô n gật gật đầu thôi được chư vị nghe lệnh chặn giết hoàng tử giết hộ vệ người thường bạc trăm lượng giết hoàng tử người mười vạn lượng nhập thái bình sơn tu hành một năm giống lời vừa nói ra phía dưới trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra lục quang tiền đã số lượng cũng không ít bạch ngân mười lượng liền đủ dùng cho một gia đình phổ thông ba người trong một năm húng chi còn có nhập thái bình sơn tu hành một năm phải biết đây chính là thái bình đạo cao thụ bọn họ lưu lại truyền thừa địa phương a có thể vào không có chỗ nào mà không phải là trở thành võ đạo tông sư người nếu là có thể đạt được một cái truyền thừa đầy đủ bọn hắn nhất phi trung thiên t ô mặc đi vào một cái khách sạn chuẩn bị nghỉ chân một chút cũng dễ nghe nghe những n à y khách giang hồ tin tức ngẩm qua nhiều năm như vậy hắn còn không có chân chính đi cảm thụ qua thiên hạ này đâu trước đó không phải diệt nhân t ô n g môn cũng là trong bóng tối bồi dưỡng thế lực s a u lại bắt đầu tiến vào sân g ố c cũng là không muốn gây nên bất luận người nào chú ý ha <cười> ha <cười> các ngươi nghe nói đi bệnh ạ bệnh tình nguy kịch chính triệu tập các đại hoàng tử trở về phụng dưỡng đây thôi đi cái này còn muốn nghe nói người nào không biết ta long tử về hoàn g thành toàn bộ thiên hạ đều sôi chảo cũng không biết ai có thể trở thành thiên tử đó đâu ta cảm thấy tam hoàng tử có thể nghe nói hắn thích giao giang hồ nhân sĩ lại thêm hắn mâu phi chính là phi tuyết thành thành chủ nữ nhi phi tuyết thành ủng binh hai mươi vạn vì hậu thuẫn của hắn bực này bối cảnh quả thực khủng bố huynh đài nói sai rồi ta lại cho rằng nhị hoàng tử chính là thiên mệnh sở quy nhị hoàng tử ba tuổi biết chữ năm tuổi đọc thuộc lòng các đại nho gia kinh điển chín tuổi liền đã có đại nho chi tư tức thì bị giang nam học cung lão phu tử thu làm quan môn đệ tử sau lưng của hắn đứng đấy chí ít cũng có một nửa nho ra con cháu đánh giám loạn thế ngươi gặp cái nào nho ra người có thể rút đến thứ nhất t h n h thế còn tạm được theo ta thấy đại hoàng tử mới là có tư cách nhất cái kia người thân là t r ư ở n g tử vốn là phù hợp lễ pháp như vậy một điểm nho ra cũng không có biện pháp nào phản đối đại hoàng tử mẫu thân chính là đương triều hoàng hậu căn chính miêu hồng mẫu tộc càng là có mấy ngàn năm nội t ì n h trần ra bản thân cũng là đối xử mọi người hiền lành rất được dân thơm người đánh giám n g ư ơ i mới tại cái kia đánh giám đâu nói cái gì cậu thí lời nói a ngươi đất phân đi thôi liền ngươi cái này đầu góc đất phân đều tốn sức ba người vậy mà trực tiếp dùng beng tô mặc ngồi ở một bên nghe những lời này lắc đầu cười một tiếng từ khi hắn biết trên cái thế giới này có cường giả có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người rời núi lấp biển về sau hắn liền biết cái gọi là hết thể đều là hư ở cái thế giới này cái gì h o à n vị bối cảnh gì trước thực lực tuyệt đối những này đều muốn hóa thành một mịn chỉ cần có đủ thực lực hoàng quyền cũng sẽ chỉ ở dưới chân hắn run g dậy ừng ngủ nghĩ xong liền bưng chén rượu lên uống một ngụm lúc này ngoài khách sạn đi tới ba người những này người vốn là người mặc áo bảo màu xanh lam sau lưng một chữ nguyên phá lệ dễ thấy quy nguyên kiếm tông bọn hắn lại là quy nguyên kiếm tông người cầm đầu người kia trước đó ta xa xa gặp qua hắn là quy nguyên kiếm tông tông chủ tam đệ tử nhập tiêu nghe đồn hắn đã vào tam phẩm cao thủ hàng ngũ một thân võ công tại cùng thế hệ bên trong thế nhưng là ít có địch thủ a cảnh giới phân vì hậu thiên c ử u phẩm c ử u phẩm thấp nhất nhất phẩm cao nhất võ đạo tông sư phân tiền trung hậu đỉnh phong tứ cảnh võ đạo tông sư đại viên mãn cũng xưng là đại tông sư thiên n h â n cảnh lục địa thần tiên nghe chung quanh tán dương nhập tiêu trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo hắn đi thẳng tới trước đó cãi lộn cái kêu ba người trước mặt trong mắt lõe lên một vệ tàn cốc chấm giọng nói nói đại hoàng tử nhị hoàng tử tam hoàng tử đều là so gia cái、này. nhậm à y n công tiêu ử b chính o c h cười ha ha lấy làm ba người thở dài một hơi thời điểm lại đột nhiên xuất thủ ngưng tụ nội lực hóa thành một đạo kiếm khí vạch phá ba người cổ ba đầu cột máu phươ ra đem tất cả mọi người dọa cho đến chạy tư tán ba người không có một chút cảm giác liền đổ trên mặt đất thi thể càng bắt mắt nhập tiêu nhìn quanh một vòng gặp người đều chạy hết chỉ có ngồi tại bên cửa sổ tô mặc còn tại thành thơi thành thơi uống chút rượu dường như vừa mới phát sinh hết thể bất quá là thoảng qua như mây khói m à t h ô i tiểu tử ngươi vì sao không chạy tô mặc không để ý tới hắn chỉ là tại tự mình ăn uống vào đến mức cái kia đầy đất huyết dịch cùng khắp nơi trên đất bờ bụn vẫn như cũng nhường lòng của hắn không tạo nên một tia gọn sóng chỉ vì hắn thấy qua rất, rất nhiều không nói cái khác vì đạt được v õ công bí tịch vì hành tung không bị bại lộ hắn giết không ít người diện tông môn đồng dạng không ít vào giang hồ liền rốt cuộc không có người vô tội hoặc là phải nói con người khi còn sống chỉ có tại trong bụng mẹ bên trong mới là vô tội theo hắn sinh ra bắt đầu liền cùng vô tội không có quan hệ tiểu tử ngươi chọc giận ta chết đi cho ta không được đến đáp lại nhậm tiêu giận không nhịn nổi vận chuyển nội lực gần người mà lên nhìn dáng vẻ của hắn là không nghĩ cho tô mặc một cái tiểu chết thống khoái a nhậm tiêu thân ảnh càng ngày càng gần mà tô mặc lại là không q u a tâm tựa như căn bản liền không nhìn thấy một dạng suy thằng đến đối phương cách mình chỉ có ba thước khoảng cách thời điểm một cái bóng loay qua nhậm tiêu chỉ cảm thấy thấy hoa mắt dừng lại thân hình ai nhậm tiêu vừa nghĩ mở miệng nói chuyện có thể hết hầu chỉ là thoáng dùng lực trên cổ lập tức liền xuất hiện một đầu vết máu rất nhanh liền đầu người chia lịa không biết từ lúc nào cùng nhậm tiêu đồng hành hai người cũng ngã ở vũng máu bên trong a n h tử ngươi thất sát thuật lại tinh tiến tô mặc ăn hết đồ vật về sau ném ra một thỏi bạc vụn nói câu để cho người ta không nghĩ ra lời nói liền rời đi hắn sau khi đi một cái toàn thân bị hắc bảo bao khoả người chậm rãi hiện lên sau đó lại biến mất không thấy gì nữa qua một cách g i ba đạo nhân ảnh c ư ớ i ngựa hướng về khách sạn chạy đến cầm đầu là một người trẻ tuổi tả hữu theo hai vị l ã o giả trong đó một vị l ã o giả quần áo trên người cùng nhậm tiêu không sai bị lắm xem ra cũng là quy nguyên kiếm tông người vương gia cẩn thận trong không khí t r u y ề n đến một c h ố mùi máu tươi một vị khác l ã o giả vội vàng ngăn tại người tuổi trẻ trước mặt trầm giọng nói khuất trưởng lão làm phiền ngươi đi xem một chút chuyện gì xảy ra người trẻ tuổi nhẹ giọng nói ra tiến vương điện hạ an tâm lão hủ đi một chút liền tới nguyên lai、like、người trẻ tuổi cũng là ngũ hoàng tử tông yêu gặp có trưởng lão thân hình k h á động chỉ là trong chớp mắt liền đi tới ngoài khách sạn đập vào mắt chỗ chính là nhậm tiêu cái kia thi thể tách rời một màn ừm nhậm tiêu thật to gan cũng dám giết ta quy nguyên kiếm tông đệ tử hơi anh khuất trưởng lao hơi xứng sở ngay sau đó chính là nộ khí trung tiên h chân khí khổng lồ trong nháy mắt lan tỏa ra trực tiếp đem khách sạn đều cho chân vỡ trong khách sạn cảnh tượng cũng hiện lên ở tâu niêu trong mắt tâu niêu cùng một vị khác lao giả thấy thế cấp tốc đi tới khuất trưởng lao bên người nhìn lấy nhậm tiêu từ trạng lao giả kia cao mày trong mắt có chút ngưng trọng còn có chút không dám xác định liền liền vội vàng tiến lên cẩn thận kiểm tra tâu niêu còn là lần đầu tiên trông thấy lao giả cái bộ dáng này liền h trần lão có được thể nhìn ra lắc à ai ra t đi đầu cụ thể lão phu cũng không rõ ràng nhưng có như thế sát nhân chi thuật trên giang hồ lác đác không có mấy sợ là chỉ có thất sắt điện ma giáo kiếm ma một mạnh cùng quỷ kiếm môn các chỗ mới có năng lực à đông nghe nói như thế khuất trưởng lao chấn động trong lòng khí thế trên người cũng không tự chủ được t ắ n đi thất sát điện thần bí khó lường chỉ cần thất sát điện tiếp nhiệm vụ cho tới bây giờ đều chưa từng thất bại c à n g có nghe đồn nói điện chủ chính là sát phá lang bên trong thất sát ma giáo kiếm ma một mạch càng là khủng bố thường thường một mạch liền có thể chấn nhiếp toàn bộ giang hồ chớ nói chi là còn có ma giáo ở phía sau quỷ kiếm môn kiếm thuật kỳ dị quỷ thân k h ó đoán nghe đồn đương đại đệ tử kiệt xuất nhất đều đã vào võ đạo tông sư cũng có nghe đồn quỷ kiếm môn chính là biến mất đã lâu quỷ cốc tử sáng tạo nói tóm lại chương á i này tam ba cổng thành khai chọc n Còn người h sát n giới chương ba cổng thành khai sát giới giá tô mặc lúc này chính nhàn nhã nằm tại trên một cỗ xe bò rất thoải mái đột nhiên ba con tuấn mã chạy nhanh đến trực tiếp vượt qua bọn hắn mang theo mảng lớn hạt bụi khu khu cụ lái xe l a o han tức thì bị sặc đến ho lên bất quá những n à y bụi đất tại khoảng cách tô mặc ba thước bên ngoài liền không vào được mảy may thật giống như bị thứ gì c h ặ n lại một dạng cưới ngựa chính là tông niêu h trần lao cùng khuất trưởng lao ba người trải qua chuyện mới vừa rồi bọn hắn không có nửa điểm kéo dài toàn lực đi đường rất nhanh liền đổi kịp tô mặc tông niêu h lòng có cảm giác quay đầu nhìn về phía tô mặc lại phát hiện tô mặc cũng đang nhìn hắn hai người bốn mắt tương đối tông niêu h chỉ cảm thấy đối phương có chút quen thuộc làm thế nào cũng không nhớ nổi lắc đầu đem những n à y không thiết thực ý nghĩ cho vung ra não hải hiện nay vẫn là về hoàn thành trọng yếu nhất cái khác đều không đáng giá nhắc tới tôi t h â n lại tông yêu liền tiếp theo đi đường tô mặc nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi khỏe miệng có chút dâng lên tông yêu thật đúng là khéo léo à cùng một cái đường xem ra quy nguyên kiếm tông đã đầu nhập vào hắn trước đó cái kia nhậm m tiêu cũng bất quá chỉ là cái d ò đường mà thôi tô mặc tự nhiên biết thân phận của đối phương hắn từ nhỏ đã mang theo ký ức đương nhiên sẽ sâu sắc một điểm vị này ngũ hoàng tử cực thiện ẩ n tảng từ nhỏ không tranh không đ o ạ n tựa như là cái người có cũng như không một dạng có thể vụng trộm đến tột cùng có bao nhiêu thực lực không người biết được tô mặc không quan tâm hắn vừa thích lý nằm xuống mười ngày sau tô mặc rốt cục đi tới hoàn thành l i ê n n g ẩ n g đầu nhìn về phía tòa này mấy ngàn năm cổ đô trên tường thành vẫn như cũ có đ a o thương kiếm kích vết tích tất cả không có ngoại lệ tại biểu hiện ra nó cái kia xa xăm lịch sử gặp phải t h à n h vẫn là tòa thành kia cửa cũng vẫn là cánh cửa kia nhưng khác biệt chính là chính mình sớm đã không phải là năm đó cái kia không nơi nương tựa ba tuổi hài đồng t ô mặc cười cợt nhấc chân liền muốn hướng trong thành đi đến tiểu tử có hiểu quy củ hay không muốn vào hoàng thành liền phải trước giao tiền lúc này một cái mang theo khôi giáp tay ngăn cản hắn là thủ thành cửa thị vệ、ba. tô mặc không chút do dự ngay tại đối phương tiếng nói vừa ra một khắc này hắn trực tiếp liền lấy tay hung hăng quất đối phương mặt một thanh cái này một thanh tô mặc căn bản liền không dùng lực nhưng cũng đem người kia cho phiến tiến vào trong tường tiểu tử người làm càn cái khác mấy cái thị vệ thấy thê hào hào hét lớn nhưng lại không ai còn dám tiến lên một bước dù sao thực lực của bọn hắn cũng không sánh nổi vừa mới người kia khẳng định cũng không muốn dùng mặt đi thân tô mặc tay mọi người vội vàng lui về sau đi song tiểu tử này xong a còn tưởng rằng h o à n thành là bọn hắn cái kia tiểu địa phương đây đúng a cái này cửa thành lầu lên thế nhưng là có võ đạo cao thủ trận giữ vì hắn mặc niệm mặc một trăm đi. Tiểu tử, lúc ư ngươi tướng nhường ngươi như ợ n xuống nhận tội, liền mạng, bằng không mà nói, bản tướng liền muốn nhường biết đông hoa vì cái gì hồng như vậy. Đông. g gì bạc, bà biết lại cho cái l tội, quy vậy. tha hoa một mà vì này cửa thành lầu lên một tên tráng hắn n ả y xuống tay cầm đại đao chỉ tô mặc uy hiếm nói xuất hiện hắn cũng là bắc thành vệ tiểu đội trưởng khoai câu đây chính là võ đạo tứ phẩm cao thủ g i a n cận, không có một chút nói nhảm, thân hình một trận g giác. cười mặc có chút lắc Tô một một lư, a chân của ta chân của ta đợi k h ó i câu phản ứng lại thời điểm hai chân của mình vậy mà theo chỗ đầu gối cắt ra hắn hiện lên q u ỳ thế đứng hình dáng huyết dịch theo chỗ đầu gối chậm rãi chạy ra hết lần này tới lần khác hắn còn không thể động đậy trong n g a y mắt toàn bộ cửa thành đều vang lên tiếng kêu thảm thiết của hắn quan chiến mọi người thấy gặp tình cảnh này đều ngây ngẩn cả người cái này cái này tiểu công tử đến tột cùng là ai bực này tuổi tắc liền có vo công như thế k h ó i câu đây là đá vào tấm xác ta ngươi ngươi ngươi thật to gan ngươi chẳng lẽ không biết k h o i tướng quân là tam hoàng tử ngươi sao một bên thị vệ đem dối ra tay đều thu hồi lại trong lời nói cũng không có ô h ế c h i tử tô mặc không để ý đến bọn hắn chờ trong chốc lát về sau khoái câu tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ tô mặc mới một trường đưa nó quý thiên ngay sau đó lại một tay bóp nát trước đó người thị vệ kia đầu đại lượng huyết dịch phun ra ngoài tô mặc lại không có nhiễm một điểm liền ngay cả trên tay đều là trắng đoán như ngọc thượng như giết người không dính miếng quả toàn thân không nhuồn máu thanh đem đất rửa sạch sẽ nhớ kỹ kẻ giết người tô mặc nói xong tô mặc liền đường hoàng hướng trong thành đi đến lần này lại không người lại dám ngăn trở nhanh nhanh thông báo đi lên tô mặc đi một hồi lâu bọn thị vệ mới phản ứng được loại chuyện này bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải a trực tiếp tại hoàng thành c ử a thành giết người sau đó còn n ê n ngang tiến vào điên rồi thiên hạ này nhất định là điên rồi đi qua sự kiện này tin tưởng tô mặc hai chữ chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ hoàng thành tô mặc tiến vào hoàng thành về sau trực tiếp đi vào một gian vô cùng to lớn t ử lâu tên là vạn phú lâu là hai ngày này mới mở t ử lâu cũng cáo chi tô mặc bởi vì đây là cổ phú t ử lâu vừa đi vào t ử lâu l i ề n có một cái ga sai vật tiến lên đón cung tính nói công tử thỉnh đông ra xin đợi đã lâu tô mặc không nói thêm gì trực tiếp theo gã sai vật đi tới tầng cao nhất tầng cao nhất chỉ có một gian phòng ú c gã sai vật vì tô mặc mở cửa phòng sau liền trực tiếp lui đi đi vào phòng chỉ thấy cổ phú liền vội vàng hành lễ công tử không cần đa lễ xem ra ngươi muốn vào hoàn g thành rất lâu à không qua mấy ngày thời gian liền đem vạn phú lâu cho mở ra tô mặc trêu đùa đối với tô mặc trêu chọc cổ phú cũng không phủ nhận chỉ là nói đây không phải một mực chờ đợi điện hạ gật đầu à tốt có cái nào hoàng tử đã trở lại hoàn g thành rồi tô mặc khoát tay áo nói đến chính sự ngay vậy cổ phú hít sâu một hơi chậm rãi nói ra trừ cựu hoàng tử toàn đều trở về bất quá điện hạ Từ t khi lần h này thái bình đạo xuất động đại lượng cao thủ trận giết phần lớn chỉ là hữu kinh vô hiểm chỉ có nhị hoàng tử bị trọng thương bởi vì đây là là thái bình đạo tả hữu hộ pháp liên thủ trận giết nếu không phải giang nam học cung trong bóng tối có cao thủ bảo hộ nhị hoàng tử liền muốn bỏ mạng liền bởi vì việc này đều kinh động vị kia ở ẩn đã lâu lao phu tử Lao tiên sinh cổ ũ n ban tiếng, Giang Nam cung cùng, cùng thái Bình、đạo、không trời chung, phàm là Giang Nam cung Bình、đạo、người không g giới địa Thái trời Thái dết tha. đội phàm học học hữu c Đạo Đạo là sở phú nói một hơi rất nhiều tô mặc nghe cũng không cảm thấy bất ngờ thái bình đạo bất quá chỉ là một số không ổn định nhân tố thôi trừ số ít mấy cường giả đem ra được bàn v ề nội tình lại làm sao có thể so được cầm giữ có mấy ngàn năm tích lũy thế gia hào môn đây nếu là thái bình đạo tập trung lực lượng chỉ chặn giết một hai cái hoàng tử lời nói vậy thật là có thể thành công thế nhưng là một phật tán cũng chỉ có thể là tốn công vô ích một cái không hơn trăm năm giao phái cùng một cái lớn như vậy hoàng triều so cường giả số lượng đây k h ô ngay phải muốn chết muốn s o Điện h vậy a cửa mới lớn tinh thành trô như náo loạn động v cổ, nhạt nhạt cổ phú gật một cái như thế lời nói thật nếu không náo thượng nhất náo tô mặc sợ là liền cái vị trí đều không có đúng rồi để ngươi làm sự tình làm được thế nào Cổ p h đông đông đông. Đông đông đông người khổ lắp đ ầ danh giới cuối cùng có lúc phi thường vi rượu nó sẽ theo ngoại lai vật chất chủng kích mà thay đổi cho đến biến mất tôi mặc lời nói nhường cổ phú hiểu ra nói đa tạng điện hạng ta đã biết đối với tô mặc cổ phú cho tới nay đều là phi thường nội phục hắn làm ăn thủ đoạn kỳ thật đại đa số đều là tô mặc dạy cái gì đầu cơ kiếm lợi tự hủy thương phẩm từ đó nhường hàng hóa biến thiếu giá cả tăng vọt các loại c h bốn đã cách nhiều năm lại vào hoàng cung Chương 4. Đã cách Cung. nhiều Hoàng năm, Đã lại vào hoàng cung. dự vương phủ cũng là đại hoàng tử tô càn phụ đệ kẻ giết người tô mặc thật chẳng lẽ chính là hắn nếu như bản vương nhớ không lầm hắn chỉ có hai mươi tuổi đi hai mươi tuổi liền có thể tiện tay ngược sắt võ đạo tứ phẩm k h o a câu mà lại qua nhiều năm như vậy vẫn chỉ là dựa vào là chính mình hắn nhất định có bí mật Tô vâng vạch vương phủ tam hoàng tử tô dạ phủ đệ tô mặc a còn chưa có chết đâu một đầu chó mất chủ vậy mà cũng gian đối bản vương người đồng thủ món nợ này ta nhớ kỹ tô dạ không có lựa chọn ở thời điểm này sinh thêm sự cố hết thể đều nên chờ gặp vị kia bệnh nặng lao phụ thân làm tiếp định đoạt tiến vương phủ ngũ hoàng tử tô nhiều phủ đệ ta nói làm sao khá quen nguyên lai là lao lục à, chỉ là không nghĩ tới hắn có thực lực như thế khoái câu không có nửa điểm sức hoàn thủ phần này thực lực ít nhất cũng là nhị phẩm à. chẳng lẽ lao lục cũng tại che giấu mình nếu thật sự là như thế lời nói hắn chính là ta đối thủ lớn nhất vẫn là một đầu hẩn nút trong bóng tối lúc nào cũng có thể sẽ cắn người độc x à t ô nghiêu trên mặt lộ ra một tiêu ngưng trọng mặc dù tô cản tô dạ thực lực của bọn hắn rất mạnh nhưng đại đa số là tại bên ngoài cái này cũng không đáng sợ đáng sợ nhất cũng là những cái kia nút trong bóng tối độc xả không biết lúc nào sẽ ra đến cấp ngươi một thanh đủ lấy trí mệnh không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhựa điện hạ nếu là lo lắng lão hủ có thể đi giết hắn lấy tuyệt hậu hoạn trần lão nhìn lấy bộ dáng như vậy tâu nghiêu liền nói ra hắn cũng đã gặp tô mặc mặc dù chỉ là vội vàng liếc một chút nhưng cũng không có nhường hắn cảm thấy có áp lực lời vừa nói ra tâu nghiêu vội vàng k h o á t tay không thể tại phụ hoàng không có rõ ràng đoạt chữ trước đó chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ chỉ cần chúng ta còn tại trong tòa thành này đây chính là phụ hoàng độc đoán còn nữa nói hận lao lục người cũng không nên là chúng ta a càng không điện một cái môi hồng răng trắng lao thái dám không người đối với trên đầu nam tử nói ra v ậ hạ lục hoàng tử trở về còn tại cửa thành bắc náo loạn một trận giết bắc thành vệ một tên tiểu đội trưởng lục hoàng tử hạ hoàng tô diễm nghe vậy đầu tiên là ngờ người n g sau đó mới nghĩ tới nguyên lai là tô m ạ c A, hắn lại cũng bay về rồi chẳng lẽ lại hắn cũng đối chấm vị trí này cảm thấy hứng thú chờ một chút ngươi nói hắn giết bắc thành vệ tiểu đội trưởng nói cách khác hắn vào võ đạo đồng thời cảnh giới còn không thấp l ã o thái dám gật một cái đúng vậy trên tình báo nói cái kia khoái câu không có một chút sức hoàng thủ theo lão nô suy đoán lục hoàng tử võ đạo tu vi ít nhất cũng có nhị phẩm, nhị phẩm. châm nhớ đến hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua hoàng thất một điểm tài nguyên đi ba tuổi liền bị trục xuất hoàng cung còn có thể d i ớ i loại tình huống này đến một bước này xem ra lão lục có chút bí mật nhỏ à. trước mặt mọi người liền dám ở hoàng thành hành hung có chút bá lực nhưng không có thực lực bá lực chỉ có thể gọi là xúc động linh thanh n g ư y i đi dò cha nhìn xem tiểu tử này có cái gì lực lượng dám lấy loại phương thức này gây nên thế lực khắp nơi chú ý tô diễm trên mặt lộ ra một tia không hiểu ý cười vâng k h k h linh thanh công công sau khi đi tô diễm liền ho khan vài tiếng đã ngủ say ban đêm vạn phú lâu t ô mặc tại lầu cao nhất nghỉ ngơi đứng bên người một người áo đen chính là a n h tử tô mặc n ế t miệng lên bởi vì theo đêm xuống đã không còn có tại mười mấy người muốn tìm hiểu chính mình hư thực công tử ta đi giết bọn hắn a n h tử nói vừa muốn đi ra tô mặc khoắt tay á o vất quá là chút muốn biết ta nội tình người tôi h chỉ cần không tới gần liền để bọn hắn trở đi cái này trong hoàng thành vốn là là như thế có chút gió thổi cỏ lay thế lực khắp nơi đều sẽ quan tâm đây cũng chính là ta m u ố n a n h tử không có lại nói tiếp chỉ là an tĩnh trông coi nhìn lấy bộ dáng của hắn tô mặc cười nói trong những ngày kế tiếp ngươi nghe cổ phú mệnh lệnh không cần lo lắng cho ta vâng ảnh tử trong mắt thoáng có chút do dự nhưng thoáng qua tức thì làm sát thủ nên lấy mạng làm cho chủ rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ một đêm không có chuyện gì xảy ra đạo mắt chính là sáng sớm từng cái thái giám cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động theo trong hoàng cung tuân r a trên tay cầm lấy từng đạo từng đạo thư tay mang đến các đại vương phủ vạn phú lâu tô mặc tại lầu một gian đồ vật ngồi bên cạnh một tên t r ắ n g hán lúc này một cái tiểu thái giám đi đến thẳng đến tô mặc mà đến hôm nay buổi trưa tuyên lục hoàng tử tiến cung dùng nữa đây là gia hiến không cần câu thúc tất cả mọi người quỳ dạp xuống đất trừ tô mặc cùng tràng hán thỉnh điện hạ tiếp chỉ gặp tô mặc không có biểu thị tiểu thái giám cũng không dám đắc tội liền vội vàng không người dâng lên dù sao cổng thành giết người vẫn là nhường hắn có chút t ì m đập nhanh t r á n g hắn đạt được tô mặc ra hiệu tiến lên tiếp nhận thánh trị cũng cho tiểu thái giám một t ỏ i b ạ c cái này khiến tiểu thái giám càng thêm m a n g ơn đa tạ điện hạ thưởng đa tạ điện hạ thưởng đúng bệ hạ nói đây là gia hiến có thể mang t ù y tùng vào cung tô mặc gật một cái đa tạ tiểu thái giám nói một tiếng không dám liền rời đi người sau khi đi người chung quanh cũng bắt đầu lẩm bẩm xem ra khoái da khẩu khí này đến nuốt xuống a đây chính là hoàng tử a dù là không có bất kỳ cái gì thế lực vẹn vẹn cái kia trên người huyết dịch liền không thể bỏ qua làm sao có thể nuốt được đi phải biết k h o á i câu thế nhưng là bạch vương điện hạ người hiện tại cái này tình huống nói không chừng sẽ thừa dịp đoạt vị thống hạ sát thủ a là cực kỳ đúng các ngươi nhỏ dọn g một chút cũng không sợ d ứ c họa vào thân v ừ a trưa tô mặc cùng tráng h á n liền đi tới cửa hoàng cung chính muốn đi vào thời điểm cửa cung hoàng cung cấm vệ đưa tay ngăn cản bọn hắn đứng lại ngươi là người phương nào dám sông hoàng cung tô mặc nhìn lấy cái kia cấm vệ gặp nó ánh mắt chỗ sâu cất dấu một tia trêu t ứ c cười cận đó cũng không phải bình thường quá trình mà chính là đến gây chuyện như thế cũng tốt coi như nóng người con tô mặc cái tia cấm vệ nhìn lấy hắn ra vẻ nghi ngờ nói tô mặc chưa từng n g h e qua sau đó lại làm ra một bộ bừng tỉnh đại nộ g dáng vẻ a a a nguyên lai、like、là vị k i a cung nữ sinh ra ba tuổi liền bị trục xuất hoàng cung ẩm ai ngờ cấm vệ lời còn chưa dứt cả người thật giống như bị thứ gì cho đánh chúng vào trực tiếp bay ngược mà ra trung điệp đập xuống đất trong miệng máu tươi không chỉ một chết tô mặc sau lưng t r á n hắn lúc này liền muốn xuất thủ lại bị tô mặc cho ngăn lại hắn mặc không thay đổi nói ra ta tới tiếng nói vừa ra tô mặc thân ảnh trong nháy mắt biến mất một giây sau liền xuất hiện ở cấm vệ trước mặt đừng có g i ế ta t nơi này là hoàng cung ngươi liền không sợ bệ hạ trách tội sao cấm vệ luôn uống cái khác cấm vệ quân thấy thế cũng không dám đi lên bởi vì theo tô mặc tới tráng h ắ n ngay tại nhìn chằm chằm bọn hắn giống như là bị một đầu kinh khủng hung thú theo dõi một dạng cái này nhường trong lòng của bọn hắn không khỏi phát run trong bóng tối một cái trung niên thái dám đem đây hết thầy đều nhìn ở trong mắt tâm lý mặc n i ệ m nói đây là hoàng cung hắn không dám ngay tại tất cả mọi người đều chăm chú nhìn tình hôn giới tô mặc trực tiếp một tay nắm cổ của đối phương có chút dùng lực. trung niên thái g i á m cảm nhận được tô mặc lực lượng trong tay khiếp sợ không thôi vội và nói g n còn mời điện hạ dừng tay tô mặc cười cận có người nhòm ngó trong bóng tối hắn sớm đã phát giác trước đó mặc kệ hiện tại chạy ra đến gọi thật sự cho rằng nhiều năm như vậy hắn là tráng nhận sao hắn không có dừng lại động tác năm ngón tay hung hăng bót ách chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cấm vệ cổ trong nháy mắt liền bị và gãy ánh mắt lồi ra từng cái từng cái cột máu phân biệt theo ánh mắt cái mũi lỗ thai miệng chạy ra trung niên thái dám chừng lớn hai mắt nhảy lên một cái đi thẳng tới tô mặc trước mặt chương năm hậu hoa viên sóng gió nổi lên Trước hắn ậ u hoa nhìn h viên, sóng gió nổi lên. sóng lấy Tô mặc không nói gì, cái sau cũng tương tự đang nhìn hắn, gặp Tô nói cũng tương đang gì, gặp cái mặc sau tự vốn ẫ n như cũ phong khinh vân、đạo. trung nhiên thái giám có chút đoán không được cái này lục hoàng、tử. Hắn thái chút được cũ có cái lục đạo, giám tử. u m là là được phái tới dẫn đường không nghĩ ở cái này trong lúc mấu chốt ra biến cố gì chỉ bởi vì chính mình hiếu kỳ cái này dám ở cửa thành giết người lục hoàng tử lựa chọn xem kịch lúc này mới xảy ra vấn đề hoàng cung giết người bao nhiêu năm chưa từng có hắn đây là làm việc bất lợi à dẫn đến hoàng gia uy nghiêm bị hao tổn ẩm suy nghĩ một chút chỉ thấy trung niên thái dám quay đầu nhìn về phía cỗ thi thể kia tôi mặc Tô tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình trong lòng cũng đối cái này tên thái giám cao nhìn thoáng qua làm việc quyết đoán thủ đoạn bậc ác là cái có thể làm việc người như vậy cũng coi là bảo vệ hoàng gia thể diện đồng thời còn cho mình một bậc thang vì qua đời hoàng phi tịnh tội dễ nghe cỡ nào a tô mặc mang theo tráng hắn đi vào đông đ ả o cấm vệ ào ào túi t h ấ p đầu điện hạ chờ một lát nô tỷ vì n g à i dẫn đường trung nhiên thái giám cũng đi theo hắn cũng không có cảnh cáo những ngày cấm vệ bởi vì không cần dù sao trong c u n g viên con nhỏ bọn họ biết rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói công công là tô mặc đối cái này tên thái giám cảm thấy rất hứng thú không thể nói được có thể vì hắn sử dụng dạng này người ở nơi nào cũng sẽ không là vô danh trí bối nô tỷ đỗ huyên đỗ huyên không người nói ra một đường lên eo của hắn đều không có thẳng lên qua đỗ u y ê n ta nhớ kỹ ngươi tô mặc cười nhạt một tiếng nô tỷ tiện danh sao dám dơ bẩn điện hạ quý thai đỗ huyên không có suy nghĩ nhiều chỉ nói là lấy một số đã sớm thuộc lầu lời xa g i a o eo của ngươi còn thẳng được lên sao đông đột nhiên xuất hiện một câu n h ư n g đỗ huyên đứng chết chân tại chỗ chờ hắn phản ứng lại thời điểm tô mặc đã mang theo tráng hắn đi ở phía trước hắn vừa muốn đuổi theo tô mặc thanh n â m liền lần nữa chuyển đến ta nhận ra đường ngươi đi báo cáo là được nhìn lấy dần dần từng bước đi đến tô mặc đỗ huyên biết tất cả mọi người xem thường hắn hắn cũng không phải tên yên càng không phải là cái gì cũng đều không hiểu mà chính là có lực lượng đến mức cái này lực lượng là cái gì không có người biết chí ít tạm thời là dạng này lục hoàng tử tô mặc sao tô mặc đi vào hậu hoa viên một đường lên mặc dù cũng có đại nội thị vệ cản đường nhưng đều là chút bình thường quá trình sau khi xác nhận thân phận liền thả hắn đi qua vừa đi vào hậu hoa viên lại đã sớm khách quý trận nhà tô mặc phóng tầm mắt nhìn tới trong này có quen thuộc cũng có xa l ạ đại hoàng tử dự vương tô cản nhị hoàng tử thần vương tô thịnh tam hoàng tử bạch vương tô dạ tứ hoàng tử an vương tô hợp ngũ hoàng tử yến vương tô n i ê u thất hoàng tử thương vương tô tưởng bát hoàng tử tô nhạc mọi người lúc này cũng nhìn về phía tô mặc t ô càn thân là đại ca tự nhiên do hắn mở miệng một bộ như quen thuộc bộ dáng lục đệ ngươi trước kia rời đi chắc hẳn rất nhiều huynh đệ cũng không nhận ra ta vì ngươi giới thiệu một chút nói liền tất cả mọi người lẫn nhau dẫn tiến một chút cũng coi là lên tiếng c h à o ngươi chính là lục ca sao vì sao ta cho tới bây giờ đều chưa nghe nói q u a a ngươi đất phong ở đâu phong hào lại là cái gì ngày khác ta nhất định phải đi b á i phòng một chút tương vương t ô tường đứng dậy liền liền hỏi trong giọng nói lại đều là hùng hổ dọa người chi ý thình lình x ả ra tăng lên một cái đối thủ hắn làm sao có thể cao hơn đây t ô mặc vẫn không nói gì t ô dạ liền đem lời nói tiếp tới người to nói lao thất ngươi có chỗ không biết ta lão lục lúc nhỏ bị trục xuất hoàng cung ngươi không biết cũng là bình thường đến mức đất phong cùng phong hào nhà người cũng bị mất nào có cái khác ca ha, ha ha ha ha ha ha nói xong tô dạ liền cười ha h a hắn tôi tớ cũng cười theo bất quá trừ tô tưởng cùng tô dạ hoàng tử k h á c cũng không có cười tô mặc m ặ t không n ổ i sắc nhẹ g i ọ n g trả lời tam ca nói đúng bất quá không đi ra ngoài một chuyến lại cũng không biết thiên hạ to lớn như thế tại linh nam có một câu cái gọi là núi không cần cao có tiên thì nổi tiếng nước không cần sâu có rồng thì linh thiêng nếu là chiếm lấy tiên gia danh sơn làm được đều là một số thù án sự tình cái kia cùng phế nhân có gì khác phốc phốc tô mặc cố ý tăng thêm phế nhân hai chữ vừa r ứ t lời đang ngồi tất cả mọi người nhẹ g i ọ n g cười một tiếng ha ha ha ha ha. mà phía sau hắn tráng hắn càng là không hề cố kỵ cười to lên thanh âm hùng hậu vô cùng chỉ là một người liền đệ lại vừa mới tô dạ tiếng cười của bọn hắn nghe vậy tô dạ lúc này mới coi như tôi h chỉ là trong mắt đối với tô mặc hận ý lại càng thâm hậu hơn nhất là tráng hạn kia núi không cần cao có tiên t h ì nổi tiếng nước không cần sâu có rồng thì linh thiêng lục đệ tốt tài văn trường n g u m i n h nội p h ụ tô thịnh chính là giang nam học cung t i ê u ngạo tự nhiên biết câu nói này có bao nhiêu kinh diễm cũng là không chút nào keo kiệt ca ngợi c h i tử nhị ca quá khen hai người cũng chỉ là đơn giản trao đổi một chút tô mặc nhìn quanh một vòng gặp đã không có chỗ ngồi lắc đầu thầm nghị trò đùa trẻ con thôi tô dạ thấy thế cười một tiếng đứng dậy đi tới tô mặc trước mặt cười nói cũng không biết những n à y người thế nào làm việc vậy mà không chuẩn bị lão lục vị trí người tới đi cho lục hoàng tử chuyển đến vâng tô dạ vừa dứt lời cùng hắn mà đến tôi tớ liền đi thẳng tới một khối đá lớn bên cạnh thô sơ giản lược xem xét cũng có mấy ngàn cân có thể cái kia tôi tớ chỉ là nhẹ nhàng vừa nhấc liền giơ lên sau đó trực tiếp bị đặt ở tô m ặ t bên cạnh hắn cũng coi là biết nằm nhẹ cũng không có lô mãng dù sao vẫn là hoàng tử h ô n t r ư ớ n g chẳng lẽ lớn như vậy hoàng cung liền cái ghế rửa cũng không có sao tô dạ trực tiếp có nói tôi tớ gương mặt bất đắc dĩ điện hạ thứ tội a xác t h ự không có tô dạ cái này mới nhìn tô mặc mở miệm nói lão lục ngươi nhìn cái này không có sao chứ dù sao lĩnh nam nhiều núi tảng đá chắc hẳn ngươi cũng không ít ngồi đi ai ngờ tô mặc đột nhiên cười cận ai nha cái này làm sao có ý từ đâu tam ca đa tạ đa tạ à ta liền biết tam ca thời khắc tuân thủ kính giả yêu trẻ bốn chữ tô mặc đột nhiên xuất hiện nhiệt tình làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra trừ một bên tráng hắn nhịn không được bật cười đến bây giờ hắn còn nhớ rõ tô mặc trong miệng kính giả yêu trẻ là có ý gì tôn lão cũng là so với hắn lớn người cũng muốn nhường cho hắn kính giả yêu trẻ cho tới bây giờ đều không phải là yêu cầu mình mà chính là dùng tới yêu cầu người khác thằng đến tô mặc đi đến nguyên lai、like、tô dạ vị trí bên trên ngồi xuống mọi người cái này mới phản ứng được liền cái này tô mặc còn đang nói chư vị huynh trưởng h i ề n đệ lại nhìn ta vẫn luôn nói tam ca mới là tốt nhất ca ca vậy mà tình nguyện chính mình ngồi tàng đá cũng muốn để cho ta ghế ngồi con cái này là bực nào lòng dạ cái này là bực nào bắt g á i tô dạ nghe những cái kia ca ngợi lời nói đột nhiên cảm giác có chút bỏ mặt sau cùng cắn răng n g h i ế n lời nói có hay không một loại khả năng tàng đá không phải cho bản vương đây này a chẳng lẽ lại tam ca là muốn đứng đấy lấy đó tôn trọng không thể không thể tuyệt đối không thể a bằng không lao thất ngươi đem vị trí nhường cho tám ca a t ô thường ngây ngẩn cả người tô dạ sắc mặt cũng càng ngày càng xanh lúc này cái k i a tôi tớ vậy mà trực tiếp xuất thủ làm càn lại dám mạo phạm bạch vương điện hạ hơi anh tiếng nói rơi xuống đất tôi tớ nhảy lên một cái trên thân một cô thuộc về võ đạo tông sư khí thế đập vào mặt chương sáu thái tử ước hẹn chương sáu thái tử ước hẹn đông đảo hoàng tử trông thấy cái này có c h ú t đ ộ n g đừng nói là bọn hắn liền xem như tô dạ chính mình cũng có chút không dám tin trong hoàng cung quang minh chính đại đạo thủ đối tượng còn là một vị hoàng tử đây quả thật là chính mình mang tới người sao có thể cái tia tôi tớ huy động nằm đấm khi t h ế bất người tô mặc không trốn không nẽ t r ẳ n g hắn ánh mắt lộ ra một tia khinh thường vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm có một người lại nhanh hơn hắn đông một cái trắng loãng như ngọc tay cầm trực tiếp đón nhận nằm đấm b ẻ gãy nghiền nát đồng dạng trực tiếp đem tôi tớ cho đánh lui cũng không có t h ụ thương mọi người lúc này mới nhìn về phía bàn tay kia chủ nhân một cái môi hồng răng trắng lao thái giám tô diễn tiếp thân thái giám linh thanh đại giám gặp qua đại giám trừ tô mặc cùng chẳng h ắ n n g Tất chúng ả m ta biết linh thanh không tiếp tục xem bọn hắn mà chính là quay đầu nhìn về phía tráng hắn kia hai người hai mắt nhìn nhau không thối lui chút nào lúc này tô giả cái kia tôi tớ mới thanh tỉnh lại lòng còn sợ hãi thỉnh vương ra thứ tội vừa mới ta chỉ cảm thấy một cố vô danh họa tự tâm đầu tuân ra lúc này mới không bị khống chế xuất thủ nghe nói như thế tôi giả k h o á t tay á o hắn đã đoán được cái gì ánh mắt nhìn về phía t ô mặc sau lưng cái kia chẳng hắn lúc này sở hữu hoàng tử cũng ào ào nhìn sang nếu không phải linh thanh đại giám lưu thủ lời nói tôi tớ cũng sớm đã chết rồi có thể dẫn ra người khác chi khí chắc hẳn vị này chính là giang hồ bốn độc t i ể u sắc t à i vận bên trong diêm tuấn a linh thanh đại giám chỉ là liếc mắt liền nhìn ra diêm tuấn nội tình đối với cái này diêm tuấn cười không nói rất tốt bất quá vừa mới thế nhưng là các hạ linh thanh biết là diêm tuấn chức dẫn g a đối phương nộ khí đang muốn hỏi tội muốn đem sự kiện này cho mình lại bị tô mặc đánh gãy linh thanh đại g á m không biết công nhân đâm giết hoàng tử là tội gì tô mặc lời nói làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn động chẳng lẽ lại tô mặc còn muốn truy cứu linh thanh đại giám đều tới đại gia cũng đều nguyện ý bán mặt mũi này có thể nhìn bộ dạng này tô mặc là không muốn tốt tốt ăn cái này cơm nha đâm giết hoàng tử từ tội một đầu linh thanh không có bất kỳ cái gì d i ấ u diếm như thật nói ra rất tốt diêm tuấn tô mặc hài lòng gật đầu diêm tuấn lập tức liền xuất thủ chỉ thấy nó khí thế trên người trong nháy mắt tạt ra võ đạo tông sư không hề nghi ngờ đồng thời so với vừa mới tôi tớ mạnh không biết bao nhiêu cả người như như đạn pháo trong chớp mắt liền đi tới tôi tớ trước mặt một quyền hướng về nó mặt đập xuống vâng lực lượng c u ầ n bạo tuân ra toàn bộ hậu hoa viên đều hơi chấn động một chút linh thanh không có ngăn cản hắn chỉ là âm thầm vật công một cô âm nhu chân khí theo mặt đất tuân ra chăm chú hấp thụ ở hậu hoa viên hết t h ể sự v ậ n c h ỉ ít không thể để cho bọn hắn hủy hậu hoa viên a buộc theo đến không kịp né tránh chỉ có thể kiên trì đỉnh đi lên ẩm có thể diêm tuấn lực lượng ở đâu là hắn có thể chống đỡ được một quyền đi xuống tôi tớ liền bị đánh trúng chân khí nhập thể chỉ là một lát liền đem trong cơ thể hắn sinh cơ phá hủy thi thể nga xuống vừa mới còn nhảy nhót tương bừng người giờ phút này tại mọi người dưới mí mắt vậy mà chết rồi võ đạo tông sư hậu kỳ lực lượng thật kinh khủng cái này tô mặc đến tột cùng có bản lãnh gì có thể làm cho dạng này người vì hắn bán mạng tất cả mọi người trấn kinh là kinh ngạc diêm tuấn thực lực đồng dạng cũng là trấn kinh tô mặc có thể thu phục dạng này người ở cái này thiên nhân không ra thời đại võ đạo tông sư chính là thế gian chủ cột vững vàng tại hoàng cung đại nội hạ sát thủ có thể không phải liền là bán mạng à tô mặc người thật to gan tô dạng cắn răng nghiến lợi nói ra mà tô mặc lại là không thèm để ý chút nào đối phương lộ hỏa tam ca đây là ý gì ta đây chính là tại vì tam ca thanh lý môn hộ a không hiểu quy củ như thế người không cần cũng được miễn cho ngày khác t r e o ra mầm t h á i vạn liên lụy tam ca tốt tốt tốt ta nhớ kỹ hoàn g thành có địa phương nước sâu nhiều năm như vậy không biết lục đệ có thể hay không biết bơi tô mặc lắc đầu đa tạ tam ca hảo tâm nhắc nhở bất quá nước sâu hay không ta tự sẽ thăm dò ngược lại là tam ca phải c ẩ n t h ậ n chút dù sao chết đối thường thường đều là những cái kia biết bơi người a hai người đối trọi gay gắt đang ngồi mọi người cũng nhìn ra được linh thanh không tiếp tục xoắn suýt sự kiện kia hắn cũng không muốn tham dự đ ả n tranh việc này còn chưa tính mà có diêm tuấn bại lộ tôi mặc địa vị tự nhiên là nước lên thì thuyền lên nhìn lấy tô dạ đứng tại tảng đá kia bên cạnh đứng cũng không được ngồi cũng không xong linh thanh đại g i á m sai người vội vàng đưa tới một cái ghế tô dạ không nói gì thêm nữa có lẽ là bức bách tại diêm tuấn thực lực lại hoặc là nguyên nhân khác nhưng chỉ cần không náo h đi xuống linh thanh cũng liền lười nhát phí tâm bậy hạ đến lúc này một đạo lanh lảnh âm thanh văng lên mọi người lập tức sửa sang lại quần áo bên ngoài một đoàn người trùng trùng điệp, điệp đi đến một đám thái á m dơ lên một khung long liễn long liễn ngồi lấy chính là tô diễm hắn giờ phút này sắc mặt có chút tái n h u ậ trước đó thấy qua đỗ huyên cũng ở trong đó đầu của hắn vẫn như cũ hạ thấp nhi thần b à i kiến phụ hoàng tất cả mọi người hào hào hạ bái chỉ có tô mặc không có động tác đối với cái này tô diễm cũng không thèm để ý hắn biết tô mặc tâm lý tức giận phất phất tay đây là g i a hiến không cần đa lễ tùy ý, ý liền tốt tô diễm không có nói chuyện mới vừa phát sinh trực tiếp đi tới trên t h ủ vị nửa tựa ở long liên trên hiển nhiên đối với sự kiện này xem như chấp nhận bởi vì tô diễm đến tất cả mọi người an tĩnh không có cải vạt nữa sau đó tất cả mọi người tại yên tâm hưởng dụng mỹ thực tôi mặc trực tiếp đem trước mặt mỹ thực cho diễm v ấ n chính mình thì là lại để cho cung nữ mang thức ăn lên qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị tô diễm hô thở dài một ngụm t ố t ra điền ăn việc thường ngày cũng đã nói sau đó liền nói nói các ngươi đều cảm thấy hứng thú sự tình à. ngay vậy mọi người nhất thời nín hơi ngưng thần trâm muốn rất đơn giản thái bình đạo uy hiếp xã tắc đã thành họa lớn trong lòng trâm không quản các ngươi dùng thủ đoạn gì dựa vào bối cảnh gì ai nếu là có thể rét thái bình giáo chủ trương tiến thụy cái này thái tử chi vị chính là hắn tô diễm lời nói rất là dứt khoát để bọn hắn đều có chút trở tay không kịp không ai dám trả lời bọn hắn không phải là không m u ố n chỉ là sợ nói sai lời gì dù sao gần vua như gần gọn cho dù là con của hắn cũng giống vậy tô diễm cũng không cần hắn bọn họ trả lời liền mở miệng nói t ố t đều lui ra đi đi xem một chút mẹ của các ngươi sau đó sợ là thật lâu đều không được gặp mặt không thể nói được sẽ con chết c h i mưng con cuối cùng rồi sẽ dương cánh tương lai đường cần muốn các ngươi chính mình đi vâng lão lục ngươi cùng chấp tới tô diễm muốn đơn độc gặp tô m ạ c n h ư n g những hoàng tử này đều có chút đoán không được diễm tuấn ngươi trước xuất cung về vạn phú lâu chờ ta cẩn thật chú h đối với tô diễm muốn đơn độc thấy mình tô mặc cũng không ngoài ý m u ố n phân phó một câu liền đi theo đi lên chương bảy tiểu s á c tài vận b ố n độc chương bảy tiểu s á c tài vận b ố n độc tô mặc đi theo hắn đi tới càn k h ô n điện tô diễm khoát tay á o linh thanh ngươi lui ra đi vậy hạ cái này không thích hợp a linh thanh do dự một chút nói ra ha ha làm sao ngươi sợ lão lục đối chấm xuất thủ tô diễm chê b ù a linh thanh còn thật là nghĩ như vậy dù sao cái này lục hoàng tử hành sự liền cùng một đầu như chó điên không có chút nào cố kỵ khi còn bé cũng là bởi vì nổi điên mới bị trục xuất hoàng cung đương nhiên cái này là không thể nói dù sao chính chủ còn ở lại chỗ này đây tuất ra ngoài đi tô diễm khoát tay áo linh thanh cũng chỉ có thể lui ra ngoài tô mặc thì giống như là cái gì đều làm như không nghe thấy một bộ không quan trọng dáng vẻ cả tòa đại điện chỉ còn lại có hai người làm sao giết mấy người còn không có n g ư ờ i giận tô diễm mở miệng hỏi hoàn thành mọi chuyện cần thiết đều trốn có điều h ắ n ánh mắt không đủ tô mặc cũng không kìm nén đều là lòng biết rõ sự tình lại không có người khác cũng không cần phải che giấu bao nhiêu mới đầy đủ tô diễm chăm chú nhìn tô mặc một c ố không hiểu thiên tử chi uy hướng về tô mặc ép tới mà tô mặc lại là một chút cũng không có chịu ảnh hưởng trả lời vẫn là tùy ý lại nhẹ nhõm có bao nhiêu tính toán bao nhiêu tô mặc lời mặc dù nói nhẹ nhõm nhưng ẩn chứa trong đó sát khí lại làm cho trải qua núi thây b i ể n máu tô diễm cũng có loại cảm giác bất an bất luận k ẻ nào tô diễm trong mắt xuất hiện một tiên ngưng trọng tự nhiên tô mặc nhẹ nhàng ngật đầu ánh mắt bên trong cực kỳ kiên định khẩu khí thật l ớ n à lão lục quần vọng là cần bản lãnh không có bản lãnh quần vọng chỉ có thể vì ngươi mang đến t a i họa ngật đầu chỉ bằng cái kia diêm tuấn còn xa xa không đủ ngươi phải biết tại tòa này trong hoàng thành nhận dấu rất rất nhiều xa không chỉ trước mắt ngươi nhìn đến những thứ này t ô d i ễ m khuyên ta nhớ được ngươi không có dài dòng như vậy à đối với lời khuyên của hắn t ô mặc cười nhạt một tiếng ha ha có lẽ là người sắp chết lời nói cũng t h i ệ n a ai còn đang vì ngươi mẫu phi sự tình t r á c h chấm t ô mặc trong giọng nói xa lánh nhường t ô diễm thở dài một tiếng chậm dãi nói ra lại cũng không có lúc tuổi còn trẻ hăng hái chuyện quá khứ cũng không nhắc lại thì phi đúng sai ta tự có kết luận cũng không nhọc đến người phi tâm tôi mặc trực tiếp kết thúc cái đề tài này đã trở thành kết cục đã định sự tình hắn không xoắn suýt nợ máu chỉ có thể lấy máu h o à lại cái khác hết t h ể đều là hư gặp hắn không muốn nói những này chuyện thương tâm tô diễm cũng không có cưng cầu đã ngươi đã trở về cũng có chút thành i ự u thân là hoàng tử nghĩ tại hoàng thành tiếp tục chờ đợi ngươi liền không thể không thương t i ế c chính mình lưỡng ngũ d i ợ u là xuyên ruột độc dược sắc là cạo xương cương đao t à i làm ánh h ổ x u ố n g núi khí là gây hai họa mầm dễ cái này diêm tuấn ngươi có thể trong bóng tối dựa vào nhưng tốt nhất vẫn là không nên đem hắn thả tại bên ngoài đến để tránh bị cái kia nhóm hủ nho v ậ tội t ô mặc lắc đầu cười nói ta nhớ tới một câu là một cái mù loà giành lấy quan minh trước hết vứt bỏ chính là theo hắn nửa đời người q u ả trượng không có rượu thì lễ nghĩa không trọn vẹn không có s ắ c thì đường đời thưa thất người không có tiền thì khó bước được nửa bước không có khí phách thì dễ bị người ta ức hiếp người đ ờ i dùng rượu để kết giao b ố n biển dùng sắc đẹp để mê hoặc chúng sinh dùng tiền tài để rời non lớp biển dùng khí phách để quét sạch kẻ thù cuối cùng lợi ích để lại cho họ còn tội lỗi lại trả về cho chính họ hắng phải nực cười sao t ô mặc lời nói nhường t ô diễn là người h ắ n không nghĩ tới t ô mặc lại còn hiểu được những thứ đó hắn không thể không một lần nữa xem kỹ một chút cái này cho tới bây giờ không có bị hắn để ở trong mắt lục hoàng tử lão lục ngươi nói không sai nhưng đừng quên chân cũng không phải khiến ngươi rời xa chỉ là nút trong bóng tối t ô diễm lời nói n h ư ờ n g tô mặc trên mặt lần thứ nhất lộ ra biểu lộ giấu giấu đầy đủ lâu ta hiện tại chỉ muốn tùy tâm sử dụng đến mức những cái kia vô tội ta người thanh giả tự thanh a t ô diễm lắc đầu thanh giả tự thanh vườn cười ngôn luận t ô mặc cũng không giải thích bởi vì trong miệng hắn thanh giả tự thanh là đem địch nhân của hắn đều cho quét sạch cái tia chính mình là trong sạch lão lục ngươi lại biết vó t ô mặc nhìn lấy hắn thẳng như nói, hiểu sơ. Có thể giết bắt thành vệ tiểu đội trưởng người là hiểu sơ. như hiểu nói, Có sơ. vệ một ư n n g g cái lao đạo sĩ chớp mắt đã tới nó tay liên tục điểm tại tô diễm quanh thân mấy cái đại vật trên mới hòa hoãn lại b ậ y hạ không tôi h hoạch h ể kéo kế dài được nữa, vì m nay, chỉ có h t á Bình Bần ngài, những hoàng tử kêu coi là thật có thể giết Trương Thiên Thủy sao? Bần đạo cũng không Thuật thể thật thể Thụy phải hắn đối thủ Yếu giết cứu tử Tô mới coi đối có có là sao? Đạo kêu diễm cười cười nói quốc sư đừng xem thường những tiểu tử kia lực lượng bọn hắn sau lưng thế lực này đều đang nhìn đây quốc sư tề diệu gật gật đầu cho nên bệ hạ lấy thái tử chi vị dụ hoặc bọn hắn xuất thủ chỉ bất quá đối mặt trương thiên thụy bọn hắn nhất định sẽ thương vong thảm trọng nếu là hoàng tử cũng xảy ra chuyện t ô diễm không thèm để ý chút nào phất phất tay bất quá mấy cái hoàng tử thôi chỉ cần chấm có thể trừ bỏ bệnh cũ còn sợ không có nhi từ sao nếu không phải không thể để cho bọn họ biết rõ chấm bị thương điều động hoàn thành lực lượng thái bình đạo lại có thể lật lên cái gì bọn nước tới đúng rồi ngươi có thể nhìn ra lão lục ở vào một bước nào tô diễm nhìn không ra tô mặc cảnh giới hắn chỉ coi là mình thụ thương nguyên nhân chỉ thấy tề diệu lắc đầu lục hoàng tử không có động thủ lời nói bần đạo là không nhìn ra chẳng biết tại sao cái này lão lục vậy mà cho chấm một loại không thể trưởng không cảm giác ngươi cho hắn bói một q u ẻ à. vâng nói tề diệu liền lấy ra tổ truyền bói toán tri vật đó là một khối cổ lao mai rùa một cỗ bảng bạc chân khí hệ lên thẳng vào mai rùa trên lưng tề t rượu hắn, hắn g tay là linh hồn đột nhiên cảm thấy một trận bói nhói dường như bị không mấy cây ngân châm đâm một dạng lúc này liền thu hồi chất khí a chỉ là trong nháy mắt tề rượu kêu lên thằng thiết hai mắt chừng lớn lại có máu tươi từ nơi khỏe mắt chảy ra quốc sư tô diễm cũng là lần đầu tiên trông thấy tề rượu dạng này nhưng hắn hiện tại cũng bất lực a may ra một lát sau về sau tề diệu liền chậm r ã i hồi thật lại thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết đi qua vừa mới b ó i toán hắn linh hồn nhận lấy trước nay chưa có tổn thương tu vi muốn càng tiến một bước sợ là k h ó như lên trời mà đây là hắn kịp thời thu tay lại bằng không sợ là muốn bàn giao ở nơi này quốc sư như thế nào tô diễm liền vội vắng hỏi b ầ n đạo vô năng coi không ra tề diệu miệng lớn thở hồn hện ánh mắt chỗ sâu còn có chút chưa tình hồn liền quốc sư đều coi không ra lão lục đến tột cùng có bí mật gì hô vần đạo coi không ra sự tình chỉ có bốn loại đệ nhất chính là cảnh giới so vần đạo cao một đại cảnh thứ hai là mệnh cách quá cứng là thiên tất dấu thứ ba là có đồng dạng tinh thông bói toán c h i đạo người làm nó che lấp thiên cơ cái thứ bốn là trên người có gì bảo tề diệu thở ra một ngụm trọc khí nói ra xem ra tiểu t ử này trên người có bảo b ố i a tô diễm lúc này liền kết luận so tề diệu cảnh giới cao cái k i ê n là căn bản liền không khả năng loại nhân vật này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mệnh cách cứng là thiên cất dấu cũng không thể nào bị thiên địa sở c h u n g lời nói hắn cũng không biết thụ nhiều như vậy khổ đến mức có cường giả vì hắn che lấp thiên cơ cũng không biết tề diệu bói toán tri đạo đã là người nổi bật liền xem như đồng dạng cao nhân cũng không thể nào chỉ không nào bằng thể vâng à này o bảo. cái cũng chỉ có người mang gì Quốc liền tới lui người ngươi đi ngươi đi. hắn thương. Nghĩ nghĩ mang nghỉ về để thụ sư, gì v thế ề diệu đi, tô Diễm đi, tiếp gọi tới i Tô trực l n Thanh Thanh, mật t Linh phái nhìn chằm chằm hắn h người Vâng. Đại Giám. gì. xem láo lục, xem hắn có bí mật gì. Vâng. Thế mà bọn hắn không biết là ngay tại tề diệu bói toán thời điểm tô mặc liền biết đến hắn loại cảnh giới này liền sẽ từ nơi sâu xa tự có cảm ứng đối với cái này hắn chỉ là cởi c ợ n tính kế vậy liền nhìn xem a i thủ đoạn càng cao thêm một bậc chương tám đại tông sư tri Chi chiến chương tám đại tông sư tri Chi chiến cung p h ậ ợ n g nghi mẫu hậu không biết người đối tô mặc người này nhưng có ấn tượng tô càng đi tới hậu cung đại hạ hoàng hậu trần yên tầm cung trần yên nhẹ g i ọ n g cười nói sự tình b ả n cung đều biết cung nữ c h i tử năm đó không có chỗ gì hơn người sau lưng không ai giúp hắn hắn mẫu phi cũng không chỗ đặc thủ muốn nói ấn tượng từ nhỏ đã là một người điên nói đến năm đó nếu không phải b ả n cung mở miệng hắn cũng không có cơ hội sinh ra tới điểm này có lẽ là đối ngươi có chỗ trợ giúp tô càng sắc mặt có chút vui vẻ nói như vậy năm đó hắn mẫu thân sự tình cùng mẫu hậu không quan hệ đồng thời còn có ân huệ ngươi cho rằng mẫu thân hắn chết cùng b ả n cung có quan hệ không dám nhi thần đây không phải đến hỏi mẫu hậu sao trần yên gật một cái một cái không quyền không thế cung nữ mang thai long trùng b ả n cung quý làm hoàng hậu vì sao muốn đi đối phó nàng từ đó cho ngươi phụ hoàng khó chịu đâu hậu cung nhiều như vậy phi tử cái nào không mạnh bằng nàng đơn giản điểm tới nói nàng còn không có tư cách tiên nhường b ả n cung đi đối phó nàng đến mức cấn t huệ bất quá là nói lời công đạo tôi h tính không được cái gì trần yên ngữ khi có chút khinh thường tô c à n cũng minh bạch đa t ạ mẫu hậu chỉ điểm can nhi nghe nói ngươi phụ hoàng định ra một vụ cá cược các ngươi ai có thể g i ế t thái bình giáo chủ trương thiên thụy thái tử tri vị liền là của ai đúng thế trần yên sắc mặt bắt đầu có chút trinh trọng ngươi đi trước trần gia ở một thời gian ngắn đi từ giờ trở đi ngươi phải biết ngươi duy nhất có thể tín nhiệm cũng là trần gia thì liền ngươi phụ hoàng đều cần phòng bị một hai mẫu hậu đây là ý gì tô càng ngây ngẩn cả người thì liền tô diễm đô muốn phòng bị hoàng vị chi tranh chỉ có trần gia là hậu thuẫn của ngươi hơn nữa là vô điều kiện bởi vì các ngươi đã sớm là người trên một cái thuyền ngươi muốn đánh bại trương thiên thụy nhất định phải dựa vào trần gia trông thấy trần yên thần sắc nghiêm túc như thế tô càn cũng không dám k i n h thưởng mẫu hậu yên tâm nhi thần biết tuất ngươi lui ra đi cái kia mẫu hậu bảo trọng qua một đoạn thời gian nhi thần sẽ lấy thái tử thân phận đến đây bãi kiến tô càn sau khi đi trần yên ngầm đầu nhìn về phía nơi xa lẩm bẩm nói tô diễm ngươi đến tột cùng muốn làm gì nhờ ư một đám hải tử đi giết trương thiên thụy rất nhiều hoàng tử hào, hào về sau cùng riêng phần mình mẫu phi bên kia mà đi hiển nhiên tô diễm cũng biết chỉ dựa vào đám hải tử này là không đối phó được trương thiên thụy vào đêm tô mặc vừa mới đi vào vạn phú lâu liền nghe đến cổ phú cái kia tức hồn hển t h a nhâm Anh h tử, k ô ha ha ha ha ha. cổ phú ngây ngẩn cả người một bên diêm tuấn cẳng là điên cuồng cười ha hà tô mặc đi đến có thể đem cổ phú tức thành dạng này cũng chính là anh tử điên hạ gặp tô mặc tiền đến, đến ba người hào hào hành lễ xảy ra chuyện gì rồi t ô mặc vung tay hỏi điện hạ hôm nay ta nhường ảnh tử đi cho trấn bắc vương phủ một đòn cảnh cáo cũng là vì phía sau đàm phán ai biết hắn ngược lại tốt trực tiếp giết người ta rồi một cái vệ đội làm đến trấn bắc vương hiện tại phát điên tại truy t r a đâu như vậy g i ố n g chống t h u a c h i ê n g chúng ta rất dễ dàng bại lộ nghe thấy tô mặc tra hỏi cổ phú lập tức mở miệng nói tựa như muốn đem tất cả nước đắng đều đổ ra không sao giết liền giết đi coi như hạ máy dược tô mặc cũng không thèm để ý cổ phú ngộng khá lắm cái này không dễ làm à từng cái sát tâm quá nặng đi trấn bắc vương không biết là ảnh tử giết nhưng nhất định có thể đoán được là hàn phái người đi dù sao trước đó hắn đi mời chào trấn bắc vương huyên náo tan giã trong không vui suy nghĩ một chút cổ phú một mặt nghiêm nghị nói ảnh tử ta liền một cái yêu cầu từ giờ trở đi ngươi đừng rời đi ta đây chính là võ đạo t ô n g sư đi đến cuối con đường đại t ô n g sư trấn bắc vương a mười văn lượng ảnh tử lời ít m à ý nhiều cổ phú trong nháy mắt liền mở to hai mắt nhìn cái gì mười văn lượng ngươi tại sao không đi đọc ta cái này so đoạn dễ kiếm nhiều ảnh tử ca thương lượng chứ sao hôm sau trời vừa sáng một phong tiếp mời liền đưa đến cổ phú trên tay là trấn bắc vương phủ điện hạ ngươi nhìn hắn đã tới thế p mời cũng là muốn nói chuyện n g ư ờ i đem diêm tuấn cũng mang đến lấy phòng n g ư ờ i vàng nhất tô mặc gật một cái nhường ba người bọn họ cùng đi mà chính mình thì là tại vạn phú lâu trở lấy những người khác đến dù sao liền cổ phú mấy người còn chưa đủ hắn dùng vâng cổ phú cùng diêm tuấn đồng hành ảnh tử thì nút trong bóng tối t r ấ n bác vương phủ cổ phú cùng diêm tuấn trực tiếp liền bị quản gia dẫn tới đại sảnh trên thủ vị ngồi đ ấ y một cái cường tráng đại hán chính là t r ấ n bác vương lâm khánh tại hạ cổ phú gặp qua vương gia cổ phú chắp tay nói diêm tuấn lại là không có chút nào biểu thị hừ miễn đi cổ phú người thật to gan dám giết ta vệ đội lâm khánh hử l ệ n h một tiếng a vương gia đây là ý gì cái gì vệ đội tại hạ không biết ta tại cái này trong hoàng thành lại còn có người dám giết trong phụ vương g i a người người kia quả nhiên là an hùng tâm báo tử đàm theo tại hạ nhìn hắn không phải đầu góc có bệnh cũng là cái kẻ n g u nói không chừng dài đến một mặt mặt dỗ đỉnh đầu xin l u e t lòng bàn chân chạy mù đ â y vương gia yên tâm tại hạ cùng vương gia mới quen đã thân chết đi vệ đội kia chính là ta huynh đệ hết thể tất cả thân hậu sự đều để ta tới ăn bài cam đoan người nhà của bọn hắn ăn mặc không lo phú quý cả đời Nước t đúng bóng tối ảnh tử nghe nói như thế, 5 ngón tối thế, vậy cổ phú cũng biết đây là không đặt được hào phóng thừa nhận nói thật bản vương nếu là muốn đứng đội lời nói lựa chọn hoàng tử khác cũng hầu như so lục hoàng tử tốt ta hắn dựa vào cái gì nhường bản vương đầu nhập vào hắn chỉ bằng hắn gan lớn sao húng chi gan lớn cùng tự đại vẫn là có khác biệt lâm khánh cười n h ạ t nói ngay vậy cổ phú cười cợt xem ra vương ra cái này là không tin chúng ta a muốn nhường người tin tưởng liền muốn xuất ra thực lực của hắn mà cũng không phải dựa vào miệng nói lâm khánh ý tứ đã rất rõ ràng muốn cho hắn đầu nhập vào ít nhất cũng phải có đáng giá hắn đầu nhập vào thực lực đã như vậy vậy thì mời vương ra đối tại hạ ra tay đi cổ phú trên mặt tràn đầy vẻ tự tin ha, ha. đã như vậy vậy cũng đừng trách bản vương lâm khánh cười lạnh một tiếng không có một chút do dự vận chuyển công pháp toàn thân huyết khí tăng vọt thật khí phóng lên tận trời một quyền hướng về cổ phú đánh tới cổ phú biết mình không là đối thủ của đối phương nhưng không có lui lại một bước đơn giản là hắn biết trong bóng tối có người đấy có thể theo lâm khánh nắm đấm càng ngày càng gần t r u n g quanh vẫn là không có nửa chút động tĩnh hắn ý thức đến chính mình bị bán chỉ có thể vội vàng vận công ngăn cản có thể toàn lực vận công cũng đỡ không nổi hắn vội vàng phía dưới càng thêm khó chịu ẩm chỉ là một quyền đi xuống cổ phú liền cảm thấy một cố vô cùng kinh khủng man lực đánh trúng chính mình cả người trong nháy mắt bay ngược mà ra t r u n g điệp nện ở trên tường khu khu cổ phú chỉ cảm thấy thể nội khí huyết quần quận tốt tại không có t h ụ thường hắn cũng biết đây là lâm khánh hạ thủ lưu t ì n h lâm khánh nhẹ g i ọ n g cười nói a cổ trưởng quỹ chỉ có nếu như vậy còn chưa đủ a cổ phú không để ý tới lâm khánh mà chính là ngẩng đầu tức miệng mắng to ảnh tử ngươi là người đúng không chỉ riêng lấy tiền không làm việc a Siêu. lúc này một đạo k i ế m quang hiện lên bay thẳng lâm khánh mà đi đại tông sư lâm khánh có thể cảm giác được trong đó lực lượng cũng biến thành nghiêm túc hai vị đại tông sư ở giữa chiến đấu căn bản cũng không phải là cổ phú cùng diêm tuấn có thể xem vào võ đạo đại tông sư lực lượng có thể đủ một quyền đ o a n h bạo một tòa núi nhỏ ảnh tử cùng lâm khánh đều có lợi và hại trong thời gian ngắn căn bản phân không ra tháng bại tới lâm khánh trên người lực lượng rất mạnh ảnh tử tốc độ rất nhanh hai người đều không chiếm được tốt lại lẫn nhau mở ra hơn mười chiêu hai người liền ngừng lại dừng lại một cái về sau ảnh tử liền nhanh chóng biến mất thất sát tần h thuật lâm khánh trầm giọng nói nguyên lai đối phương là thất sát điện đỏ a thuật ám sát mới là lá bài tẩy của hắn nhưng như cũ có thể ở chính diện cùng mình đánh khó giải quyết chỉ này một điểm cao thấp chương chín diêm tuấn bị tập kích chương chín diêm tuấn bị tập kích ha ha vương ra chúng ta bêu xấu gặp hai người dừng tay ảnh tử biến mất về sau cổ phú cười cợt lục hoàng tử hào thủ đoạn có thể nhường bực này nhân vật hiệu lực lâm khánh cảm thán nói như mỗi một loại này tất cả không có ngoại lệ tại hiện hiện lấy tô mặc thực lực từ nhỏ bị xem như tên điên trục xuất hoàng cung một người không chỗ nương tựa vẹn vẹn dựa vào bản thân liền có thể làm đến bước này lời nói nói do hắn so cái khác người thủ đoạn cao hơn một mảng lớn a điện hạ cầu hiền như khác không chỉ chúng ta còn có rất nhiều người đều không, không kính nghệ cho nên đối với tại hạ đề nghị c ẩn ẩn lâm khánh ở quan trường trà trộn nhiều năm tự nhiên cũng đã hiểu biết nhiều bí mật như vậy nếu như mình không phối hợp lời nói sợ la sống không quá tối nay đi thôi được đã như vậy này bản vương liền bồi lục hoàng tử điện hạ đi một lần hy vọng sẽ không sai suy đi nghĩ lại lâm khánh rốt cuộc gật đầu hắn cũng là theo một cái tiểu tốt một đường leo đến trên vị trí này biết có bao nhiêu khó có bao nhiêu khổ Điểm này cổ đi ũ n cái cái phú gật Tô đầu như thế rất tốt vậy tại hạ liền đi về trước chuẩn bị một chút cái này hai vạn lượng ngân phiếu còn mời vương ra nhận lấy nhường huynh đệ đã chết người nhà không có nỗi lo về sau đến mức kẻ giết người tại hạ nhất định điều tra ra nhìn xem rốt cục là tên vương bắt đàn nào lâm khánh cũng không chối tử thuận tay liền nhận lấy đối với phía sau câu nói kia tự động không để ý đến đến mức những cái kia vệ đội nhà hắn chính cao hơn đâu những người kia thế nhưng là hoàng đế phái tới giám thị hắn hôm qua bốn phía điều tra đều chỉ là vì che giấu h a i mắt người làm cho hoàng đế nhìn xem mà thôi đi ra chân bắc vương phủ cổ phú nhẹ nhàng thở ra làm xong lúc này diêm tuấn nhìn lấy hắn nhẹ dọn cười nói ta cảm thấy ngươi cũng nên chạy vừa dứt lời cổ phú chỉ cảm thấy phía sau lưng mắt lạnh tựa như nghĩ tới điều gì lập tức vận công hướng phía trước chạy ra ngoài diêm tuấn ngươi thật không phải thứ gì vậy mà dẫn ra ảnh tử nộ khí phía sau hắn có bóng đen theo sát phía sau thỉnh thoảng một đạo hắc quang liền đánh tới nhường hắn kêu khổ liên tục diêm tuấn cười cận hướng về phía trước đi đến thế mà đi không bao xa một c ỗ lực lượng kinh khủng từ trong đám người xung ra mục tiêu đúng là hắn đại tông sư diêm tuấn biết đối phương là vì mình mà đến không dám kinh thường vội vàng vận công toàn thân chân khí ngưng tụ thành một cái hộ cháo ẩm một cái nắm đấm hung hăng đánh vào diêm tuấn chân khí hộ cháo phía trên hộ cháo trong nháy mắt vỡ vụn nắm đấm trực tiếp đánh chúng diêm tuấn lồng ngực tại dưới mi mắt trước ngực vậy mà lon đi xuống cái k i a quyền đầu cũng không có dừng lại một cái tay khác phát sau mà đến trước trong nháy mắt lại là mười mấy q u y ề n rơi vào diêm tuấn trên thân、Phúc. diêm tuấn bay ngược mà ra trong miệng máu tươi còn u vốn chỉ là vừa đối mặt liền để hắn bị trọng t h ư ơ n g hôn mê bất tỉnh bởi vậy có thể thấy được đại tông sư chỗ kinh khủng cái k i a quyền đầu chủ nhân cũng lộ ra bộ mặt thật sự một cái g ầ y như que tuổi lao nhân ha ha lao phu còn tưởng rằng có bản lánh gì đâu liền lao phu một quyền đều gánh không được giống ngươi phế vật như vậy giữ lấy cũng là lãng phí lương thực liên để lão phu lòng từ bi đưa ngươi quy thiên a vừa dứt lời lão nhân liền gần người mà lên muốn kết quả diêm tuấn trước mặt mọi người tại bản vương t r ư ớ c phủ đệ khai s á t giới các hạ liền không sợ quá rêu rao sao lúc này trấn bắc vương lâm khánh cũng xuất hiện ngăn tại diêm tuấn trước mặt trầm giọng nói ra lão nhân cười lạnh một tiếng nói ha ha tiểu bối có sự tình không phải ngươi có thể xem vào đến ngươi một bước này không dễ dàng một bước đạp sai chính là v ư ợ t sâu vạn trợ a hôm nay bản vương tại cái này các hạ mục đích đã định chức sẽ không thành công thức thời liền t h i lui a Lâm k hai á n h k người đều là lấy lực lượng làm chủ đại tông sư không có nhiều như vậy còn công lực lượng đều là lấy đơn thuần lực lượng quyết đấu chân khí khuấy động phía dưới những nơi đi qua mặt đường đều bị lật tung lâm khánh nhìn lấy lao nhân kia gậy như quét tủi lại có như thế lực lượng kinh khủng trong lòng cũng có chút chấn kinh đồng dạng lao nhân cũng là như thế tuổi quá trẻ lâm khánh lại có thể cùng hắn cái này lâu năm đại tông sư đối chiến không rơi vào thế hạ phong trấn bắc vương món lợn này ngày khác lao phu nhất định cùng người tính toàn cái rõ ràng cái này dưới ban ngày ban mặt tại hoàng thành hành hung hắn cũng không muốn kẹo xuống b a y người liền đi lâm khánh cũng không có đuổi theo vội vàng đi tới diêm tuấn bên người kiểm tra hắn giờ phút này đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít hắn cũng không có cách nào chuyện gì xảy ra lúc này cổ phú cũng chạy tới nhìn thấy một màn này liền vội vàng Nguyên、like, bọn hắn đùa dỡn thấy hỏi. phía dưới, phát hiện một vội lai, dưới, đùa chương ó đại tông sư đang đối tông sư c i ế n p h mười ớ n g l đồ sát bạch vương phủ chương mười đồ sát bạch vương phủ lúc này mái nhà và phú tô mặc đứng trước mặt ba người một cái mùi hưng lao giả một cái đầu chọc đại hán một cái bạch diện thư sinh điện hạ ba người không mình hành lễ mặc dù bọn hắn ở bên ngoài đều là vang vọng một phương nhân vật nhưng ở tô mặc trước mặt lại cũng không dám có một tia bất kính ừng các ngươi tới chăm chút tô mặc nhẹ nhàng gật đầu trên đường tới gặp mấy cái ngày xưa kẻ thù thuận tay liền tiêu diệt cả nhà mấy người cười nói đối với diện môn sớm đã là bình thường như ăn cơm ảnh tử tới tô mặc nhũ mày cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến ảnh tử bông ra chạy ba người mặc dù nghe lời này nhưng vẫn như cũ cảm giác không đến ảnh tử tồn tại thàng đến một hồi hình dáng phía sau con trong nháy mắt xuất hiện bọn hắn mới nhìn đến đây chính là thất s á t điện ẩn nấp năng lực điện hạ diêm tuấn phụ thương ảnh tử đem trong ngực diêm tuấn để xuống nói ra tô mặc chỉ là nhìn thoáng qua liền biết diêm tuấn thương tổn nặng bao nhiêu ngay sau đó liền vận công một chỉ điểm tại diêm tuấn chỗ mi tâm từng đạo từng đạo huyền quan g cấp tốc n h ậ p thể đem diêm tuấn thể nội cái kia cỗ chân khí cho hút đi ra trọng yếu nhất chính là còn đem những cái kia đứt gãy kinh mạch đều cho chữa trị làm xong đây hết thảy diêm tuấn cũng thoắt ly nguy hiểm tính mạng tại chỗ mấy người tận mắt nhìn thấy thần kỳ như vậy một màn đối với tô mặc thực lực lại có một cái mới suy đoán a n h tử đến cùng chuyện gì xảy ra có người tại trừ không thiên nhân cảnh xuất thủ nếu không không thể nào làm đến tô mặc mặt không thay đổi hỏi đông a n h tử trực tiếp quỳ một chân trên đất thịnh điện hạ ban cho tội đều tại ta cùng cổ phú đồ ù dỡn lúc này mới nhường diêm tuấn lấy người khác nói tô mặc một tay lấy hắn đỡ dậy cũng không trách hắn trách tội có làm được cái gì để cho người khác nén bi thương mới là đạo lý quyết định cổ phú đâu điện hạ ta đã cha ra được tập kích diêm tuấn chính là phi tuyết thành tam trường lão lô trấn lúc này cổ phú đi đến chỉ là như thế điểm thời gian hắn đã đem hết thẻ đ ề u tra ra đây chính là tài mang đến t h u ậ t tiện phi tuyết thành bạch vương tô dạng ta t ố t tam ca a tô mặc chậm rãi mở miệng một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng một bên cổ phú biết đây là báo t á p tiến đến trước đó bình tĩnh tô mặc thủ đoạn tố gác không lưu bất luận cái gì hậu hoạn cũng bao che nhất nhất là là bởi vì chính mình mà bị thương người cổ phú không có cân nhắc tô mặc có thể hay không ở thời điểm này vì diêm tuấn báo thù mà là tại cân nhắc giết lô chấn một cái vẫn là toàn ra có thể tô mặc tiếp xuống một câu lại làm cho cổ phú đều khiếp sợ không thôi tôi g i ra khỏi thành sao đông tôi mặc lời nói giống như một hòn đá rơi vào mặt nước trong lòng mọi người kích thích ngàn cơn sóng điện hạ chẳng lẽ muốn đối bạc h vương cổ phú mở miệng do hỏi thì liền mới tới cái kêu ba người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía tô mặc ở cái này trong lúc mấu chốt động một vị rất có thể trở thành thái tử hoàng tử cho địch nhân cơ hội thứ hai cũng là đang cho hắn thanh thứ hai đao dùng cái này để đền bù đao thứ nhất không có đem ngươi giết chết tiết với tô mặc tại nói câu nói này thời điểm gương mặt bình thản phản p h t là nói một kiện lại chuyện không quá bình thường cổ phú trước hết phản ứng lại nói ra điện hạ thái bình đạo đông đảo cao tần g xuất hiện tại thanh châu chỗ lấy bạch vương sáng sớm liền đi thanh châu a n h tử ngươi cùng cổ phú lưu lại các ngươi ba cái cùng ta đi một chuyến vâng tô mặc cùng mũi ư n g lão giả ba người rời đi sau cổ phú cũng biết tô mặc gan b à i như vậy là vì cái gì quay đầu chăm chú nhìn a n h tử nói ra a n h tử thỉnh thất sát điện xuất thủ diện bạch vương phủ nói cái giá đi a n h tử nhìn lấy hắn gặp luôn luôn vẻ mặt tươi cười cổ phú giờ phút này ánh mắt bên trong sát ý phá lệ đồng đậm liền đưa ra một ngón tay một đồng tiền ngay vậy cổ phú không nói gì thêm chỉ là đem phần nhân tình này ghi vào trong lòng thống khoái móc ra một đồng tiền. Đưa tới. g i a an Anh tay, o dịch đã thành. cố chủ an tâm là được. thành, thanh âm chầm đã đem đồng tâm tử một tiền thấp là bàn nắm lòng âm ở vương n lên, n g g để cho ờ i ta cảm thấy vô cùng an tâm. an ra. cảm cùng Chân vô v Dự ư điện hạ kim cương quyền lô c h ấ n bên đường tập kích diêm tuấn bị liên tiếp đánh m ư ờ i mấy quyền nếu không phải chấn bắc vương lâm khánh xuất thủ tất nhiên sẽ tại chỗ mất mạng coi như đ ư ợ cứu c nhất định cũng sống không q u a tối nay tô càng nghe người tới báo cáo cũng biết đây là tô dạ đang trả thù hôm qua hoàng cung hậu hoa viên tô mặc cùng diêm tuấn có thể nói là nhường hắn mất hết mặt mũi tô mặc tốt xấu là cái hoàng tử đã tạm thời không thể động đến hắn cầm dưới tay hắn hạ giận vẫn là có thể đây đều là việc nhỏ trấn bắc vương lâm khánh vậy mà biết xuất thủ cứu diêm tuấn chẳng lẽ hắn cũng là lao lục người lao lục đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bài gặp tô càng có chút bận tâm lúc này một bên trung niên nam tử cười cận điện hạ không cần yêu s ầ u ta trần gia định sẽ dốc toàn lực tương trợ đa tạ cầu nguyên lai nam tử chính là trần gia đương đại gia chủ trần diệu tô càng cậu ruột không sao điện hạ trước chờ đợi mấy ngày ta đi trước tổ động xin chỉ thị túc lão dù sao trương thiên thụy cũng không phải cái gì phổ thông tiểu nhân vật trần diệu k h á t tay áo không để ý cho dù là đại tông sư ở trước mặt hắn tối đa cũng cũng là khách phí một điểm còn chưa nói tới sợ đây chính là có được mấy ngàn năm nội tỉnh trần gia mang đến lực lượng cũng chính bởi vì có dạng này chỗ dựa tô diễm mới có thể nhường những hoàng tử này đi giết trương tiên thụy tiến vương phủ tông yêu nghe truyền về tin tức trên mặt lộ ra mỉm cười trần lão ngươi nói lao lục sẽ nuốt xuống khẩu khí này sao nuốt không trôi cũng muốn nuốt lô trấn tại đại tông sư c h i cảnh cũng là đem ra được nghĩ muốn giết hắn ít nhất cũng phải hai cái đại tông sư liên thủ coi như tô mặc có thể may mắn giết lô trấn có thể hắn sau l ư n g tam hoàng tử trả thù cũng tới đến càng lớn chẳng lẽ lại hắn còn có thể giết tô dạ hay sao lão hủ thế nhưng là nghe nói vì trương tiên t h ụ phi tuyết thành đại lượng cao thủ ra hết thanh châu sắp phát sinh một trận kinh khủng đại chiến trần lao cờ ư i cợt tô mặc thực lực cũng là mạnh hơn không có m â u tộc bối cảnh hắn chẳng lẽ lại còn có thể so được phi tuyết thành tâu niêu mặc dù cũng cảm thấy tô mặc rất đặc biệt nhưng là liền tô mặc bây giờ biểu hiện ra thực lực còn thật nhìn không ra có cái gì phần thắng vào đêm bạch vương phủ đèn đ u ố c s á n g trưng cùng ban ngày cơ bản giống nhau trong nội viện mấy cái cô gái xinh đẹp đang nói lời nói một cái ti tiện cung nữ sinh ra tạm t r ù vậy mà cũng dám gây vương gia thật sự là c h ẳ n sống ai nói không phải đâu hôm qua vương gia thế nhưng là chọc tức chịu tội còn không phải chúng ta Cái ngay c ha ha ha ha ha. tại mấy người làm càn cười to thời điểm một đạo không hợp thời tiếng cười lạnh cũng vang lên theo người nào lại dám xông vào bạch vương phủ không sợ chém đầu cả nhà sao có thể bị tô dạ thu vào trong phụ nữ nhân tự nhiên cũng không phải cái gì người lương thiện lập tức trầm giọng quân nói suy lúc này từng trôi lợi kiếm trợ toát ra t r ự các tiếp đ e h ngươi quanh h các ngươi là ai liền không sợ bạch vương sau khi biết diệt các ngươi cựu tộc sao còn lại mấy cái nữ tử mặt lộ vẻ vẻ hoàng sợ lại vẫn không quên uy hiếp suy suy ảnh tử không có quá nhiều nói nhảm gần người mà lên chỉ là trong nháy mắt liền để còn lại nữ tử đầu người rơi xuống đất cột máu tuân luân ra một cái cũng không để lại ảnh t ử nói xong câu đó sau liền hướng thẳng đến địa phương khác dễ tới t các ngươi là ai có hộ vệ phát hiện có thể nên đón hắn cũng là một kiếm đông đảo người áo đen cũng giống như thế chính là c h ó cùng gà chờ vật sống đều bị một kiếm mất mạng sau một nén hương tất cả người áo đen hội tụ vào một chỗ toàn bộ bạch vương phụ lại đã sớm máu chạy thành sông khắp nơi có thể thấy được đứt gãy tứ h chi mùi máu tơi ư g â y mũi phương viên mười dặm các gia đình ảo đi ra ảnh từ vợ công năng lực nhận biết trong nháy mắt bất ra làm cảm giác không đến bạch vương phụ bên trong có bất kỳ sinh cơ thời điểm mới gật một cái rút lui ra lệnh một tiếng mọi người do bốn phương tám hướng tán đi v ù vù, vù. mà ảnh t ử tại ném ra một viên hỏa trùng về sau liền lặng lẽ thối lui chương mười một tiểu quỷ tiêu g i a o chương mười một tiểu quỷ tiêu g i a o lúc này một cái gậy như que tủi bóng người trộm m ò đi tới vạn phú lâu tại ánh đèn chiếu xuống lộ ra bộ mặt thật sự chính là buổi sáng lô c h ấ n cổ m ỗ chờ ngươi rất lâu cổ phu chậm rãi đi xuống lầu nhìn về phía lô c h ấ n ánh mắt bên trong tràn đầy treo tức chờ lao phu chỉ bằng ngươi một cái võ đạo tông sư hậu kỳ lô trấn khinh thường cười một tiếng nhiệm vụ của hắn cũng là gỡ xuống diêm tuấn đầu người nhường trong tòa thành này người đều biết bạch vương không thể lừa gạt muốn giết người ngươi thì tới đi nói xong cổ phú trực tiếp quay người lên lầu trên mặt nhìn không gian nửa điểm lo lắng lô chấn đối thực lực bản thân cực kỳ tự tin căn bản cũng không để hắn vào trong mắt vận công liền muốn một quyền đánh nát cái này vạn phú lâu ừ m đây là mùi rượu nhưng lại tại hắn sắp động thủ thời điểm một sợi mùi rượu và mũi chỉ là trong nháy mắt lô chấn vậy mà cảm thấy một tia đầu váng mắt hoa lúc này lấy chân khí chấn động mùi rượu vị bị bất lui Cảm g i á theo ô n cũng mê lập t bản i năng đưa tay trận lại chỉ cảm thấy một cố cự lực đánh tới lô trấn liền lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình nhìn lên trước mặt cái kia một tay cầm hồ lô rượu đứng cũng không vững tiêu g i a o mắt lộ ra chấn kinh chi sắc lô c h ấ n nghĩ mãi mà không rõ cường đại như vậy lực lượng một cái đi đường đều tại lắc người là từ đâu xử x u ấ t không đợi hắn phản ứng lại tiêu g i a o gần người mà lên lô c h ấ n vận công cùng hắn chiến ở cùng nhau không qua một lát sau giữa sân chân khí lắng lại hết thể đều kết thúc phương viên mấy chục trượng kiến trúc đều hào hào sụp đổ mà vạn phú lâu lại là một chút không tổn h a o gì trận chiến đấu này cũng đưa tới rất nhiều cao thủ như yến vương môn khách trần lão thần vương môn hạ giang bình các loại tiêu dao không để ý đến chung quanh quân chúng tay trái uống rượu phải lung la lung t a nếu như đ tô mặc có thiên nhân cảnh cường giả làm hậu thuẫn cái tiêu địa vị của hắn lập tức liền sẽ nước lên thì thuyền lên bởi vì là thiên nhân cảnh chính là một đạo khoảng cách thiên nhân phía dưới đều là tu hành chân khí nội lực các loại tu đến cực hạn cũng không thể rời bỏ phạm nhân phạm chủ mà thiên nhân cảnh hoàn toàn bất đồng có thể câu thông thiên địa tứ phương mượn dùng thiên địa lực lượng đến thọ tám trăm linh năm sưng là tiền cũng không đủ Tô mặc chỗ lúc ấ y nguyên này không khác không khi nhân chính là hắn không có thiên nhân dựa vào. Một khi cái này quỷ đột phá thiên nhân hoàng thành hắn chỗ người trọng, nói, toàn cũng bị bộ lời coi cái tiểu rủi. có có cắm vào. Một đột một quỷ là l dựa này một đạo hỏa quang phóng lên tận trời đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới đây là bạch vương phủ trần lão nội tâm bị chấn động mạnh đi thẳng hắn biết hoàng thành sắp biến thiên lúc này không thể rời đi tâu nghiêu nửa bước giang bình nhìn lấy ánh lửa kia lẩm bẩm nói quả nhiên là thất phu nổi giận máu văng năm bữa ca cái này đầy trời đại hỏa trong nháy mắt dẫn nổ cả tòa hoàng thành thì liền trong hoàng cung đều là như thế lần lượt từng bóng người hướng bạch vương phủ tiến đến các đại ngàn năm thế gia đồng dạng có từng luồng cảm giác dâng trào muốn xem xét cho rõ ràng đều là xem xét một cái không lên tiếng vây xem mọi người cũng không khỏi đến bị cảnh tượng trước mắt cho kinh trụ huyết dịch thậm chí chảy ra vương phủ cũng có tàn khuyết không đầy đủ thi thể treo ở trên t â y trên núi giả bốn phía tràn đầy huyết tinh cùng rết chóc vị đạo theo thời gian trôi qua hỏa diễm đem chọn cái bạch vương phủ một thanh mướp vào nhất thời phương viên mời dặm bay ra khỏi một cỗ kỳ lạ vị đạo giống như là nướng thịt có thể bọn họ cũng đều biết đây là cái gì thịt có ý chí không kiên định trực tiếp ói ra ngoài sân tất cả mọi người không có chỗ nào mà không phải là trong lòng chấn động loại này giết người phương thức quá mức tàn nhẫn xem ra ảnh tử bọn hắn đã đắc thủ cũng không biết điện hạ bên kia thế nào vạn phú lâu lô c h ấ n thi thể bị tùy ý ném ở diêm tuấn trước mặt tiêu g i a o cười nói cổ phú đối tô mặc có lòng tin tuyệt đối lâu như vậy đến nay điện hạ sự tình muốn làm nhưng cho tới bây giờ đều không có thất bại qua chúng ta chỉ cần chờ lấy ngày mai cái kia như như phong bạo quét sạch thiên hạ tin tức đi ha ha ha ha ha, là cực kỳ đúng bằng này nên uống cạn một chen lớn hoàng cung c à n cốt điện v ậ hạ hai h o ạ rồi nhìn lấy đến đây báo cáo tiểu thái giám tô diễm nhím à y lớn tiếng quát t h á o nói vội vàng hấp t ố c còn thể thống gì chấm còn chưa có chết đây bệ hạ thứ tội ngoài cung truyền đến tin tức bạch vương phủ trên dưới ngàn người một cái cũng không để lại toàn đều đã chết thì liền gà chó đều bị tàn sát vương phủ tức thì bị một mồi lửa đốt đi hỏa quang trùng thiên a tiểu thái giám thở h ư n g mục tô diễm liền vội vàng hỏi cái gì cái kia bạch vương đâu khởi bẩm bệ hạ bạch vương đã buổi sáng đã ra khỏi thành cũng không nhận được ảnh hưởng như thế thuận cha nghiêm cha không tha cha ra là ai giết kỳ cựu tộc chém chết n ó loạn không phải vậy bọn hắn thật sự cho rằng chấm đã chết rồi sao tô diễm giận không nhịn nổi hắn là không thèm để ý hoàng tử nhưng hoàng gia uy nghiêm không thể trả đạt lúc này linh thanh tựa như nghĩ tới điều gì không người nói vậy hạ hôm nay ban ngày bạch vương dưới trướng lô c h ấ n tập kích diêm tuấn đắc thủ buổi tối bạch vương phủ liền không biết ở trong đó phải chăng có liên quan gì ngay vậy tô diễm nhìn lấy hắn ngươi muốn nói là lao lục làm đông nô thì không dám linh thanh vội vàng quỳ d i ả m xuống đất liên tục nói không dám thôi đi nhường lao lục tiến cùng một chuyến tô diễm tùy ý khoát tay n o linh thanh như được đại xá lập tức liền đi xuống d i ệ t bạch vương phủ lão lục thật có lá gan lớn như vậy bản lãnh lớn như vậy sao tô diễm có chút không tin trực tiếp liền d i ệ t bạch vương phủ ngu ngốc đều làm không được dù là tô dạ không tại cũng không thể nào trừ phi hắn là điên nghĩ đến nơi này tô diễm mật người sau đó lập tức hạ lệnh tuyên quốc sư chỉ chốc lát sau linh thanh trở về sắc mặt rất không thích hợp tô diễm thấy thế cũng minh bạch lão lục không tại đúng thế linh thanh thận trọng gật đầu linh thanh ngươi nhanh đi đổi k ị bạch vương cần phải cam đoan an toàn của hắn mang cho ta trở về tô diễm vậy mà sinh ra một loại không thể nào phát sinh nào rác tô mặc muốn giết tô d ạ Hắn h cũng k ô lâm, lâm duyệt nghe ế t quá sớm, h nói như thế lúc này giận dữ chỉ là vừa nghĩ lập tức liền đoán được là tô mặc động t a i chân ừ tô mặc tốt một cái tô mặc thừa d ị p ta dạng nhi rời đi hoàng thành là xong này trộm đạo sự tình đã ngươi muốn động dùng giang hồ thế lực vậy bản cung liền để ngươi xem một chút cái này giang hồ người nào định đoạt truyền tin phi tuyết thành cũng nên để bọn hắn mở mang kiến thức một chút ta ngàn năm phi tuyết thành thực lực chương mười hai chắn giết bạch vương chương mười hai chắn giết bạch vương tiến vương phủ trần lão ngươi nói t i ể u quỷ cũng là l ã o lục người còn nhanh bước vào thiên nhân cảnh rồi thông yêu nhìn lên trước mặt trần lão trầm giọng hỏi trần lão gật gật đầu không sai bằng không hắn không thể nào như thế nhẹ nhóm liền rết lô trấn như thế xem ra bạch vương phủ cũng hẳn là lão lục kiệt ta ca trần lao lắc đầu cũng có khả năng không phải dù sao tại loại thời khắc mấu c h ố t này giết bạch vương phủ người ai cũng biết hiểm nghi lớn nhất người cũng là lục hoàng tử hắn có thể bị đông đ ả o võ lâm cao thủ đi theo không đến mức làm ra bực này việc nốc đối với cái này t ô u nghiêu cũng rất khó phán định đoạn người bình thường là sẽ không ở thời điểm này đi động bạch vương phủ nếu như không phải tô mặc lời nói cái kia thì là ai đâu mấy cái hoàng tử cũng có thể dù sao họa thủy đầm dẫn đã có thể tiêu hao tô giả thực lực cũng có thể để lộ tô mặc khăn trè mặt bí ẩn vương ra lão hủ đề nghị vẫn là để bọn hắn phái thêm chút cao thủ tới đi hết thệ đều lấy an toàn của ngài làm trọng trần lao trịnh trọng nói hắn m u ố n cho rằng chư vị hoàng tử đoạt đích đại tông sư ít nhất cũng phải kéo một đoạn thời gian mới sẽ ra tay có thể không nghĩ tới bây giờ liền buộc phát ra đại tông sư chi chi ế n tâu nghiêu gật một cái vậy liền truyền tin đi đến mức trương thiên thụy chúng ta liền không đi xe vào không đến cái kia ngày cuối cùng thái tử liền thật có thể thuận lợi leo lên hoàng vị vương gia nói đúng lắm thân vương phủ tô thị nghe giang bình báo cáo có chút nghẹn họng nhìn chân chối mạch vương phủ trên dưới đều bị tô dạ đều sẽ không bỏ qua cho hắn cái này đích sắc là không tưởng tượng được thu hoạch bạch vương phủ một hủy tô dạ hẳn là cũng không có tâm tình đi chặn giết trương t h i ê n thụy chúng ta thế nhưng là thiếu một cái cường lực đối thủ cạnh tranh a giang bình trên mặt cũng lộ ra ý cười xem ra bản vương cũng nên khởi hành tiến về thanh châu đại sư huynh bọn hắn hẳn là cũng đến đi tô thịnh m ỉ m cười lần này xem như mười phần c h ắ t chín thanh dương thành tiến về thanh châu một cái huyện thành thời khắc này thanh dương nha bên trong tô dạ ngồi ở vị trí đầu vị ba cái thân m a áo quần cứng cấp nam tử phân biệt ngồi tại tô dạ bên n g hiện lên vây quanh chi thế muốn ám sát tô dạ quả thực là khó càng thêm khó phía dưới càng có sáu cái giang hồ trang phục người xem ra cũng không phải cái gì tốt sống chung thế hệ ha ha ha chư vị cộng ẩm này tôn tô dạ cười ha ha giơ ly rượu lên trừ vây quanh ở tô dạ bên người ba người bên ngoài những người khác không dám thất lễ ảo ảo h ố n g xong vương ra có lô lao xuất thủ cái t h i a u diêm tuấn tất nhiên sống không quá tối nay đúng vậy a lô c h ấ n vừa ra tay liền biết rõ có hay không phía dưới mấy người vớt mương ự a ngay vậy bên trong một cái áo quần cứng cắp nam tử trên mặt lại là lộ ra vẻ chắng g é t nhắc nhở vương ra l ô trấn nếu là thành giờ phút này đã sớm đuổi kịp chúng ta có thể cho tới bây giờ vậy mà vẫn chưa về sợ là xảy ra vấn đề không thể chủ con a khúc tiền bồi quá lo lắng vươn g g i a nhân vật bậc nào chỉ cần hơi xuất thủ liền đã là tô mặc mức cực hạn nho nhỏ một cái diêm vấn lại có thể thế nào phía dưới một người mặc quan phục nam tử cũng là lập tức đưa lên một cái định đoạn hắn chính là thanh dương huyện huệ y n lệnh ngay bình thường chỗ nào có thể nhìn thấy loại này tô giả đại nhân vật hiện tại thế nhưng là lên trời thưởng cơm ăn hắn đương nhiên phải bắt được cơ hội này ấy không dám nhận không dám nhận a uống rượu uống rượu tô dạ liên tục k h á c tay trên miệng nói không dám nhận thế nhưng là cái kia khỏe miệng làm thế nào cũng không k h é p được khúc tầm thấy thế ngầm thở dài cũng không có lại quên các sự t ì n h tình làm song sau hắn liền chờ lệnh về phi tuyết thành đi tuy nói tô dạ ưa thích kết giao giang hồ nhân sĩ là chuyện tốt nhưng tương tự tô dạ cũng đem đ ạ i đa số trong giang hồ những cái kia không mặt tốt cũng học được tô dạ huống đến rất là vui vẻ lô c h ấ n thực lực phi thường c ù n g bố đã từng hắn tận mắt nhìn thấy đối phương một quyền khai sơn giờ phút này hắn chỉ còn chờ lô trấn đem diêm tuấn đầu người lấy ra、Bệnh. mọi người ở đây nâng ly cạn chén ở giữa khúc tầm bỗng nhiên đứng dậy còn lại hai người thân hình nói lên đứng ở tô dạ bên người chân khí cấp tốc hướng tụ không biết là thần thánh phương nào ta là phi tuyết thành khúc t ầ m còn mượn hiện thân gặp mặt ha ha ha ha ha, muốn cầm phi tuyết thành tên tuổi áp chúng ta sợ là còn chưa đủ à đợi hắn tiếng nói vừa ra ba đạo nhân ảnh cười lớn từ trên trời giáng xuống nhìn thấy ba người trong nháy mắt khúc tầm sắc mặt biến đến ngưng trọng lên đoạt mệnh thư sinh b ạ c h triệt đại lực hòa thượng còn có h ư n g vương trần vũ trần vũ n é t miệng cười một tiếng lộ ra một thanh giam nanh hắc hắc vài chục năm không có tới đại hạ thế mà còn có người nhớ đến lao phu không tệ không tệ a không biết h n g vương lần này đến vì chuyện gì Vị này không n hoàng h hạ là tam đồng dạng cũng là chúng ta thành chủ ngoại tôn, như có nhỏ, nhỏ ũ gì l chúng ta tới này chỉ là vì đem bọn ngươi hết thể rét sạch mà thôi bạch triệt ngữ khi rất là nhẹ nhàng có thể trong đó mang sát ý lại làm cho tất cả mọi người sợ hãi hộ trướng các ngươi tính là thứ gì dám nói bản vương nói như thế tô dạ lúc này giận dữ trực tiếp quát nói vâng không tầm cũng biết việc này đã không thể tốt toàn thân chân khí phun trào trần h mạnh nhất ẳ n đến g t vũ mặt à đ lộ vẻ khinh thường đưa tay lộ ra như ưng giống như sắc bén ngón tay chỉ là một c r à o liền đem khúc tầm bước lùi lại mấy bước mau dẫn vương ra rời đi sáu người kia nghe vậy cũng không dám chỉ hoãn lần này tô dạ không có nói nghiêm túc hắn mặc dù cùng nhưng tuyệt đối không đốc hắn cũng nhìn ra khúc tầm không phải là đối thủ tại tô dạ chuẩn bị rời đi thời điểm khúc tầm ba người càng là gắt gao tập trung vào riêng phần mình đối thủ lại phát hiện ba người đều không có nghĩ thoát ra ý tứ càng tệ hơn bọn hắn còn lộ ra một vệ chế rêu chi sắc phanh ngay tại tô dạ sắp chạy ra huyện nha thời điểm lại bị một đạo vô hình khí tường cho c ặ n lại còn có cao thủ không tầm khiếp sợ không thôi không nghĩ tới trừ trần vũ bọn hắn bên ngoài lại còn có người hởn nút trong bóng tối xem ra so trần vũ còn mạnh hơn chít lúc này huyện nha cửa lớn bị đẩy ra cái tiết trương quen thuộc mặt lại xuất hiện ở tô dạ trước mặt nhất thời có chút khiếp sợ nói tô mặc là ngươi ngươi xem như cái thứ gì dám giết ta ngươi loại này theo ti tiện cung nữ trong bụng bỏ ra tới tạp thoái ngươi dựa vào cái gì các ngươi quá chậm lui ra vâng t r ư ơ n g mười ba bạch vương chết t r ư ơ n g mười ba bạch vương c h ế t ánh mắt dừng lại tại tô dạ trên mặt tô mặc không nói gì tại trong tự điện của hắn cùng người chết là không cần qua nói n h ả m nhiều tô mặc mặt không biểu tình thân hình dần dần biến đến hư v u ễ n làm hắn lúc xuất hiện lần nữa đã đi tới tô dạ trước mặt ngươi cái tạp ba tô dạ lời còn chưa nói hết chạm mặt tới năm ngón tay một cái bàn tay đối với mặt của hắn liền hôn một cái âm thanh văng lên dường như một đạo sấm sét tô dạ răng càng là tất cả đều bị đánh dụng huyết dịch sen lẫn nước b ọ t chảy ra má trái lên một cái dấu năm ngón tay nô thật cao lớn mật khúc tầm bọn người thấy thế giật này mình lập tức vận công thẳng hướng tô mặc tô mặc chỉ hơi hơi đưa tay từng đạo từng đạo kiếm quang lăng không mà đến đêm tối cũng theo đó bị chiếu sáng thẳng hướng mọi người khúc tầm bọn người vận công ngăn cản lại chỉ là hưởng công bất quá c h ư ớ c mắt thời gian kiếm quang giống như b ẻ gãy nghiền nát đ ồ n g dạng đem mọi người hai tay hai chân tất cả đều chặt đứt bọn hắn căn bản phản ứng không kịp huyện nha bên trong càng là phát ra cực kỳ thảm thiết gọi tiếng hơn nửa đêm càng khiến người ta cảm thấy đây là ác quỷ g hư một ni bất nã sa úc úc tứ ni tam và a tô dạ lúc này đã bị cảnh tượng trước mắt do sợ vừa mới còn cùng chính mình ăn uống người hai tay hai chân đứt hết cái này không phải liền là người tàn phế à nghe vậy tô mặc cười cợt x u ê bàn tay ra nhất thời một cô kinh khủng hấp lực theo nó nơi lòng bàn tay tuân ra tô dạ cả người không bị khống chế bị hút tới tốc độ rất nhanh ba mặt trực tiếp hung hăng đụng vào tô mặc trên bàn tay tô mặc mỉm cười nhìn lấy tô dạ cười nói tam ca xem ra ngươi rất thích ta tay a như thế thích, không thích mặt tô dạ nội tâm chửi mẹ có thể địa thế còn mạnh hơn người cũng không dám lại nói lung tung chỉ thấy hắn vậy mà không giữ thể diện trên kịch liệt đau nhức dùng mặt cọ lên tô mặc tay liền tựa như một cái nhu thuận mèo nhỏ mở dạng một chiêu này là hắn tại trong k h u ế phòng những t ỷ nữ đó sử dụng hắn lúc ấy cảm giác thật thoải mái cho nên hiện tại cũng muốn n h ư ờ n g tô mặc buông tha hắn đi sơ ni hải cơ địa mụ tao hoa tiếu thập hậu hải phao hoa n i a thời k h ắ c này tô dạ thê thảm vô cùng không còn có ngày xưa cái kia cao cao tại thượng bộ g á n g nhìn lấy hắn bộ g á n g này tô mặc cũng không có chơi tiếp tục d ụ vọng lúc này liền lấy tay hoa kiếm liền hướng về tô dạ cách không chém tới k i ế m quang lấp lóe chỉ là trong c h ư ớ c mắt tô dạ trên thân liền nhiều hơn mấy trăm đầu vết thương huyết dịch theo miệng vết thương chậm rãi chảy ra tô dạ ngã trên mặt đất không thể động đậy muốn kêu đi ra nhưng cũng bất lực hắn giờ phút này chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trong cơ thể mình huyết dịch một chút xíu chảy ra sinh mệnh cũng tại một chút xíu trôi qua nơi này liền giao cho các n g ư ờ i tô mặc lưu lại câu nói này về sau liền xoay người rời đi huyện nha thảm trạng trần vũ ba người cũng là thủ đoạn độc các người bọn họ biết rõ loại này chờ đợi tử vong cảm giác bất lực mới là lớn nhất tra tấn người cái này đã không chỉ là tại trên nhục thể tàn phá địch c lúc này t nơi n h xa một bóng người nhanh chóng vào tới hét lớn chính là linh thanh đại giám trần vũ hiển nhiên biết hắn lúc này liền nói rút lui a ba người trực tiếp rời đi linh thanh không có đi đuổi mà chính là nhìn về phía tô dạng hắn tham trạng nhường đã từng buổi tô diễm đăng cơ linh thanh cũng không khỏi đến sợ hãi cái sau nhìn đến linh thanh dường như thấy được cứu tinh trong ánh mắt tràn đầy hy vọng Vương ra đừng ra linh o lắng, nô vậy thì mang n g tỷ thì vậy à hồi c u g l i n thanh k hiển ô n nhảy lên g do dự, l tới tô dạ trước nhiên ắ n cũng ý thức được điểm này đây là muốn cầm hắn mang tiếng oan a lúc này hét lớn một tiếng cái này hét lớn một tiếng chân khí tôn ra, mang theo không gì địch nổi lực lượng trực tiếp làm cho cả huyện nha đều hóa thành phế tích nghe bên trong các đại gia nói tựa như là cái gì ương vương trần vũ đ o ạ t mệnh thư sinh bạch triệt cùng đại lực h ò a thượng còn có một người trẻ tuổi ta tận mắt nhìn thấy bạch vương cùng hắn quan hệ rất tốt trực tiếp dùng mặt bổ nhào vào trên tay người ta giống như là đang cầu cứu có người thấy được một bộ phận liền nói ra người trẻ tuổi có phải hay không gọi tô mặc linh thanh truy vấn tốt tựa như là cảnh tượng lúc đó quá kinh khủng ta cũng không dám xác định nghe vậy linh thanh không có lại truy vấn việc cấp bách cũng là đem tô dạ cho mang về hết thể đều giao cho tô diễm định đoạn tiến lên đem tô dạ thi thể từng khối từng khối thu thập lên quay người rời đi hắn biết tối nay nhất định là một đêm không ngủ bạch vương chết rồi ở cái này trong lúc nấu chốt đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy lục hoàng tử sao hắn có thực lực này có lá gan này sao ai tiếp xuống hoàng thành nhưng là muốn náo nhiệt đi đông đ ả o theo hoàng thành đi theo mà đến người bùi mùi mai thôi từ xưa đến nay đoạn đích chi tranh tàn khốc nhất chỉ là không nghĩ tới tô dạ sẽ chết đến thảm như vậy là một cái có lực người cạnh tranh vậy mà trở thành cái thứ nhất rời sân n ư ờ i điều này thực làm cho người thổ t ứ c tô dạ là cái thứ nhất nhưng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng hoàng cung càn k h ô n điện tô diễm có chút tâm thần bất an nhìn về phía một bên quốc sư tề diệu quốc sư ngươi cho bạch vương tính một q u o ả a tề diệu lắc đầu bệ hạ linh thanh đại giám đã trở về quả nhiên linh thanh thân ảnh rốt cuộc xuất hiện còn khiêng một cái túi từ trước đến nay ổn trọng hắn lần này trực tiếp vật công đi tới càn k h ô n điện vừa rồi rơi xuống linh thanh không phải để ngươi mang bạch vương một khối trở về sau người đâu tại trong bao vải linh thanh vừa đến tô diễm lúc này lại hỏi nghe được tô diễm tra hỏi linh thanh trực tiếp quỷ i ả m xuống đất đem sự tình l ặ p lại một lần nô tỷ vô năng thỉnh bệ hạ trị tội ngay vậy tô diễm t r ừ n g lớn hai mắt nhìn chằm chằm cái k i a t ú i hét lớn mở ra nó linh thanh mở túi vải ra trong nháy mắt lộ ra bên trong trắng cảnh tô diễm trên thân trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng cỗ lực lượng này xa xa vượt qua đại tông sư linh thanh càng là túi đầu nghe theo tề diệu lập tức điểm ra hai ngón tay hai đạo ánh sáng nhu hỏa tiến vào nó thể nội vì đó khai thông tô diễm mới chậm dãi hồi thật lại hắn cũng không phải lo lắng tô dạ chết chỉ là một cái hoàng tử tại trước mặt mọi người bị chết thảm như vậy đây là đem chọn cái đại hạ hoàng triều mặt mũi cho dẫm trên mặt đất à, thiên sát tông trần vũ bạch triệt đại lực hòa thượng t ố t t ố t linh thanh người đi trong hoàng lăng đem việc này cáo chi cái kia nhóm lao ra hỏa vì hoàng gia thể diện bọn hắn sẽ không mặc kệ tô diễm lúc này hạ lệnh hắn chưa từng hoài nghi là linh thanh trong bóng tối ra tay bởi vì hắn không dám hắn tự tin chính mình có lực uy hiếp như thế cho dù là hắn hiện tại đã không còn dĩ vãng linh thanh tự nhiên là ước gì đợi tiếp nữa ai biết sẽ xảy ra chuyện gì chương mười bốn lâm phi chết linh thanh sau khi đi tô diễm nhìn về phía tề diệu quốc sư ngươi cảm thấy lại là lao lục làm sao tề diệu không nói gì mà chính là cẩn thận tự hỏi thật lâu mới lên tiếng phải hay không phải thần không phân biệt được nhưng nếu đúng như linh thanh theo như lời nói động thủ người nhất định là thiên nhân c h i cảnh trần vũ bọn hắn căn bản liền làm không được hai mươi tuổi thiên nhân thần thật sự là không dám tưởng tượng tô diễm cũng không khỏi gật đầu thiên phú như vậy cổ kim không có vậy liền rất có thể là thiên sát lao nhân tề diệu gật một cái nếu như là hắn mà nói liền rất có thể thủ đoạn tàn nhẫn thực lực cũng đầy đủ có thể cùng những này hoàn toàn nói trên chỉ bất quá thần không nghĩ ra thiên sát lão người vì sao phải g i ế t bạch vương tô diễm khoát tay áo nguyên nhân đã không cần đi tra xét vì hoàng gia thể diện cái kia nhóm lao già kia có thể không quan tâm những chuyện đó chỉ muốn tiêu diệt thiên sát tông hết thể đều kết thúc hiện tại việc khẩn cấp trước mắt cũng là trương thiên thụy chỉ cần cầm tới thái bình yếu thuật chấm thương tổn liền có thể khôi phục quốc sư bây giờ biến số quá nhiều liền làm phiền ngươi cũng đi một c h u y ế n à. vâng tê diệu gật gật đầu thân ảnh loại lên liền rời đi v ậ hạ bên ngoài truyền đến tin tức lục hoàng tử đã đến ngoài cung lúc này có tiểu thái dám đến báo tô diễm h í mắt trầm giọng nói chỉ chốc lát sau tô mặc liền đi tới càn k h ô n điện tô mặc ngươi có biết tội của ngươi không mới vừa vào điện tô diễm liền q u á t hỏi tô mặc lắc đầu tô diễm chỉ phía dưới túi ngươi xem một chút phía dưới cái kia túi vải a tô mặc nhìn sang hơi nghi hoặc một chút mà nói đây là tam ca hừ hưởng cho ngươi còn biết hắn là ngươi tam ca ngươi sao dám hạ độc thủ như vậy tô diễm hử lạnh một tiếng nói không phải bệ hạ ngươi sẽ không tưởng rằng ta giết tam ca a tô mặc bừng tỉnh đại n ộ hỏi ngược lại chẳng lẽ không đúng sao tối hôm qua có người tận mắt nhìn thấy d ạ n nhi mặt r á n vào tay của ngươi tại hướng ngươi cầu cứu ngươi còn có cái gì tốt ngụy biện tô diễm trận mắt trừng trừng tự thân thiên tử chi khí bị hắn phát huy phát huy vô cùng tinh tế thân là đại hạ hoàng đế hắn giận dữ chính là máu chạy thành sông người bình thường có thể chịu không nổi thế mà tô mặc lại không bị ảnh hưởng chút nào tự mình nói ra hôm qua ta cùng bằng h ư u tiến đến thanh dương thành dung o ạ n nửa đêm nghe được huyện nha có người tranh đấu mới đi xem trò vui chỉ bất quá ta vóc dáng có nhỏ lúc này mới đi về phía trước mấy bước không nghĩ tới ta chỉ là bởi vì hiếu kỳ đi xem cái kịch có một cái mập mạp chết bầm vậy mà hướng tay của ta đánh tới. làm ta giật cả mình lập tức liền đi xem kịch tốt một cái xem kịch a tô mặc trong miệng ngươi tên mập mạp chết bầm kia chính là dạ nhi tô diễm nghe được lời giải thích này khoe miệng giật một cái cái gì đêm qua người kia là tam ca không thể nào tuyệt đối không có khả năng tên mập mạp chết bầm kia béo đến l ạ thường nhất là gương mặt kia đều không như một người tam ca cỡ nào anh tuấn tiêu sái a cái này tuyệt đối không có khả năng tô mặc gương mặt kinh ngạc sau đó lập tức phản bác tô diễm cũng không nghĩ tới tô mặc ra mặt đã vậy còn sao dày thật chẳng lẽ có thể mập đến nhận không ra dạ nhi ta dạ nhi ở đâu ngay tại hắn vừa muốn lúc nói chuyện ngoài điện truyền đến một đạo tiếng la khóc tô diễm sờ lên đầu cái này phải nhức đầu chỉ thấy một nữ tử đi vào càn cốt điện vậy hạ dạ nhi đâu nữ tử chính là tô dạ mẫu thân lâm duyệt tô diễm bất đắc dĩ chỉ chỉ cách đó không xa t ú i chỉ thấy nàng lảo đảo nghiêng ngã đi hương túi nhẹ nhàng víu và mở liền thấy cảnh tượng bên trong lúc này liền lên tiếng kinh hô à dạ nhi lâm duyệt đem tô dạ đầu theo trong bao vải lấy ra thật chặt ôm vào trong ngực trong miệng càng không ngừng quát giống như liên cuồng là ai giết giết ta nhất định muốn giết hắn cho dù dốc hết tất cả lão nương cũng muốn n h ư ờ n g cả nhà của hắn chém thành muôn mảnh không tốt ái phi cẩn thận lúc này bất ngờ xảy ra chuyện tô diễm q u á t to một tiếng nhưng lại sớm đã không kịp một đạo huyền quang vậy mà theo tô dại trong đầu xông ra trực tiếp xuyên thủng lâm duyệt mi tâm trong nháy mắt liền đoạt đi lâm duyệt hết t h ể sinh cơ tô diễm một cái lắp mình liền đi tới trước mặt của nàng có thể đã không đủ sức xoay chuyển cả đất trời tại trong thi thể giấu lại sắc cơ thật sâu tính kế a giờ khác này tô diễm sắc mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại là lựa dẫn mốt trời từ khi đăng cơ đến nay hắn còn chưa từng có như thế sinh qua khí đây đầy cũng không phải là chuyện nhỏ lâm duyệt chết tại cảng cốc điện chết tại trước mặt hắn phi tuyết thành nhất định sẽ thoát ly đại hạ nếu là cũng thêm vào giống thái bình đạo dạng này phản đại hạ thế lực cái kia vấn đề có thể càng lớn hơn a giờ khắc này hắn thậm chí hoài nghi có nội g i á n giết người chính là thái bình đạo mục đích đúng là vì lôi kéo phi tuyết thành người lùi ra đi t ô diễm tùy ý khoát tay áo ván đại đóng thuyền vốn còn muốn đem t ô mặc làm cái con rơi trước dao ra có lâm duyệt cái tầng quan hệ này tại phi tuyết thành cũng không biết như thế nào nhưng bây giờ lâm duyệt đều đã chết tìm không tìm con rơi đều không trọng yếu nghe vậy t ô mặc quay người rời đi làm tin tức truyền ra、ngoài. toàn bộ hoàng thành đều chấn động bạch vương chết thảm lâm duyệt cũng chết tại cản cốc điện cái này phi tuyết thành có thể sẽ không đáp ứng nói không chừng còn sẽ diễn biến thành một trận đại chiến tiến vương phủ tô giả cùng lâm duyệt thật đã chết rồi tâu nhiêu có chút không dám tin mà hỏi trần lao gật gật đầu đây là trong cung truyền tới tin tức chắc chắn một trăm phần trăm điện hạ trong khoảng thời gian này vẫn là đường gia thành chuyện này cũng không rõ ràng là ai làm mặc dù đều đang suy đoán là tô mặc cách làm nhưng ai đều không có chứng cứ trần lao yên tâm đi ta biết tâu nhiêu gật một cái quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý hắn vẫn là minh mạch mặc kệ là vì ứng đối cái kia trong bóng tối người hạ thủ vẫn là phòng bị phi tuyết thành trả thủ hắn cũng không thể ra khỏi thành trần gia tô càn cùng một đám người trần gia đều nghẹn họng nhìn chân chối dự vương điện hạ lần này ngươi liền đ ư n g r a thành trương thiên thụy đầu người lao phu cầm về chính là phía trên một cái lao giả ngưng giọng nói người này vừa nói vô luận là đương đại gia chủ trần diệu vẫn là tô càn đều gật một cái có thể thấy người này hy vọng toàn nghe đại trưởng lão nguyên、like, lai lão giả này cũng là trần gia đại trưởng lão trần thiên kỷ thực lực cao thầm mặt chắc nghe nói trương thiên thụy cơ duyên xảo hợp đạt được đạo gia bảo điện thái bình yếu thuật lão phu ngược lại muốn nhìn xem là hắn thái bình yếu thuật lợi hại vẫn là ta trần gia ngũ tuyệt thần công càng hơn một bậc trần thiên kỳ nhẹ nhàng gật đầu trong giọng nói tràn đầy khiêu khích thí vị ngay tại mấy cái người lúc nói chuyện một đạo hồng quang theo hoàng c u n g chỗ sâu s ô n g ra hướng tây nơi mà đi tốc độ nhanh kinh người dù là trần diệu vị này đại tông sư cũng thấy không rõ là cái gì trần thiên kỳ nhữ mày trong hoàng lăng lão gia hỏa cũng rời núi lần này hoàng vị tranh đoạt còn thật sự là náo nhật ta bất quá vừa mới bắt đầu liền dẫn xuất nhiều như vậy lao gia hỏa giờ kh sở hữu có nội tình thế g i a hào môn đ ề u biết hoàng lăng có lao ra h ò a xuất thế hẳn là nghĩ đem một vài người không an phận cho đẻ xuống hoàng vị tranh đoạt ngay từ đầu liền có thiên nhân cảnh xuất thủ về s a u nhưng là đã xảy ra là không thể ngăn cản phải biết thiên nhân xuất thủ đối với hoàng c h i ề u hao tổn là to lớn chương mười lăm vây công trương thiên thụy chương mười lăm vây công trương thiên thụy vạn phù lâu cổ phú nhìn lấy tô mặc đi tới tiến lên hỏi điện hạ không có sao chứ tô mặc lắc đầu không có việc gì bất quá ta nghĩ đến một kiện chuyện vừa cái gì nhìn lấy tô mặc biểu lộ cổ phú biết có người phải xui xẻo hoàng lăng đã phái người đi tây lương nhường thiên sát tông người rút lui tiến về thanh châu cũng thông báo một chút thất sát điện nhớ kỹ trương thiên thụy mặc kệ ta chỉ cần thái bình yếu thuật thủ đoạn nhường chính bọn hắn nhìn lấy làm tô mặc cười cười nói vâng tại hạ vậy thì truyền tin ra ngoài đúng rồi điện hạ t i ể u quỷ đám người đã bị ta an bài tại thành đông một tòa phủ đệ bên trong cái này vạn phú lâu thủy trung quá mức h u y ê n áo cổ phú nhẹ giọng nói ra tô mặc gật đầu nói cũng thế vậy ta cũng đi qua đi về sau liền ở nơi đó lấy chờ cổ phú sau khi đi tô mặc ngầm đầu nhìn về phía hoàng cúng khỏe miệng có chút dâng lên ha ha thiên nhân ngũ suy muốn lấy thái bình yếu thuật chưa thương ta ngược lại muốn nhìn xem không có thái bình yếu thuật ngươi còn có thể nhịn bao lâu tô mặc một đã sớm biết tô diễm cũng không phải đơn thuần nghĩ lập thái tử dù sao trương tiên h thụy cũng không phải cái gì tiểu nhân vật nhường chính mình nhi tử đi cái này vốn cũng không phải là cái gì chuyện tốt phi tuyết thành p h ụ thành chủ ba một lao giả nhìn lấy trên tay tình báo hai mắt đỏ thấm trực tiếp vô lên bàn một cái trong nháy mắt một cố lực lượng đem cái bàn đập vỡ nát hộ trướng ta nữ nhi oan ngoại tôn oan của ta thiên sắc tông tô mặc tô diễm Các người người quá đáng. báo, ngươi khinh người Người binh mã, thù này không tới triệu thù tập ta A, mã, lâm thành i ê n Nục không thể l m g ư ờ i Tại t Lâm i ê n n ụ chủ tiếng giống giận dữ p í a tòa ra thanh dưới, dám người Phi điểm đối. cả c phản Tuyết Thành phát một Thành không h âm Lâm ta có một chuyện làm ăn muốn cùng thành chủ trò chuyện với nhau không biết như thế nào một tên tráng hán theo ngoài cửa đi tới nhìn lấy hắn lâm thiên nhục hai mắt t r ừ n g lớn giận dữ hét trương tiên bảo cũng không biết bọn hắn hàn huyên thứ gì trong lúc nhất thời toàn bộ phi tuyết thành cũng bắt đầu bắt đầu chuyển động hắn chỉ có cái này một đứa con gái hiện tại cái gì cũng bị mất sao có thể không điên cùng đây t h a đa tạ. lúc này một thanh em vang lên chỉ thấy một người mặc hoàn g bảo đầu đội đạo quan trung niên nam tử trống rông xuất hiện ở bên trái khôn h ò a n h a m g khuyết ở giữa tạ khôn n h a m g khuyết b á i kiến giáo chủ chúng ta b á i kiến giáo chủ theo hai người b á i kiến mọi người cũng biết đây chính là bọn hắn tâm tâm niệm niệm giáo chủ trương thiên thụy hào hào b á i h ạ trương thiên thụy sắc mặt hiền lành mỉm cười tùy ý khoát tay h áo không cần đa lễ sau đó chúng ta cũng là người một nhà nghe nói như thế trừ tạ k h ô n cùng n h a m g khuyết bên ngoài tất cả mọi người mặt lộ vẻ vui mừng vần đạo trương thiên t h ụ hôm nay hướng các ngươi mượn vận dùng một lát đột nhiên trương thiên t h ụ trong tay kết một cái ấn pháp nhất thời tất cả mọi người không động được cũng không mở miệng được mọi người nhìn về phía trương thiên thụy ánh mắt cũng do sùng bái biến thành hoáng sợ rất nhanh từng sợi khói xanh chậm rãi theo mọi người đỉnh đầu bay ra tràn vào trương thiên thụy thể nội hô trương thiên thụy thở ra một ngụm trọc khí hắn đã đem mọi người tinh khí vận đạo đều cho hấp thu nhưng còn chưa đủ ai không nghĩ tới hấp thu nhiều người như vậy thậm chí thanh châu một thành địa mạch vẫn là đạp không ra một bước kia quả nhiên là khó như lên trời a gặp trương thiên thụy thu công tả k h ô n cùng n h a n khuyết tiến lên một bước giáo chủ không bằng chúng ta lại đi mời chào một số võ lâm cao thủ dùng cái này lặp đi lặp lại nhất định có thể nhường giáo chủ bước ra một bước kia trương thiên thụy lắc đầu thôi nên tới tổng sẽ đến nói một chút đi gần nhất thiên hạ này xảy ra đại sự gì bần đạo xuất quan t r ư ớ c tính một quẻ thời cơ đã đến thiên hạ đại loạn sắp đến có chút vốn không nên lúc này xuất thế lao ra hỏa cũng đều b ậ t đi ra tả k h ô n lập tức liền đem trong khoảng thời gian này chuyện xảy ra nói một lần trương thiên thụy sắc mặt bình tĩnh các ngươi cho bần đạo đem giang nam học cung cho trọc tới tả k h ô n cùng n h a n khuyết hai người trong nháy mắt bay ngược mà ra miệng phun màu tươi sau khi dừng lại lập tức liền quỳ dạp xuống đất thuộc hạ biết sai rồi các n g ư ơ i xác thực sai các n g ư ơ i sai tại đánh giá thấp người khác đánh giá cao chính mình nếu là hợp lực ám sát một hai vị hoàng tử đồ còn có cơ hội đáng tiếc à quá mức ngu xuẩn còn có b ạ c h vương tô dạ chết rồi đây thật là đưa tới c ử a tin vui à phi tuyết thành nên v ì bần đạo sử dụng thiên bảo đâu trương thiên thụy cười cợt tô dạ chết thật đúng là lên trời cho cơ hội à nhị giáo chủ hắn đã sớm đi phi tuyết thành cùng l â m thiên nhục kết minh ha ha ha ha ha không hổ là bần đạo nhị đệ có thể vì bần đạo phân y u t u t các ngươi lui ra đi chính mình đi thái bình sơn tu hành lần này không đến thiên nhân cảnh cũng không cần đi ra trương thiên thụy cười ha h a xem ra đánh thiên hạ còn phải là dựa vào nhà mình h u n h đệ a mà tạ khôn hai người cũng rất là cao hứng thiên ân b ạ n tạ rời đi liền tại bọn hắn đi không lâu sau trương thiên thụy mới ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa k h ẽ cười nói chư vị đã tới vậy liền tỉnh hiện thân đi vừa dứt lời ba đạo thân ảnh chậm rãi hiện lên hiện lên vây quanh chi thế đem trương thiên thụy cho bao bọc vây quanh giang nam học cung đại sư m ì n h hồ dung đường môn đại trưởng lão đường huyên còn có ngươi lão bằng hữu trần thiên kỷ ngươi cũng muốn tới giết bần đạo trông thấy ba người trương thiên t h ụ trên mặt lộ ra mị cười c ũ n trương có h tiên h thụy cười h o dù là lấy một t đối ba. r ơ n g ha ha nói xong liền hướng thẳng đến đường huyên đánh tới đường huyên liên tiếp lui về phía sau hắn am hiểu hơn là là am khí không tất yếu vẫn là không nghị trực diện trương tiên thụy trần thiên kỳ cũng không kéo dài đã lựa chọn vây công cái kia cũng không cần cái gì quan minh chính đại vận trừ tiết công toàn thân thật khí phóng lên tận trời hướng về trương thiên thụy phía sau lưng đánh qua đối mặt trần thiên kỳ trương thiên thụy không dám k i n h thường quay đầu nên chiến trương thiên thụy khí thế trên người quá mức cường đại lúc này hồ dung cũng không coi trọng cái gì đường đường chính chính hít sâu một hơi toàn thân tản ra một cỗ hạo nhiên chính khí chuẩn bị đánh lén trương thiên thụy lúc này trên tay ngưng tụ ra mấy cái trùng sáng vùng hướng mặt đất nhất thời trong chốc lát từng cái to lớn bóng người màu vàng trống rông xuất hiện tác đ ộ n thành binh ba người kinh hô không dám k i n h thường trong bóng tối thiên sát lão nhân thay thế lắc đầu cái này trương thiên thụy đã đã cường đại đến một loại trình độ kinh khủng chỉ bằng hắn muốn cầm tới thái bình yếu thuật rất khó xem ra chỉ có thể chờ đợi đối phương thụ thương chương mười sáu thái bình yếu thuật chương mười sáu thái bình yếu thuật hoàn thành liêu viên tô mặc ngầm đầu nhìn về phía phía trên tên cười cận mẹ của hắn họ l i ê u cái này cổ phú a tô mặc đi vào phủ đệ đến, đến đại ế n đ sảnh giờ phút này đã có người đang chờ tiểu quỷ tiêu dao đợi rất lâu đi tô mặc cười nhạt một cái nói chờ điện hạ ta nguyện ý thời khác này tiệu quỷ cũng không còn là tự quỷ hai mắt thanh minh thậm chí có chút kích động ha ha ngươi vậy mà cũng sẽ nói như thế thôi bây giờ ngươi đã đi đến tông sư cuối cùng ta liền giúp ngươi một tay tô mặc lắc đầu cười một tiếng r ộ i ra ngón tay điểm tại tiêu g i a o chô mi tầm nhất thời một đạo huyền quang bắt đầu du tẩu toàn thân làm xong đây hết thể về sau tô mặc liền ngồi ở một bên u ố n g trà tiêu g i a o tích lũy đã lâu chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiểu thiên nhân cảnh từ đó liền đưa thân thiên hạ này nhóm đứng đầu mà một bước này cần tô mặc đến vì hắn mở ra đều sẽ càng thêm thuận lợi sau một ngày tiêu dao khí tức trên thân chậm rãi tăng cường trên người huyết khí cũng bắt đầu sinh trưởng tốt lúc này trên trời dần dần tối tăm xuống đến trong tầng mây hình như có lôi đình bào hao tô mặc một tay bưng trà một tay đánh ra một đạo qua n mang hóa thành một cái hộ cháo đem tiêu giao hộ ở trong đó thiên nhân đã thoát ly phàm nhân chi khu mà rút đi phàm thai lại muốn chịu đựng thiên điệu t y lễ qua liền tăng thọ tám trăm n ă m trở thành thiên nhân không có qua liền thân tử đạo tiêu hóa thành hạt bụi tẩm bồ đại địa đây chính là nghĩ từ thiên điệu trên tay tranh đoạt thiên mệnh hậu quả trên trời lôi đình dường như đã đệ nén đầy đủ lâu h o h à hướng về tiêu g a o bồ tới thế mà những ngày lôi đình thậm chí ngay cả nhường hộ cháo động một cái đều làm không được một lát sau, nơi đây bầu trời dần dần khôi phục nguyên dạng ánh nắng chiếu vào lưu i viên tiêu g i a o mở mắt giờ phút này trong cơ thể hắn tràn đầy trước nay chưa có lực lượng kinh khủng đây cũng là thiên nhân chi l ự c sao cùng đại tông sư quả nhiên là khác nhau một trời một v ự c ga đa tạ điện hạ tương trợ tiêu g i a o cũng không có đắc ý v o n g hình đi tới tô mặc bên người quỳ xuống k h ắ p khuôn mặt là lòng cảm kích là trước mắt người thanh niên này cải biến nhân sinh của hắn tô mặc phất phất tay ta vẫn là ưa thích cái kia thoải mái không bị trói buộc tự quỷ ha, ha ha ha ha tiêu dao đột phá tô mặc vẫn rất cao hứng tự sát tài vận thiên phú đều rất tốt hạn mức cao nhất cũng cao đã điện hạ ưa thích vậy tại hạ liền làm theo tiêu g i a o lại khôi phục trước đó dáng vẻ không tệ không tệ thu phóng tự nhiên t ô mặc tán dương chúc mừng lục hoàng tử chúc mừng tiêu cư sĩ tại hạ dự vương phủ quản sự phụ mệnh đến đây đưa lên quả mừng chúc mừng lục hoàng tử chúc mừng tiêu cư sĩ tại hạ thần vương phủ quản sự phụ mệnh đến đây đưa lên quả mừng Lúc lên, là chúc cửa này, ngoài cửa từng đạo, từng đạo âm thanh vang lên, đều là đến đây chúc mừng tiêu giao thành tiểu thiên nhân. đây giao đạo đạo tiêu tiểu Tô đều âm Châu, một cái bí ẩn trong huyệt động, trương h h Châu, a n ẩn cái một t bí o n động, g huyệt r Thiên Thụy n giáo a y t ạ điều đại đêm, đi Thiên người chiến chiếm cuối diệu tề quốc tức. Trần thượng cùng cùng cùng Hắn phong, Hoàng ngày vẫn Lăng ra Kỳ ba ba ba sư là ra ra l chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a lúc này thiên sát lao nhân chậm rãi đi ra nhìn lấy hắn cười nói trương thiên thụy ngẩng đầu nhìn liếc một chút nhẹ nhàng thở ra thiên sát lao nhân coi như bần đạo bị thương chỉ bằng ngươi nghĩ bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau có thể còn chưa đủ ha ha trương giáo chủ thực lực lão phu tự nhiên là biết đến nếu như lại thêm hắn đâu đối mặt trương thiên thụy khinh thị thiên sát lao nhân cũng không thèm để ý mà chính là chỉ chỉ sau lưng một vệ bóng đen chậm rãi hiện lên khí tức hư vô mờ mịt nhưng lại có vô cùng khủng bố ngay ngắn nghiêm nghị thất s á t điện đệ nhất sát thủ sát vô xá hai vị là tới d ế t bần đạo trương thiên thụy hơi biến sát mặt mặc dù hai người này liên thủ mình coi như là thụ t h ư ơ n g cũng không sợ nhưng rất có thể sẽ dẫn tới trần thiên kỳ bọn hắn trọng yếu nhất chính là sát vô xá đằng sau thế nhưng là đứng đấy thất sát điện trương thiên thụy đã từng thấy qua vị kia truyền thuyết bên trong thất sát điện chủ một kiếm liền đem một cái hải đạo chém thành hai đoạn dù là hắn hôm nay cũng làm không được. Không phải vậy. lao phu cùng d i ế t minh tới đây chỉ vì một kiện đồ vật nếu là trương giáo chủ chịu bỏ những thư yêu thích lời nói ta hai người còn có thể vì các hạ đánh lui trần thiên kỳ bọn hắn thiên sát lao nhân lắc đầu d i ế t trương thiên thụy hắn là không nghĩ liền trước đó biểu hiện ra thực lực trừ thất s á t điện chủ cùng cái tia thần bí điện hạ bên ngoài không có năm chắc thái bình yếu thuật trương thiên thụy rất thông minh một chút liền đoán được cái này dù sao có thể để cho thất s á t điện nhớ thương trên bà bối hắn cũng chỉ có cái này một cái chính là thiên sát lao nhân gật gật đầu bằng các hạ mấy câu liền muốn nhường bần đạo giao ra cái này tiên nhân chi thuật không h cảm t uy hiếp đây là uy hiếp nạm nói, Thái y trắng trợn a thiên sát lao nhân thẩm nghĩ không tốt trương tiên thụy làm sao cũng là thái bình đạo chủ nhân nhất đại tiêu hùng làm sao có thể chịu được phần này khí đâu ngay tại lúc thiên sát lao nhân coi là đối phương muốn động thủ thời điểm trương thiên thụy vậy mà phong hồi lộ c h u y ệ n đồng ý bần đạo có thể đáp ứng ngươi yêu cầu nhưng là có một cái điều kiện yêu cầu gì trương thiên thụy cười cận cho bần đạo bắt một vị hoàng tử đi ra chỉ nếu là sống ai cũng có thể tốt lao phu đáp ứng ngươi lấy ra đi thiên sát lao nhân hưng phấn gật một cái không nghĩ tới nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ ta không tin ngươi ai ngờ trương thiên thụy vậy mà liếc mắt nhìn hắn trong ánh mắt đều là vẻ không tin sau đó vừa nhìn về phía sát vô xá ngươi đáp ứng thái bình yếu thuật liền giao cho ngươi bằng không liền muốn giết một chàng thiên sát lao nhân một người s á t vô xá đồng dạng không hề nghĩ ngợi gật gật đầu trong vòng ba ngày ta sẽ đem người mang cho người tới trương thiên thụy cũng dứt khoát trực tiếp đem một cái bị màu vàng vải vóc ném cho s á t vô xá cái sau mở ra xem thái bình yếu thuật bốn chữ lớn đập vào mi mắt lần nữa cất kỹ về sau liền quay người rời đi chờ sau khi hai người đi một tên tráng hán vậy mà theo trong viên đá dậm chân mà ra chính là trương thiên bảo đại ca tại sao muốn giao ra thái bình yếu thuật huynh đệ chúng ta liên thủ giết bọn hắn thế nhưng là dễ như chở bàn tay a trương thiên bảo nghi hoặc không thôi cái này thái bình yếu thuật có thể là đồ tốt hắn chỉ là luyện một loại trong đó liền để hắn đạt đến hôm nay mức này hiện tại cho ra đi đừng đề cập hắn có bao nhiêu đau lòng trương thiên thụy lại là mặt lộ vẻ ý cười nhị đệ thái bình yếu thuật không phải người hữu duyên không cách nào đến n ó nội dung chính húng chi vi huynh có một cái kế hoạch đã thanh châu vận đạo không đủ cái kia vi huynh liền nhập hoàn thành chắc hẳn đại hạ quốc vận cũng đủ rồi à cái gì đại ca hoàn thành cao thủ như mây nếu là bị phát hiện lời nói ngươi thế nhưng là liền chạy cơ hội cũng không có nghe vậy trương thiên thụy cười ha, ha ha ha cầu phú quý trong nguy hiểm một bước kia bần đạo thủy trung đoàn không ra chương ũ n g c ỉ có thể t tiên chút t h bảo gật một cái vậy đại ca lâm thiên nhục làm sao bây giờ hắn nhưng làm mang theo đại quân hướng hoàng thành đổi đến a đến rất đúng lúc ca t r ư ơ n g tiên thụy lộ ra một tia cười lạnh chương mười bảy ra khỏi thành chương mười bảy ra khỏi thành hoàng thành an vương phủ chư vị bản vương mệt mỏi chỉ muốn tìm cái địa phương an ổn cả đời t ô hợp nhìn phía dưới theo hắn người thở dài nói hắn vốn là vô ý hoàng vị chỉ muốn làm cái yên vui vương mà thôi điện hạ còn xin nghĩ lại tuyệt đối không thể từ bỏ a mọi người sắc mặt giật mình giống bọn hắn dạng này gia tộc chỉ cần đặt cửa về sau liền không có con đường cũ chỉ có thể đi thẳng đi xuống thế mà t ô hợp lại chỉ là khoát tay náo chớ nếu nói nữa bản vương đã thượng tấu phụ hoàng chắc hẳn ngay trong ngày lên liền muốn đi hướng đất phong làm nhàn tản vương ra nói xong t ô hợp liền rời đi cũng mặc kệ bọn hắn như thế nào ra sức thuyết phục bởi vậy sao trong vương phủ đông đảo võ lâm cao thủ hào hào về gia tộc xin chỉ thị một bước nên làm như thế nào vào đêm tô hợp như thường ngày chuẩn bị nghỉ ngơi nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại liền mất đi ngoài hoàn thành sắt vô xá khiêng một cái túi đố i thiên s á t lao nhân nói ra hiện tại ngươi có thể đem thái bình yếu thuật giao cho điện hạ rồi thiên s á t lao nhân nhìn lấy sắt vô xá trong ánh mắt có chút kính nghệ các ngươi quả nhiên là không lưu một điểm cái đôi không phải phải chờ tới hết thệ sau khi hoàn thành mới bằng lòng giao phó nhiệm vụ a ngay vậy sắt vô xá không để ý đến quay người liền biến mất tại nguyên chỗ liêu viên trong lương đình tô mặc ngay tại u ố n g trà khẽ mỉm cười nói làm sao thiên sát người muốn thử xem ta tại hạ không dám thiên sát lao nhân thân ảnh chậm rãi hiện lên liên tục nói không dám điện hạ nhiệm vụ đã hoàn thành đây chính là người muốn thái bình yếu thuật tô mặc tiếp nhận thái bình yếu thuật liền lật lên qua một hồi lâu mới lật hết dù là kiến thức rộng rãi tô mặc cũng không khỏi đến gật một cái có thể đồng thời cũng hơi nghi hoặc một chút cái này thái bình yếu thuật rất là thần kỳ căn bản không giống như là phạm nhân tri vật có thể lấy hư vô phiêu m i ệ n khí vận tri lực đến tăng thực lực lên còn có rất nhiều diệu dụng như linh hồn nhập chủ người khát tri nhục thể các loại điện hạ không biết kế tiếp còn muốn làm gì gặp tô mặc xem hết thiên sát lao nhân mới mở miệng hỏi phi tuyết thành dốc toàn bộ lực lượng giờ phút này tất nhiên c h ố n g rỗng nếu là người một nhà vậy sẽ phải chỉnh chỉnh tề tề lên đường một cái cũng không thể ít tô mặc không do dự hắn đã sớm kế hoạch tốt vâng thiên sát lao nhân gật một cái trong mắt lóe lên một tia hường quang chậm rãi lui ra chờ hắn sau khi đi cổ phú thân ảnh cũng đi ra điện hạ trên tình báo nói phi tuyết thành lâm thiên n ụ c xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân ngay tại chạy đến mục đích không cần nói cũng biết nghĩ bức bách bệ hạ đem điện hạ cho dao ra bây giờ thiên sát lao nhân đi phi tuyết thành có đúng vậy à trấn bắc vương lâm khánh binh quyền bị tô diễm đập đi một cái không có binh quyền vương ra còn chưa đủ cho là ta tạo thế tô mặc cười cười nói chẳng lẽ điện hạ muốn giúp trấn bắc vương thu phục phi tuyết thành cái kia hai mươi vạn đại quân lấy sức một mình đối kháng hai mươi vạn đại quân vẫn là do thiên nhân cảnh cường giả dẫn đầu đại quân mọi người đều biết quân đội bởi vì giết chóc sẽ ngưng tụ sắc khí những sát khí này đến trình độ nhất định thời điểm càng là có thể ngưng tụ thành quân hồn đến đối địch cũng không so võ lâm cao thủ kém ngươi nhường lâm khánh ngày mai đến liệu viên chính là cái k h á c liền không cần phải để ý đến tô mặc sắc mặt bình tĩnh tốt giống loại chuyện này với hắn mà nói căn bản chính là dễ như t r ở bàn tay một dạng thanh châu trương thiên thụy ẩn nấp chỗ sắt vô xá chậm dãi đi đến đem một cái túi ném xuống đất xoay người rời đi thất sát điện quả nhiên danh bất hư chuyển trương thiên thụy đi lên trước mở túi vải ra an vương tô hợp khuôn mặt liền hiện lộ ra tứ hoàng tử không tệ dựa theo hắn địa bộ dù cho biến mất một đoạn thời gian cũng không có người để ý vừa tốt nhường bần đạo có thể khôi phục nguyên khí trương thiên thụy trên mặt ý cười đông đảo trong hoàng tử an vương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất đại ca ngươi làm thật quyết định rồi một khi thi pháp tu vi của ngươi rất có thể sẽ rớt xuống tiên h nhân sơ kỳ trương thiên bảo vẫn còn có chút do dự toàn bộ thái bình đạo phân tán tại mỗi cái châu quận hơn một nghìn vạn tín đồ đều là thợ phụng trương thiên thụy nếu như bị phát hiện trương thiên thụy biến mất cái này mấy chục năm tích lũy lực lượng liền thất bại trong g ă n t h ớ không bỏ được hải tử làm sao bắt được sói nhị đệ thái bình đạo liền tạm thời giao cho ngươi chờ vi huynh tin chết chuyển ra ngoài liền dựa vào ngươi đến ổn định. trương tiên bảo thấy thế cũng chỉ có thể bất đắc di thở dài nói xong trương tiên thụy dẫn theo tô hợp liền rời đi ngay kế tiếp trấn bắc vương đi tới liêu viên đây là hắn lần thứ nhất gặp cái này lục hoàng tử nhưng trong lòng lại có chút kích động một cái vì thủ hạ mà giận giết hoàng tử người ai không tin phục theo dạng này người sao mà thật là may mắn vương ra ta nói ngắn gọn nếu là có thể vì ngươi chế trụ phi tuyết thành bằng vào ngươi tại u y vọng trong quân có chắc chắn hay không đem bọn hắn đều thu nhập dưới trướng tô mặc nói đến rất trực tiếp ngay vậy lâm khánh đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó phản ứng lại mới lên tiếng điện hạ như có thể giết lâm thiên lục tại hạ có n ắ m chắc khuyên bọn họ quy hàng tô mặc lắc đầu không phải quy hàng mà chính là thu phục thu phục lâm khánh xem như minh bạch tô mặc nghĩ muốn nắm giữ binh quyền n h ư đồ đại sự mà cái này cũng chính hợp ý hắn hắn võ đạo tu vi đã đến cuối cùng duy nhất có thể nâng cao một bước phương pháp cũng là lãnh binh giống vị tia vô thượng quân thần một dạng trưởng không trăm vạn đại quân hổ u y trấn thiên hạ nếu như điện hạ có thể chấn nhất bọn hắn tại hạ có năm chắc thu phục tô mặc gật một cái nếu như thế chúng ta liền đi thôi sau đó lâm khánh liền theo tô mặc rời đi hoàn thành hắn cũng không biết vì cái gì sẽ cùng theo đi hai người mấy câu thật giống như quyết định hai mươi vạn đại quân cùng một cái thiên nhân cường giả mệnh số loại chuyện này thấy thế nào đều là tên điên mới có thể làm ra được ga cuối cùng vẫn là lý trí đánh bại điên cuồng lâm khánh thấp giọng hỏi điện hạ không cần thông báo những người khác liền chúng ta hai cái ừ m điện hạ đây không phải ta sợ à loại chuyện này nhân ra còn là lần đầu tiên đâu quả thật có chút không dám nghĩ à sợ là bình thường nhiều kinh lịch mấy lần liền tốt tô mặc nhẹ nhàng lời nói nhường lâm khánh giật mình trong lòng còn nhiều kinh lịch mấy lần đâu cũng không biết lần này có thể không có thể còn sống sót hai người đối chiến hai mươi vạn đại quân trong đó còn có một cái nhìn như không có người có võ công tiêu g i a o cùng cổ phú nhìn lấy bọn hắn rời đi thân ảnh cười cười nói hiện tại c h ấ n bắc vương sợ là tâm lý luôn của a năm đó chúng ta không cũng là như thế sao điện hạ tám tuổi mang theo chúng ta huyết tẩy linh kế môn điện hạ cái này cũng là dụng tâm lương khổ a do chúng ta thu phục lâm c á n h người hắn tự mình chấn áp lâm c á n h tâm đáng tiếc l điện hạ không cho đi ta đã rất nhiều năm không gặp qua điện hạ cái kia cỗ hưng y chương mười tám ba bước chấn thiên quân tô h h i ê n quân. Càn diễm âm thầm i đại tại ê n nục lĩnh vạn quân ngay xuất t hướng Hoàng h cười một tiếng bị bệnh là giả không nghĩ lanh binh xuất trình mới là thật đi đơn giản cũng là còn tại oán trách chính mình chiến binh quyền của hắn bình tây vương nghe lệnh chấm mệnh ngươi xuất lĩnh năm vạn cấm vệ quân tiến đến ngăn cản nếu là không nghe ngay tại chỗ giết chết vâng bình tây vương nô khắc tiến lên một bước lớn tiếng nói hắn mặc dù chỉ có võ đạo tổng sư đỉnh phong thực lực nhưng là tô diễm tử trùng cho nên mới có thể ngồi lên vị trí này linh thanh ngươi bồi bình tây vương đi một chuyến vâng cứ như vậy bình tây vương nô khắc cùng linh thanh đại giám xuất lĩnh năm vạn đại quân ra khỏi thành bình l o ạ n hồ lô cốc có một trùng trùng điệp, điệp đại quân đứng ở miếp cốc thanh chủ phía trước cũng là hồ lô cốc này cực kỳ chật hẹp đại quân khó có thể nhanh chóng thông qua chính là tại h ư ợ n g là một đám người liền hóa thành một hàng dài đi vào hồ lâu cốc lâm thiên nhục mang theo đại quân chính đi đến ở giữa thời điểm lại phát hiện đối diện đi tới hai người một người trẻ tuổi cùng một người trung niên nam tử nhìn lấy người tới lâm thiên nhục hai mắt trong nháy mắt chừng lớn giận dữ hét tô mặc ngươi cái phế vật này lại còn dám ở trước mặt lao phu xuất hiện còn có ngươi lâm khánh tiểu t ử chỉ bằng ngươi cũng dám đến ngăn cản lão phu lâm khánh sắc mặt nghiêm trọng tuy nhiên đã mười nhiều năm không gặp qua nhưng nó trên thân tản ra đi ra khí t ứ c vẫn làm cho hắn có chút cảm thấy khủng bố đối với lâm thiên n ụ c nói nhảm tô mặc không để ý đến sắc mặt vẫn như cũ bình thản g tô mặc thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới lao phu hôm nay nhất định phải để ngươi vinh thế không được luân hồi lúc này lâm thiên n ụ c điên cuồng cười lớn rết tới đây một cỗ kinh khủng chân khí có tới toàn bộ hồ lô cốc đều đi theo run dậy một cái lâm khánh sắc mặt kinh hãi trong lòng đã co i t h o i ý ngẩng đầu nhìn về phía tô mặc lại thấy đối phương mặt không đổi s ắ c lại có chút do dự n g ư ờ i không chạy sao một đạo nhẹ nhàng thanh â m chuyển đến lâm khánh có chút do dự ta tô mặc cười cận ngươi sẽ vì hôm nay do dự mà cảm thấy may mắn lúc này lâm thiên nhục một quyền thanh đến trên mặt lộ ra một vệt cười tàn nhẫn tô mặc không tránh không né thiện tay một quyền nên đón tiếp lấy giang giác quyền đối quyền giang giác một tiếng vang lên lâm thiên nhục kêu thảm một tiếng cả người càng là trực tiếp bay ngược mà ra nhưng mà lúc này tô mặc hóa quyền vì trạo cách không khẽ hấp lâm thiên nhục vậy mà đã ngừng lại lùi lại thân hình cả người hướng về tô mặc bay đi có thể chỉ có lâm thiên nhục mới biết được mình đã đã mất đi thân thể trưởng khống lực có thể nói theo vừa mới bắt đầu mình trở thành tô mặc để tuyến quang còn dối hắn vô luận như thế nào đều không hiểu vì sao lại dạng này chính mình đường đường thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả vậy mà biết bị một người hai mươi tuổi người trẻ tuổi đánh cho không hề có lực hoàn thủ hai người giao thủ thời gian rất nhanh cơ hội liền trong nháy mắt hoàn thành thẳng đến tô mặc một thanh bóp lấy lâm thiên nhục cổ hiện trường mới an tính lại lâm khánh hai mắt chừng lớn mắt không chấp nhìn chằm chằm tô mặc trên tay lâm thiên、đục. phản lâm thiên nhục bị bóp lấy cổ mặt đỏ lên gàn tương chữ một ngươi đến tột cùng là ai giờ phút này trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ hắn không tin tô mặc cái tuổi này thực lực sẽ còn cao hơn hắn cho nên liền chỉ có một cái khả năng trong truyền thuyết lục đ ị u thần tiên liền có thể linh hồn đoạt xá người khác c h i ế m cứ thân thể của người khác ai các ngươi cái này cả nhà người a một cái mặt thích ta tay một cái cổ thích ta tay nói xong tô mặc tay cầm có chút dùng lực một c ỗ lực lượng vô danh trong nháy mắt tràn vào nó thể nội đem sinh cơ đều phá hủy linh hồn đều bị t r ô n vùi đến tận đây một đời thiên nhân cừng giả kết thúc ẩm lâm thiên nhục thi thể rơi trên mặt đất không đúc ních tất cả mọi người hào hào nhìn chăm chú lên tô mặc ánh mắt bên trong hoảng sợ không che giấu chút nào thần phục hoặc chết tô mặc nhìn lấy cái kia hai mươi vạn đại quân nói khẽ không thể nào chúng trong a Nói c h u quân, h đám người trên khinh một đại hán nghiến răng nghiến lợi nói thế mà hắn vừa mới dứt lời trong ô mặc nháy mắt tất cả mọi người không tự chủ được quỳ xuống đầu gối nặng nề mà nện trên mặt đất tại hạ nguyện ý thần phục trước đó gái kia văn sĩ lúc này liền đem đầu nằm trên mặt đất hạ biết nếu như không làm như vậy một giây sau chết chính là mình có người đầu tiên làm gương mẫu những người khác cũng ao hào bắt trước rất nhanh tất cả mọi người lựa chọn thần phục thứ n à y về sau các ngươi liền nghe c h ấ n bắc vương lâm khánh tô mặc chỉ chỉ sau lưng lâm khánh vâng từng đạo từng đạo thanh em giống đến vang động trời lâm khánh cũng là kích động không thôi binh quyền nơi tay cảm giác thật sự là tốt trong lòng của hắn âm thầm đ ắ c ý có những binh lính này địa vị của mình đem càng thêm vững chắc thế mà làm hắn ngẩng đầu lên nhìn đến tô mặc thời điểm trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ ấ y náy chi t ì n h hắn thịt một tiếng quỳ xuống đất run g ọ n nói ra điện hạ đối với ta ân trọng như sơn ta vừa mới lại còn do dự thật sự là tội đáng chết vạn lần a thời khác này lâm khánh chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu hắn ý thức đến chính mình vừa mới hành động thật sự là quá ngu xuẩn vậy mà không có lập tức tiếp nhận tô mặc hảo ý tô mặc mỉm cười nhẹ nhàng khoát tay háo nói ra thế gian này thực tình vốn là ít đến thương cảm người ta lấy lợi ích gặp nhau thực tình hai chữ vốn là là hư hảo hắn cũng không thèm để ý lâm khánh trần trờ bởi vì hắn biết trên thế giới này mọi người thường thường đều là xuất phát từ tự thân lợi ích mà hành động đ ò lấy tô mặc lại mở miệng nói người nhà của người ta đã nhường cổ phú đưa đi phi tuyết thành ngươi cũng đi a n ữ khí của hắn bình tĩnh dường như đây chỉ là một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể nhưng đối với lâm khánh tới nói lại là một phần chữ nặng tín nhiệm nói xong tô mặc quay người rời đi thân ảnh của hắn dần dần t ừ n g bước đi đến cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt của mọi người lâm khánh nhìn qua hắn rời đi phương hướng trong lòng bùi mùi m ã i thôi lâm khánh nhìn không được hỏi điện hạ liền yên tâm như thế ta làm ộ t người thấy qua biển cả m ê n h mông rộng lớn sẽ còn lưu luyến cái kia trô nước cả sao tô mặc lời nói quanh quẩn trên không trung mang theo một loại không có gì s á n h kịp tự tin và bạc khí tiếng nói rơi xuống đất tô mặc thân ảnh cũng đã biến mất chỉ để lại lâm khánh như cũ tại quỳ sau đó nặng n ề mà dập đầu ba cái hắn biết chính mình gặp một cái chân chính đáng giá đi theo người tô mặc điện hạ Ta Lâm Khánh c á i mạng này n là của g ư ơ i Giờ khắp n à y Lâm Khánh một lần nữa nhặt lên l một Khánh nhặt nữa n ò g tin. Phất tay sát thiên n mười ba ư ớ chín bạc quân,、theo、dạng này người, hắn theo là ngừng bước h ô sát n không trở đi về ì chuyện hôm ngày thủ hắn i u chương n cuộc mười chín là sát trở về vương ra phi tuyết thành đại quân đã thối lui bình tây vương nô g k h ắ c cùng linh thanh nghe tin tức này có chút n g o à i ý m u ố n hai người liếc nhau liền trực tiếp đi đến hồ lô cốc kiểm tra đây là phi tuyết thành đại quân sau cùng dừng lại địa phương cái này đây là lâm thiên lục linh thanh trông thấy trong sơn cốc một cỗ thi thể lên tiếng kinh hô sau đó lập tức lấy năng lực nhận biết bắt đầu kiểm tra m ộ n phía có thể lại không có một chút phát hiện nơi đây chưa từng xảy ra đại chiến hết lần này tới lần khác lâm thiên lục lại chết chẳng lẽ lại lâm thiên nhục không có nửa điểm sức hoàn thủ nơi đây không nên ở đâu làm phiền vương gia phái bình đem nơi đây bên ngoài vây quanh không thể để cho hắn người biết được một giới thiên nhân bị chết không minh bạch chuyến đi sợ là sẽ phải lòng người bàng hoàng ta về trước hoàng cung bầm báo bệ hạ nói xong linh thanh liền rời đi độc lưu lại nô g khắc ở chỗ này chửi mẹ nơi đây không nên ở đâu hợp lấy chính mình liền nên lưu lại chứ sao càn không điện bệ hạ lâm thiên nhục chết tại hồ lô cốc phi tuyết thành hai mươi vạn đại quân cũng rút lui tô d i ệ m hiếp lại hai mắt có chút kinh ngạc hỏi ồ ngươi lại có thể giết lâm thiên nhục không phải nô thì giết chúng ta đi tới đó thời điểm hắn đã chết mà lại chung quanh cũng không có đại chiến vết tích ngay vậy tô diễm tao mày không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác sự tình đã vượt qua k h ô n g chế của hắn lão lục thật có loại kia bản sự sao giờ khác này thì liền tô diễm cũng bắt đầu hoài nghi phi tuyết thành cũng liền cùng tô mặc kết đại t h ủ đồng thời từng cái đều mặc d i à n h kỳ diệu chết rồi nếu như nói khéo léo là hợp cái kia cũng quá là nhiều a linh thanh ngươi đi lộ ra một tin tức cho lão thất chỉ cần giết lão lục nguyên bản hiệu trung lão t a m người liền sẽ đầu nhập vào hắn cũng là thời điểm nhìn xem lão lục cực hạn ở đâu vâng linh thanh sau khi lui xuống tô diễm trong mắt lóe lên một tia xác ý hung tiếng nói bất luận kẻ nào cũng không thể cản chấm con đường cho dù là chấm nhi tử mặc dù lâm thiên lục bỏ mình tin tức c ẩ n tàng rất khá nhưng ở hào môn thế g i a trong mắt là không có bí mật tiến vương phủ trần lao ta quả thực không nghĩ tới lâm thiên lục vậy mà cũng đã chết lao lục c á t chủ bài thật liền nhiều như vậy sao t ông yêu cao mày trong giọng nói tràn đầy trầm trọng vương ra tô mặc c ẩ n tàng quá sâu chúng ta tạm thời không cần thiết đối địch với bọn hắn vì kế hoạch hôm nay chỉ có nghĩ một chút biện pháp n h ư ờ n g những cái tia không quen nhìn tô mặc người đi dò xét một chút hiện tại trần lao đối mặt tô mặc cũng không dám k i n h thường trần lao nói là lao thất không sai lúc đầu tại hoàng cung người này từng cùng tô mặc kết tân đoán chỉ cần thêm chút chân ngòi tất nhiên sẽ trúng kế hai người thương lượng ngoài cửa đi tới một thanh một h á t hai vị lão giả ha ha ha ha ha trần lão vương gia ba năm không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a hai người phóng khoáng âm thanh v a n g lên t ô u nghiêu cùng trần lão quay đầu nhìn qua nhất thời hoàn toàn yên tâm thanh long sứ h long sứ không nghĩ tới lần này là hai vị tiền bối tới bản vương không lo t ô u nghiêu trong mắt m ỉ m cười hai người này đều là sớm tại trăm năm trước liền thành tên giang hồ đại tiền bối a vương gia không cần phải khắc khí đã chúng ta tới có bất cứ chuyện gì đều có thể nói đến trăm năm không có độc thủ cũng không biết thế nhân còn nhận biết một nhà nào đó không hai người cùng ngạo rõ ràng cho dù là đối mặt tâu nghiêu cũng không có thu liễm duy chỉ có trông thấy một bên trần lão lúc che giấu tại ánh mắt chỗ sâu một màn hưng kia hoảng sợ có hai vị tiền bối tương trợ b ả n vương tất nhiên là không có gì bất lợi ba ngày sau tô mặc tiêu g i a o diêm tuấn ba người như thường lệ ngồi tại trong lương đ ỉ n h không tốt đột nhiên một trận kỳ lạ mùi thơm đánh tới diêm tuấn sắc mặt dần dần đỏ phớt thớt tim đập nhanh hơn sau đó lập tức vận công chống cự ha ha ha làm gì đại thô kệch nghe nói ngươi thủ thương một đạo tiếng cởi như chuông bạc chuyển đến tiêu quỷ vào thiên nhân cảnh a đều nói thiên nhân phía dưới là sâu tiến nô ra cái này sâu tiến đổ có thể để cho thiên nhân thất thần một lát quả nhiên là vinh hạnh đã đến a tiêu dao nhắm mắt không nói hắn biết nói lại nhải không người là nàng này đối thủ điện hạ ngược lại là tâm n g ă n a để người ta một giới cô gái yếu đuối đi diệt môn gặp tiêu g i a o không nói lời nào nữ tử áo đỏ vừa nhìn về phía tô mặc gương mặt tú u v a nói cực kỳ giống một cô vợ nhỏ tại nôn nước đắng phốc phốc lúc này nghe được cô gái yếu đuối diêm tuấn một cái nhịn không được cười p h ú t tới có thể ngay sau đó liền đối lên nữ tử áo đỏ ánh mắt lại liền bận bịu che miệng lại túi đầu tô mặc sắc mặt như thường nhìn lấy nữ tử khẽ cười nói la sát mị hoặc chi thuật có chút tiến bộ có thể nghĩ muốn để ta trúng chiêu còn s ớ điểm để ngươi làm, làm thế nào、Ai? không có tí sức lực nào hồi hồi đều câu không được điện hạ cho dù là trang cũng xin nhờ ngài giả bộ nha nguyên lai、like、nàng này liền là trước kia phái đi giang nam diệt môn la sắt nữ có người tại bảo vệ bọn hắn môn diệt rồi làm xảy ra chút động tĩnh nhường cổ phú giải quyết tốt hậu quả ngoài ra còn có một phần lễ vật đưa cho điện h ạ lúc này la sắt trên mặt lộ ra một k i a tươi cười đặc ý ồ lễ vật chẳng lẽ cái nào tòa tiên đảo bên trên thuốc diêm tuấn nhịn không được trả lời đại thô kệch thương thế của ngươi là không muốn tốt rồi la sắt quăng liếp một chút đi qua diêm tuấn lập tức lại vùi đầu vào ở ngực gặp không ai xáo tr la sát với tay một bóng người trong nháy mắt bay tới sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất là một cái lao thái bà một bộ chuông hoa bộ dáng trên mặt sát khí rất nặng muốn đến cũng hại không ít người đây chính là năm đó lao cung nữ la sát mỉm cười báo thủ nha nào có tự tay giải quyết tới thông khoái t ô mặc nhìn lấy lao thái bà này trong lòng đã có suy đoán quay đầu đối với la sát nói ra làm phiền chỉ một câu này thôi nhường la sát c ư ờ i nở hoa các ngươi là ai có biết hay không ta là người nào thức thời liền thả ta nếu không định muốn các ngươi chém thành muôn mảnh có lẽ là cao cao tại thượng đã quen cho tới bây giờ lao thái bà này y nguyên còn tại uy hiếp tô mặc năm đó để ngươi hại mẫu thân của ta người là ai nghe vậy lão cung nữ sửng sốt mấy giây bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới tô mặc thật lâu mới phát hiện đối phương vậy mà cùng chính mình giết qua một người rất giống ngươi là lục hoàng tử tô mặc lao cung nữ kinh hô một tiếng nói sau đó lập tức liền phản ứng lại liền vội xin tha lục hoàng tử tha mạng à, đây không phải ta uy tứ đây đều là ngô phi nương nương nhường ta làm như vậy chuyện không liên quan đến ta a n ô phi thương vương tô tường mẫu thân tô mặc trong ánh mắt lộ ra một tia sắc khí mẫu thân của ta hải c ố đâu lao cung nữ t r ò n g mắt đi lòng vòng sau đó bắt đầu giả vờ ngây ngốc hải q u ố t cái gì hải q u ố t phi tử sau khi chết đều là do hoàng hậu nương nương xử lý hậu sự ta không biết ta tô mặc giờ phút này hiển nhiên đã không có kiên nhẫn một thanh bóp lấy cổ của nàng đem nàng cả người nhấc lên ba hơi bên trong không nói chết chương hai mươi thưởng thụ trận này giết chóc thị kiến đi chương hai mươi thưởng thụ trận này giết chóc thị kiến đi lao cung nữ nhìn lấy tô mặc ánh mắt nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua khủng bố như vậy ánh mắt liên tục gật đầu ta nói ta nói năm đó ngô phi nương, nương để cho ta hại chết liêu phi về sau Hoàng hậu dựa theo lễ pháp hàn thể loại Nàng táng, ngô phi nương nương còn nói. Nói cái gì? Nàng nói loại này tiện gì? dựa sao tì lễ làm phi cái có ẩm lao cung nữ tiếng nói vừa ra tô mặc tay cầm đ ố n g nhiên dùng lực chỉ nghe phịch một tiếng liền hóa thành sương máu hoàn toàn biến mất trên đời này tốt rất tốt tô mặc nhàn nhạt, nhạt lên tiếng có thể la sát chờ người biết lúc này tô mặc đến tột cùng có bao nhiêu sinh khí điện hạ có thể muốn thông chi cổ phú bọn hắn quên đi tất cả trong tay sự tỉnh giết vào hoàng cùng vì mẫu thân của ngài báo thủ Diêm tiêu u ấ n nhảy lên một c á t i g i a o cùng cũng lúc chơi chi Mạc cần, các người này không người ngoài thành lã lắt sát tại thu tâm. Tô hai hồi vừa đầu, ở ba ã i t h ma chờ ta, ta sau chờ đó l i ề người đến. n v â Tiêu giao g ba n không do dự đi thẳng bọn hắn theo tô mặc rất nhiều năm cũng biết lúc này hắn mà nói không thể nghi ngờ tô mặc đứng tại chỗ không nhúc ních ngầm đầu nhìn bầu trời dường như thấy được cái k i a số khổ nữ nhân cái k i a là mình đi tới cái thế giới xa lạ này trên cái thứ nhất cho mình ấ m áp người lúc này một bóng người chậm rãi hiện lên khí tức trên thân hùng hậu vô cùng không có một chút nói nhảm trực tiếp một trưởng đánh út về phía tô mặc tô mặc mặt không biểu tình chỉ là tiện tay vung lên người kia vậy mà trực tiếp nổ tung thì liền linh hồn cũng chưa từng chạy ra ta đến rồi tô mặc thân ảnh dần dần hư huyễn cho đến biến mất giờ phút này cổ phú cũng biết hắn sợ tô mặc gặp nguy hiểm dù sao đây chính là hoàng cung bên trong c ư ờ n g giả nhiều vô số kể bằng vào tô mặc tính tình nếu là dám cản lời nói dù là cùng toàn bộ đại hạ l à địch cũng làm được liền vội vàng nhường ảnh từ sử dụng bí pháp thông chi thất s á t điện thất s á t điện chỗ sâu nhất sắp thân vực một cái vóc người mảnh mai đầu đội mặt nạc ủy không phân rõi mở hai mắt ra ngay tại nàng mở mắt thời điểm toàn bộ sát thần vực trong nháy mắt tràn đầy sát khí vọt thẳng phá sát thần vực làm cho đông đảo thủ đoạn động các sát thủ đều run dậy một chút sắt vô xá n h ư mày điện chủ không phải đang bế con sao làm sao lại đột nhiên phá quan mà ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra lúc này người kia lại nhắm mắt lại lại có một vệ ánh sáng tự nó đỉnh đầu bay ra cùng lúc đó tô mặc thân ảnh xuất hiện tại tương vương p h ủ bên ngoài ngươi là ai dám ngăn tại tương vương p h ủ trước muốn tìm cái chết sao ngoài cửa hai cái thị vệ rút ra trường kiếm chỉ hắn giống to tô mặc tiện tay vung lên hai người trong nháy mắt biến thành sương máu có ai không người tới đây mau có người cứng s ô n g vào vương phủ từng cái thị vệ theo trong vương phủ rết ra nhìn lấy bọn hắn tô mặc hư không một nắm thị vệ t r ư ờ n g kiếm bay vào trong tay của hắn lần này tô mặc không có lựa chọn bất luận cái gì không thể tưởng tượng lực lượng mà chính là bắt đầu tối nguyên thủy rết chóc thường t h ụ trận này rết chóc thị n h i ế n đi chỉ thấy tô mặc nâng kiếm sông vào đám người nhất thời còn hồ gặp bầy dê mỗi lần huy động trường kiếm đều có thể mang đi một đầu tươi sống sinh mệnh tí tách tí tách một lát sau tô mặc đã tự tay mình rết mấy trăm người toàn thân cũng bị huyết dịch lùm dần thấy không do khuôn mặt trường kiếm không ngừng có máu tươi trở xuống phát ra kinh khủng tí tách tiếng. còn một vị võ đạo tông sư nhịn không được một trưởng đánh về phía tô mặc tô mặc tốc độ nhanh kinh người nghiêng người lóe lên đồng thời trường kiếm cũng bổ xuống a a a chỉ thấy cái kia võ đạo tông sư trực tiếp bị chặn ngang chém thành hai đoạn cũng không có lập tức tử vong phát ra kinh khủng tiếng kêu thảm thiết giết một cái võ đạo tông sư tô mặc không có dừng tay ai dám tới gần liền dễ hay hắn cũng có tự tin không ai có thể chạy trốn được trong nháy mắt chém giết võ đạo tông sư đồng thời không có bại lộ một tia võ công tình cảnh này nhường hai vị kia đại tông sư cũng có chút c h ấ n kinh vương ra đi hoàng cung bái kiến ngô phi nương n ư ơ n g chúng ta định bảo vệ vương phủ các ngươi lên ta hai người cho các ngươi lượt trận còn lại cái kia năm vị võ đạo tông sư liếc nhau về sau ào ào xuất thủ lần này năm người đều không dám k i n h thường vận chuyển chân khí hộ thể mới vào tới tô mặc liên tục lấy mình một kiếm chém xuống chân khí trực tiếp bị phá ra v õ đạo tông sư chết một kiếm lại một kiếm vung ra còn lại bốn người cũng căn bản thấy không do bóng người trong nháy mắt liền ngã xuống v u n g máu bên trong đúng lúc này hai vị kia đại tông sư bắt lấy tô mặc một cái khe hở toàn thân chân k h í tuân ra h ào h ào s ử x u ấ t một chiêu mạnh nhất đánh qua ẩm hai trưởng trong nháy mắt đánh chúng t ô mặc lồng ngực lượng người vui mừng có thể một giây sau hai người liền sắc mặt đại biến bởi vì bọn hắn đánh chúng chỉ là tàn ảnh sau lưng một trận ý lạnh đánh tới vừa định muốn rút lui lại đã không kịp một điểm lạnh sáng long lánh hai cái đầu cùng bay mỹ ảnh kiếm quyết đây là hai vị đại tông sư lưu lại câu nói sau cùng tình cảnh này cũng làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng mấy vị này đều là tương vương khách quý a giờ phút này vậy mà cũng đã chết vậy bọn hắn lại có thể thế nào đâu một kiếm chém giết hai vị đại tông sư tô mặc không có dừng bước lại dường như hắn vừa mới chỉ là giết mấy cái người bình thường một dạng nửa canh giờ về sau toàn bộ tương vương phủ bên trong máu chạy thành sông đâu cũng có thi thể tô mặc nhắm mắt lại thoáng cảm giác về sau không có phát hiện một người sống về sau quay người đi ra tương vương phủ hướng về hoàng cung đi đến lúc này người đi trên đường trông thấy tô mặc ào, ào tàn ra chỉ thấy hắn toàn thân bị máu tơi ư bao khỏa dẫn theo trường kiếm huyết dịch vẫn tại dọn cả người giống như một tôn do ngục huyết ma thần giống như lúc này phía trên trên tầng mây thất s á t điện chủ cười nói còn không có điên a không đổi theo tìm ngươi s á t đạo tới này làm gì lúc này một thanh âm cũng chuyển vào lỗ thai của nàng chính là tô m ặ c thanh âm trong hoàng lăng cường giả không ít thực lực của ngươi không thể quá sớm bại lộ ta biết sự kiện này một mực tại đ ể ép ngươi cũng đến nên thả ra thời điểm ngươi bông u tay đi giết chính là phía trước bụi gai ta vì ngươi thanh trừ lúc này tô mạc k h ỏ miệng có chút dâng lên đi thẳng về phía trước thất sát điện chủ ánh mắt nhìn về phía hoàng cung chỗ sâu chỗ đó gọi là hoàng lăng cũng bị người trong thiên hạ tôn xưng là đại hạ long mạch chỉ cần long mạch không hủy đại hạ khí v ậ n không dứt chương hai mươi mốt thất sát điện chủ chương hai mươi mốt thất sát điện chủ hoàng lăng thất sát người đến lao phu đây có gì sự t ì n h một giọng g i à n mua theo trong hoàng lăng vang lên mang theo một chút nghi hoặc giống bọn hắn loại này tồn tại người không có gì đặc biệt sự t ì n h là sẽ không xuất hiện đợi lát nữa các ngươi lão tô ra có một người phải vào hoàng cung vi mâu báo thủ tạo thuận lợi phân phó đ ư n g tàn hắn thất sát điện chủ lời ít mà ý nhiều thanh âm thanh lãnh phản phất hàn băng. Nếu là cả đây, Thanh âm kia ngữ khí bình thản mà hỏi. Ta sẽ đích thân xuất thủ. Thất sát điện chủ hai mắt như điện, mang theo không cản băng. Nếu ngữ điện điện, mang xuất Ta sát mắt quyết. là mà gì có đây. âm kia kịp kiên sẽ sánh ồ ta tô ra hậu nhân lại có thể để ngươi như thế cháy trở chủ nhân của thanh âm kia hơi kinh ngạc thất sát điện chủ dạng này người vậy mà cũng đều vì người hộ giá ngược lại là khó được bớt nói nhiều lời ngươi chỉ nói có nguyện ý không thất sát điện chủ hiển nhiên đã không có kiên nhẫn như ngươi mong muốn ngay vậy thất sát điện chủ quay người rời đi tại nàng rời đi thời điểm thanh âm kia vang lên lần nữa thất sát năm trăm năm ước hẹn cũng nhanh đến chớ có vì những ngày v â v ậ t hỏng đại kế thất s á t điện chủ không có bất kỳ cái gì đáp lại quay người rời đi hoàng lăng chỗ sâu một cái gần đất xa trời dường như gió thổi qua liền sẽ tản mất lao nhân ngồi ở phía trên truyền lệnh đương đại đại hạ hoàng đế vì mẫu báo thủ lại ra nên như vậy lao tổ nhưng nếu là nhường nó dạng này tiến vào hoàng cung giết người ta hoàng tất h thể diện ở đâu lao nhân nghe xong k h ắ p khuôn mặt là cười khổ thể diện ha ha một ngày nào đó ngươi sẽ phát hiện các ngươi quan tâm thể diện trước thực lực tuyệt đối là bực nào bực cười lao tổ người kia còn muốn nói nữa lại bị l ã o nhân trực tiếp đánh gãy đi thôi đi thôi tiếng nói vừa ra lão nhân cũng biến mất không thấy gì nữa càng không điện tô diễm nhìn lên trước mặt lão giả trên mặt có chút cung kính tam ra ra n g à i sao lại ra làm gì nghe nói ta tô ra có cái tiểu gia hỏa vi m ậ u báo t h ủ muốn hướng hoàng cung đánh tới nhưng có việc này tô quân nghĩa lời nói nhường tô diễm chấn động trong lòng tin tức này hắn bất quá cũng mới vừa vặn biết mà thôi không nghĩ tới bọn này tại trong hoàng lăng lão giả kia đều biết tâm lý âm thầm quyết định về sau hành sự phải chú ý chút ít không sai đó là chấm con thứ sáu tô mặc nghe vậy tô quân nghĩa gật một cái đã như vậy vậy cũng chớ ngăn cản hắn vi mâu báo thủ thiên kinh địa nghĩa thế nhưng là tô diễm nhữ mày vừa muốn nói chuyện lại bị tô quân nghĩa vô tình đánh gãy không có thế nhưng là ngươi làm theo là được nói xong tô quân nghĩa liền rời đi không có cho hắn vị hoàng đế này một chút mặt mũi tô diễm trong mắt lóe lên một tia sắc ý thầm nghĩ trong lòng nếu không phải chấm bị thương hôm nay liền muốn đưa ngươi chém giết nơi này đến a rút đi sở hữu cấm vệ quân n g h e đến bất kỳ động tĩnh đều không được quản t ô mặc một người một kiếm rốt cục đi tới hoàng cung nhìn lấy không có một hai cửa cung tô mặc đi thẳng vào đi theo phía sau trước đến xem trò vui mọi người chỉ có thể ngừng lại tô mặc là thằng điên dám xông vào hoàng cung bọn hắn cũng không dám các ngươi nói cái này lục hoàng tử có phải hay không bị bệ hạ gọi đến đi qua đầu góc ngươi bị cái dám vỡ ngốc hạ ngươi gặp qua toàn thân vết máu tay cầm trường kiếm bị gọi đến tiến cung sao nói cũng phải mọi người nghị luận ở mỹ chỉ có một ít thế gia h ả o môn người thối lui bọn hắn vào không được chỉ có thể nhường người sau lưng đến định đoạn thiên thủy cung nô phi cùng tô tường ngồi đối diện nhau nhìn lấy vẻ mặt buồn t h i u tô tường cười cận còn ta không cần phải lo lắng lần này p h ả i đi ra ám sát tô mặc tên tiện chủng này người chính là thực sự thiên nhân cực giả kia là cái gì t i ể u quỷ tiêu g i a o bất quá chỉ là vừa mới đột phá mà thôi không ngăn nổi muốn đến không được bao lâu tô mặc tin chết liền sẽ chuyển đến đến lúc đó nắm giữ tô giả thế lực lại thêm chúng ta nô ra vì người tạ o thế thái tử chi vị chính là dễ như trở bàn tay nghĩ đến tô diễm thân thể ngày càng xa suốt mà chính mình lại sắp trở thành hoàng đế chi mẫu nô phi nhịn không được bật cười hoàng hậu trần yên quý phi lý ngọc những n à y người cho tới bây giờ đều chướng mắt nàng chỉ cần nàng làm tới thái hậu từng cái từng cái đều muốn thu thập các nàng thì l i ngay tô t ư n giờ phút này cũng không khỏi đến bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương khỏi phút bắt này đến mặc sức đầu l i chính mình đang cao hồ, bách mình nhất hô, thần phụ. đang quan a t Lận tại h h thành không à n Nương nương, vương ra, không xong, việc lớn mây, mưa. tay Ngay trở tốt. t ra, cũng việc hai người đều l ầ m vào tưởng tượng thời điểm một cái cung nữ nhanh chóng chạy vào trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ không có q u ý củ ai bản cung tốt đây nô phi nổi giận nói không phải nương nương ngoài cung chuyển đến tin tức tương thương vương phủ bị người diệt một người sống đều không lưu lại đối với cung nữ lời nói nô phi cùng tô tưởng tự nhiên là không tin dưới ban ngày ban mặt còn có người d á m diện tương v ư ơ n g phụ ai có lá gan lớn như vậy a ngươi cái này là từ đâu nghe được lời đồn nô phi vừa dứt lời đột nhiên một hình bóng nặng nề mà bay vào n g n tại trước mặt bọn hắn đây là thiên thủy cung thị vệ giờ phút này đã không có hô hấp người nào dám đến bản cung nơi này dương ai nô phi nhìn lấy thị vệ thi thể phẫn nộ quát lúc này ngoài cửa một người cả người làm máu chậm rãi xuất hiện nô phi cùng t ô tường nhất thời giật này mình vội vàng hô to người tới có ai không phanh phanh t ô mặc trực tiếp ném ra hai bộ thi thể nhét miệng cười một tiếng t ô mặc nụ cười này phối hợp trên cái k i a toàn thân bị máu tươi nhiễm đỏ làn da giống như địa ngục bên trong đi ra á c quỷ doa đến hai người liên tiếp lui về phía sau cái k i a cung nữ trực tiếp l i ề n chạy có thể tô mặc chỗ nào chịu bưng than nằm đâu thân hình loại lên trường kiếm xe qua máu bắn tung tóe cung nữ trong nháy mắt liền đổ trên mặt đất không n ú c đ í c h làm xong đây hết thảy tô mặc đi hướng hai người n g ư ơ i n g ư ơ i đến cùng là ai đây chính là hoàng cung a hai người bị giật nảy mình hai chân đều đang run dày càng tệ hơn tô tường hạ thể cảm giác một trận ấm ướp đừng đứng dưới ta ta là hoàng tử ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi mắt thấy tô mặc đi tới trước mặt giơ lên trường kiếm tô tưởng trực tiếp quỷ trên mặt đất thế mà cũng không có một chút tác dụng nào tô mặc một kiếm chém xuống tô tưởng chết a thường nhi thường nhi ta t ư ờ n g nhi a ngươi vì sao muốn giết ta tường nhi có cái gì ngươi hướng ta tới a tô tưởng khi chết nô phi trong nháy mắt điên cuồng tô mặc một kiếm này chặt đứt không chỉ là tô tưởng mệnh càng thêm là nặng cả đời dựa vào trong hoàng thất mẫu bằng tử quý n ă m đó mẫu thân của ta hẳn là cũng dạng này cầu qua ngươi đi tô mặc mở miệng đây là hắn đi tới thiên thủy cung nói câu nói đầu tiên nghe nói như thế nô phi rốt cuộc biết tô mặc thân phận ngươi Ngươi là tô mặc cái kia tạp chủng làm sao có thể ngươi không phải đã chết rồi sao chẳng lẽ nhị ra ra thất thủ ha ha ha ha ha không sai mẫu thân ngươi là ta giết ngươi không biết à? năm đó nàng thế nhưng là quỷ ở trước mặt ta ăn nói khép nép cầu xin tha thứ c ầ u ta tha ngươi ngươi biết không năm đó mẫu thân ngươi bị chết thật thê thảm thật thê thảm à ta để cho người ta đem tay nàng g ầ n đánh gãy sau đó lại ở trên người nàng mỗi một tấc da thịt trên t o a khắp mặt ống nhường con kiến ở trên người nàng cắn xé đừng đề cập có bao nhiều thoải mái dựa vào cái gì ta muốn tiên ân vạn tạ mới có thể cầu được tô diễm long trùng Mà cái kia t i ệ n tì l ạ g chốc dàng lát nô phi chỉ n cảm thấy toàn thân ngứa lạ khó nhịn hai tay càng không ngừng tóm lấy thế nhưng là càng gãi càng ngứa càng ngứa càng gãi lòng vòng như vậy cho đến chết a thật ngứa ngứa quá a dê ta van cầu ngươi dê ta Ta k ta ta lặng lặng móng tay xẹt qua làn da xé rách cảm giác đau lại làm cho ngô phi cảm thấy dễ chịu nàng không dám dừng lại ra tay một khi dừng lại loại tia cảm giác nhột liền sẽ như là cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới một chút tiếp lấy một chút từng đạo từng đạo vết máu xuất hiện tại trên người của nàng huyết dịch chậm rãi chảy ra móng tay bên trong tràn đầy nàng huyết nhục của mình một lúc lâu sau nô phi trên tay dính đầy máu toàn thân đều là bị bắt qua vết tích không có một khối thì tốt giờ khác này nàng thì liền bắt cũng bị mất khí lực cho dù là hô đều không kêu được nàng quá hư n h ư ợ c chỉ có thể chừng lớn xong mắt thấy tô mặc trong mắt dường như đều muốn chừng ra ngoài từ từ tại cảm giác nhột vô cùng dưới nàng lại cũng không có hô hấp tô mặc hít sâu một hơi tiến lên một chân đem đầu trò dấm thành một v ũ máu hoàng t u y ê n lộ phía trên ngươi sẽ không cô đơn ta tô mặc lớn nhất coi trọng chữ tín nói giết cả nhà ngươi liền giết cả nhà ngươi nói xong tô mặc thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ nô ra trên không tô mặc không có một câu giơ kiếm đánh xuống chém ngang toàn bộ quá trình máy bay nước chạy từng đạo từng đạo kiếm quang lấp lóe từ trên xuống dưới nhà họ ngô tất cả đều biến thành một cỗ thi thể giờ này khắc này duy nhất có thể chứng minh bọn hắn tồn tại qua vết tích chính là tô mặc trưởng kiếm phía trên trượt xuống huyết dịch làm xong đây hết thảy tô mặc rời đi chính như hắn nhẹ nhàng đến mang đi rất nhiều đám mây tiến vương phủ vương ra trong cung truyền đến tin tức tô mặc diệt tương vương phủ nô ra cùng ngô phi cùng t ư n vương t â nghiêu nghe cái này đạo tin tức gần một cái cảm thấy nói cái này lão lục thật không hổ là cái người điên à, dám đi này tà đạo tiến hành liền không sợ phụ hoàng nổi g i ậ n sao đây chính là tại đem mặt của hắn ấn trên mặt đất ta thanh long hắc long hai vị sứ giả lại là cười ha h a vâng ra cái này tô mặc ngược lại là rất đối khẩu vị của ta nếu là có thể lời nói nhường hắn thêm vào chúng ta cũng là vẫn có thể xem là một cái tốt biện pháp trần lao không có để ý hai cái này phần tử hiệu chiến mở miệng nói điện hạ không thể chủ quan bậy hạ từ trước đến nay anh minh hắn tự nhiên minh bạch tô mặc vào hoàng cung giết người đại biểu lấy cái gì nhưng vì sao tô mặc còn có thể đi vào đâu c h ẳ ngay lẽ vậy tông yêu trên mặt lộ ra một tia sắc ý chẳng lẽ phụ hoàng nghĩ đem hoàng vị truyền cho lão lục cái này lão hủ không dám khẳng định như thế phong mang thất lộ lại không có tương ứng bối cảnh chỉ là tại đem tô mặc đẩy hướng vực sâu thôi trần lão nói đến đạo lý rõ ràng hắn là không nguyện ý tin tưởng lâm thiên lục là bị tô mặc dễ đi tông yêu giờ phút này dường như mở ra tân thế giới đại môn hai mắt sáng lên trần lão ngươi nói có hay không một loại khả năng lâm thiên nhục là phụ hoàng phái người ám sát cho nên mới sẽ nhường bình tây vương xuất lĩnh cấm vệ quân canh giữ ở hồ lô cốc không cho tin tức truyền đi nếu như đây thật là phụ hoàng cùng lão lục nhu đồ hết thảy đều có thể giải thích thông trần bắc vương vì sao đột n h i ê n trợ giúp lão lục lại vì sao có thể trở lại phi tuyết thành thành là chúa tể một phương đến mức bối cảnh phụ hoàng làm những sự tình này không học hỏi là vì lão lục trải đ ư ờ n sao tông yêu suy nghĩ một chút sau cùng cho ra cái kết luận này trần lão nghe xong cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương ngược lại hết thảy đều là trùng hợp như vậy vào thành giết người n h ậ p hoàng cung giết người diện bạch vương chu tương vương có thể nói những chuyện này một khi lan truyền ra ngoài uy vọng của hắn nhất định là nhất phi trùng tiên vương ra xem ra chúng ta cũng phải cẩn thận bệ hạ tại vì tô mặc thanh trừ chứng n g ạ i sớm muộn có một ngày sẽ đến phiên chúng ta càn không điện bệ hạ nô tỷ trở về linh thanh đi vào đại điện trên mặt có chút có q u ắ c bất an tô diễm nhìn lấy hắn trầm giọng nói nói đi lão lục đều làm những gì chuyện tốt khởi bẩm bệ hạ nô phi nương, nương tương vương phủ nô ra đều bị giết trong đó ngô phi nương nương tử trạng rất giống năm đó liễu phi linh thanh nói xong liền túi thấp đầu lâu không dám nhìn thẳng tô diễm có thể chờ trong chốc lát tô diễm cũng không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng ngược lại khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười tiểu t ử này ngược lại là mang thù a linh thanh có chút không rõ hỏi bệ hạ ngài đây là ha, ha ha ha ha ha linh thanh phúc thì không phải họa là họa thì tránh cũng không khỏi đã tất cả mọi người coi là chấm muốn trừng phạt lão lục chấm liền hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược linh thanh truyền chỉ n g ẫ nguyệt cùng tương vương cùng hải ngoại ma đầu cấu kết nỗ lực ra hạ chấm lục hoàng tử tô mặc giết tặc có công đặc biệt phong làm võ vương tô diễm cười lớn vậy hạ cái này linh thanh vừa định hỏi có phải hay không hắn nghe lầm liền bị tô diễm đánh gãy còn không mau đi vâng linh thanh sau khi đi tô diễm nợ nụ cười liền để cho các ngươi đi t r á n h đi có thể để cho trong hoàng lăng người làm ngươi xuất thủ lão lục đối mặt đông đảo hào môn thế gia giắc công ngươi còn có thể sáng tạo bực nào kỳ t í c h đây người khác không biết tô diễm hiện tại xem như minh bạch tô mặc đứng sau l ư n g chính là trong hoàng lăng tam gia, gia. ngay cho cho kế tiếp tô mặc làm được một dây chuyện đều bị chuyển ra ngoài tất cả mọi người sợ ngây người thế mà càng để bọn hắn cảm thấy chuyện bất khả tư nghị là tô mặc chẳng những không có thụ đến bất kỳ trừng phạt ngược lại bị tô diễm trắng trợn ngợi khen càng là trực tiếp bị phong vương trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại phòng đoán chuyện này bắn chất phong vương vừa ra tiến vương tâu nêu càng thêm vững tin đây chính là tô diễm cùng tô mặc b à y r a cục chương 23, nội tình ra hết chương 23, nội tình ra hết trong hoàng thành lại nổi sóng gió rất nhiều hoàng tử tâm hoài q u ỷ thai hiển nhiên đã đem tô mặc trở thành địch giả tưởng nhưng mà đối với đây hết thảy tô mặc cũng không quan tâm hắn giờ phút này đi tới bãi tha ma đổi lại toàn thân áo trắng tay cầm trường kiếm bãi tha ma trên mùi thối ngốt trời cổ phú tiêu dao la sắt đám người đã chở ở nơi này trên tay cầm lấy một chút tế phẩm một lát sau tô mặc mở to mắt trong ánh mắt lần nữa nổi lên sắc ý trầm giọng nói mâu thân hải cốt không ở nơi này cha cho ta lập tức tô mặc cùng liêu phi chính là quan hệ huyết thống tự nhiên có thể đầy đủ cảm hứng được hải cốt có phải hay không ở chỗ này vâng ngay vậy cổ phú chờ người chấn động trong lòng mọi người tại âm thầm cầu nguyện tuyệt đối đừng bị g i ã thú ăn liền tốt sau hai canh giờ cổ phú trở về điện hạ căn cứ phụ cận thôn trang người nói bãi tha ma đã thật lâu không có g i ã thú tiến đến có điều có một đám trộm mộ ngược lại là thường thường sẽ đến trên thân người chết vớt chất béo có lẽ có thể hỏi một chút bọn hắn vào đêm bãi tha ma trên phi phi phi thật đặc biệt s u ố i quậy lại là một đám bị nghèo cái này đều hơn mấy tháng không có mò được chất béo tiếp tục như vậy nữa liền nên uống gió tây bắc ca đại ca nếu không ngươi hỏi một chút người bên kia còn muốn hay không thi thể số lần nhiều một chút chúng ta có thể hàng điểm giá a tốt à trở về ta liền đi hỏi một chút nếu như bọn hắn không cần chúng ta cũng chỉ có thể bí quá hóa liều đi mở những cái k i a nhà giàu sang mộ hai cái tặc mi thử nhãn nam tử gầy yếu chính nằm trên mặt đất o á n g i ậ n lúc này một đạo hỏa quang nở rộ hai người nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt tô mặc bọn người giật này mình ngươi các ngươi là ai có thể làm ánh mắt nhìn về phía la sát thời điểm hai người ánh mắt sáng lên tiểu n ư tử cùng đi chơi của a ca, ca thế nhưng là rất lợi hại nha ha ha ha. la s á t nhất thời nợ nụ cười đi tới một làn gió t h ơ m tuôn ra hai người càng là si mê nhìn lấy nàng s á t dục không tâm tiêu dao mấy người lui lại mấy bước la s á t môn võ công này thế nhưng là tốt nhất khảo vấn tri pháp mười bảy năm trước các ngươi có biết hay không cái này bãi tha mà bên trên có thi thể không thấy ha ha cái này bãi tha mà trên cách mỗi mấy tháng đều có thi thể không thấy a lặng lẽ nói cho ngươi a đều là chúng ta làm cầm lấy đi bán la s á t vấn đề hai người càng là tranh đoạt lấy trả lời thi thể còn có thể bán đương nhiên có thể a mà lại giá tiền còn không thấp đây các ngươi bán cho ai t ư ơ n g tây mặc ra cổ phú nghe xong kinh ngạc nói nguyên lai là bọn hắn vậy thì không kỳ quái tương tây mặc ra lấy luyện chế thi khôi mà nổi tiếng thiên hạ nghe được thi khôi hai chữ t ô mặc có chút nắm chặt nắm đấm cái kia mười bảy năm trước ở trong đó có cái gì đặc thù thi thể đặc thù con thật có có một nữ nhân toàn thân da thịt đều bị cái gì côn trùng cho cắn á t mùi hôi thối t r u y ề n khắp vài dặm nhưng là mặc ra người lại bỏ ra một ngàn lượng bạc điểm danh muốn nàng chúng ta cũng không biết những n à y người muốn tới làm gì la là sát mị hoặc chi thuật nhường trí nhớ của hắn cũng càng thêm rõ ràng mặc kệ bao lâu sự tỉnh đều có thể nhớ được lên nghe được ra thịt bị cắn nát nữ nhân tô mặc chấn động trong lòng hai mắt hiếp lại mỹ nhân hỏi xong sao hỏi xong liền giờ đến phiên ta nha trông thấy tô mặc dị dạng mấy người đều biết tìm được la s á t cười cợt còn có một vấn đề cuối cùng nhà ngươi ở đâu nam t ử gây yếu nghe vậy ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng vội và nói n ngay tại ngoài mười dặm chúng ta nhanh điểm à? sẽ rất nhanh la s á t tiếng nói vừa ra tiện tay vung lên màu đỏ mê vụ hướng về hai người dũng mánh lao tới nhất thời tiếng đều thảm thiết nổi lên bốn phía ban đêm tại cái này bãi tha ma trên vốn là khủng bố lại thêm phát ra thanh âm như vậy không khác nào ác quỷ gào thét đợi mê vụ tàn đi hai người chỉ còn lại có một đ ố n g quần áo điện h ạ ta đi la sát nói xong liền hướng hai người nói địa phương mà đi thương tây mặc ra rất tốt tô mặc chậm rãi đứng dậy sát mặt rất là bình tĩnh liền như là một bãi nước đọng cổ phú bọn người l ư ớ t nhau điện hạ chúng ta vậy thì đi ăn bài tô mặc lắc đầu không cần ta cùng ảnh tử đi là được các ngươi có chuyện quan trọng khác thỉnh điện hạ phân phó thứ nhất nhường ngự thú tông người rời núi thứ hai ngươi muốn trở thành đại hạ ba đại thương ra một trong thứ ba ta muốn toàn bộ hoàng thành mọi nhà treo lửa trắng nên mẫu thân của ta hạ táng bọn hắn không phải muốn biết ta nội tình sao t ố t lần này ta tô mặc liền nội tình ra hết lấy quốc mẫu chi lệ hạ táng ai dám ngăn cản đường t ấ t sát tô mặc nổ hống lên tiếng đây là hắn lần thứ nhất nổi giận cho dù là mẫu thân hắn chết thời điểm cũng không có dạng này bởi vì đây chẳng qua là vô năng người phẫn nộ hiện tại không đồng dạng hắn đây là minh vương nội hỏa minh vương giận dữ đem n ố t trời nấu biển dạng này tô mặc nhường tại chỗ mấy người đều ngây ngẩn cả người trong mắt bọn hắn tô mặc cũng là loại kia trước núi thái sơn sụt đổ mà mặt không đổi sát người có thể bây giờ không phải là nhưng bọn hắn lại càng thêm vui vẻ bởi vì tô mặc cũng là người là người liền có thất tình đục dục cao cao tại thượng tô mặc tự nhiên là tốt nhưng dạng này hắn càng lộ vẻ mấy phần chân thực mà không phải cái k i a không dính khói l ử a trần gian bộ dáng tô mặc nói xong cũng rời đi trong tay vẫn như c ũ dẫn theo trôi này phổ thông trường kiếm này kiếm nhiễm lên chỗ có thương tổn qua mẫu thân hắn người máu không có cái gì so trôi kiếm này làm tế phẩm tốt hơn rồi cổ phú bọn người l i ế y nhau đều nợ nụ cười cười đến rất là thoải mái lần này cuối cùng có thể đại náo một trận càng không điện tôi diễm nhìn lấy tình báo tôi mặc vậy mà trốn điểm này ngược lại là hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này ca tính cũng không giống như là chạy người a ha ha cái này lao lục ngược lại là có mấy phần tiểu thông minh bất quá ngây thơ coi là chạy ra hoàng thành liền sẽ không có chuyện gì sao đáng tiếc ca hắn cuối cùng còn đánh giá thấp hoàng vị mị lực dù là chỉ là có một chút uy h i ế m người ngươi những minh đệ kia liền sẽ không bỏ qua ngươi chân trời góc biển không chết không thôi hắn năm đó cũng là làm như vậy cho nên hắn đ ờ i này chỉ có một mình hắn cung phượng h i tô c ả n thật sự là không nghĩ ra tô mặc những làm này đến t ộ n cùng là có ý gì liền đi tới chính mình mẫu hậu nơi này vị này tại năm đó bị tôn xưng là đại hạ đệ nhất tài nữ trần yên trần yên sắc mặt như thường lẳng nghe tô càn mang tới chỗ có tin tức càn nhi các ngươi nam chiêu suy nghĩ đều phù hợp lẽ thường nhưng làm vì một thượng vị giả ngươi phải hiểu được một điểm từ xưa đến nay đều là lo sợ không đâu thế mà trí giả cũng tương tự sẽ tự nhiễu cái gọi là kẻ ngu ngàn lo tất có được một trí giả ngàn lo tất có mất một có lúc không ngại lấy đơn giản nhất ý nghĩ đi xem hai người này ở giữa ai đối ai sai cũng sẽ rõ ràng một chút trần yên lời nói thấm thiế dạy bảo ngay vậy tô càn mới hỏi chẳng lẽ mẫu hậu cảm thấy tô mặc không cần phải trở thành địch nhân của ta trần yên lắc đầu có phải hay không địch nhân bạn cũng khó mà nói nhưng ngươi phải biết nếu như các ngươi một khối đối phó tô mặc lời nói cái này được lợi sẽ là ai đương nhiên là chúng ta thiếu một cái đối thủ a t ô càn chuyện đương nhiên nói ra nghe nói như thế c h â n yên thở dài nàng đứa con trai này à thật sự là quá mức đôn hậu liền nói đến càng thêm ngay thẳng ngươi thử nghĩ một hồi như cái này được lợi người là ngươi phụ hoàng lời nói các ngươi tranh đấu hắn ngư ông đắc lợi mẫu hậu có thể phụ hoàng không phải đã bệnh nặng sao hắn làm những này thì có ích lợi gì đâu chẳng lẽ lại phụ hoàng là giả bệnh t ô càn trong mắt giật mình hỏi mọi chuyện đều là có khả năng càn nhi bây giờ ngươi cái gì đều đừng quản vạn sự có bản cung ở đây trần yên hiển nhiên cũng biết hoàng vị chi tranh có bao nhiêu tàn khốc chính mình cái này nhi tử muốn không phải lương tựa trần ra cái này khỏa đại thụ che trời sớm đã bị người ăn đến sương cốt đều không còn nàng quyết định muốn đích thân hạ tràng vì đứa con trai này mưu cắt một chút đa tạ mẫu hậu nhi thần cáo lui tô cản sau khi đi trần yên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ thịnh thế minh quân loạn thế hải quốc ta tiểu thúy giúp b ả n cung tìm kiện y phục hàng ngày đến cũng có rất nhiều năm không có đi ra cái này cung đình vâng liệu ra m ộ n muộn bạn cung cũng muốn nhìn nhìn ngươi sinh cái như thế nào thiên chi tiêu tử hống hứng hứng dãy núi vô danh bên trong đâu cũng có thú hống chim h o t thanh âm tông chủ tô mặc truyền đến tin tức để cho chúng ta rời núi dốc đứng ngọn núi bên trên một trung niên nam tử ngồi xếp bằng nghe thấy tin tức này trong lòng đại hỷ khoe miệng điên cùng dâng lên căn bản ép không được có thể trên miệng lại là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng thử rời núi dựa vào cái gì hắn n h ư ờ n g lão tử ẩn lui liền ẩn lui rời núi liền rời núi không ra cũng là không ra trước đó đến báo cáo người nhất thời liền nói t ố t cái k i a thuộc hạ vậy thì đi hồi phục ừng chờ chờ một chút cái tia hắn hẳn là rất gấp đi bằng không cũng sẽ không dùng năm đó tiền đặt cược đến n h ư ờ n g lao tử rời núi gặp người kia trực tiếp liền muốn đi hồi phục trung nhiên nam tử lập tức ngăn cản hắn nhìn tin tức tới nói lần này bọn hắn muốn làm một việc đại sự đại sự ha ha ha ha ha, đại sự liền tốt việc nhỏ ta mới không làm đây khu khu người đi nói cho tô cổ phú liền nói lao tử năm đó bại bởi t ô mặc nửa chiều cũng tuân thủ đồ ước ẩn lui giang hồ thế nhưng là lao tử cũng không có đáp ứng thay hắn làm việc nhưng mà lao tử kính hắn là đầu hắn tử coi như giúp đầu cái kia gì đi thôi lão tử, tử, tử tự r do chỉ thấy trung niên nam tử hưng phấn không thôi kìm lòng không được một quyền đánh hướng sân phòng bàn lớn lực lượng kinh khủng tứ tán mà ra nhất thời sơn thể sụp đổ từng cái manh thu đông trốn tây luồn lên đến làm đến chung quanh núi đều không được đáp mình chu thiên giao người mẹ hắn luôn ăn thị thú t a cái khác sơn phong ảo ảo truyền ra từng đạo từng đạo duyên giá ngôn n g ngữ dường như rất là quan tâm trung niên nam tử phải t r ă n g đã ăn cơm lao tử gọi chu thiên long các minh đệ lao lục không được hắn đi cầu lao tử hỗ trợ ha ha ha ha ha các ngươi xem đi lao tử đã nói năm đó bất quá cũng là t i ế t bại nửa chiêu mà thôi chu thiên long cười ha ha căn bản liền không dừng được thôi đi ngươi còn nửa chiêu ngươi cùng tô mặc trận chiến kia ta thế nhưng là tận mắt nhìn thấy hắn liền liền ra n g â ngâu nô một tên tráng hắn phi thân mà lên ai biết không nói xong cũng bị chu thiên long cho che miệng lại một chỉ có được hổ vương huyết mạch thanh nhãn hổ nghe nói như thế tráng hán kia thuận miệng nhân tiện nói năm đó các ngươi trận chiến kia đánh ba ngày ba đêm chu thiên long lúc này mới hài lòng gật một cái phi tuyết thành thiên sát lao nhân cùng lâm khánh ngồi tại phủ thành chủ trong khoảng thời gian này đến nay bọn hắn đã đem hết thẻ tất cả đều cho làm xong có thể nói phi tuyết thành giờ phút này đã tất cả đều nằm trong lòng bàn tay lâm khánh giờ phút này đã là tô mặc trung thực người ủng hộ biết tô mặc cần hắn lúc này hạ lệnh t r ư n g binh đại lực t r ư n g binh làm xong đây hết thảy lâm khánh cũng bắt đầu viết xuống từng phong từng phong thư tử đều là cho hắn ngày xưa những thuộc hạ kia để cho bọn họ tới phi tuyết thành nửa tháng sau tô mặc rốt cục đi tới tương tây địa giới ai các ngươi đều nghe nói đi cái kia quỷ quái lại đi ra giết người cái này còn muốn nghe nói chúng ta đã sớm biết cái kia quỷ quái đau thương bất nhập còn đặc biệt thích uống máu đây những ngày an nhàn của chúng ta liền muốn chấm dứt đi thực sự không được ta đều muốn dọn đi rồi vừa đến chỉ nghe thấy một tin tức nơi đây có quỷ quái giết người quỷ quái này đau thương bất nhập thì thôi tô mặc hứng thú toàn bộ tương tây cũng chỉ có m ạ c g i a biết cái này luyện chế thi khôi chi thuật nguyên nhân chính là cái khác sẽ biện pháp này người đều bị m ạ c g i a cho giết sạch cũng chính là bởi vậy m ạ c g i a nước lên thì thuyền lên tại cái này lớn hạ thế ra bên trong cũng đủ có thể được xưng là một phương đại tộc mặc dù không quá ngăn nắp lao trượng trong miệng các ngươi quỷ quái tối nay sẽ ở nơi nào xuất hiện tô m ạ c mở miệng do hỏi m ạ c g i a dưỡng thi địa không chỉ bí ẩn mà lại đông đảo hắn cũng phải thật tốt như cắt một chút dù sao hắn thờ phụ một câu cái t i ế chính là nhổ cỏ không trừ gốc g i xuân thổi tới lại tái sinh muốn giết cứ giết người toàn ra một điểm con đường sau này đều đừng cho người khác lưu cho địch nhân cơ hội thứ hai cũng là đang cho hắn thanh thứ hai đao dùng cái này để đền bù đao thứ nhất không có đem ngươi giết chết tuyệt đối n g ư ơ i trẻ tuổi lão h ắ n khuyên ngươi một câu vẫn là thu hồi ngươi cái kia l ỏ n g hiếu kỳ đi quỷ quái này có thể khó đối phó a lao nhân kia nhìn tô mặc còn rất trẻ liền hào tâm khuyên đủ tô mặc cũng không nói nhảm trực tiếp đưa tới một tỏi trắng bóng bạc lao giả rất lưu loát tiếp nhận sau đó chỉ cái phương hướng hướng bên này đi cái ba mươi dặm đã đến cái kia quỷ quái đều là ban đêm xuất động đa tạ nói xong tô mặc liền hướng về hắn chỉ phương hướng đi đến chỉ là trong chấp mắt trực tiếp biến mất ngay tại chỗ cái này lại làm cho láo giả hơi nghi hoặc một chút lắc đầu chỉ coi là mình hoa mắt còn trẻ như vậy chàng trai lại có thể như thế nào đây chẳng lẽ lại vẫn là cái gì võ lâm cao thủ sao ai thời đại này quái nhân nhiều a lại còn có hoa tiền m u ố n chết chương hai mươi lăm có xấu hổ hay không chương hai mươi lăm có xấu hổ hay không giống ban đêm tiếng giống giận dữ vang lên ngay sau đó một bóng người vọt vào một thông trang không qua một lát sau bóng người kia trên tay nắm lấy hai người liền cắn đi lên hai người kia nhất thời liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành một cô thấy khô lúc này bóng người kia mới lộ ra bộ mặt thật sự khuôn mặt dữ tợn hai mắt vô thần toàn thân đều có vô số đến không hết đao kiếm v ế t cắt tràn đầy t ử khí giống như một người chết lại vừa có cùng người thường một dạng hành động lực đây chính là thi khôi không có cảm giác đau sẽ chỉ trung tâm chủ nhân của mình chủ nhân một khi chết rồi những n à y thi khôi liền sẽ nhận được kẻ giết người tin tức từ đó triển khai trả thù đây chính là thi khôi chỗ đáng sợ cũng là tô mặc vì sao phải n ổ có tận gốc nguyên nhân chỗ thi khôi nghiêng đầu một chút vừa nhìn về phía phía dưới một gian phòng úp lộ ra răng nanh xông tới ẩm có thể lúc này đột nhiên xảy ra d i biến thi khôi bay ngược mà ra theo sát phía sau là một cái nữ tử che mặt chỉ thấy nữ tử một trưởng vô hướng thi khôi lồng ngực nhất thời lom luôn xuống dưới thi khôi không lộ vẻ gì nhưng đứng dậy liền chạy nữ tử không có đi đuổi chỉ là ở trong lòng âm thầm cười một tiếng nàng xuất thủ chỉ là vì chậm rãi tiếp cận tô mặc mà thôi nàng cũng không cho rằng tô mặc còn nhớ đến chính mình dù sao năm đó còn như vậy nhỏ nguyên lai nàng này chính là vụ trộm xuất cung hoàng hậu trần y ê n nàng muốn l ấ y thân vào cuộc xem thật kỹ một chút vị này đem hoàng thành quáy long trời lỡ đất người đến tột cùng có chỗ gì hơn người tô mặc từ một nơi bí mật gần đó đem đây hết thể đều thu hết vào mắt nhìn lấy trần yên nghi ngờ nói nàng làm sao tại cái này đối với trên mặt nàng mạng che mặt tô mặc hoàn toàn là nhìn như không thấy căn bản không có chút tác dụng chỗ tô mặc xuyên qua mà đến tự nhiên nhớ đến trần yên lúc trước mâu thân cũng đã nói nàng không ít lời hữu ích chính mình cũng biết qua nàng này tâm cao khí n ạ o khinh thường tại khi nhục nhỏ yếu nhưng làm làm hoàng hậu cũng không có quá mức nhúng tay hậu cùng sự tình tóm lại cũng là b à nát mà thôi tô mặc không có suy nghĩ nhiều quay người đi theo thi khôi không bao lâu thi khôi trực tiếp tiến vào một cái sân đậu trời đánh đ ế người tột c ù n là cái、gì? cái xuất sinh dám sinh gì xuất t h đả ơ ngươi sơn n nhất định nuôi dưỡng Nghe trong động chuyển nổi giận, g ta thì thôi. Láo phu nhất định phải lấy máu tới nuôi dưỡng ta thì thôi. Nghe trong sơn động ra nổi giận, tô ra phu phải Láo lấy máu ư Mạc cận, đến i Ngươi ai? ngươi vào. là không muốn, không muốn đánh, Dám. đ cùng muốn làm gì thiếu hiệp ta là thật không biết cái khác thi động ở nơi nào à tất cả mọi người là các dưỡng c á c đây đều là riêng phần mình át chủ bài làm sao có thể nhường người khác biết đây không phải ta đều nói cho n g ư ơ i biết còn đánh à ta t h ì thôi một lát sau trong sơn động tiếng kêu thảm thiết nổi lên một phía t ô mặc chậm rãi đi ra đúng lúc bắt gặp trần yên tôi h mặc t tô lần m t nhìn n tiện nói, thiếu hiệp, nơi này nguy thiếu hiệp, hiểm, ngươi vẫn là nhanh là ngươi điểm rời đi à? Nhìn lấy nàng Yên trên mặt cái kia một bộ lòng hiệp nghĩa bộ dáng, tô mặc minh n mặt một cái mặc mạch, kia hiệp tô đ o cho là mình không nhận là nàng, ra đại t c này thông sư tu vi tuy nhiên đã qua tuổi bốn mươi nhưng thuế nguyệt cũng không có ở tại trên mặt lưu lại một k i a vết tích xưng một tiếng tiểu nữ tử cũng không đủ tô mặc mặc kệ nàng lúc này hắn cũng đón được đối phương là muốn đến thám tính h hư thực quay người liền muốn rời khỏi đối với năm đó đã cho mâu thân một k i a ấm áp nữ nhân lại không có thủ hắn cũng cũng không ghét trần yên cười c ậ t cũng không thèm để ý chỉ là đi theo phía sau hắn nói ra thiếu hiệp ta nhìn ngươi cũng như thế căm ghét t h i thôi không bằng ngươi ta kết bạn mà đi tại cái này tương tây võ lâm giết ra một cái tên tuổi đến như thế nào tô mặc vẫn như cụ không nói lời nào thiếu hiệp nhiều người nhiều người trợ giút a ai nha thứ không dám dâu dếm nhà ta trưởng bối để cho ta luyện luyện nếu là trải qua luyện không thành công lời nói phải bắt ta trở về thành thân tôi mặc không để ý tới nàng chỉ coi là một cái bình thường người đi đường mà thôi ngươi nói ngươi muốn làm gì chỉ cần ngươi chịu mang theo ta giết t h i thôi muốn ta làm cái gì đều có thể trần yên giờ phút này trên mặt tức giận đơn giản so tiểu nữ tử còn muốn giống tiểu nữ tử quả nhiên thiên hạ đệ nhất tài nữ không phải chỉ là hư danh đó a diễn ký này nghe nói như vậy tôi mặc rốt cục cũng ngừng lại trần yên cười cận tiểu gia hỏa này là rất bình tĩnh nhưng vẫn là chạy không khỏi ta mỹ nhân kể a thế mà tô mặc câu nói tiếp theo lại làm cho nàng có loại cảm giác bị thất bại như thế nào mới có thể đem chọn cái mặc r a n h ổ tận gốc còn có thi khôi tô mặc hỏi như thế cũng là có nguyên nhân t r ầ n gia chính là mấy ngàn năm đại thế gia biết đến bí ẩn tất nhiên không ít mà trần yên tài nữ danh tiếng thiên hạ đều biết rất có thể cũng sẽ biết thứ gì đây chính là nội tình mặc ra người mặc dù cũng luyện võ nhưng đều không tin người mạnh nhất chính là thế hệ trước gia chủ đại tổng sư tu vi nghĩ giết bọn hắn chỉ cần bắt lấy vị kia l á o gia chủ ra lệnh một tiếng liền sẽ chạy đến chân chính phiền phức cũng là thi khôi mặc ra cơ hồ mỗi người đều đã luyện thi khôi họ không hàng, có ba hàng, vị thời r í cụ t ể không n g có ư biết. Có đại i biết một cái thượng cổ chi ề u ta một thượng thể đem cổ có pháp, h p m v ngàn giảm thượng i khôi đều cho dẫn tới, đều không ngoại lệ. Tô mở miệng hỏi thăm, là cái、gì? Thời lại không cho thăm, h đều đều mặc dẫn Tô t gì? lệ. là mở cổ có một sát thể biến dị tên là hạ bạn đây cũng là sớm nhất thi nhưng lại không phải thi khôi có tự chủ ý thức chính là thi vương nếu là có thể đạt được thi vương chi huyết coi đây là m ồ i thi khôi tất nhiên hội tụ chỉ tiếc hạ bạn năm đó bị đông đảo chính đạo liên thủ c h é m giết thi thể đã từ lâu không thấy cụ thể hành tung không có người biết muốn có được hắn máu càng là khó như lên trời a trần yên nói xong t ô mặc gật một cái sau đó quay người rời đi u i ngươi còn không có nói cho ta biết người tên gì đâu dù sao tại triệt để tiêu diệt thi khôi trước đó vẫn là muốn đồng hành ta gọi lâm ngọc nghe vậy t ô mặc là người hỏi ngược lại cái gì đồng hành ngươi đang nói cái gì trần yên n g ư ơ dại một mặt không dám tin nhìn lấy t ô mặc ngươi có muốn hay không mà ta vừa mới ngươi đều đáp ứng ta ta nói cho ngươi muốn biết sự t ì n h ngươi dẫn ta cùng một chỗ g i ế t thi khôi chơi hiện tại tin tức đạt được ngươi liền chơi xấu ngươi có phải là nam nhân hay không t ô mặc nhìn lấy nàng gương mặt nghiêm túc a ta có đáp ứng ngươi sao ta chỉ là hỏi một chút ngươi cái này đều là chính ngươi nói cho ta biết ta ta nhớ được giống như không có đáp ứng n g ư ơ i à. nói xong tô mặc liền rời đi lưu lại trần yên một người trong gió lộn xộn cảm ơn a n g ư ơ i người thật tốt thằng đến câu nói này chuyển đến trần yên mới hít sâu một hơi ngón tay nắm chặt một bộ giận dáng vẻ chờ tô mặc đi xa về sau trần yên trên mặt khôi phục như thường ngày bình tĩnh trong mắt vậy mà nổi lên một tia hơn thường là một m cái hoàng tử có thể vứt bỏ loại này thế tục ánh mắt tô mặc ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn a người tới đi dò cha hạn bạt chi huyết sẽ ở nơi nào chương hai mươi sáu lão lục cũng là lão lục chương hai mươi sáu lão lục cũng là lão lục nửa tháng sau hoàng thành có quan hệ với t ô mặc tin tức đã dần dần bình bột lại ngay sau đó khác một tin tức có thể đủ chấn kinh toàn bộ đ ạ i hạng trương thiên thụy chết rồi đầu người bị tứ hoàng tử tô hợp cầm tới càn không điện tô diễm nhìn lên trước mặt trương tiên h thụy thủ cấp lại nhìn một chút vị này an vương tô hợp liền hỏi hợp nhi ngươi là ở nơi nào giết trương tiên h thụy lại vì sao chỉ có thủ cấp thi thể của hắn đâu phụ hoàng nhi thần là tại thanh châu giết trương tiên thụy thi thể của hắn cũng ném ra sơ cốc giờ phút này sợ là tan xương nát t h ị ta Tô ô Hợp h k nghe người nói n g ra.、Nghe、vậy, Tô Diễm lắp đến ầ đầu u lâu, đâu. chỉ cái có Không thể là lẽ là lớn lên một giống k t l u ậ đó â y Thụy, suy chính cũng miễn cho cái khác phục. chút còn c Hoàng Nhi không phục. Người suy nghĩ nhìn, Trương Tiên miễn Người là lại một chút nhìn, còn có cái gì tô í n chứng minh, muốn đủ kẻ giới phục tùng、A. Nghe đến vật thể t có phục đó, giới đủ kẻ A. hợp xem như minh bạch đây là đánh lên hắn thái bình yếu thuật chủ ý A, phụ hoàng nhi thần nghĩ tới còn thật có một kiện tín vật là cái gì thái bình yếu thuật không biết có thể hay không chứng minh cái này thủ cấp là trương tiên thụy đâu tô hợp cố ý hỏi ai ngờ vừa nghe đến thái bình yếu thuật tô diễm vẫn như cũ mặt không đổi sắc có thể ánh mắt chỗ sâu cái k i a m ộ t vẻ vui mừng nhưng không giấu diếm ở tô hợp thái bình yếu thuật chính là trương tiên thụy đặc hưu nếu thật là thái bình yếu thuật lời nói đương nhiên có thể chứng minh trâm cũng sẽ tuân thủ hứa hẹn phong ngươi làm thái tử tô diễm gương mặt bình tĩnh t ố t cái k i a phụ hoàng chờ một lát như thần đây chính là về vương phụ lấy tô hợp rời đi về sau tô diễm liền kèm nén không được nữa cái t i ê phần tâm tình kích động đợi lâu như vậy rốt cục muốn lấy được sao linh thanh ngươi tự mình đi một chuyến an vương phủ thái lao tứ có thể giết trương thiên thụy thực lực không thể khinh thường vâng lần này tô diễm có thể nói là át chủ bài ra hết sắp tới tay thái bình yếu thuật tuyệt đối không thể để cho nó bay tô hợp trở lại an vương phủ lúc này viết giờ khác này hắn đã không còn là cái k i a không tranh không đoạt tan vương mà chính là thái bình giáo chủ trương thiên thụy lợi dụng thái bình Yếu t h u ậ t bên t r o n g đ o ạ t xá c h i pháp, l ấ y l i n h h ồ n n h ậ p chủ tô hợp thân thể hắn rất nhanh liền viết đi ra đồng dạng cũng sửa lại mấy chỗ địa phương hắn biết rõ quốc vận tầm quan trọng tự nhiên muốn lưu trút hậu thủ làm thái bình yếu thuật trình đi lên thời điểm tin d ễ m lúc à y tức u y ê n bố t hoàng tử tô hợp vì đại hạ thái tử tô tử, vì đại h í này h hắn thì l l ấ bệnh việc, nặng làm lý do, lui khỏi vị trí hậu trường. Trong công khỏi hậu chiều hết thẻ hợp giáng làm lý lui do, do đều vị trí tô qua ố c tức Tin này q u truyền ra thiên hạ chấn động không công bố đã lâu thái tử chi vị đã có chủ rồi đồng thời lập tức liền để thái tử giáng quốc đây không thể nghi ngờ là tại bàn giao hậu sự a tô diễm giờ phút này lui khỏi vị trí hậu trường an tâm tu luyện thái bình yếu thuật đối với tô hợp hắn cũng không lo lắng nhiều như vậy hoàng tử sẽ đối phó hắn chờ hắn xuất quan thời điểm thiên nhân ngũ suy đã qua chính mình liền có thể uy áp thiên hạ vô luận là bốn đại cầm khu vẫn là những cái tia tiên môn ma quật hết t h ả đều muốn thần p h ụ trần gia lúc này tô càn bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai mẫu hậu nói đều là thật phụ hoàng căn bản chính là đang lợi dụng chúng ta đối phó lão lục còn tốt lão lục đi được nhanh không phải vậy lại chính là một trận gió tanh mưa máu tiến vương p h ụ chúng ta đều đoán sai lầm rồi sao tâu ô yêu nhữ mày đột nhiên một cái to gan ý nghĩ hiện lên ở trong đầu của hắn trần lão chúng ta đã vào cuộc trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng trong khoảng thời gian này đến nay ta tính sai rất rất nhiều thu dọn đồ đạc chúng ta rời đi trước hoàn thành trần lão nghe vậy gật, gật đầu như thế cũng tốt người trong cuộc mắt của chúng ta giới cũng sẽ bị ngăn trở giờ khắc này ta càng thêm vững tin lão lục tuyệt đối không phải mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy hắn cũng là ẩn nút trong bóng tối một con rắn độc không chỉ có như thế địch nhân của chúng ta cũng muốn theo hoàng tử tăng lên đến tô diễm bởi vì thái tử chi vị đ ị n h ra t ô u n h i ê u cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại thương tây trong nửa tháng này tô mặc khắp nơi g i ế t thi k h ô i đáng tiếc hiệu quả quá chậm chỉ tìm được mười mấy cái thi động g i ế t mấy trăm con thi thôi n h ư n cổ phú cha thi vương máu thi t ứ c lâu như vậy cũng không có tin dù sao quá xa xưa đối với cái này tô mặc cũng không đội bởi vì hắn biết trần yên chắc là sẽ không bỏ qua có nàng nhớ trần ra nguồn tin tức so cổ phú có thể đã khá nhiều tô mặc chính đi tới phía trước trần yên đã đang chờ ôi cái này chẳng nhiều người nào không trùng hợp như vậy đây là tìm tới thi vương máu trần yên mở miệng cũng là âm dương q u o a i khí tô mặc không để ý tới nàng trực tiếp lướt qua quả nhiên trần yên lần nữa đuổi theo trên mặt lộ r a ngạo kiểu c h i sắc người đáp ứng mang ta đi g i ế t thi khôi ta liền nói cho người thi vương máu t â m tích thế nào tô mặc lại như trước đó một dạng yên lặng vừa quay đầu hỏi thi vương máu ở đâu người đáp ứng trước ta trần yên cũng không lốc lúc trước những cái k i ê u bí ẩn đổi lấy chỉ là một câu cảm ơn tốt ta đáp ứng ngươi hiện tại có thể nói a t ô mặc gật một cái khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc xem ra vô cùng chân thành thi vương máu ngay tại chờ một chút không đúng không thích hợp đang muốn nói trần yên đột nhiên ngừng lại cẩn thận suy nghĩ một chút vừa mới đối thoại ngươi phải đáp ứng mang ta cùng một chỗ g i ế t thi khôi mà không phải một câu đáp ứng liền không có ai biết đến lúc đó ngươi có thể hay không chơi xấu còn nói đáp ứng ta chỉ là đáp ứng lại không nói đáp ứng cái gì nghe nói như thế t ô mặc nhìn lấy nàng thầm nghĩ trong lòng Không hổ h năm n là đó đệ ấ trần tài nữ, chỉ ăn một lần thua thiệt, có thể t nữ, ăn lần đoán chỉ có được ò hề nhân này, không thể thường mình nhìn không không không nhịn thi khôi. này, nữ này, xuyên, biến dáng, ta đáp ứng mang lâm ngọc lâm tô Gặp mặt tim một ta dết t xem mặc được A. của đập, đáp ý đồ đi sắc bị bộ bộ r yên lúc này mới hài lòng cười nói thi vương máu ngay tại ngự thú tông trên tay ta tra được năm đó ngự thú tông cũng là vây rết thi vương một viên thi vương máu càng có thể nhường dưới quyền bọn họ m a n h thu càng thêm hung ác mấy phần cho nên nếu như nói nơi nào còn có thi vương máu nhất định là n g thú tông đương nhiên n g ư ơ i khả năng chưa từng nghe qua ngự thú tông cái này cái tông môn đây chính là ẩn thế tông môn nghe được ngự thú tông tô mặc nháy máy mắt không nghĩ tới cái kia ngốc đại tử lại có như thế lớn địa vị thượng cổ tông môn tất ta đã biết ngươi đi đi ta cũng muốn đi tô mặc gật một cái nói ra đi cái gì đi a ngươi đừng quên ngươi thế nhưng là đã đáp ứng ta mang ta cùng đi g i ế t thi khôi trần yên kinh ngạc nhìn tô mặc tâm lý không hiểu dâng lên một k i a dự cảm không tốt nàng cẩn thận qua một lần vừa mới đối thoại vấn đề duy nhất liền là tên của mình cái này tô mặc hẳn là không biết ai biết tô mặc lời kế tiếp để cho nàng kém chút mất đi đúng à, ta thừa nhận ta là đáp ứng người nhưng là ai quy định đáp ứng liền muốn làm đến thật xin lỗi ta làm không được nói xong tô mặc rời đi cảm ơn a người người thật tốt đồng dạng một câu đồng dạng b ị đạo trần yên nhìn lấy từng bước một rời đi tô mặc tức giận đến không nhẹ lần thứ nhất nàng phát hiện thế ra hảo môn quy cụ có lúc không nhất định hữu dụng a lần này nàng là thật bắt đầu đội phục tô mặc không biết xấu hổ người nàng gặp qua rất nhiều so tô mặc chỉ có hơn chứ không kém cũng có rất nhiều nhưng như thế lẽ thẳng khí hùng không biết xấu hổ vẫn thật là tô mặc một cái chương hai mươi bảy chúng ta vẫn là nói chuyện mật đi chương hai mươi bảy chúng ta vẫn là nói chuyện mật đi ngày kế tiếp t ô mặc trực tiếp hướng ngự thú tông phương hướng mà đi vừa tốt tương tây cách lĩnh nam rất gần ngự thú tông chính là tại lĩnh nam châu cùng tương tây cách dưới chỗ một cái rất bí mật sân mạch trên đường trần yên đã tại phía trước chờ lấy hắn khi nhìn thấy t ô mặc thời điểm cắn răng cười nói ôi đã lâu không gặp a ngươi lại mang đến tin tức gì rồi t ô mặc nghi ngờ hỏi giống như cũng không có cái gì cần nặng a tin tức tin tức gì ta không biết a ngươi đi ngươi ta đi mặc ta trần yên một mặc không quan trọng dám vẻ v u n gặp tay, hiển nhiên chuẩn là tô t lại, mặc không có biện pháp trần yên cười ha ha lần này nàng xem như thở dài một ngụm đường đường hoàng hậu lại là trần gia quý nữ lại bị làm trò chơi xỏ lá có thể nghĩ tô mặc hai lần trước để cho nàng có bao nhiêu bếp khuất tô mặc không nói gì thân hình loại lên cả người nhất thời biến mất tại nguyên chỗ trần yên cười cận hai mươi tuổi hải tử muốn vứt bỏ chính mình đơn giản cũng là nói chuyện viền vông không phải người a có thể một giây sau nàng cứ thế ngay tại chỗ dù là nàng như thế nào cảm giác thậm chí ngay cả tô mặc mảy may khí tức đều không cảm giác được hắn thật ở trước mặt ta đem ta quăng ta thậm chí còn không biết nguyên nhân trần yên trên mặt càng c h ấ n kinh nếu như tô mặc không dựa vào ngoại lực chỉ bằng vào bản thân có thể vứt bỏ nàng cái kia tô mặc thực lực ít nhất cũng tại đại tông sư vẫn là vô cùng lợi hại cái c h ủ loại kia hai mươi tuổi đại tông sư a cổ kim không có vực này thiên phú khủng bố dị thường à, tiểu tử này đến tột cùng là cái gì à, sát phạt quyết đoán không nhận thế tục ánh mắt v õ công thần bí còn có như thế kế hoạch kín đáo một thân bí ẩn hắn chẳng lẽ trên trời trích tiên nhân có bí mật ngự thú tông đúng đi ngự thú tông nhất định có thể lần nữa gặp phải người tới nhường dự vương trước đường t r e o chọc tô mặc hết thể chờ ta trở về rồi hay nói hai ngày sau ngự thú tông rơi chân núi một đám người vây tại một chỗ thỉnh thoảng hô to một tiếng một con sói nhãi con ta áp lớn đi đi đi lan đi tiểu hài nhi chỗ đó một con sói còn không biết xấu hổ đặc cược ta hai đầu sói con áp nhỏ ngươi cũng đi tiểu hài nhi chỗ đó nghe lời một cái trưởng thành h ổ báo ta áp nhỏ c h ù thiên long đâu t ô mặc tiến lên một bước hỏi thế mà mấy người thanh em quá lớn căn bản cũng không có nghe được t ô mặc hít sâu một hơi nhảy lên một cái hung hăng rơi xuống đem ở giữa x u ấ t s ắ c trò dâm đến nát cái nào không có mắt dám ở lao từ nơi này thả mặc mặc mặc mặc ra làm t r a người n g kia đứng dậy liền trực tiếp m a n g lên có thể khi nhìn thấy t ô mặc mặt lúc lại lập tức nở nụ cười trong mắt càng là không che giấu chút nào hoảng sợ mọi người gặp chú nhất bộ dáng như vậy cũng không n ố c đều không có ồn ào bọn hắn còn là lần đầu tiên trông thấy chú nhất cái này bộ dáng điệu xiềm l ị n h hào hào hỏi nhất ca vị này là ha ha các ngươi nghe cho kỹ vị này chính là tông chủ hào hữu trí dao c h i tâm lương bằng tông chủ một mực treo ở bên miệng gần đèn thì sáng gần mặt giả nói đến đây chú nhất tựa như ý thức được cái gì ngựa bên trên tiến hành khẩn cấp tránh hiểm nói sang chuyện khác mặc ra ngài đến cái này có chuyện gì quan trọng mang hộ cái tin không được sao các ngươi tông chủ ở đâu vô dịch phong chú nhất chỉ cái phương hướng nói xong tô mặc thân hình mẹ lên liền hướng vô dịch phong m à đi đúng lúc này n ú t trong bóng tôi trần yên khiếp sợ không tôi nhìn lấy tô mặc thân ảnh liền như vậy nên ngang đi tới thượng cổ tâm môn cái này tô mặc đến tột cùng còn có bao nhiêu át chủ bại à nhìn bộ d ạ n g này n g thú tông cùng hắn quan hệ không í t à, đối với hắn như thế cung kính ừ m đột nhiên trần yên cảm giác chung quanh tôi xuống quay đầu nhìn lại chỉ thấy đỏ thám một dẫn một đám người xuất hiện ở sau lưng nàng ta là tô mặc bằng hữu trần yên linh q u a n khẽ động liền nói ra quả nhiên nghe được tô mặc tên về sau đỏ thám một rừng một chút không đúng ngươi nói ngươi là mặc gia bằng hữu có chứng c ứ gì vừa mới làm sao không cùng mặc ra một khối đi vào còn ở nơi này nhìn trộm việc quan hệ tô mặc c h u nhất cũng không dám k i n h thường dù là chỉ là hoài nghi cũng không có lại bắt người dù sao tô mặc nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì d i n g đạo lý người a đồ hậu trướng dám hoài nghi ta liền không sợ tô mặc tiểu tử thú y kia làm t h ế n g ngươi trần yên nhớ tới tô mặc cái kia nhất quán t ắ c phong làm việc lúc này cáo mượn oai hổ lên cứ như vậy cũng làm cho chú nhất có chút đoán không được xem ra nữ nhân này còn giống như cùng mặc gia có rất tốt quan hệ a dù sao toàn bộ ngự thú tông cũng chỉ có chu thiên long dám như thế cùng mặc gia nói chuyện vậy ngươi ở chỗ này chờ ta đi bẩm báo một chút nói xong chú nhất liền rời đi thưa cơ hội này trần yên bật công toàn thân chân khí tuân ra tốc độ nhanh kinh người chỉ là nháy mắt liền biến mất không thấy chú nhất quay đầu thời điểm đã không có mùa a i lúc này lấy ánh mắt uy hiếp nhìn về phía mọi người trần yên sau khi đi c a o mày tô mặc bí mật nhiều lắm thì liền ngự thú tông loại này thượng cổ tông môn đều có liên hệ nàng biết ngự thú tông thực lực cũng không có xông vào ngay sau đó liền quyết định về trước hàng cung mặc dù lần này thu hoạch không phải rất nhiều nhưng cũng đầy đủ biết quá nhiều quá rõ ràng chính mình nói bất định cũng sẽ gây ở chỗ này tô mặc cũng không phải cái gì thiện nam tìm nữ tô mặc thực lực xử sự, sự là m người còn có sau lưng nội tình đều là kinh khủng vô dịch phong tắm rửa sạch sẽ xuống núi núi đi tìm tiểu cô nương nha nha nha một con suối bên trong chu thiên long không mảnh vải tre thân bong bóng trong nước cao hứng hư n g phát khoảng cách tô mặc nhường xuống núi thời gian càng ngày càng gần hắn cũng rốt cục có thể phóng thích viên hướng kia bạo động đã lâu tầm đột nhiên chu thiên long sau lưng mát lạnh quay đầu nhìn qua vừa vặn đụng vào tô mặc ánh mắt tô mặc đại gia ngươi hiện tại làm sao có loại này yêu thích nói xong chu thiên long xoay người một cái cầm quần áo mặc rời tô mặc có bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g ngươi tìm đến lao tử làm gì gặp tô mặc không nói gì chu thiên long chột dạ mà hỏi lúc này hắn không khỏi nhớ tới trước đó nói tô mặc rất nhiều nói xấu không phải là đến báo thù a không cần phải a tô mặc cũng không có n h ả m chán như vậy a muốn thật sự là đến báo thù lời nói những n à y sơn phong đã s ớ m sợp mượn cái đồ vật tô mặc khẽ cười nói n g h e xong lời này chu thiên long lập tức chi lăng lên ngẩng đầu ớ ngực há mượn đồ vật a ai nha không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng sẽ dùng mượn cái chữ này a thật sự là chết cười lao tử n g ư ơ i k h ô n g p h ả i hẳn là trực t i ế p Nói nói, Chu t h i ê n Long đ ộ thi n ê n d ừ n g lại, giống như nghĩ tới điều gì, lập tay ứ c đổi sắp m chương hai mươi tám ư n g Thi Vương thi vương máu tới tay thi vương, vương hạn bạc chi huyết tô mặc một mặt bình tĩnh nói cái gì cái gì thi vương máu lão lục tử ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi mở miệng cũng là thi vương máu ngươi biết nói chân quý cỡ nào sao chu thiên long chỉ tô mặc con hàng này thật đúng là công phu sư tử mà a thi vương máu đây chính là thượng cổ để lại đồ vật dùng một giọt liền thiếu đi mở giọt còn n ữ a nói thì vương máu cũng không phải lão tử định đoạn đây chính là lao tổ tông bảo vệ tông môn trí bảo đã lớn như vậy đừng nói ta m u ố n liền xem như nghe đều người không thấy tô mặc không nói gì l ặ n g lặng mà nhìn xem biểu diễn của hắn lão lục lão tử lấy ngươi làm bằng hữu mới nói cho ngươi lão tổ tông thực lực sâu không lường được liền ngươi điểm này tiểu thủ đoạn vẫn là đừng đi tìm chết miễn cho bị một bàn tay phiến vào trong t ư ợ n g mạnh tượng đều trừ không ra nói chu thiên long còn một mặt ghét bỏ bộ dáng tô mặc nhìn lấy hắn khẽ cười nói ngươi đừng bắt ta làm bằng hữu lấy ta làm người đi liền ngươi cái này ngốc đại tử còn học nhân ra dùng cái gì kế khích tướng cái gì kế khích tướng lao tử có thể là thật tâm thật ý khuyên ngươi à ngươi vậy mà nhìn ta như vậy lão lục ta quá thương tâm bị tô mặc v ạ c h trần chu thiên long tự nhiên là không thừa nhận tới tay về sau hai ta chia đều ngay vậy chu thiên long lập tức l ư ờ m tô mặc liếc một chút cao giọng có nói sách làm sao nói đâu lao tử đây là vì hữu tình ban đêm hai đạo nhân ảnh lén, lén lút lút chạy vào thần thú phong lão lục hôm nay lão tổ tông sẽ ngủ say một đoạn thời gian đợi lát nữa đi vào cẩn thận một chút chỉ cần không có gì lớn động tĩnh hắn tuyệt đối tình không được cầm xong liền chạy a chu thiên long nói xong hai người đang muốn đẩy mở cửa đá đột nhiên cảm thấy sau lưng trở nên lạnh lẽo quay đầu nhìn qua chỉ thấy một đầu to lớn màu đỏ thắm mãng xà cùng một cái hình thù kỳ quái đại điệu chính nhìn bọn hắn chằm chằm mãng xà lộ ra miệng to như chậu máu đại điệu ánh mắt sắp bén sắt khí đằng đằng x í c h hồng mãng cùng kim xí、sí、thân đ i ê u lao tử lại đem hai bọn nó đem quên đi chu thiên long gãi đầu một cái lao tổ tông d á n g ngủ say khẳng định là có đồ bảo vệ a lúc này tô mặc trực tiếp một trưởng đèm chu thiên long cho đẩy hướng hai cái hình thể to lớn chu thiên long đã mất đi quyền khống chế thân thể tự nhiên biết chuyện gì xảy ra trực tiếp chửi ầ m lên vì hữu tình tô mặc lưu lại câu nói này sau liền đi vào sân động đối với chu thiên long không có một chút lo lắng đều là người một nhà da dày thịt béo chẳng lẽ lại còn có thể đánh chết ách ách ách chu thiên long sát bên á n h chỉ có thể t r ọ i cứng thậm chí cũng không dám kêu ra tiếng sợ đã q u ấ y giày lao tổ tông vừa đi vào sân động vô số q u ả đen liền bay tới tô mặc vật công trên thân phát ra một vệ pi quang đem cả người đều cho bảo hộ ở bên trong quạ đen gần không được nửa bước rất nhanh quạ đen tắn đi từng cái to lớn chuột tiếp lấy s u n g ra điên cùng cắn xé đạo kim con kia vẫn như chức vô dụng một hồi về sau tô mặc rốt cuộc đi tới một vị lao nhân trước mặt chỉ thấy lao nhân kia thân thể cường tráng ở trần lộ ra một thân cơ bắp như là gò núi đồng d ạ n g kéo dài không rước tô mặc biết mình tìm được liền đưa tay đi tìm trên giới tìm tòi một phen sau rốt cuộc tìm được giống móc ra là một cái bình xứ mở ra xem chỉ thấy một cỗ kinh khủng thi khí đập vào mặt v ẫ n đục không chịu nổi hình như có tiếng giống theo thi khí bên trong chuyển đến chỉ là nhìn một chút có thể loạn nhân tâm thần t ô mặc không lùi không tránh trực tiếp thổi ngụ khí cái kia thi khí nhất thời tiêu tán giờ phút này bình xứ bên trong đang lẳng lặng nằm một vũng máu nhìn như thế đủ có vài chục tích thi khí lại một lần hưng tụ t ô mặc vội vàng đem bình xứ đắp lên nhét vào trong ngực đang muốn đi ra ngoài thời điểm lão nhân kia mở miệng tiểu h o a nhi thi vương máu là đồ tốt ngươi cầm đi ta ngự thú tông liền không có bất quá đã ngươi có cơ duyên này cầm tới cũng là của các ngươi duyên phận ngày khác ngự thú tông gặp nạn còn mời chiếu cố m ư ờ hai lão nhân không có mở mắt t ô mặc gật gật đầu liền rời đi chờ t ô mặc sau khi đi lão nhân kia hai mắt chậm rãi mở ra thật là kh thi vương máu ngưng tụ ra tới ô chọc chi khí vậy mà như thế nhẹ nhóm giải quyết thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài nhân ra a mất đi một bình thi vương máu thu hoạch được dạng này trợ lực tính ra nói xong lão nhân đưa tay trộm một cái một cái bình xứ nhất thời bay vào trong tay đem cái bình mở ra kinh khủng thi khí xuất hiện lần nữa khu khu khu lão nhân cũng thổi ngụ khí nhưng ai biết thi khí vậy mà trực tiếp theo miệng c h u i vào hắn lập tức vật công đem thi khí cho ép ra ngoài điểm này cũng để cho hắn càng phát giác tô mặc sâu không lường được bên ngoài sân đậu ôi đừng đánh nữa xà ra điêu ra ta chỉ là đến xem lão tổ tông a điều ra đó là đại biểu không thể mộ nha tô mặc mới ra đến đã nhìn thấy chu thiên long cầu xin tha thứ dáng vẻ hán giờ phút này toàn thân đ ỏ lên bộ mặt cổng kểnh quần áo trên người đều thành vải dây con trông thấy tô mặc đi tới chu thiên long lập tức nào tới mặc à giúp ta hôm nay ta muốn ăn long vợ n g canh tô mặc b a y người rời đi chu thiên long thấy thế cũng chỉ có thể vội vàng đuổi theo cái kia xích hồng mãng cùng kim sĩ、sí、thần điêu cũng không có ngăn cản dưới núi lão lục ngươi chở một chút lão tử chu thiên long một đường chạy theo xuống tới ngươi không q a y về đi theo ta sao cái kia cái kia thi vương máu chu thiên long xoa xoa đôi bàn tay có chút mong đợi nói ra sau đó tô mặc trực tiếp lấy ra hai dọn cái này thi vương máu thật sự là vật hy hãn ít đến thương cảm đến cấp ngươi một dọn ta một dọn được rồi chu thiên long lập tức hai tay tiếp nhận cẩn thận từng ly từng tí sợ làm mất rồi xem xét lại tô mặc lại tùy ý bao tô mặc muốn đi chu thiên long lại vội vàng đuổi theo còn chưa tới ngươi xuống núi thời điểm đâu ngươi còn đi theo ta sao tô mặc vừa dứt lời chu thiên long liền nói ngươi nói ra loại chuyện này ta còn có thể trở về sao đây là hai chúng ta làm ngươi cũng không thể nâng lên còn không nhận người à ngươi phải đối ta phụ trách gặp tô mặc một mặt không tin biểu lộ chu thiên long trực tiếp đỏ cả về mắt lôi kéo tay của hắn mặc à ngươi là không biết à tại cái này ngự thú tông ta có bao nhiêu khó từng cái cô nương dài đến đó là cao lớn thô k ệ n h ngươi liền nói tam trưởng lão nữ nhi kia chân so đại tượng đều to đại trưởng lão nữ nhi so núi còn cường tráng cái này liền không có một người bình thường ngươi nói ta có khó không a đều ba mươi vẫn là cái ai nói chu thiên long một thanh nước mũi một thanh nước mắt liền muốn hướng tô mặc trên thân dựa vào tô mặc trực tiếp để ra đi thôi trong lòng âm thầm suy nghĩ có con hàng này tại vừa thật nhiều cái tay chân có tô mặc gật đầu chu thiên long lập tức cười vui vẻ đi trên đường chu thiên long liền không dừng lại tới qua lão lục nghe nói giang nam nữ t ử ôn nhu hiền t h ụ ngọt ngào hơn người chúng ta nhất định phải đi à. lão lục câu lan là cái gì nghe người ta nói chơi rất vui à. lão lục ớm ở thần tiên hoàn là cái gì lão lục chương hai mươi chín d i ệ t thi khôi chương hai mươi chín d i ệ t thi khôi thương tây một chỗ trong s â n gốc ngốc đại tử cái này thi vương máu dùng như thế nào để đó là được đây chính là thi bên trong thánh vật phương viên mấy vạn dặm thi khôi đều sẽ không tự chủ được tới ngay vậy tô mặc đem thi vương máu móc ra đặt ở trên một tảng đá nhất thời ô t chọc chi khí trong nháy mắt tứ tản hắn ra một cỗ kỳ dị mùi máu tươi cũng hướng về bốn phía chậm r ã i đi hai người nhảy lên một cái tựa ở phía trên thung lũng chờ đợi thi khôi đến lão lục ngươi làm sao lại n h ả m chán như vậy tới giết thi khôi lỗi cải ta quy chính rồi chu thiên long gãi đầu một cái hỏi hắn cùng tô mặc quen biết đã lâu như vậy biết hắn người này không phải ác nhân nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì kẻ bà phải t lặng lặng ô Mạc ô từng tiếng như là thú hống đồng dạng âm thanh vang lên vang vọng cả cái sơ cốc chỉ thấy từng đạo từng đạo bóng người theo bốn phương tám hướng hướng về sơn cốc chạy nhanh đến tốc độ của bọn hắn cực nhanh như là một trận gió xoáy những này chính là thi khôi chỉ trong chốc lát trong sơn cốc liền tụ tập mấy trăm cái thi khôi mà lại số lượng còn đang không ngừng gia tăng dường như vô cùng vô tận bọn chúng liên tục không ngừng theo mỗi cái phương hướng vào tới tạo thành một mảnh đen nghịt biện người ửng vì sao cái này lực thi không bị khống chế một chỗ trong huyệt động một cái xấu xí lao đầu trong tay cây tấn trong miệng nói l ầ m b ầ m sắc mặt của hắn biến đến mười phần bồi r ố i trên trán mồ hôi lạnh ứa ra loại tình huống này chưa bao giờ phát sinh qua nhường hắn cảm thấy mười phần hoang mang cùng bất an giống đột nhiên gầm lên giận dữ vang lên chấn động đến cả cái huyệt động đều khe r u lên ngay sau đó một bóng người phá đất mà lên trong miệng của nó sinh ra răng nanh sắp bén trong mắt lóe r a hung ác h o a n mang nó không chút do dự hướng lấy ngoài động phong tới tốc độ quá nhanh làm cho người lưỡi chỉ là trong chớp mắt liền biến mất tại lao đầu trong tầm mắt ra ra việc lớn không tốt long giáp thi ngay tại bạo động chúng ta thử các loại phương pháp nhưng đều không cách nào khống chế b ọ n chúng lao đầu lòng nóng như lửa đốt đuổi theo lại đối diện đụng phải một cái thần sắc lo lắng người trẻ tuổi cái gì l i ê n long giáp thi cũng xảy ra vấn đề đến cùng chuyện gì xảy ra lao đầu nghe vậy trong lòng càng là khiếp sợ không thôi hắn ý thức đến tình thế tính nghiêm trọng Quyết từ định đ bỏ gia theo chủ ngươi c l nhanh nghĩ một chút biện pháp a ta cũ kia thi khôi đã luyện hai mươi năm cho dù là như là võ đạo tông sư đình phong cũng không phải là đối thủ đột nhiên chạy phải làm sao mới ồn đây không sai ta cái kia cũng là như thế phía dưới từng cái tất cả đều tại ồn nào lấy bọn hắn dựa vào cũng là thi khôi một khi không có lời nói mặc ra địa vị liền sẽ trong nháy mắt hạ xuống đủ rồi bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm long giáp thi cũng chạy hết thể chờ cha tới lại nói mặc ra gia, gia chủ mạc thanh hà quá to tất cả mọi người nhất thời ngẩm miệng lại thanh hà đến cùng xảy ra chuyện gì rồi lão đầu đi tới mạc gia đại sành hỏi hắn cũng là mạc gia đời trước gia chủ mạc quyết cha ta cũng không biết ta long giáp thi đột nhiên bạo động chúng ta đều không chấn áp được hiện tại đã chạy không chỉ như vậy tất cả thi khôi đều không bị khống chế chạy ra thi động cha ngại kiến thức rộng rãi là phát sinh cái gì rồi mạc thanh hà cũng là gương mặt mờ mịt ngay vậy m c quyết suy nghĩ một chút đột nhiên hai mắt ngưng tụ tại tương tây ta mạc gia luyện thi c h i pháp chính là thứ nhất làm cho chúng ta đều thúc thủ vô sách chỉ có thể là ngoại v ậ n mà thi khôi cũng sớm đã chết rồi linh hồn đều là tán chỉ có máu vị đạo mới có thể để cho nó lâm vào điện tử thi vương máu thi vương máu xuất thế nhanh thanh hà triệu tập sở hữu mạc gia con cháu toàn bộ điều động tìm kiếm thi khôi nếu là chúng ta có thể có được b ự c này trí bảo dung nhập long giáp thi lời nói coi như chém g i ế t thiên nhân cũng không nói chơi nghĩ đến thi vương máu m ạ c quyết cũng điên cuồng đây là một cái có thể để cho mạc gia trở thành đương đại đ ỉ n h phong hào môn một cái trí bảo vâng sở hữu người nhà họ mạc một loạt m ạ c g i a làm cho người quanh mình nghị luận ở mỹ mạc gia toàn thể xuất động nhất định là sẽ ra đại sự gì trên s â n cốc tô mặc cùng chu thiên long nhìn lấy cái kia đ ầ y khắp núi đồi thi khôi đủ có mấy v ạ n chỉ một cái mạc gia nhiều nhất bất quá mấy trăm người vậy mà dục có nhiều như thế thi khôi trong đó không thiếu có có thể cùng võ đạo tông sư một trận chiến tồn tại mà còn có một cái thi khôi theo nó khí thế trên người đến nhìn có thể cùng đại tông sư một trận chiến những n à y thi khôi đều không ngoại lệ giờ phút này chính hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm thi vương máu trong lúc nhất thời cả cái sơn cốc thi khí trung tiên hống h ố n g hống đông đảo thi khôi hào hào nổ hống phong t ơ i cái k i a thi vương máu tô mặc vẫn không có đậu thủ hắn lúc này ánh mắt nhìn về phía phía trên chỗ đó một người mặc kim giáp thi khôi chính tại nhìn phía dưới những cái k i a thi khôi kỳ quái là cỗ này thi khôi cùng với những cái khác có một số khác biệt trong ánh mắt của nó hình như có một tia thanh minh còn có một tia long khí vân quanh lão lục bất quá là một cỗ thi khôi thôi ta đi giải quyết chu thiên long nói liền muốn đậu thủ tô mặc ngăn cản hắn để lại người sống a người sống lão lục ngươi đừng nói cho ta cái này thi khôi là mẫu thân ngươi nó thế nhưng là cái được chu thiên long mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nó không phải mẫu thân của ta nhưng trên người của nó lại có mẫu thân của ta khí t ứ c long khí chu thiên long gật gật đầu vọt thẳng hướng long giáp thi cái sau nghiêng đầu một chút trong mắt bắn ra một đạo hát quang chu thiên long tiện tay vung lên liền đem đánh tan long giáp thi đưa tay một quyền mang theo một cố lực lượng kinh khủng thẳng oanh mà đi chu thiên long hai mắt chừng một cái nhấc quyền nhấc đánh phí một tiếng long giáp thi trong nháy mắt liền bay ra ngoài long giáp thi không lộ vẻ gì lập tức đứng dậy liền muốn chạy có thể lúc này chu thiên long một cái thái sơn áp đỉnh trực tiếp ngồi ở tại trên thân long giáp thi vậy mà không có nửa điểm sức phản kháng gác gao g á n tại trên mặt đất lão lục làm xong sau đó nhường liền lão tử nhìn xem ngươi những năm này tiến bộ tô mặc không có bất kỳ cái gì biểu lộ nhìn phía dưới thi khôi xem ra đã t ơ i đến không sai bịt lắm tô mặc nhảy lên một cái vận công trong tay ngưng tụ ra một đá màu đỏ hoa đem hoa vung vào sân gốc trong chốc lát hoa nở hoa t à n cánh hoa bay múa đầy trời hóa thành ngọn lửa màu đỏ ngòm phóng lên tận trời t ừ n g t ầ n g t ừ n g t ầ n g đem sở hữu thi khôi thốt h ệ thậm chí không có phát ra một điểm thanh â m liền đã hóa thành cho tàn h ỏ a quang nở rộ cả cái sơn cốc đều bị dần dần thốt h ệ ta đi đại gia ngươi à, lão lục đây chính là thi vương máu cầm lấy đồ của lão tử không đau lòng à. chu thiên long trông thấy tình cảnh này trực tiếp đem long giáp thi ném cho tô mặc chính mình thì là vọt vào trong ngọn lửa tô mặc thấy thế c ư ờ i cận phất phất tay hỏa diễm nhất thời tiêu tán không phải vậy bằng thực lực của hắn bây giờ chu thiên long cũng gánh không được cái này bị n ạ n hoa hỏa một lát sau chu thiên long một mặt cháy đen đi ra trên tay cầm lấy dọn kia thi vương máu Một mặt chương ba mươi mặc ra cả nhà diện một chương n n ba mươi mặc ra cả nhà diện mặc ra thiếu chủ mặc đức cố thủ trong nhà cái khác người có thực lực đều ra đi tìm thi khôi đứng lại các ngươi là ai ngoài c ử a truyền đến tiếng gọi ở mỹ mạc đức nghe tiếng tranh thủ thời gian đi ra ngoài kiểm tra chỉ thấy tô mặc cùng chu thiên long trên tay còn cầm long giáp thi đa tạ tiền b ố i xuất thủ vì ta mặc ra tìm về long giáp thi v ạ nối b vô cùng cảm kích nhìn thấy long giáp thi mạc đức cao hứng không thôi mà tô mặc cũng là cười cận lấy ra trường kiếm đem vừa mới hộ vệ nhất kiếm chém giết toàn bộ quá trình m â y bay nước chảy hai vị đây là ý gì mạc đức giật này mình liền v ộ i vàng lui về phía sau mấy bước cái này long giáp thi vì sao lại có long khí mạc đức lắc đầu cái gì long khí ta ta không biết ta trả lời sai lầm mạc đức vừa dứt lời tô mặc một kiếm vung ra tay trái bị trực tiếp chặt đứt nhất thời tiếng kêu thảm thiết vang lên lưu lại hộ vệ nghe được thanh n i ê mào hào i ế t tới đây tô mặc đem kiếm ném ra mô phỏng như có linh đồng dạng đem mọi người cổ một vệt cột máu trong nháy mắt phun ra mắt thấy hộ vệ bị người một kiếm g i ế t sạch mạc đức hoảng sợ nhìn lấy tô mặc giết người vậy mà không có nửa điểm gì dạng đây không phải người cái này là ma quỷ à ta ta thật không biết ta lần này tô mặc không nói gì thêm một kiếm chém ra mạc đức chỉ cảm thấy cánh tay phải không còn chu thiên long nhìn lấy hắn cười nói lấy lao tử đ u i hắn giải ngươi chỉ có hai lần cơ hội nói chuyện nghe vậy mạc đức theo bản năng nhìn một chút chính mình còn sót lại hai chân lại nhìn mắt tô mặc hắn biết người này không phải đổ dỡn thật sự có thể làm ra được vì mình tương lai tiến hành khuê phòng rất vui lúc còn có thể chống đỡ một hồi hắn nhả ra ta nói ta đều nói long giáp thi thể nội long khí là theo một nữ nhân trong thi thể để l u y ệ n ra tô mặc đứng mày hải cốt ở đâu ở sau núi sở h ư u đã không có tác dụng thi thể đều sẽ n é m ở sau núi mạc đức đối đáp trôi chạy đạt được muốn tin tức tô mặc lạnh nhạt nói gọi người đi a có ý tứ gì mạc đức có chút không rõ để cho ngươi kêu ngươi ra trưởng bối trở về chu thiên long nhắc nhở diện loại này trong khe cống ngầm gia tộc cũng là phiền phức văn bối tuân mệnh mạc đức trên mặt rất là cung kính nhưng trong lòng lại là hung tợn thầm nghĩ trở ra ra bọn hắn trở về nhất định có thể đem mấy người này bắt lại đến lúc đó nhận hết đủ kiểu tra tấn luyện chế thành tinh phẩm thì thôi nói mạc đức liền lấy mạc ra đặc thù truyền tin c h i pháp đem tin tức truyền ra ngoài tiền bối tốt giờ khác này mạc đức rất là hẹn bọn thế mà hắn không biết hắn hẹn bọn cứu không được mạng của hắn tô mạc tiến lên một kiếm đâm xuyên cổ họng của hắn hắn mở to hai mắt nhìn thậm chí đ hắn rõ ràng đã rất phối hợp à, hai người này vì cái gì không theo s á o lộ ra bài đây tô mặc quay đầu nhìn về phía long giáp thi giờ khác này hắn mới hiểu được vì cái gì mẫu thân thi thể sẽ bị mặc ra lợi dụng long khí mẫu thân mình căn bản không biết võ công là một cái người rất bình thường duy nhất để cho nàng đi hướng không tầm thường cơ hội chỉ có một cái cái kia chính là tô diễm tô diễm thân là đại mua hè con có long khí hộ thân cùng mẫu thân tiến hành cá nước thân mật lại thêm mang thai long tử thể nội nắm giữ long khí cũng là chuyện đương nhiên chỉ là không nghĩ tới a đang t i ê n tri lộ lại trở thành mẫu thân tử lộ dù là người đã chết c ũ n g y nguyên như thế long đong tô mặc lắc đầu đưa tay một trưởng vô hướng long giáp thi chỉ nghe phịch một tiếng liền hóa thành một đoàn xương máu lão lục có thể địch n ổ i thiên nhân long giáp thi à, người cái này cũng quá lãng phí nhìn lấy xương máu chu thiên long gương mặt thì đau ta cần sao tô mặc đơn giản mấy chữ nhường chu thiên long ngây ngẩn cả người đúng vậy à tô mặc cần chính là thuận tâm ý người từ trước tới giờ không nhìn tu vi nếu là hài lòng cho dù là n g thiên nhân cũng không biết đáng tiếc lớn mật người nào dám tại ta mặc ra g ư ơ n g ai một tên tráng hán nhảy lên mà đến thế mà còn chưa rơi xuống đất liền bị một kiếm chém thành hai nửa ta mạc ra há lại ngươi có thể cản dỡ địa phương mạc thanh hà mang theo một đoàn người nhà họ mạc và vào a đức nhi trông thấy mạc đức thi thể mạc thanh hà hận ý ngập trời vận công phóng tới tô mặc tô mặc nhìn một chút người cũng không ít liền đứng lên thân huy động trường kiếm dết đi lên tối h nguyên thủy dết chóc lại bắt đầu một hồi về sau làm mạc quyết trở về nhìn đến toàn bộ mạc ra khắp nơi trên đất thi thể một màn hắn nổi giận đại tông sư khí thế trong nháy mắt lan tỏa ra hung tợn h ì n chằm chằm tô mặc cùng chu t h i long tiểu tử lão phu muốn ngươi sống không bằng chết đại tông sư nội hỏa các ngươi thậm chí cả nhà của các ngươi tô mặc không có chờ hắn nói xong hóa thành đạo đạo tàn ảnh ép thẳng tới mạc quyết lớn mật mạc quyết gặp đối phương vậy mà còn dám chủ động xuất thủ liền nên đón tiếp lấy đột nhiên sau lưng trở nên lạnh lẽo hắn tận mắt nhìn thấy một thanh trường kiếm chậm dai theo bộ ngực hắn chỗ từng điểm từng điểm lộ ra vừa muốn có chỗ phản kháng trường kiếm bên trong lại có một cố lực lượng đáng sợ trong nháy mắt đem trong cơ thể hắn sinh cơ phá hủy mỹ ảnh kiếm quyết đây là mạc quyết sau cùng lời nói làm xong đây hết thảy tô mặc rời đi mặc ra đi thẳng tới hậ hậu sơn mùi thối ngút trời thi s ú vị cùng đủ loại hư thối vị đạo sen lẫn cùng một chỗ mùi vị này thường nhân căn bản liền nhẫn nhịn không được ừ m t h ố i quá a cái này cần có bao nhiêu thi thể a chu thiên long bưng kín cái mũi xem ra m ặ c ra mua sắm nhiều như vậy thi thể cũng không phải mỗi một bộ cũng có thể trở thành vị thi thôi tô mặc nhắm mắt lại từng đạo từng đạo huyền quang lấy hắn làm trung tâm đi tư tán v ù v ù đột nhiên huyền quang im bặt mà rừng tô mặc mắt vẫn nhắm như cũ trên mặt nhìn không ra hỉ nộ mà chu thiên long lại là nhìn đến tô mặc thân thể rõ ràng rừng một chút lao chu đã đến giờ tô mặc bờ môi kinh động không có lộ ra một điểm biểu lộ lần này chu thiên long cũng trước nay chưa có nghiêm túc nghiêm túc gật một cái ta hẳn là không có đ o á n sai chờ lấy ta tiếp ta mẹ về nhà chu thiên long rời đi tô mặc mở miệng lần nữa ảnh tử nhường cổ phú bắt đầu đi điện hạ yên tâm ảnh tử cũng đi hiện nay toàn bộ hậu sơn chỉ còn lại có tô mặc cùng có thể đủ chất thành núi trắng như tuyết b ạ c h cốt tô mặc mở to mắt hai mắt đỏ thấm vây tay b ạ c h cốt phía dưới kịch liệt lay động rất nhanh từng cây xương cốt từ phía dưới bay đến tô mặc trước mặt xếp thành một cái hình người bộ dáng nhìn lấy cái này bộ hài cốt tô mặc nội tâm sóng lớn m á h liệt thật lâu mới hơi có vẻ bình tĩnh thái thượng s ắ c lệnh siêu ngươi có hồn q u ỷ mị hết thảy thứ sinh dính nhân có đầu người siêu không đầu người thăng tô mặc lạng yên mặc nghiệm lên kiếp t r ư ớ c đạo giáo vãng sinh chú tí tách tí tách lúc này bầu trời mây đen dày đặc sấm sét văng r ộ i phong vũ rơi xuống lại không dính tô mặc phương viên mười dặm đã đi xa chu thiên long ngẩng đầu nhìn lên chấn động trong lòng tô mặc lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng tương tây một chỗ bí ẩn chỗ một vị tóc bạc mặc hồng hào lao giả ngẩng đầu nhìn trời sắc mặt có chút ngưng trọng nhiều lần nâng lên chân đều để đề xuống cuối cùng thở dài. Ai? sắp biến thiên chương ba mươi mốt mọi nhà treo lụa trắng chương ba mươi mốt mọi nhà treo lụa trắng hoàng thành vạn phú lâu cầm tới ảnh từ tin tức truyền đến cổ phú đột nhiên nợ nụ cười điện hạ rốt cục bắt đầu tiêu g i a o la sát diêm tuấn ba người ngồi ở phía dưới mỉm cười nói đi nên làm như thế nào gần nhất cái này hoàng thành cũng không thái bình n a từ khi tô hợp trở thành thái tử bắt đầu giám quốc về sau nhanh chóng bài trừ đối lập dự vương đợi tại trần gia không ra thần vương trở về giang nam học cùng tiến vương đồng dạng trốn đi hoàng thành bắt hoàng tử tô nhạc càng là mạc danh kỳ diệu chết rồi có thể nói hiện tại hoàn g thành là tô hợp thiên hạ ngay vậy cổ phú khoát tay háo những n à y người tới lúc đó sẽ có người giải quyết mà chúng ta muốn làm liền là trừ bọn họ bên ngoài tất cả người ta nhà treo lụa trắng ta sẽ cùng trong thành cùng phụ cận thôn trang làm một cái giao dịch treo lụa trắng ba tháng một trăm l ư ợ n g bạc diêm tuấn nghe vậy sợ n g â y người đây là cái kia người tham tiền cổ phú sao cổ phú c ư ờ i cận hiếm tiền thế nhưng là hắn cả đời truy cầu a bất quá trong thành này vẫn sẽ có một vài gia tộc không chịu treo lụa trắng dù sao bọn hắn cũng không thiếu tiền lúc này liền cần làm phiền các vị xuất thủ giúp ta một chút sức lực như thế vừa tốt cũng tiết kiệm xuống chút t i ề n tới mấy người c ư ờ i cận tự nhiên minh bạch l í tứ này trừ mấy cái kia hảo môn thế ra cái này hoàng thành còn thật không ai có thể ngăn được bọn hắn đến lúc đó không chịu treo liền để bọn hắn cho người trong nhà treo dù sao đều là treo n h à ba ngày sau toàn bộ hoàng thành bắt đầu một cỗ thủy triều từng nhà đều tranh nhau chen lấn bắt đầu đã phủ lên lụa、trắng. trần h ì l gia t cái, cái, cái này g bắt lão lục đến tội cùng muốn làm gì như thế đại trợ cầm chẳng lẽ lại là phụ hoàng đã tấn thiên rồi tôi càng hai mắt vừa mở nghĩ đến một chuyện đáng sợ trần diệu cũng không dám xác định tôi hợp cầm quyền thực lực ngày càng tăng trưởng bọn hắn cũng điều động sát thủ đi giết qua nhưng cuối cùng đều là thất bại vội và nói g vâng ra không bằng phái người đi hỏi một chút hoàng hậu t ô càn gật một cái cũng tốt an vương phủ hô t ô hợp thở ra một n g ụ m trọc khí trên mặt lộ ra vui mừng cái này quốc vận coi là thật là đồ t ố ta ngắn ngủi một tháng lại nhưng đã để cho ta khôi phục được đ n h p h o n g thậm chí còn hơn chúc mừng đại ca trở thành trong truyền thuyết lục địa thần tiên ở trong tầm tay một bên trương thiên bảo lập tức liền phụ hòa nói lục địa thần tiên đã là thế nhân cực hạ t ô hợp cười cận hiện nay ta có thể cảm giác được nếu là có thể thuận lợi đăng cơ tại thiên tử khí vận trùng kích phía dưới trở thành lục địa thần tiên cũng bất quá là lật tay ở giữa sự tình chỉ tiết trong hoàng lăng cái kia nhóm đám lao bất tử thực sự khó chơi chặt bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy cái này thái bình yếu thuật quả nhiên là đoạn thiên địa c h i tạo hóa thậm chí ngay cả từ nơi sâu xa khí vận đều có thể nạp cho mình dùng đúng rồi mấy ngày nay vì sao như thế ồn ào nghe nói cổ phú ra giá tiền rất lớn làm cho cả hoàng thành người đều phủ lên lụa trắng giống như là đang vì cái gì người đưa tang trương tiên bảo thực sự nói tới tô hợp dừng một chút thế nhưng là đi theo võ vương tô mặc cái kia không sai hắn đã biến mất một tháng hiện tại đột nhiên làm ra nhiều chuyện như vậy là muốn làm gì tô hợp chăm chú nói t ô mặc người này hắn hiểu qua như là một viên sao băng lập tức ngay tại rất nhiều hoàng tử bên trong bộc lộ tài năng nếu không phải mình và ở hoàng thành trước đó hắn liền rời đi chính mình cũng muốn tốt tốt mở mang kiến thức một chút ta vậy thì đi d ò cha cùng phần nghi ngươi nói hoàng thành treo l ụ i trắng là bởi vì cổ phú đúng vậy dự vương điện hạ nhường nô thì đến hỏi một chút nương nương cái này nên làm thế nào cho phải trần yên nhìn lấy nơi xa không có trả lời ngay trong lòng âm thầm suy nghĩ t ô mặc ngươi đến tột cùng muốn làm gì lụa trắng trần yên có chút không hiểu rõ trong khoảng thời gian này nàng mới từ tương tây trở về vừa về đến hết thể đều loạn rất nhiều chuyện cũng không rõ ràng quá khứ trần yên trầm giọng nói nhường trần diệu đem trong khoảng thời gian này phát sinh qua chỗ có tin tức đều cho bản cung lấy tới vâng chờ một chút còn có nhường trần ra toàn lực điều tra năm đó tô mặc mẫu thân liều phi sau khi chết sự tỉnh trước trước sau sau đều muốn cho bản cung điều tra ra vâng b ọ n người sau khi đi trần yên bịn c á i chán không nghĩ tới chính mình chỉ là đi ra một chuyến t o à này n hoàng thành liền đã biến hóa to lớn như thế phi tuyết thành p h ụ thành chủ ba hồi báo điện hạ thời điểm cuối cùng đã tới người tới tập kết sở hữu đại quân theo bản vương đi tương tây nhận được cổ phú truyền tin lâm khánh vô bản một cái quát to thiên sát lao nhân t ư ơ n g vương trần vũ đại lực hòa thượng còn có bạch triệt gật một cái đều chuẩn bị theo quân khởi hành đúng rồi quản gia ngươi mở kho phát tóc nhường phi tuyết thành tất cả người ta đều cho bản vương phủ lên lụa trắng không được sai sót vâng ngay kế tiếp một đám người trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p xuất phát một đường lên bụi đất đầy trời nhường người nhìn thấy cũng không khỏi đến sợ hãi thất s á t điện s á t thần vực thất s á t điện chủ chậm rãi đứng dậy thân hình vẽ lên liền đi tới thất sắt điện vị trí bên trên chúng ta cũng nên điện chủ chúc mừng điện chủ thần công đại thành phía dưới bọn s á t thủ hào hào lấy gần như cùng nhiệt mắt chỉ nhìn nàng đây chính là c h u y ề n thuyết a phàm là thất s á t điện sở thuộc người người mang lửa trắng thất s á t điện chủ không có quá nhiều nói nhảm a đây là vì người kia muốn hỏi lời nói nhưng lại bị s á t vô s á một ánh mắt cho ngăn lại thuộc hạ tuân mệnh làm xong đây hết thảy thất s á t liền biến mất ngay tại chỗ s á t h u y n h cuối cùng là chuyện gì xảy ra đừng hỏi làm theo chính là ngự thú tông cái gì bảy mươi bảy bốn mươi chín ngày về sau lại đi cái này cổ phú sẽ không lừa gạt lão tửa không thể nào lão tử như thế thông minh trở lại ngự thú tông chu thiên long nhận được cổ phú tin tức hắn cuối cùng vẫn là nhịn được tâm lý xúc động đơn giản là từ ấy năm tới nay như vậy cổ phú mặc dù tu vi không phải tốt nhất nhưng làm việc lại là lớn nhất đến tô mặc tâm ý người hắn cũng là tô mặc miệng có a i không nhanh điểm đem thú cho g i a o ra l ã o tử có tác dụng lớn hoàn thành đã đem hết thảy tất cả an bài xong cổ phú nhìn lấy mấy người cười nói chư vị chúng ta cũng nên lên đường ha ha ha ha ha, ta đã sớm đã đợi không kịp thật sự là chán ghét đâu nhân ra một cái cô gái yếu đuối lại muốn cùng các ngươi bọn này thối nam nhân đi làm chuyện xấu đây cử động lần này nên uống cạn một chen lớn chương ba mươi hai vạn thú mở đường bách điều đi theo chương ba mươi hai vạn thú mở đường bách điều đi theo n g à y kế tiếp trần yên đem trên bản thư từ tất cả đều l ố t đi s á t mặt trầm xuống cái tên điên này chẳng lẽ muốn muốn toàn bộ hoàng thành mọi nhà treo l ụ a trắng vì liêu phi đưa tang một giới phi tử vẫn là cái cung nữ xuất thân liền muốn lấy quốc m g u chi lệ an táng đây quả thực là tại đánh toàn bộ hoàng triều mặt trong hoàng lăng những lao quái kia có thể sẽ không đáp ứng loại yêu cầu này muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ đại hạ hoàng triều tô mặc ngươi có chút tự đại chính là mười cái ngự thú tông c ộ n lại c mặc kệ h có tác dụng hay không chí ít cũng phải làm cái chuẩn bị tả hữu bất quá một tấm vải thôi thời gian trôi qua rất nhanh đảo mắt bốn mươi chín ngày đã qua thương tây mặc ra hậu sơn tô mặc mở hai mắt ra nhìn về phía một cây đại thụ đằng sau bình tính nói ngươi là đến ngăn cản ta sao một vị tóc bạc mặt hồng hào lao giả chậm rãi đi ra hắn tốc độ vững vàng khí tức nội liễm một đôi mắt sáng ngời như tinh thần lóe ra trí tuệ quan mang khiến người ta cảm thấy hắn tràn đầy từng trải cùng trí tuệ lão hủ không dám chỉ là điện hạ chuyện làm quá lớn hoàng t r i ề u nếu là loạn thiên hạ bách tính liền muốn vượt qua thời gian khổ cực lao giả nhìn lấy tô mặc giọng thành cần nói bởi vậy lão hủ đến đây cầu điện hạ c h ậ m chậm mưu t o a n như thế nào như điện hạ đáp ứng lão hủ nguyện vị điện hạ mưu đồ chỉ cầu miễn đi một trường hạo kiếp lao giả lần nữa chắp tay hành lễ lần này hắn vậy mà dùng v ã n bối lễ tiết cái này cho thấy hắn đối tô mặc tôn trọng cùng hắn nội tâm c h â n thành người trong thiên hạ gặp nạn tự có người trong thiên hạ cứu có thể mẫu thân của ta gặp nạn cũng chỉ có ta tới cứu tô mặc bình tĩnh đáp lại nói nhưng trong âm thanh của hắn mang theo một cỗ không cách nào coi nhẹ sát khí có thể lao giả còn muốn tiếp tục thuyết phục nhưng hắn đột nhiên dừng lại lời nói bởi vì hắn cảm giác được một cỗ sát ý lạnh như băng từ phía sau lưng đánh tới nhường hắn không khỏi dùng mình một cái quay đầu nhìn qua chỉ thấy một cái đầu mang mặt nạ quỷ người đứng ở nơi đó nhìn chằm chặp hắn thất sát giờ khác này thất sát điện chủ một bộ áo trắng lại làm cho lão giả hơi kinh ngạc thất sát dạng này người vậy mà cũng sẽ mặc áo trắng tham lang lại nói nhiều m ộ t câu chết thất sát hoàn toàn như trước đây lãnh gốc thanh âm giống như hàn băng giống như nguyên lai lão giả lại là cùng thất sát phá quân nổi danh tham lang ai nghe vậy tham lang bất đắc dĩ cười một tiếng thân hình chậm dãi thối lui tham lang sau khi đi thất sát ánh mắt nhìn về phía trên đất hải cốt vừa nhìn về phía tô mặc đúng lúc này thất sát đột nhiên đem mặt nạ lấy xuống nhất thời một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người gương mặt kia giống như thượng t i ê n trạm khắc tinh xảo mã thành xinh đẹp làm cho người ngạt ở m à c gái kia lạnh như băng biểu lộ càng là tăng thêm mấy phần l ã n h diễm phản phất là một tòa băng sơn mỹ nhân mặc cho ai cũng không nghĩ đến vị này giết người như ngóe thất s á t điện chủ lại là nữ tử tô mặc lẳng lặng mà nhìn xem nàng không có mở miệng thất s á t cũng trầm mặc không nói ngay tại hai người đối mặt thời điểm dưới núi bỗng nhiên chuyển đến một trận đ ì n h thai nước ó c tiếng giống vạn phú lâu cổ phú la sát diêm tuấn tiêu g i a o cung nên lão phu nhân về nhà thiên sát tông thiên sát trần vũ bạch triệt đại lực hòa thượng cung nên lão phu nhân về nhà thanh em rơi xuống t á n đạo thân ảnh nhanh như tia chớp phóng lên tật trời trong nháy mắt đi tới tô mọi người thấy thất s á t trong lòng tất cả dân mình nhưng bọn hắn cũng không biết cái này thần bí nữ tử đến tột cùng là ai cho nên cũng không dám tùy tiện hỏi thăm đang lúc mấy người chuẩn bị mở m i ệ n g lúc đột nhiên một trận gót sắt tiếng vang tận mây xanh mọi người hào hào quay đầu nhìn lại chỉ thấy nơi xa bụi đất tung bay che khuất bầu trời không thể nhìn thấy phần cối u chỉ có thể loáng thoáng thấy là một nhóm lớn b i n h mã mặt tướng lâm khánh xuất lính hai mươi vạn đại quân c h u y ê n tới để cung nên lao phu nhân về nhà theo khoảng cách càng ngày càng gần cái kia đầy trời khói bùi bên trong gấm lên giận g ữ vang vọng đất trời ngay sau đó một bóng người theo bên trong lao ra, mang theo không có gì sánh kịp khí thế người này chính là lâm khánh hắn quỳ một chân trên đất trong mắt lõe ra lệ quang thanh âm nước nở nói thuộc hạ đến đã chậm một bước tô mặc nhẹ nhàng lắc đầu không m u ộ n vừa vặn đúng lúc này đột nhiên một trận thanh thế to lớn dường như cả vùng đều muốn bị vỡ ra đến tất cả mọi người không khỏi làm đổi màu ả o ả o kinh ngạc theo tiếng kêu nhìn lại giống chỉ nghe thấy núi rừng chung quanh bên trong chuyển đến một tiếng tiếng đít i hai n h ứ c góc gà o ghét ngay sau đó từng cái giã thu hung mạnh theo sơn lâm bên trong vật ra trong ánh mắt của bọn nó tràn đầy sát ý cùng phẫn nộ lão hổ sói con báo sư tử những ngày ngày bình thường khó gặp m á n h thú giờ phút này lại giống như nước thủy triều hiện lên bọn chúng dưng ơ nanh múa vuốt t ả n ra làm người sợ hãi khí tức cứu cùng lúc đó không trung cũng truyền tới kỳ dị tiếng chim hót mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái tiên hạc dẫn trước phía trước đi theo phía sau đủ loại đ i ề u thú bọn chúng quanh quẩn trên không trung b a y múa tạo thành một mảnh hùng v ĩ cảnh tượng ngao đúng lúc này một trận kinh khủng tiếng hổ gầm vang lên chấn người tâm thần run rẩy một đạo màu đen ảnh tử nhanh như thiền điện vậy mà trực tiếp xuyên qua sân mạch đi tới tô mặc đám người trước mặt mọi người tập trung nhìn vào chỉ thấy một đầu to lớn hát hổ xuất hiện tại trước mắt nó trên thân tản ra lấy khí tức cường đại để cho người ta không dám nhìn thẳng mà tại hát hổ trên lưng ngồi lấy một cái nam tử mặc áo bào đen chính là chu thiên long nhìn lấy bọn hắn mỗi người trên thân trói lại v à i trắng tô mặc thầm nghĩ nói mẫu thân ta biết không chính thức danh phận để ngươi một mực canh cánh trong lòng hiện tại ta liền đi vì ngươi đòi cái công đạo tô mặc biết mẫu thân hắn quê hương đối danh phận loại chuyện này là rất xem trọng cho nên mẫu thân một mực sinh hoạt trong nước sôi lừa bỏng n h ư không là bởi vì chính mình có lẽ đã sớm tự vận đông lúc này ảnh tử từ trên trời ra xuống trên thân còn khiêng một cái quan tài quan tài là dùng mấy trăm năm linh một chế tác m à thành phía trên càng là dùng k i m t i tuyến buộc vòng quanh một vài bức rung động c h ẳ n g cảnh phượng quan hà bí trăm dặm hồng trang một cái to lớn phượng hoàng trải rộng mũi khắp nong cách có thể nói là xa hoa vô cùng tô mặc biết đây là cổ phú chủ ý cũng là phong cách của hắn điện hạ cho cổ phú tiến lên một bước đưa cho tô mặc một khối vải trắng tô mặc tiếp nhận đem cột vào trên trán rút ra trường kiếm nhảy lên một cái mậu thân lên đường lao phu nhân mời lên đường lao phu nhân mời lên đường từng đạo từng đạo thanh â m dường như sấm xét tại bầu trời nổ vang mỗi chữ mỗi câu đều dường như mang theo vô tận uy áp cùng khí thế làm lòng người sinh lòng k í n h sợ mấy chục vạn đại quân thanh â m hội tụ vào một chỗ hình thành một cỗ bàng bạc tiếng g ầ m còn giống như là biển gầm của tới cái kia thanh thế to lớn tràng diện để cho người ta không khỏi chấn động theo không người nào dám đơn giản tới gần mảy may chỉ chốc lát sau tất cả mọi người bắt đầu chuyển động động tác chỉnh tề như một nghiêm trình huấn luyện bọn hắn hành động cấp tốc mà có thứ tự dường như đã diễn luyện qua vô số lần một dạng thuần thù tiên hạc rơi xuống đất con quan tài mà lên bọn chúng lưu nhã dáng người thể hiện ra một loại cao quý cùng khí tức thần thánh vạn thú mở đường b ắ t điệu đi theo những ngày manh t h ú cùng chim bay dường như trở thành c h i đội ngũ này một bộ phận cùng nhau tiến lên thiên nhân phía trước tông sư ở phía sau sự hiện h ư u của bọn hắn để cho người ta cảm nhận được một cô không cách nào coi nhẹ lực lượng tướng soái tỏa c h ấ n đại quân tiếp cận c h i quân đội này chỗ tản ra khí thế để cho người ta không khỏi cảm t h á n nó mạnh mẽ tình cảnh này nhường sở h ư u bị hấp dẫn mà đến người cũng vì đó chấn động trong lòng dâng lên một cô mãnh liệt cảm giác chấn động bọn hắn mở to hai mắt nhìn nhìn lấy cái kia m a n thu trên cổ lồi trắng cùng mấy chục vạn đại quân trên người vải trắng không tự chủ được nuốt nước miếng một cái cái này cái này là nhà nào người a cái này cũng quá bá đạo đi có người sợ hai thà nói n chẳng lẽ là t r ầ n gia một người khác suy đoán nói t r ầ n gia nào có loại uy phong này vạn thú mở đường đây quả thật là phạm nhân có thể làm được sao một con kia chỉ manh thú đều so bốn năm người trưởng thành càng lớn hơn lại có người đưa ra nghi vấn vừa vặn giống nghe được lên đường hai chữ chẳng lẽ lại chúng ta cái này lại còn có đại nhân vật tán táng nhất định là chúng ta cái này nhất định là chỗ tốt bằng không thì cũng không có lợi hại như vậy hậu đại thật sự là địa linh nhân người ta mọi người hào hào phụ hòa nói tin tưởng không được bao lâu tô mặc cử động liền sẽ truyền khắp toàn bộ đại hạng mà cái này cũng chính giữa tô mặc ý mớn cản đường người chết nhìn qua dần dần biến mất tại trong tầm mắt tô mặc bọn người tham l a n g sắc mặt biến đến càng trở nên nặng nề thất sắc nhân vật như vậy thế mà cam tâm tình nguyện bị tô mặc chỗ điều động thật sự là kỳ t h a i quái t h a i hắn tự lầm bẩm trong mắt lóe ra nghi hoặc cùng không hiểu tham lam n h ữ n mày trong m t lóe ra nghi c cùng k n g hiểu tham lam nhãn vốn đã quý ẩn sân lâm bây giờ lại đột nhiên náo da động t chẳng lẽ nói bọn hắn cũng là nhận lấy tô mặc ảnh hưởng cái này tô mặc đến cùng là thần t h á n h phương nào tham l a n g hít sâu một hơi tiếp tục tự đủ không chỉ có thể điều động những n à y thế lực cường đại vì đó sử dụng thì liền bản thân hắn đều như là vực sâu đồng dạng để cho người ta khó có thể nắm lấy nghĩ tới đây tham l a n g ánh mắt bên trong lóe qua một tia lo âu hắn biết tô mặc xuất hiện mang ý nghĩa một trận biến động thật lớn mà trận này biến động rất có thể sẽ đánh vỡ hiện hưu bố cục nhờ ư toàn bộ thiên hạ đều lâm vào hỗn loạn cùng dung chuyển bên trong năm trăm năm kỳ hạn sắp tới xem ra thiên hạ này thật muốn một lần nữa thành tẩy tham lam l thấp giọng nói ra trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng cảm khái chương 3 a m sóng gió nổi lên giang sơn động chương 3 a m sóng gió nổi lên giang sơn động đông đông đông địch tập địch tập đột nhiên một trận thanh thế to lớn tây tước thành trên bối rối tiếng vang lên thanh chủ hồ phi nhìn lấy cái k i a khói bụi đ ầ y trời trắng cảnh khiếp sợ không thôi thẳng đến từng cái manh thu xuất hiện nhường hắn trong nháy mắt liền đổi sắc mặt không tốt thú chịu nhanh c ầ m thuẫn ngăn địch thanh chủ ngươi nhìn những manh thu kia phía trên có người còn giống như có đại quân ở phía sau hồ phi nhìn qua quả là thế tại sao lại có cờ trắng thanh ngươi nhanh nhìn lên bầu trời phía trên cũng có người hơn nữa còn có tiên hạ con quá tài bốn phía còn có người tại đạp không mà đi chơi ạ, chúng ta tây tức thành đây là t r e o chọc phải người nào a hồ phi ngẩng đầu nhìn lại giật nảy mình cái này vậy mà đều là thật nghe ta là võ vương g i ớ i trướng lâm khánh tây tước thành chủ mở cửa thành treo lụa trắng n h ư không làm theo tội thành n ổ i trại trong nháy mắt lúc này một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi võ vương tô mặc lâm khánh chẳng lẽ chấn bắc vương nhanh nhanh, nhanh mau đưa vải trắng lấy ra mở cửa thành hồ phi lúc này liền hạ lệnh người bên trong này mỗi một cái đều không phải là hắn có thể gác tội chính mình bất quá chỉ là một cái mới vừa vào võ đạo tông sư tiểu thành chủ thôi trong chốc lát cổng thành mở rộng lụa trắng nổi lên một phía vạn thú lao nhanh m à qua bách đ i ể u ngự không m à đi đại quân cũng vào tới xuyên thành m à qua cũng không có đối tây t ấ c thành tạo thành một điểm tổn thương rất nhiều manh thú vậy mà giống như nghiêm trình huấn luyện binh giáp giống như cái kia t h a n h thế to lớn trắng cảnh vẫn như cũng làm cho tất cả mọi người đều mồ hôi lạnh chạy dòng võ vương lại có thể khống chế manh thú cái này cũng thật là đáng sợ hồ phi lòng còn sợ hãi giờ phút này hai chân không khỏi phát r u n đối mặt như thế t h u triều thành trì luân hãm cũng bất quá là tại trong khoảnh khắc thôi an vương phủ đại ca việc lớn không tốt t ô mặc hắn vậy mà xuất l í n h hai mươi vạn đại quân cùng bánh t h u đại quân hướng về hoàn g thành mà đến trương tiên bảo sắc mặt nghiêm trọng đối với tô hợp nói ngay vậy tô hợp dừng một chút sau đó cao mày manh thú ngự thú tông cái này t ô mặc thật đúng là có chút bản l ĩ n h à bây giờ ta thân là thái tử lại tại g i á n quốc những cái kia lao hồ ly cũng sẽ không đi xử lý chuyện như vậy chỉ còn chờ cười não ta đây có thể điều tra ra là vì cái gì t ô mặc tại tương tây tìm được mẫu thân hắn liêu phi thi hải còn đem m ặ c ra tiêu d i ệ t hiện tại mang theo đại quân về hoàng l a n g an táng đây trương tiên bảo nói chi tiết nói nghe nói như thế t ô hợp sắc mặt chuyển buồn làm vui cười ha h a ha ha ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta à một cái cung nữ còn muốn nhập hoàng l a n g an táng thật sự cho rằng lồng gà bay lên trời có thể biến thành phượng hoàng sao cái kia nhóm lao giả kia như thế nào lại nguyện ý còn có trần gia mấy ngàn năm thế gia hoàng hậu chi tôn trần yên bọn hắn lại sao có thể chịu được chỉ cần cái kia nhóm lao giả kia xuất thủ cùng trấn gia xuất thủ tô mặc có ngự thú tông tướng trợ chí ít cũng có thể tiêu hao thực lực của bọn hắn đến lúc đó bách phế đại hưng bọn hắn cũng không ngăn cản được ta đăng cơ xưng đế n g h e xong trương thiên bảo cũng lộ ra vui mừng chúc mừng đại ca ha ha ha ha ha, xem ra cái này khí v ậ n hấp thu nhiều quả nhiên là có chút tác dụng à. cung p h ư n nghi mẫu hậu tô mặc to gan lớn m ậ t đây quả thực là không đem ngươi vị hoàng hậu này để vào mắt nhi thần nhất định phải vì ngươi xuất này mù khí tô càn giận giữ hét đây là hắn lần thứ nhất thất t ố như vậy cho tới nay hắn đều là đôn hậu trần ổn đại hoàng tử cho dù là mọi người chế nhạo tô mặc thời điểm hắn cũng đứng ra nói chuyện qua có thể thân là con của người lại làm sao có thể nhường mẫu thân chịu đựng loại khuất nhục này đâu nghe nói như thế chân yên trên mặt lộ ra mỉm cười tô càn đôn hậu mặc dù không làm được đoạn thế k ê u hùng nhưng cái này một mảnh hiếu tâm lại làm cho nàng rất là vui mừng càn nhi lòng hiếu thảo của ngươi bạn cũng biết có thể ngươi suy nghĩ một chút tô mặc cử động lần này là vì a i ngươi muốn vì mẫu hậu xuất khí hắn cũng tương tự muốn vì mẹ của hắn xuất khí theo một loại phương thức khác đến xem các ngươi là giống nhau có thể có thể cái này tại ý không hợp à mẫu thân hắn chính là cung nữ lấy quốc mẫu chi lệ an táng cái này căn bản lại không được t ô càn sửng sốt một chút có cái gì không được cung nữ mấy ngàn năm trước ta trần gia cũng bất quá là cái vô danh t r i bối chỉ cần có đủ thực lực cái gọi là quy củ môn đình đều là không đáng một đồng một ngàn năm trước có một vị thần tiên tên là lý quân phong từng nói quy tắc cũng là dùng để đánh vỡ trần yên nhẹ giọng nói ra đây chính là đã từng thiên hạ đệ nhất ta lão lục lại làm sao có thể cùng hắn đánh đồng thà gây đầu bà ông đừng nên xem thường thiếu niên nghèo ca nhi đi thôi sự kiện này dễ tính nhường trần gia những người kia đều an tính điểm sao không vì t ô mặc phủ lên lỗ trắng cho hắn một luồng thanh phong ngày khác hồi báo có lẽ viễn siêu nỗ lực đây này ta trần gia cũng sớm đã qua dựa vào loại này mặt ngoài công phu tranh sĩ diện thời kỳ coi như nhận lại có thể thế nào trần yên khoát tay áo tô c à n cũng bị thuyết phục giang nam học cung ba có nhục nhã nhặn thật sự là có nhục nhã nhặn a cái này tô mặc coi là thật dám đi như thế t à đạo tiến hành thật sự là đáng giận thần vương tô thịnh cả giận nói tô mặc một cử động k i a thụ nhất nhục kỳ thật không phải trần yên mà chính là địa vị so trần yên còn thấp các phi tử trong đó nhất là tô thịnh càng thêm tức giận sở học của hắn hết thể đều đang dạy hắn lễ nghi có thể tô mặc hết lần này tới lần khác liền đem lễ nghi cho dẫm tại dưới chân thần vương hạ lệnh đi ta giang nam học cũng tất nhiên toàn lực ứng phó mặc hắn tô mặc có bản lĩnh thông tin h ê giờ phút này cũng không bay ra khỏi lòng bàn tay của chúng ta Tốt, triệu tập sở hữu giang nam học người, tiến về hoàng thành. Trưng tô Trưng tô mặc sơ hiển uy. Tô trái giang người, hiền hiền lại đi, liền lại, hữu cung uy. uy. vậy pháp, sở sơ sơ học hoàn như không liền như vậy dừng lại. Ngày khác Vâng. dừng động dừng ngày nam lần này mặc mặc mặc, làm cử về lễ thứ gì liền dám cản đường ưng vương trần vũ trực tiếp giết đi lên chỉ chốc lát sau trần vũ dẫn theo đầu người nọ đầu trở về điện hạ đã cầm xuống đi thôi tôi mặc gật một cái hướng phía trước mà đi cổ phú nhẹ giọng hỏi đây đã là thứ mười ba cái đi vâng còn thật sự có mấy cái tốt thần tự à chỉ tiếp tới đều là một số võ đạo tông sư thậm chí đều vẫn chưa tới người những cái kia có thực lực giờ phút này chỉ sợ đã sớm tại hoàng thành chờ lấy đi ha ha nghĩ đứng tại đạo đức điểm cao đến thẩm phán chúng ta cũng không nhìn chúng ta có hay không ba ngày sau đông đông đông cả tòa hoàng thành bắt đầu chấn động một số gian nhà có chút lay động từng mảnh từng mảnh mây đen theo tây nam phương hướng đánh tới từ từ đem hoàng thành báo phủ đến rồi từng vị cường giả bắt đầu xuất hiện ánh mắt nhìn về phía nơi xa trên cổng thành đông đảo cấm vệ quân bắt đầu phòng ngự rất nhanh tô mặc đám người thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt vạn thú lao nhanh đại quân tiếp cận tiên hạc con quan tài khắp nơi treo l ụ a trắng tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi trần yên cũng là sớm xuất hiện nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng trên không đi theo phía sau đại quân người trẻ tuổi lần này gặp mặt cùng lúc trước bất đồng lần này càng nghiêm túc h ả o nam nhi làm như thế tô mặc cũng liếp nhìn trần yên vị này bị chính mình hố mấy lần lâm ngọc gặp lấy nàng cầm đầu người trần ra đều trên cánh tay trói lại lụa trắng gật một cái nữ nhân này rất thông minh đồng thời cũng không phải loại kia vì thế tên chỗ mẹ hiếm thấy nữ tử hoàng hậu ư ơ n g lương ngài cái này mang lụa trắng thật sự là mất hết hoàng thất mặt còn mời ngài hồi cung đi thôi đương triều thừa tướng lý mộ trông thấy tình cảnh này trầm giọng nói trần yên vẫn không nói gì một bên tô càng đứng dậy thừa tướng ta mẫu hậu, hậu cùng liều phi giao hảo giờ phút này vì bằng hữu của mình mang lụa trắng thì thế nào lúc này trần diệu vẩy lấy răng nhìn hắn chằm chằm lý mộ phất phất tay không có lại cùng hắn lý luận cái này hoàng thành người nào không biết trần diệu cũng là cái hộ tỷ của ma chủ yếu nhất vẫn là không giảng đạo lý hết lần này tới lần khác lại lương tựa trần ra ai cũng không làm gì được hắn tỷ không có việc gì ngươi muốn làm gì liền làm gì Ta hiện tại hiện lúc à nàng này là gia chủ, ai mắng ngươi ngươi. người Ngừng. ai liền ai cười ta ta chủ, chọn Chân cận, đánh hắn, thế xem dám yên tốt. l đều hệ này tô mặc đám người đã ham thành lý mộ đứng tại trên đầu thành chỉ tô mặc võ vương điện hạ n g ư ơ i đây là ý gì muốn tạo phản phải không gặp tô mặc không có trả lời lý mộ liền gia tăng thanh âm tô mặc ngươi cử động lần này làm trái triều c ư ơ n g bản tướng khuyên ngươi để xuống binh khí ở đây túi đầu để cầu xử lý lý mộ tự cho là đứng ở đạo đức điểm cao liền vô tình bắt đầu thẩm phán hắn lúc này tô mặc ngắm nhìn bốn phía các ngươi liền để lao ra hỏa này đi ra thử nghiệm sao nói xong la sắt lách mình mà ra vọt lên đầu thành đem lý mộ cho vội xuống toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi không ai ngăn cản quỳ xuống la sắt một chân đem lý mộ đ á ngã quỳ gối tô mặc trước mặt hắn trên miệng còn không ngừng mắng hắn tính là thứ gì một cái văn bối cũng xứng lao phu quỳ xuống nhanh điểm bông ra l a o phu trần diệu lúc này lập tức kinh hô lên thừa tướng bị bắt nhanh điểm đi tìm thái tử nhường thái tử nghĩ biện pháp cứu người a tô mặc thừa tướng cao tuổi ngươi không được vô lễ tô mặc ngươi sao g i m cản rỡ như vậy lúc này trên cổng thành từng đạo từng đạo âm thanh vang lên đều là lý mộ môn sinh tô mặc cười cợt rút ra trường kiếm liền theo ngươi bắt đầu đi xoét tiếng nói vừa ra lý mộ liền bị một kiếm cắt cổ tình cảnh này trong nháy mắt dọa sợ mọi người chẳng ai ngờ rằng tô mặc đã vậy còn sao dứt khoát liền giết một nước chi thừa tướng vẫn là tại trước mặt mọi người hắn chẳng lẽ liền không sợ bị người trong thiên hạ thóa mà sao tô mặc ngươi thật to gan dám giết ta giang nam học cùng người lão lục ngươi qua tô thịnh mang theo mười người từ đằng xa mà đến chính là giang nam học cùng người vê anh mười người kia khí thế t u ô a đại tông sư cùng tiên nhân cảnh khí tức đập vào mặt mấy người kia không có một cái nào là người yếu tô thịnh nhìn lấy tô mặc tự cho là năm chắc phần thắng lão lục ngươi có biết sai thị phi đúng sai ta đã mất tâm phân biệt chư vị ai cản ta thì phải chết lớn mật tô mặc tiếng nói vừa ra tô thịnh bên kia xông ra sáu người đều là đại tông sư tu vi chỉ bằng các ngươi còn không xứng điện hạ xuất thủ lâm khánh gầm thét một tiếng liền muốn xuất thủ thế mà tô mặc đưa tay cản lại bọn hắn các ngươi bảo vệ cẩn thận mẫu thân của ta quan tài lần này ta tự mình tới nói xong tô mặc rút kiếm mà lên ai tiểu tử tự đại quá này vẫn Không là A. sáu a i tuổi vực này tắc bước vị đại tông sư hợp lực một k í c h tại chỗ tất cả mọi người hào hào lắc đầu đều cảm thấy tô mặc quá mức tự đại có người mới không cần trần yên trong mắt lại là lộ ra vẻ mong đợi nàng muốn nhìn một chút tô mặc thực lực đến tột cùng đến một bước nào tô mặc thân hình nhất truyền cả người giống như quỷ mị chẳng biết lúc nào đã đi tới một cái đại tông sư sau lưng sau đó một kiếm vung ra trường kiếm tự gáy chém xuống theo hết hầu cắt ra lúc này tôi thịnh bên người hồ dung suy nghĩ một chút sau đó kinh hô nói mau trở lại đây là mỹ ảnh kiếm quyết thế mà đã không kịp tôi mặc rút kiếm mà lên một kiếm vạch phá cổ đâm xuyên nước hầu chỉ là trong nháy mắt sáu vị đại tôn sư liền đã thành một cỗ thi thể lạch băng bọn hắn thậm chí đều thấy không rõ xảy ra chuyện gì cái này cuối cùng chuyện gì xảy ra tôi mặc thật bằng thực lực của mình giết đại tôn sư Vẫn là vị. là sáu tôi Mạc bằng chừng ấy t u ổ thật có thực lực kinh khủng như thế、sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đang kinh khủng như thế nhẹ đánh giết Đại Tông Sư, chỉ có lực lúc cả sao? mặc ọ i người kinh tại đang ngạc Tô Mạc đã sớm c h u ẩ nhập bị, n ư n thẳng đến g t h t tránh thấy thật thể tin. thể thế giết Tông thiên Tô xác đánh cảm Có chỉ có cường Mạc định Đại đã không như nhẹ nhõm nhân n khó khỏi h về sau, sẽ Sư, lại giả. ậ thiên nhân tri cảnh hồ dung trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng hai mươi tuổi thiên nhân đơn giản khủng bố trí cực nếu là có thể an ổn trường thành tiếp chỉ sợ tương lai có thể trở thành cái này thiên hạ đệ nhất、đã. tô mặc không có dừng bước lại đi hướng tô thịnh mặc không thay đổi hắn lại làm cho hồ dung bọn người có chút do dự bọn hắn đoán không được tô mặc thực lực chân thật cuối cùng hồ dung suy nghĩ một chút mau dẫn vương ra rời đi nơi đây tô thịnh không có kéo dài chỉ là thật sâu nhìn thoáng qua tô mặc sau liền chuẩn bị rời đi quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ đạo lý hắn vẫn là hiểu được một mực canh giữ ở tô thịnh bên người, người kia lúc này liền vật công mu nhưng mà chỉ gặp tô mặc thân ảnh l ó a lên biến mất tại mọi người trong tầm mắt hồ dung thấy thế nhất thời h ồ lớn không tốt cẩn thận một giây sau tô mặc thân ảnh xuất hiện tại cái kia người trước mặt một kiếm chém xuống nhanh như t h i ề m điện người kia căn bản liền không kịp phản ứng một cánh tay bay ra ngoài tô thịnh chừng lớn hai mắt sau đó hộ vệ bên cạnh liền bưng bít lấy cánh tay kêu thảm lên tô m ặ c không có cho hắn bất cứ cơ hội nào gần người mà lên vọt lên một kiếm trực tiếp từ đỉnh đầu cho chém thành hai nửa một đời thiên nhân cường giả chết tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người một cái thiên nhân cảnh à dù là chỉ là vừa mới tiến o đó cũng là thiên nhân thế nhưng là tại tô mặc thủ hạ thế mà không có nửa điểm sức phản kháng giống như hải đồng giống như hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người nín thở từng đạo từng đạo ánh mắt hoảng sợ không hẹn mà cùng nhìn về phía tô mặc chương ba mươi lăm kiếm chỉ hoàn thành chương ba mươi lăm kiếm chỉ hoàn thành kẻ này tuyệt không thể lưu hồ dung trong lòng âm thầm thể hắn ánh mắt bên trong lóe qua một tia dứt khoát lập tức thi triển bí pháp truyền tin cho những người khác tô mặc năm nay gần hai mươi tuổi lại có thể dễ dàng như vậy chém giết sơ nhập thiên nhân cảnh cường định thiên phú như vậy cùng thực lực thực sự thật là đáng sợ nếu như tùy ý hắn tiếp tục t r ư ở n g t h à n h t i ế p tương lai tất nhiên sẽ đối giang nam học cùng tạo thành cự đại uy hiếp bây giờ đã kết thủ nhất định phải đem bóp chết tại trong trứng nước để tránh tương lai hậu hoạn vô cùng cùng lúc đó từng cái từng cái bí ẩn tin tức lạc nhiên chuyển ra tô mặc lần này như lôi đình xuất thủ nhường nguyên bản cầm xem chừng thái độ đám người hào hào quyết định muốn trừ hết hắn tô mặc xoay đầu lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tô thịnh nói ra nhị ca ngươi dự định tự mình giải quyết vẫn là do ta làm thay đâu tô mặc lời nói tràn đầy sắc ý lệnh tô thị không khỏi toàn thân phát d u n hoàn toàn mất đi trước đó làm giang nam học cung hồ dung trong bóng tối cầm b ư ớ c lên đúng lúc này đột nhiên có một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện đạo thân ảnh này xuất hiện nhường hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này chỉ thấy thất sắt dùng ngón tay hóa thành một thanh lợi kiếm hai t r ò n g mắt của nàng bên trong bắn ra một đạo hàn quang lạnh leo thanh â m trầm thấp nói ra tất cả mọi người không được hành động thiếu suy nghĩ mặc dù thất sắt trên thân cũng không có tản mát ra đặc biệt khí tức kinh khủng nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết trước mắt vị này thân mặc áo trắng băng nữ vô cùng nguy hiểm loại nguy hiểm này là trước nay chưa có người là ai hồ dung nhịn không được mở miệng hỏi thế mà thất sắc cũng không để ý tới vấn đề của hắn mà chính là quay đầu nhìn về phía tô mặc nhẹ giọng nói ra ngươi đi làm ngươi sự t ì n h đi ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào q u ấ y dày đến ngươi dù là chỉ là trong nháy mắt nghe được câu này về sau tô mặc gật một cái sau đó nhìn về phía tô thịnh lạnh lùng nói nhị ca nếu như không có đủ thực lực tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện ra mặt đối mặt tô mặc lời nói tô thịnh trầm mặc không nói một lát sau hắn rốt cục túi đầu xuống chầm dai nói ra lao lục lại cho ta một cơ hội nhìn lấy tô thịnh bộ dáng như thế tô mặc nhẹ giọng nói ra nhân sinh vốn là rất ngắn mà ngươi lại lựa chọn một đầu đường tác nói xong những lời này tô mặc dơ lên trường kiếm trong tay chỉ hướng tô thịnh giờ này khắc này tô thịnh đã không có khí lực chạy trốn bởi vì tô mặc sát khí thực sự thật là đáng sợ võ vương ngươi nếu là bông tha thần vương điện hạ hết thệ thì còn có đường lùi nếu là thần vương chết tại trên tay ngươi ta giang nam học cùng tất phải cùng ngươi không chết không thôi hồ dung không có cách nào chỉ có thể mưu toan lấy giang nam học cùng tên tuổi tới áp chế tô mặc tô mặc trên tay kiếm cũng không có dừng lại tô thịnh hoảng hốt cứu thần vương hồ dung vật công toàn thân chân khí tuôn ra còn lại hai người cũng ảo ảo xuất thủ đông đúng lúc này tô thịnh đầu rơi xuống đất Thất s người người á mọi người ở đây không biết nhưng chu thiên long lại là biết đến lục địa thần tiên cảnh không thể nghi ngờ hắn cũng không nghĩ tới tô mặc bên người lại còn có lục địa thần tiên tồn tại càng không có nghĩ tới lại là cái này xem ra người vật vua hại bang mỹ nhân tất cả mọi người tại lúc này nhìn về phía thất sát một kiếm này quá mức kính diễm cho dù là tô thịnh cái chết cũng không khỏi đến bị c h e nàng này là ai vì sao chưa từng nghe nói qua trà cho ta trần yên ánh mắt rơi vào thất sát trên thân trong lòng không khỏi cảm thán tốt một cái lanh diễm t u y ệ tục t thanh lệ thoát tục nữ tử dù là cao ngạo như nàng cũng không thể không thừa nhận thất sát phong thái thế gian ít có mà ngay tại lúc này tô mặc đã thành công giết chết tô thịnh thất sát không nói một lời chỉ là yên lặng quay người về tới quan tài bên cạnh cho đến giờ phút này mọi người rốt cục lấy lại tinh thần ý thức được chuyện gì xảy ra tô thịt hồ dung nhìn trên mặt đất cỗ kia thi thể không đầu nhìn nhìn lại cái kia đạo vết kiếm sâu trong lòng một trận hoảng sợ hắn rất thức thời n g ầ m m i ệ n g lại không dám nói thêm câu nào thế mà tô mặc cũng không có b ô n g tha bọn hắn chỉ thấy thân ảnh của hắn l ó a lên trên thân tản ra ra một đạo thần bí hát quang ngay sau đó từng đạo từng đạo tàn ảnh nổi lên đủ chừng mấy trăm cái nhiều hồ dung bọn người trong lúc nhất thời căn bản không phân rõ cái nào mới là tô mặc bản tôn chỉ có thể luôn cuống tay chân ứ n g đôi lấy võ vương gia sư thế nhưng là lý đan sinh ngươi liền không sợ hắn tìm người tính sổ sách sao hồ dung một bên chống cự lại tô mặc công kích một bên la、lớn. theo tiếng nói của hắn rơi xuống cỗ này hạo nhiên chính khí hóa thành một đạo quan mang hướng thẳng đến cái tia quỵ dị trường kiếm phong tới chỉ nghe thấy phanh một tiếng vang thật lớn Cái kia trong trước ờ mắt bọn hắn liền bị giải kiếm đâm đâm tùng thân thể i ê u thảm ngã xuống đất bỏ mình linh hồn cũng trong nháy mắt vỡ vụn thấy cảnh này tô mặc khẽ gật đầu biểu thị tán thành trong lòng của hắn âm thầm nghĩ đến cái này hạo nhiên chính khí quả nhiên có chút môn đạo bất quá tô mặc cũng không định bông tha hồ dùng trường kiếm trong tay vung lên một đạo đáng sợ kiếm ý tùy theo mà ra đạo kiếm ý này tựa như tia chớp cấp tốc trong chớp mắt liền xuyên qua hổ dung thân thể chỉ nghe thấy g i a n g d ắ c một tiếng vang dòn hổ dung phần eo bị kiếm ý chặt đứt toàn bộ thân hình phân làm trên dưới hai bộ phân hắn chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy khó có thể tin thẳng đến trước khi chết hắn đều không thể tin được chính mình vậy mà biết lấy dạng này một loại b i ệ t khuất phương thức chết đi mà tô mặc thì tại hoàn thành đây hết thể về sau nhẹ nhàng nhảy lên vững vàng ngừng lưu tại trong giữa không trung ta cho các ngươi thời gian gọi người thẳng đến các ngươi không người có thể gọi sau đó ta sẽ tiến về h o ả lắng dọc theo con đường này các ngươi có thể tùy ý chặn giết nhưng đến hoàng l a n g về sau tay không lụa trắng người giết tô mặc đưa tay kiếm chỉ hoàn thành tiếng nói rơi xuống đất một cỗ khí thế kinh khủng do thiên địa mà đến dường như một viên cự thạch đáp tại nhiều trên thân thể người trên cổng thành nhất thời lặng ngắt như tờ đều bị tô mặc cho cả kinh nói không ra lời một người chi khí thế vậy mà có thể đem cả tòa hoàng thành đẻ đến tờ không lên đầy khí nghe nói như thế chân yên ánh mắt nhìn về phía tô mặc trong mắt vậy mà nổi lên một chút dị sắc thì liền chính nàng đều không có phát giác được sinh vị nam nhi nên làm như thế sinh vị nữ tử sao không hướng tới trong lòng một trận nệ lên ngày xưa trong tá lót h ả i đồng hôm nay đã có kiếm chỉ h o à n thành thực lực tô mặc thanh n m như là một thanh lợi kiếm vạch phá bầu trời mang theo vô tận uy nghiêm cùng bà khí làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo lời của hắn tràn đầy khiêu khích cùng miệt thị tựa hồ tại nói cho mọi người hắn đã làm tốt ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào chuẩn bị mà lúc này t r ầ nên y trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng nàng nhìn trước mắt cái này khí chất phi phàm nam tử không khỏi nghĩ tới năm đó cái tia còn ở trong tá lót hài nhi bây giờ hắn đã trưởng thành là một cái như thế tồn tại cường đại để cho nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng khâm ph rốt cục có người không chịu nổi cỗ này áp lực sắc mặt tái nhợt mở miệng nói võ vương điện hạng ư ơ i không cảm thấy quá mức bá đạo sao chúng ta cùng ngươi không oán không k i ử u chỉ là không mang lụa trắng liền bị giết thế gian này nào có đạo lý như vậy người này thanh âm ở vào tình thế như vậy lộ ra phá lệ rõ ràng tất cả mọi người nghe được hắn mà nói trong lòng mặc dù tán đồng lại không dám lên tiếng phụ h o a bọn hắn sợ hai trở thành tô mặc vong hồn dưới kiếm chỉ có thể trầm mặc nhìn lấy đây hết thẻ phát sinh rất đơn giản bởi vì cường giả có thể chế định quy tắc mà người yếu chỉ cần tuân thủ quy tắc tô mặc mặt không biểu tình hắn rung động trường kiếm trong tay chỉ thấy một đạo kiếm quang tựa như tia chớp lướt qua nương theo lấy một tiếng vang thật lớn vừa mới nói chuyện người trong nháy mắt hóa thành một đoàn s ư ơ n g máu phiêu tán trên không trung cái này máu tanh một màn n h ư ờ n g người chung quanh không khỏi hít sâu m ộ t hơi trong lòng tràn đầy hoảng sợ và o thành tô mặc đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ phản phất muốn đem nội tâm phẫn nộ phát tiết ra ngoài phía dưới nhất thời vang lên một mảnh âm ĩ b á c h đ i ể u cùng bay vạn thú nộ hống bọn chúng nào hào hướng về chỗ cửa thành phòng tới lần này cổ phú bọn người càng là tự mình nhắc q u a tài bọn hắn sắc mặt nghi trọng tốc độ kiên định. Thất sát, Chu Thiên Long. thiên sát cùng tiêu g i a o thì thủ hộ lấy bốn phía cảnh giác nhìn chăm chú lên động t ĩ n h chung quanh bọn hắn chặt chẽ phối hợp hình thành một cổ lực lượng cường đại hướng cổng thành xuất phát tô mặc tay cầm một thanh trường kiếm thân hình thẳng tắp đi tại phía trước nhất giống như một tòa không thể vượt qua núi cao Vâng! theo cánh tay hắn vung lên một đạo kiếm khí bén nhọn tựa như tia chớp phi nhanh mà ra hung hăng chém về phía cổng thành chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cổng thành trong nháy mắt tầm vàng sụp đổ bùi đất tung bay cùng lúc đó cổ phú các cao thủ cấp tốc vận chuyển công lực từng đạo từng đạo hùng hồn chân khí từ trên người bọn họ phun ra ngoài hội tụ thành một cái kiên cố hộ cháo. đem quan tài c h ă m chú hộ ở trong đó cái này hộ cháo nghiêm mật vô cùng thậm chí ngay cả một tia bụi mù đều không thể tiến vào phía trước các cấm vệ quân h o à n g sợ nhìn qua tình cảnh này ào ào không tự chủ được lui về phía sau căn bản không dám lên nửa trước bước đối mặt thực lực cường đại như vậy bọn hắn tâm thấy sợ hãi cứ như vậy t ô mặc một đoàn người nện bước kiên định tốc độ chậm rãi đi vào hoàng thành một đường lên không người dám tại ngăn cản bọn hắn bước chân dường như bọn hắn cũng làm mảnh đất này chúa tệ manh thu ở một bên thủ hộ to lớn quân đội đi theo phía sau giống như một đầu thật dài bạch long khí thế dồi dào mà tại ngoài hoàng thành trên núi tiến vương tâu ngh ánh mắt nhìn chăm chú đầu kia dần dần từng bước đi đến m c h l o n g trong lòng dâng lên một cô bất đắc di cùng thở dài dù cho cách nhau rất xa hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng đến từ tô mặc trên thân cái k i a cô không có gì sánh kịp h á p b á c h lực loại áp lực này nhường hắn cảm thấy ngạt thở cũng để cho hắn hiểu được mình cùng tô mặc chi ở giữa trên l ệ n h vương ra tô mặc thậm chí ngay cả hồ dung đều có thể g i ế t theo chúng ta nhìn không phải lục địa thần tiên không thể gây ra hát long sứ ngưng giọng nói t ô n g yêu thở dài cái tia đi thôi đi về trước nhu đồ hậu sự trần lão nhìn lấy đi tại phía trước hơi có vẻ vắng vẻ t ô n g yêu quay đầu hỏi thanh long sứ ngươi nói chương ó biện p á p nào có thể để cao có thực lực thể để vì v g i a phân、yêu. Nghe nói như thế, Thanh nói Long yêu. Sứ sắc mươi ặ t vui vẻ, đ n n g h ê n cần ngại là có, chỉ n g u y nguyện ệ n Đương nhiên nguyện ý. Chương ý. ý. 36. phá hoàng lăng c h ạ m lão tổ chương 36, phá hoàng lăng c h ạ m lão tổ một nơi bí ẩn b ậ y hạ tô mặc giết giang nam học cùng tất cả cao thủ kiếm chỉ hoàn thành nói nghiêm túc giờ phút này đã vào thành linh thanh giờ phút này tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh khi thấy tô mặc thực lực về sau hắn là mặc cảm một bên quốc sư đủ sáng cùng khúc bên cũng là cao mày không chỉ tô mặc còn tôi không không không đi đi, tô diễm t h ắ n h em chuyên gia hắn giờ phút này trung khí mười phần nghe nói như thế mấy người cũng yên lòng chỉ cần tô diễm thành lục địa thần tiên hết thể đều có thể giải quyết đây chính là lục địa thần tiên áp bách lực tôi mặc cùng nhau đi tới cũng không ai dám chắn giết chỉ là quăng tới đủ loại ánh mắt hoảng sợ sợ hãi phân hận hâm mộ thưởng thức sau ba cách giờ rốt cục trước mắt xuất hiện một tòa kim bích huy hoàng lăng mộ còn như là một t ò a n ú i nhỏ trái tim tất cả mọi người cũng theo tòa lăng mộ này xuất hiện mà biến đến kích động lên tô mặc ánh mắt dừng lại tại hoàng lăng phía trên một lát sau phát ra một đạo sắc bén h ư n g quang ẩm đột nhiên một đạo trói mắt hồng quang theo tô mặc trong tay b ộ c phát ra như là một viên sao băng giống như đánh tới hướng cửa mộ theo một tiếng vang thật lớn cửa mộ trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ bay l ả tả rơi lấy đất một cỗ kinh khủng chân khí theo vỡ vụn trong mộ mánh liệt mà ra giống như là biển gầm của tới thế mà l à n cỗ này chân khí chạm đến tô mặc lúc lại phảng phất như gặp phải bình ch l ạ n g y ê n tiêu tán vô ảnh vô tung mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt rung động trong lúc nhất thời cả kinh trận mắt hốt mồm giờ k h ắ c này trong lòng bọn họ không khỏi dâng lên một cái nghi vấn người này đến cùng là đến hạ táng vẫn là đến đoạn mộ đối mặt mọi người kinh ngạc tô mặc cũng không nói lời nào chỉ là nhìn chằm chằm phía trước hoàng l a n g đúng lúc này mấy đạo trói mắt lưu quang theo trong hoàng l a n g xung ra giống như lưu tinh xẹt qua chân trời quang mang tán đi về sau hiện ra năm vị lao giả cùng một vị lao hầu thân ảnh mà trong đó tô quân nghĩa thân ảnh phá lệ làm người khác chú ý chới ạ vị lao giả kia lại là tô quân nghĩa lao gia tử nghe nói năm trăm năm trước hắn liền đã bước vào thiên nhân c h i cảnh có người lên tiếng kinh hô thanh â m bên trong tràn đầy tính sợ cùng kinh thán còn có vị kia nàng thoạt nhìn như là sáu trăm năm trước hoàng thất quận chúa tô nhạc một người khác nói bổ sung trong mắt đồng dạng tràn đầy vẻ sùng kính còn có bọn hắn mọi người hào hào nhận ra cái khác mấy cái thân phận của vị lão giả bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là năm đó thiên kiêu nhân vật thanh danh truyền xa lúc này tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi thậm chí ngay cả trần yên chờ đến tự người của đại gia tộc cũng không ngoại lệ bọn hắn ban đầu vốn cho là mình đối trong hoàng lăng nội tình có hiểu biết nhưng bây giờ mới phát hiện ban đầu tới nơi này nội tình so với bọn hắn tưởng tượng còn phải thâm hậu được nhiều thời gian qua đi mấy trăm năm sợ là cảnh giới nhập hóa đi ngươi cũng là ta tô thị con cháu thủy tổ tông chi lăng mộ là vì sao ý tô nhạc hai mắt ngưng tụ trong đó có kim quang tràn ngập một lát sau đã nhìn ra tô mặc có tô r a huyết mạch ngựa khi mới hơi chậm lại mẫu thân của ta muốn nhập hoàng lăng an táng tô mặc bở m ô i k h ẽ mở tô nhạc còn chưa mở miệng một vị lao giả liền đứng dậy tô quân hà nhìn lấy tô mặc lạnh cười hỏi nhập hoàng lăng ha ha, tiểu gia hỏa nhìn ngươi có chút bản sự lao tổ ta liền tốt tâm nói cho ngươi cái này hoàng l a n g chỉ có họ tô nhân tài có thể nhập bên trong đồng thời còn muốn có thực lực họ tô mà không phải họ tô người dù là hắn công lao lại lớn cũng chỉ có thể tại hoàng l a n g bên ngoài a táng nhập không vào hoàng l a n g bên trong ngươi nhìn những cái kia mộ đều là các đời có công t r i hoàng hậu quân mã mẫu thân ngươi là tô diễm hoàng hậu nói liền chỉ c hoàng ỉ h l a n g bên ngoài những cái kia mộ biên nói tô mặc sắc mặt bình thản mẫu thân của ta không phải hoàng hậu cái gì không phải hoàng hậu cái kia có gì công lao sinh ta tiểu gia hỏa ngươi là đến tìm chúng ta những lao giả này vui v ẻ sao một cái tiện tì cũng vọng tưởng nhập hoàng lăng thân là ta tô ra con cháu ngươi phải n h ớ kỹ ngươi họ tô mà không phải họ mẹ ngay vậy sáu vị tô ra lão tổ hào hào căm tức nhìn tô mặc khí tức trên thân cũng tại từ từ đi lên hoàng lăng cửa mộ bị hủy vốn là rất tức giận nếu không phải nhìn tô mặc có như vậy bản lĩnh lại là nhà mình con cháu cũng không biết như thế ôn tồn nói thật to gan nghĩa xúc cho lão phu chết đi một lao giả nhịn không được trực tiếp cách không một quyền đánh phía tô mặc Quyền ảnh lướt qua mang theo kim q u a n g trước mắt đã tới liền đi tới tô mặc trước mặt đánh vào mặt của hắn trên thế mà tô mặc thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ lao giả kia thấy thế sau lưng mắt lạnh sau đó lập tức vọt hướng không trùng trong trước mắt đã có mấy chục t r ư ờ n g khoảng cách ai ngờ tô mặc đã đến đỉnh đầu của hắn đưa tay một trường vô dưới lao giả biến sắc vội vàng vận công đưa tay c h ặ n lại nhưng hắn không nghĩ tới tô mặc cái này không có chút nào khí thế một trường vậy mà như thế khủng bố cự lực đánh tới hắn cảm giác được thể nội phản phất tại bị một sức mạnh không tên cho lôi kéo rất là khó chịu ẩm chỉ nghe một tiếng vang thật lớn lao giả không kiên chỉ nổi phí m ộ cái ế n g hóa tên h h một điên này quả nhiên là danh phó kỳ thực ca chân nhiên nhìn đến cũng là khó có thể bình tĩnh giờ khác này nàng dám khẳng định tô mặc hành động như vậy nếu như không có đủ thực lực tất nhiên sẽ chết dù là lợi hại hơn nữa thiên tiêu khi sư d i ệ t tổ cũng sẽ không bị trưởng bối d u n g thân nhịn lúc này tô quân nghĩa mấy người cũng ngây n g ẩ n cả người không chỉ kinh ngạc tại lão giả chết rồi càng thêm khó có thể tin một cái hậu bối tử tôn giết thiên nhân cường giả đơn giản như vậy hắn nhưng là biết lão giả kia thực lực thiên nhân trung kỳ tiểu tử ngươi dám khi sư d i ệ t tổ tô quân hà giận chỉ tô mặc trầm giọng quát nói một số liền hậu bối đều quản không tốt hạng người giấu đầu lòi đôi cũng không cảm thấy ngại xứng tổ tô mặc lời nói triệt để chọc giận mấy người tốt tốt, tốt tiểu giang hỏa ngươi chọc giận lao phu hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là gừng càng giả càng tay t ô q u ó nghĩa n bước ra một bước toàn thân chân khí tuân ra xông thẳng tới chân trời một thân thực lực khủng bố nhường mọi người tại đây đều kinh ngạc không thôi sau đó bên người mấy người đều là như thế chân khí r ồ i r à o vô cùng đem quan chiến tất cả mọi người nhắc lên ra ngoài mấy c h ụ c trượng thiên nhân cảnh đ ỉ n h phong cái này t ô q u ó nghĩa n làm thật sự không hổ thiên tiêu danh tiếng a ba cái thiên nhân đ ỉ n h phong cái khác đều là thiên nhân hậu kỳ thực lực như vậy không ai cả nổi t ô mặc rốt c ụ c muốn vì mình c u ồ n g vọng mà trả giá thật lớn lợi hại hơn nữa thiên tài tại không có đem thiên phú chuyển hóa thành thực lực trước đó cũng chỉ là thiên tài mà thôi thế gian này nửa đường chết yểu thiên cũng tiêu nhiều vô số kể t ô q u â nghĩa n bọn người chân khí tuân ra liền có người cảm nhận được cảnh giới của bọn hắn tại lục địa thần tiên không ra thời đại thực lực như vậy có thể đủ phá hủy hết thảy tô ra ngũ tổ thực lực nhường thiên sắt cùng tiêu g i a o hai người sắc mặt có chút n g ư n g trọng cổ phú bọn người không có nhập thiên nhân cảnh tự nhiên không cảm giác được cố lực lượng này khủng bố chỉ biết là rất mạnh bọn hắn lại là có thể rõ ràng cảm giác được chu thiên long âm thầm vật công một cố lực lượng quần bạo nhất thời đem bọn hắn thủ hộ ở bên trong đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra t ô mặc sắc mặt bình tĩnh tay cầm trường kiếm chậm rãi sợ là còn không có đến đủ đi lời vừa nói ra từng đạo từng đạo không dám tin ánh mắt ném bắn tới khiêu khích đây là trắng trợn khiêu khích chương ba mươi bảy lục địa thần tiên chương ba mươi bảy lục địa thần tiên điên rồi tô mặc nhất định là điên rồi xin tiền bồi xuất thủ chém giết như thế bất nhân bất nghĩa bất trung bất hiếu chi đồ ha ha hiện tại hậu bối quả nhiên là c u ồ n g vọng trí cờ ca hôm nay liền nhường người biết như thế nào tổ tông không thể nghịch nghe vậy một lao giả nhịn không được người lạnh một tiếng toàn thân chân khí lưu chuyển hóa thành một cái cự đại thủ l n hướng về tô mặc đành tới tô mặc không nói thêm gì nữa t r ự chư tiếp một i k vị theo lão phu đồng loạt ra tay chém giết kẻ này tôi có nghĩa hai mắt lắp một cái bước, ra một bước trên thân hiện ra kinh khủng chân khí phóng lên tận trời giống như một toàn núi lớn không thể vượt qua tiểu xuất sinh hôm nay vô luận như thế nào ngươi đều sắp chết ở chỗ này tôi quân hà hai chân có chút dùng lực chân khí do lòng đất mà ra mọi người tại đây đều cảm nhận được một cỗ trọng lực lão bà tử nhiều năm bất động sát tâm có thể hôm nay ngươi quá mức vô lễ đã vì ta tô ra con cháu hôm nay chết tại hoàng lăng cũng là tính toán chết có ý nghĩa t ô nhạc hai mắt chừng một cái tinh quang trợ hiện một cỗ lực lượng vô hình tràn ngập tại trong lòng mọi người chỉ thấy cái kêu ba vị thiên nhân cảnh đỉnh phong cùng hai vị thiên nhân hậu kỳ thân ảnh giống như quỷ m ỹ cấp tốc biến ả o trong chấp mắt liền đem t ô mặc chăm chú vây quanh ở trung ương thế mà t ô mặc lại có vẻ ung dung không đội hắn một cái tay nhẹ nhàng khoác lên trường kiếm bên hông phía trên ánh mắt l dường như hết thể chung quanh đều không có quan hệ gì với hắn ánh mắt của hắn vượt qua mọi người tìm đến phía nơi xa lúc này nơi xa truyền đến một loạt tiếng bước chân hai bóng người chậm rãi đi tới một người trong đó chính là quốc sư đủ sáng một người khác thì là khúc yên võ vương điện hạ ngươi thật sự là quá côn vọng côn vọng là cần bản lãnh mà ngươi tựa hồ không có nói xong đủ sáng lần nữa hướng tô quân nghĩa mấy vị thiên nhân cảnh cường giả hành lễ cũng nói ra chư vị tiền bối v ầ n đạo đủ sáng phụng b ậ hạ ý trị chuyên tới để cùng các vị cùng nhau diện trừ này n g h ị c trướng mấy vị thiên nhân cảnh cường giảo gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn biết rõ thế cuộc trước mắt đã đến nhất định phải động thủ thời điểm trong chốc lát bảy vị thiên nhân cảnh cường giả đồng thời xuất thủ trong lúc nhất thời đầy trời chân khí khuấy động phong vân biến s á c toàn bộ chiến trường lâm vào trong một mảnh hỗn loạn quan chiến mọi người bị lực lượng cường đại nhấc lên hào hào hướng về sau bay ngược mà đi lúc này chu thiên long cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội mặc dù hắn thực lực cao cường nhưng muốn đồng thời bảo hộ nhiều người như vậy cũng dần dần có chút lực bất thòng tâm thất sát thấy thế sắc mặt nghiêm túc trong bóng tôi vận chuyển công lực một cỗ kinh khủng sát khí từ trên người hắn tuân ra hiện ra cỗ này sát khí như là thực chất đồng dạng đem bọn hắn một phương mọi người chăm chú bảo hộ tại sau lưng trong chốc lát thiên nhân chân khi đối bọn hắn hoàn toàn mất đi tác dụng tất cả mọi người lui về phía sau đúng lúc này mấy bóng người tựa như tia chớp vọt lên không trung đem những cái kia muốn muốn đến đây đám người quan chiến ngăn ở nơi xa những n à y người tản mát ra khí tức cường đại để cho người ta không dám thủy tiện tới gần hiển nhiên cuộc chiến đấu này đã vượt ra khỏi người bình thường phạm vi chịu đựng chỉ có thực lực đạt tới nhất định cảnh giới người mới có tư cách quan chiến ra ra ngày sau lại ra làm gì trần yên nhìn lấy bên trong một cái lao giả trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc trần thiên vân mỉm cười ánh mắt tìm đến phía trong sân hai người trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ nếu như ta không ra tòa này hoàng thành sợ rằng sẽ bị hủy diệt một nửa a tốt các ngươi đều cách xa một chút nói xong trần thiên vân quay đầu nhìn về phía mặt khác hai cái thân ảnh n g ự a khí bình tĩnh nói hai vị chúng ta cùng một chỗ bố trí kết giới a được hai người gật một cái bọn họ đều là cái này trong hoàng thành ngàn năm thế gia tiêu gia tiêu sơn viên gia viên hòa đều là thế hệ trước tiên nhân ba người v ậ n công từng đạo từng đạo chân khí đem phương viên mười dặm đều cho bao phủ ở bên trong giờ phút này cũng chỉ có thể đem thương tổn hạ thấp lớn nhất làm phiền t ô quân nghĩa đầu tiên là cùng trần thiên vân ba người lên tiếng c h à o sau đó không có bất kỳ cái gì dấu hiệu trực tiếp một q u y ề n đánh phía tô mặc tô mặc thân thể loại lên tránh khỏi còn không đợi hắn có bất kỳ động tác gì ngay sau đó những người khác quyền trưởng liền đã đi tới mấy đạo kinh khủng chân khí đánh tới tô mặc âm thầm v ậ n công nhất thời một cố lực lượng đáng sợ theo nó thể nội sung ra tạo thành một cái hộ cháo phanh phanh phanh quần trưởng đánh vào hộ cháo trên phát ra tiếng vang kịch liệt chân khí dư ấm mắt trần có thể thấy tầm tàn đi nhưng bọn hắn cũng rốt cuộc không vào được nửa phần bảy người g i ậ mình không nghĩ tới tô mặc bị bọn hắn liên thủ một kích đều không có nửa điểm không thoải mái thật mạnh tiểu tử thật đúng là giang sơn đời nào cũng có tài nhân xuất một chút ta chúng ta già rồi trần thiên vân cùng tiêu sơn bọn người đối mặt một chút đều có thể nhìn đến trong mắt đối phương bất đắc dĩ sống trên trăm năm lại còn không bằng một đứa bé tô u â nghĩa n bọn người không dám k i n h thường toàn lực vật công đem toàn thân chân khí lần nữa điều động toàn lực đánh thẳng vào tô mặc trước người hộ cháo t i ể u ra hỏa ngươi đến tột cùng là thực lực gì tô nhạc đột nhiên phát hiện một cái rất chuyện kinh khủng cũng là đánh cho tới bây giờ tô mặc đến cùng là cảnh giới gì còn không người nhìn ra lời vừa nói ra mấy người bừng tỉnh đại ngộ ào ào hoảng sợ nhìn về phía tô mặc quốc sư ngươi không phải muốn biết lai lịch của ta sao không cần tính toán hôm nay giống như ngươi mong muốn tô mặc nói xong trực tiếp đưa tay chụp vào đủ sáng cổ nhìn lấy hướng chính mình r ỗ i tới tay đủ sáng muốn rút người ra trở ra có thể chẳng biết tại sao có một cỗ lực lượng tại lôi kéo hắn nhường hắn không cách nào thoát ra ách chỉ có thể trơ mắt nhìn tô mặc bóp lấy cổ của hắn đem cả người hắn d ơ lên chỉ nghe răng rắc một tiếng đủ sáng đầu trực tiếp bị vặt gãy thể nội sinh cơ cũng trong nháy mắt biến mất tình cảnh này nhường mấy người trong mắt hoảng sợ càng sâu mấy phần ha ha tô mặc nếu là n g ư ơ i mẫu thân hải cốt không còn ngươi lại sẽ như thế nào đâu đột nhiên một thanh â m vang lên、Phúc. ngay tại quan tài phía dưới theo trong đất xông ra một bóng người một quyền đánh phía quan tài trên nắm tay chân khí cực kỳ d o a người n nếu là đánh chúng quan tài bao quát hải cốt đều sẽ hóa thành hạt bụi ngay vậy tô mặc mặc không đổi sắc đưa tay trộm một cái người kia dường như bị một cái cự tay n ắ m lấy không động được mảy may ẩm ẩm cùng lúc đó một đạo lôi đ ỉ n h từ trên trời giàn xuống trực tiếp bổ vào tô mặc trước mặt t ó lên vô tận hạt bụi đợi hết thể đều kết thúc một vị trẻ tuổi nắm đấm đã đánh vào tô mặc t r ê thân hh ắ c ắ c lão lục n g ư ờ i quá không biết thu liễm người tới chính là t ô hợp mà đánh lén tô mặc mẫu thân quan tài chính là trương thiên bảo hai người một trước một sau một cái hấp dẫn tô mặc chú ý một cái thừa dịp tô mặc chuyên tâm đối phó sáu đại thiên nhân cùng trương thiên bảo thời điểm lại một kích toàn lực nhìn lấy t ô hợp tô mặc gật một cái phần này tính kế quả nhiên không tầm thường chỉ tiếp gặp hắn mọi người gặp tô mặc bị đánh trúng nhẹ nhàng thở ra thế mà một giây sau tô mặc thân thể bay xuống nhất thời từng đạo từng đạo huyền quang sông ra hóa thành từng cái quyền ảnh đánh về phía mấy người bọn hắn căn bản không kịp phản kháng liên bị quyền ảnh đánh cho bay ngược mà ra tô mặc không có để ý bọn hắn năm ngón tay hơi còn một chút trương thiên bảo thân thể liền không nghe sai khiến hướng hắn bay tới nhấc chân đem hắn dẫm tại dưới chân trước mặt của mọi người trực tiếp một kiếm chặt đứt hai tay sau đó lại lập tức chặt hai chân của hắn a trương thiên bảo tiếng kêu thảm thiết vang lên làm cho mọi người c a o mày bọn hắn không nghĩ tới tô mặc đã vậy còn sao tàn nhẫn dừng tay cho ta tô hợp trong tay kết tấn vô cùng phức tạp trên trời vậy mà thật có lôi đình văn động hướng về tô mặc bổ tới cái này dẫn động tiên lôi người này trên thân có ta tô ra huyết mạch cái này quả nhiên là cái thế thiên kiêu a khí tức của hắn cùng bọn ta có chỗ khác biệt chẳng lẽ đã bước vào lục địa thần tiên t ô q u â nghĩa n ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy cái kia từng đạo từng đạo gào thét mà tới thiên lôi có chút không dám tin chương ba mươi tám thuận người sinh nghịch người chết chương ba mươi tám thuận người sinh nghịch người chết lôi đ ỉ n h trực tiếp bổ tới tô mặc không chút hoang mà mang một chân đem trường thiên bảo đạt ớ i chỉ là trong n ấ y mắt trương thiên bảo liền bị chém thành cho bụi đợi gió thổi qua liền hóa thành hạt bụi a tô mặc ngươi cho ta để m ặ lại tận mắt nhìn thấy đệ đệ của mình chết rồi t ô hợp giận không nhịn nổi trong tay kết tấn càng nhanh trên trời lôi đỉnh càng là càng tụ càng nhiều hướng về tô mặc đánh xuống tô mặc không c o i tranh né lấy thân thể đón đỡ lôi đỉnh mặc kệ lôi đỉnh như thế nào đánh xuống nhưng là liền tô mặc góc áo cũng không từng gợi lên nửa phần một màn này xuất hiện nhường mọi người không khỏi chấn động lấy phàm nhân chi khu đối cứng lôi đỉnh cái này còn là người sao giờ khác này tô mặc tại cổ phú đám người trong mắt giống như thần rõ ràng giống như xem xét lại tô quân nghĩa bọn người lại là mắt lộ ra vẻ sợ hãi tô mặc trong mắt bọn họ tựa như là một tôn ác ma một dạng thế mà thất s á t đối với cái này lại sớm liền đã thành thói quen năm đó tô mặc lúc đ ộ kiếp nàng tận mắt nhìn thấy ra hỏa này vậy mà lấy thiên lôi luyện thể hắn n ụ c thân mạnh bao nhiêu không có người biết thiên lôi đều không làm gì được hắn húng chi loại này dẫn lôi phương pháp tô mặc liếc mắt trợn mắt hốc mồm tô hợp tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong bắt đầu kết tấn mỗi một thủ thế rơi xuống tô hợp càng thêm cảm thấy thật không thể tin ngươi ngươi làm sao cũng tô mặc không có trả lời kết tấn về sau một đạo lôi đỉnh từ trên trời giang xuống ép thẳng tới tô hợp mà đi không tốt nhanh bảo vệ hắn tô quân nghĩa dẫn đầu phản ứng lại vọc thẳng hướng tô hợp mà tô mặc lại làm sao có thể sẽ nhường hắn đạt được chỉ thấy thân hình hắn loại lên như quỷ mị giống như trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn một chân hung hăng đá ra tốc độ quá nhanh làm cho người tắt lưới một cước này ẩn chứa lực lượng vô tận cùng như thế tô quân nghĩa căn bản vô pháp ngăn cản trong miệng máu tơi ư c u ồ n bắn ra thân thể như là như d i ề u đứt dây đồng dạng nặng nghề mà đổ trên mặt đất không rõ sống chết tô hợp đối mặt lôi đ ỉ n h c a o mày trong lòng âm thầm kinh ngạc hắn không nghĩ tới tô mặc dẫn lôi pháp vậy mà như thế cường đại thậm chí vượt qua chính hắn ý thức được địch nhân trước mắt thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể ứng đối. p h ccc điện lưu tiếng vang lên tô hợp bị đánh ngã xuống đất trên thân càng không ngừng phát ra đùng đùng không dứt thanh âm làm cho người dùng mình tô mặc đi tới trước mặt hắn người lạnh nói thái bình yếu thuật tà so ngươi c u n a nói xong hắn không chút lưu tình một chân g i ẫ m tại tô hợp trên thân nhất thời hóa thành một đoàn xương máu hải quất không còn đừng a tô nhạc ra sức hô nhưng đã quá muộn nàng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không thể tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy làm tô mặc xoay người lại lúc tô nhạc bản muốn mở miệng cầu tình lại phát hiện mình đã sợ đến nói không ra lời bởi vì lúc này tô mặc chính từng bước một hướng nàng đi tới ánh mắt băng lãnh tràn đầy sắc ý ngươi gọi tô mặc đúng không như vậy dừng tay chúng ta có thể phá lệ để ngươi đăng cơ x ư n g đế như thế nào không sai tiểu gia hỏa có ủng hộ của chúng ta ngươi trở thành đại hạ hoàng đế không ai dám phản đối bọn hắn đều bị tô mặc trên thân tản ra đi ra khí thế cường đại chấn n h i ế p ào ào mang theo thương lượng giọng điệu thuyết phục thế mà tô mặc cũng không có mở miệng đáp lại bọn hắn mà chính là dùng hành động để diễn tả mình thái độ chỉ thấy thân hình hắn loay lên trong chớp mắt liền biến mất ở nguyên điệu khi mọi người lấy lại tinh thần lúc phát hiện tô mặc đã tay cầm trường kiếm xuất hiện ở tô nhạc sau lưng hắn không chút do dự một kiếm hướng về tô nhạc cổ chạy tới động tác nhanh chóng để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị đông một tiếng vang trầm truyền đến tô nhạc đầu lên tiếng rơi xuống đất linh hồn của nàng theo trong thân thể bừ nhưng t ô mặc sao lại đơn giản buông than nàng chỉ thấy trường kiếm trong tay của hắn lóe ra ánh sáng màu vàng trong nháy mắt liền đem tô nhạc linh hồn đánh tan hoàn thành cái này một hệ liệt động tác về sau tô mặc vẫn chưa ngừng hắn cấp tốc phóng tới trước đó vị k i a tay cụt lao giả đối mặt tô mặc sắc bén công kích lao giả không hề có lực hoàn thủ chỉ có thể trơ mắt nhìn trường kiếm xẹt qua cổ của mình Phúc! máu tươi văng khắp nơi lao giả ngã xuống đất bỏ mình t ô q u â nghĩa bọn người mắt thấy tình cảnh này trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng ánh mắt của bọn hắn chăm chú khóa chặt tại tô mặc trên thân cùng hô lên chạy theo cái này tiếng hô h á n còn lại bốn tên lão giả lập tức quay người hướng hoàng lăng chỗ sâu chạy như liên hy vọng có thể đào thoát tô mặc truy sát tô mặc thân ảnh một trận biến ảo sau đó mấy trăm cái tô mặc tàn ảnh xông ra thẳng hướng bốn người thỉnh lao tổ tông cứu mạng thỉnh bệ hạ cứu mạng giờ phút này tô quân nghĩa đám người đã không có chiến ý chỉ muốn vào mệnh bọn hắn đều bị tô mặc dạng này tính cách d ọ a sợ bốn người hô vài tiếng có thể vẫn không có bất kỳ đáp lại nào mắt thấy liền muốn trở lại hoàng lăng tô mặc kiếm lại đã xuyên qua bốn người thân thể người thật tác được a tô quân nghĩa chỉ tô mặc nói xong liền và khí chặn đường người đã chết rồi Tô mặc mặc không thay đổi đi đến thất s á t chờ người trước mặt dường như vừa mới làm sự tình bất quá một số việc nhỏ mà thôi trần thiên vân tiêu sơn viên hoa hai mặt nhìn nhau ánh mắt nhìn về phía tô mặc thời điểm vô cùng ngưng trọng bằng chứng ấ y tuổi sát thiên người như g i ế t gà, cái này căn bản liền là chuyện không thể nào hắn chẳng lẽ là chuyện thế chi nhân trừ cái này ta cũng nghĩ không ra cái khác liền là năm đó đệ nhất thiên hạ kiếm tiên lý quân phong tại hắn tuổi như vậy cũng bất quá chỉ là sơ nhập thiên nhân cảnh thôi còn tốt vừa mới không có có đất tội lôi kéo nhất định phải lôi kéo phổ thông gia tộc cũng không rõ ràng tô mặc tiềm lực nhưng bọn hắn thế nhưng là ngàn năm thế ra trần ự n h yên không ì Tương lai có h t có h c ngoài ý mớn khu. nàng ngay từ đầu liền mang lên trên lụa trắng mục đích tự nhiên là không cần nói cô biết bởi vì nàng đã sớm đón được tô mặc dạng này tác phong làm việc căn bản liền sẽ không lựa chọn làm hoàng đế đã không thủ lại không có lợi ích g ư ớ c mắc cần gì phải đi dựng nên một kẻ địch như vậy đâu chuyện gì trần thiên vân lui về phía sau mấy bước cháu gái này từ nhỏ đã thông minh cũng không thể bị lừa rồi đeo lên cái này đi nói trần yên đưa qua một đầu l ụ a trắng lúc này ba người mới nhìn đến phàm là ánh mắt chiếu tới chỗ người người mang l ụ a trắng mọi nhà treo l ụ a trắng trần thiên vân không phải lão ngăn cố trực tiếp đeo đi lên bởi vì tô mặc thiên phú đáng giá tiêu sơn mắt thấy viên hoa quần áo làm à u trắng trực tiếp vào tay xé một khối tự mình đeo lên viên hoa thầm mắng một câu lão không xấu hổ sau đó chính mình cũng kéo xuống một miếng đeo lên làm xong những n à y ánh mắt mọi người lần nữa rơi vào tô mặc trên thân điện hạ vì sao còn không hạ táng thiên sát không hiểu cái này đều không người ngăn cản làm sao còn không hạ táng cổ phú đưa tay ra hiệu hắn đừng nói chuyện thiên sát thấy thế cũng không dám nói thêm gì nữa cổ phú có thể nói là tô mặc con run trong bụng tô mặc tự nhiên cũng nghe đến hắn nhìn chăm chú trường kiếm trong tay trầm giọng nói cái này tế phẩm còn cần một cái kích nổ hết thệ căn nguyên thanh trường kiếm này đã đem sở hữu hại qua mẫu thân hắn người đều giết máu cũng đã đủ rồi duy chỉ có còn kém một vật tô mặc không có mở miệng những người khác cũng không dám nói lời nào ha ha ha ha ha ha ha, ha. chấm r ố t cuộc xong rồi kẻ thuận ta sống kẻ nghịch ta chết một đạo tiếng cười điên cuồng vang lên bá đạo vô cùng thanh â m dường như sấm sét vang vọng toàn bộ hoàn thành làm đến tất cả mọi người không khỏi vì thế mà choáng váng cùng lúc đó phong vân bờ biến nguyên bản b ầ u trời trong xanh biến đến n ô n g trầm dường như một cơn báo t á p to lớn sắp xảy ra mọi người ở đây kinh ngạc thời điểm một người mặc long bảo nam tử theo trong tầng mây chậm rãi hạ xuống thân ảnh của hắn bị ánh sáng màu vàng bao phủ giống như thần minh bông xuống n h â n gian q u chương ba mươi c h â n hô phong hoàng vũ chương ba mươi chín hô phong hoàng long vũ vậy hạ ánh mắt của mọi người đồng loạt chuyển hướng thanh âm nơi phát ra chỉ thấy tô diệm thân ảnh từ trên trời giàn xuống chậm rãi đi tới hắn đi lại vững vàng thần thái thong rong cùng lúc trước ốm yếu hình tượng đơn giản tưởng như hai người theo một tiếng biết hai nhức góc tiếng long ngâm vang lên tô diễm thân thể đột nhiên buộc phát ra chói mắt kim quang thân hình của hắn tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cấp tốc biến hóa cuối cùng hóa thành một đầu uy vũ kim long kim long lân phiến long lãnh hào quang sang chói cặp mắt của nó như là hai viên thiêu đốt hoa cầu tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng chỉ thấy hắn mở ra miệng to như chậu máu mang theo một cỗ lực lượng không thể kháng cự hướng về tô mặc nào tới tô mặc đứng ở nơi đó không có chút nào tránh né chi ý trong ánh mắt của hắn thậm chí đều không có nổi lên một tia cơn sóng kim long một thanh đem tô mặc toàn bộ nuốt vào trong bụng sau đó miệng nói tiếng người thanh em bên trong mang theo đặc ý ha ha ha chấm mới là trời thế mà hắn lời còn chưa nói hết cũng cảm giác được trong bụng một trận kịch liệt quật quận dường như có đồ vật gì trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi kim long trên mặt lộ ra phẫn nộ cùng thần sắc thống khổ hắn giận g ữ hét tốt súc sinh còn chưa có chết hôm nay chấm liền n h ư ờ n g ngươi biết như thế nào tuyệt vọng trong âm thanh của hắn tràn đầy sắc ý hiển nhiên hắn muốn đem tô mặc cho giải quyết triệt đề chỉ thấy kim long đằng không mà lên tại trong tầng mây b ố c lên điện hạng phía dưới cổ phú bọn người mặt lộ vẻ vẻ lo lắng có thể thực lực bọn hắn không đủ cũng chỉ có thể cầu nguyện tô mặc có thể bình an cũng không phải bọn hắn đối tô mặc không có có lòng tin thật sự là hiện tại tô d i ễ m quá mạnh cổ phú quay đầu nhìn về phía thất sát gặp nó mặc không đổi sắc mới hơi nhẹ nhàng thở ra làm tô mặc cùng kim long chiến đấu thời điểm không gian bị xé nước một đường vết rách một cái gần đất xa trời dường như bị gió thổi qua liền sẽ tan thành lao giả chậm rãi đi ra lao giả đi thẳng tới thất s á t trước mặt t r u n g quanh vậy mà không ai phát hiện thất s á t quay đầu nhìn qua làm thấy lao giả cái kia trong nháy mắt c a o mày ngươi là đến ngăn cản chúng ta thất s á t truyền âm nói lao giả lắc đầu đồng dạng về lấy truyền âm cũng không phải đại hạ hưng suy sớm có định số không cưỡng cầu được thúng chi bây giờ đại hạ phá rồi lại lập mới là chính đạo xem ra ngươi khôi lỗi làm đến quá lâu đã không có cam lòng a thất sắt ngữ khi có chút trêu chọc mà lao giả cũng không thèm để ý cùng nàng ở chung ngược lại càng giống là bạn vong niên giống như ha ha thiên hạ này lại có ai cam tâm đâu n g ư ơ i ta lại hoặc là toàn bộ thiên hạ lao giả lắc đầu cười một tiếng thanh â m bên trong tràn đầy bất đắc dĩ thất sát hỏi tiếp đại hạ long mạch cứ như vậy cho tô diễm không đau lòng sao lao giả mỉm cười lão hủ cũng không đau lòng tô diễm vốn là là hoàng đế long mạch tự nhiên cũng là hắn đ ồ vật trương thiên thụy tại thái bình yếu thuật bên trong động tay đ ộ n g chân có thể long mạch xuất hiện đền bù điểm này hiện tại tô diễm thế nhưng là tập được tiên nhân tri pháp hàng thật giá thật lục địa thần tiên a người cứ như vậy vững tin tiểu gia hỏa kia có thể đủ thắng quá hắn nghe vậy thất s á t trong mắt vô cùng kiên định t h ắ n g không phải là giết hắn đây chính là ngươi lựa chọn người sao lão giả giống như có hàm ý nói nghe nói như thế thất s á t lắc đầu cùng hắn nói là ta lựa chọn hắn không bằng nói là hắn để cho ta lên chiếc thuyền này xem ra ngươi rất tôn sùng hắn như thế không giống ngươi l à ngươi gặp qua hắn chân chính một mặt ngươi sẽ rõ ha ha ha ha ha cũng được tòa này h o à n thành liền giao cho bọn này tiểu g i a hỏa lão hủ n ẽ nhiều năm như vậy cũng nên đi xem một chút thất s á t nếu quả thật như như lời ngươi nói tiểu tử kia g i ế t tô diễm cũng chính là chặt đứt l o n g mạch đến lúc đó thiên hạ đại loạn có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng à lão hủ cũng không muốn còn chưa tới lúc đó trước đó liền thiếu một người trợ giúp dù sao cái kia nhóm đồ vật khó đối phó nói xong lão giả liền rời đi ngao lúc này trên tầng mây phát ra hét thảm một tiếng sau đó kim long hướng về phía trước phun một cái tô mặc thân ảnh xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt tô mặc khí tức bình ổn sắc mặt như thường cổ phú bọn người nhìn thấy tô mặc hoàn hảo không chút tổn hại trở về quân tâm đại định xem xét lại kim long dần dần rút đi long thân tô diễm miệng lớn thở hổn hển một mặt ngưng trọng nhìn về phía tô mặc hô hít sâu một hơi tô diễm vùi tay ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào tô mặc lao lục ngươi rất tốt chấm vô cùng thế mà lời còn chưa dứt tô mặc thân ảnh đã biến mất tại trong ánh mắt hắn tô diễm trong lòng căng thẳng sau lưng chuyển đến một tràng tiếng xé gió phản ứng của hắn cũng là cấp tốc quay người một quyền đánh tới tô mặc một chân đ ã tới quyền cước va nhau một cỗ so chân khí khủng bố vô số lần lực lượng tứ tản hắn ra vẹn vẹn chỉ là dữ âm đều đủ để đem phương viên mười dặm nhà phá hủy hầu như không còn thất sát vật công đồng dạng lực lượng tuôn Mà những người không vận khác lại không có trần ố t tại như lượng này ngược phía dưới hào hào dưới vậy, bay cố lực mà a may ra ngay từ đ u l i ề đã bị càn không ở phía xa. Không phải xa, v ậ yên sợ số. là muốn tử thương vô số. Trần tử vô y thì may ra có trần thiên vân thủ hộ mới có thể bình yên vô sự có thể đối mặt tô mặc cùng tô diễm loại cấp bậc này chiến đấu trần thiên vân đám người kết giới rõ ràng đã không có tác dụng trong nháy mắt liền bị đánh tan tô diễm trực tiếp bị một cước này đá bay ra ngoài phun ra một n g ụ m máu tươi thân thể của hắn s ẹ n qua một đầu đường vòng cung sau đó t r ù n điệp rơi trên mặt đất tô mặc thì không n ú c n í c h tí nào ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không hề rời đi qua tô diễm nhìn l ấ y hắn nói vậy hạ năm đó ngô thân của ta tuyệt vọng ngươi có thể từng cảm thụ qua tiểu tử ngươi cho rằng ngươi thắng sao còn s ớ m đây tô diễm lao đi khỏe miệng vết máu cười lạnh một tiếng sau đó hai tay bắt đầu k ế t tấn một loại cổ quái phức tạp tấn pháp trong tay hắn cấp tốc thành hình theo hắn tấn pháp hoàn thành bốn phía thiên địa lực lượng bắt đầu điên cuồng phun trào gió g ụ c mây vẩn sấm sét v a n g rội bên trong thiên địa hiện ra từng đạo từng đạo kinh khủng dị tượng trên người hắn bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng quyết tâm toàn bộ không khí chiến trường biến đến càng căng thẳng hơn tất cả mọi người đang đợi tô diễm cùng tô mặc lần tiếp theo ra phòng bọn họ biết rõ cái này đem là một trận liên quan đến vận mệnh chiến đấu phong vũ lôi điện t r ợ chấm quét bình thiên hạ chương 40. đồ long thiếu niên chương 40. đồ long thiếu niên tô diễm gầm lên giận dữ công kích như là của u phong bạ o vũ lôi đình v ạ n quân mỗi một kích đều ẩn chứa thiên địa lực lượng phản phất muốn đem tô mặc triệt để phá hủy thế mà tô mặc lại như là một tòa kiên cố không thể phá vỡ thanh lũy mặc cho phong vũ lôi điện như thế nào tàn phá bừa bãi hắn đều sừng sững bất động tất cả mọi người vì tô mặc lau một vệ t mồ hôi tại loại này kinh khủng thiên địa lực lượng trước mặt bọn hắn lộ ra được bao nhiêu nhỏ bé trần yên đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tô mặc trong lòng thầm nghĩ ngươi có hay không còn có thể tiếp tục sáng tạo thần phải đâu trong ánh mắt của nàng tràn đầy chờ mong cùng tò mò tựa hồ đối với tô mặc có vô tận hy vọng mà thất sát thì đứng ở một bên ánh mắt kiên định hoàn toàn như trước đây mà tin tưởng lấy tô mặc giết hắn chặt đứt công xiềng hết thệ đều giải quyết thiên hạ to lớn như thế chuyện này không cần phải trở thành ngươi c h ư ớ ngại vật tô mặc tỉnh táo nhìn lấy hướng chính mình đánh tới phong vũ lôi điện sắc mặt bình tĩnh như nước dường như sớm đã dự liệu đến giờ k h ắ c này đến đây chính là ngươi sau cùng thủ đoạn sao tô mặc thanh â m bên trong tràn đầy khinh thường theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cổ lực lượng cường đại từ trên người hắn bạo phát đi ra thân thể của hắn trong nháy mắt bị một tầng thần bí huyền quang bao phủ cả người giống như một tòa vô thượng thần chỉ vô luận là phong vũ vẫn là lôi điện đang đến gần hắn trong nháy mắt đều lạc yên tiêu tán phản phất như gặp phải bình c h ư ớ vô hình giống như nhìn thấy một mặt này tô diễm sắc mặt đột biến trong lòng dâng lên sợ hãi một hồi hắ hắn i ê n cùng tiêu đốt lên tinh huyết của mình hy vọng dùng cái này đổi lấy lực lượng cường đại hơn đánh bại địch nhân trước mắt thế mà vô luận hắn cố gắng như thế nào tô mặc thủy trung như là một tòa không thể vượt qua tường cao đem công kích của hắn đơn giản tiêu trừ đối mặt tình cảnh như vậy tô diễm cảm thấy vô cùng tuyệt vọng hắn ý thức đến chính mình tất cả thủ đoạn tại tô mặc trước mặt đều lộ ra như vậy vô lực mặc dù hắn dùng hết toàn lực nhưng cuối cùng lại như cũ không cách nào chiến thắng đối thủ tô diễm trông thấy tình cảnh như vậy nhất thời tâm loại như ma càng không ngừng ở trong lòng nghi vấn chính mình hắn không thể nào hiểu được vì cái gì tô mặc một thân một mình chỉ dùng hai mươi năm có thể đạt tới tình trạng như thế mà chính hắn tu luyện nhiều năm như vậy lại ngay cả làm cho đối phương đổi màu đều làm không được đây hết thể đều dường như không có ý nghĩa đúng lúc này tô mặc hướng về phía trước bước ra một bước gió lập tức tiêu tán đón lấy hắn lại phóng ra bước thứ hai mưa cũng đỉnh chỉ rơi xuống bước thứ ba bước thứ tư, mỗi một bước đều dường như ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy n g h i ê m làm hắn liên tục bước ra bốn bước về sau đã đi tới tô diễm trước mặt lúc này hết thể chung quanh đều đã khôi phục lại bình tĩnh giữa thiên địa dị tượng cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi t ô mặc đứng tại vị này đã từng không ai bị nổi hoàng đế trước mặt lấy một loại thái độ bề trên nhìn xuống hắn ánh mắt của hắn lạnh lùng mà kiên định để cho người ta không khỏi tâm sinh k í n h sợ mẫu thân của ta năm đó cứ như vậy cầu qua ngươi đi t ô mặc thanh n m âm u mà có lực mang theo một vện bi thương cùng phẫn nộ nghe được câu này t ô diễm mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua t ô mặc hắn thở hồn hển trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ làm sao ngươi biết hắn tự lẩm bẩm hiển nhiên đối t ô mặc có thể giải đoạn chuyện cũ này cảm thấy k i ế p sợ không thôi năm đó nếu không phải liếu phi hết sức cầu khẩn tôi đã sớm chết từ trong tr thế mà tô mặc cũng không có trả lời vấn đề của hắn chỉ là lẳng lặng chỉ lấy c ố quan tài kia trầm giọng nói hiện tại đến lượt ngươi trả lại cho nàng tô mặc thanh â m lạnh như băng chuyển đến dường như đến từ c ử u ưu địa phủ giống như tất cả mọi người coi là tô diễm sẽ bị trọc giận nhưng ngoài ý liệu là hắn vậy mà gật một cái bất đắc dĩ nói ra t ố t ta vậy thì đi nói xong hắn quay người rời đi lưu lại hoàn toàn yên tĩnh cùng kinh ngạc mọi người hắn giờ phút này đâu còn có nửa điểm đế vương chi uy không lấy thân thể dường như đã bị vô thượng lực lượng đệ sập lộ ra đến vô cùng chật vật hắn chậm dãi đứng vậy đúng lúc này tô diễm đột nhiên bạo khở toàn thân khí tức trong nháy mắt đạt đến đ ỉ n h phong song trưởng vững vàng đập vào tô mặc trên thân hắc hắc cho tới bây giờ không dạy qua ngươi cái gì hôm nay liền dạy ngươi một cái đạo lý ý đề phòng người khác tô diễm cười lạnh một tiếng khống chế toàn thân lực lượng liên tục không ngừng tràn vào tô mặc thể đội muốn đem tô mặc phá hủy bất thình lình một màn nhường mọi người sắc mặt đại biến chẳng ai ngờ rằng tô diễm lại đột nhiên xuất thủ đánh lén thế mà lệnh người bất ngờ chính là thất sát chu thiên long cổ phú còn có trần yên bốn người sắc mặt lại không có biến hóa chút nào ngược lại lộ ra một tia t r ê tức thất sát là thợ phụng tô mặc thực lực tuyệt đối nàng biết tô diễm chút bản lãnh này căn bản không gây thương tổn tô mặc mảy may mà ba người khác thì là đối tô mặc lấp đầy lòng tin bọn hắn biết rõ tô mặc này người thủ đoạn chống chất cho tới bây giờ chỉ có hắn chiếm tiện nghi người k h á c phần lại làm sao có thể bị đừng người mưu hại đến đâu theo thời gian trôi qua tô diễm giật mình trong lòng hắn phát hiện chân khí của mình khi tiến vào tô mặc thể nội sau vậy mà giống như c h â u đất xuống biển không có nhấc lên nửa điểm sòng gió chuyện gì xảy ra tô diễm trong lòng giật mình cái chán bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh người có phòng bị tô diễm không dám tin hỏi trong lòng khiếp sợ không gì s á nổi tô mặc đánh bại chính mình cường đại như vậy người ở trước mặt mọi người ra tận mọi gió không cần phải kiêu ngạo sao làm sao còn có phòng bị cái này không thể nào à xem ra ngươi ý để phòng người khác không cần dạy sau đó liền để ta dạy một chút ngươi cái gì gọi là ý muốn hại người a ba tô mặc nói xong một trưởng đánh vào tô diễm trên mặt nhất thời giang sen lẫn huyết dịch bay vào không trùng cả người cũng bay ra ngoài đúng có được hay không rơi vào quan tài trước mặt vừa ngầm đầu một cái đã nhìn thấy quan tài hắn nhớ tới thân phản kháng lại đã không kịp tô mặc một chân đem đầu gối của hắn đã gãy nhường cả người hắn quỷ dạm xuống quan tài trước giờ khác này tô diễm cảm nhận được vô tận khuất n ụ c lại lại không thể làm gì tại mọi người cái kia từng k i a ánh mắt nhìn soi mói hắn hận không thể tiến vào trong động mà ở tô mặc trước mặt liền loại yêu cầu này đều lộ ra xa không thể chạm tô mặc cứ như vậy đứng trước mặt của hắn giờ khác này hắn cảm nhận được thật sâu vô lực lão lục ta là ngươi phụ hoàng a tô diễm thanh âm có chút run r à y ngựa khí mang theo cầu x i n tha thứ cùng định luận hắn cảm thấy cái này đem là hắn đường ra duy nhất thế mà tô mặc lại là không để ý đến tự mình nói ra ngươi biết ngươi tại sao lại sống tới ngày sao cái này vừa nói tất cả mọi người ngây ngẩn cả người đúng a t ô mặc mấy tháng trước tiến vào hoàn thành lúc ấy vì cái gì không giết đâu thất sắc cũng rất là không hiểu dựa theo ý nghĩ của nàng tới nói có t h ủ trực tiếp giết thế là được làm gì như thế phiền phước t ô mặc trước đó cũng là làm như vậy một chữ giết như vậy đủ rồi nhưng lần này xác thực quá phiền thoái lúc này cổ phú vậy mà cười thần bị nói giết người chu tâm có ý tứ gì mọi người không hiểu hỏi sự tình đã tiến hành đến mức này điện hạ sẽ nói cho các ngươi biết câu trả lời ngay vậy mọi người cũng không có hỏi tới đi xuống vì sao t ô diễm gương mặt chờ mong chờ mong t ô mặc nói một câu bởi vì ngươi là phụ hoàng ta dạng này hắn liền có thể còn sống đi xuống miễn là còn sống liền có vô số khả năng tô mặc cũng không nói lời nào chỉ là l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn vì cái gì gặp tô mặc không có trả lời tô diễm tiếp tục hỏi giờ phút này thanh âm của hắn đã có chút điên cuồng dù sao đáp án này có thể liên quan đến lấy tính mạng của hắn à ánh mắt của mọi người cũng không có rời nhất là tự cho là hiểu rõ tô mặc người người mau, nói, người mau nói à gặp tô mặc còn đang do dự tô diễm thần sắc kích động giận dữ hết giờ khắc này trần yên tựa hồ đã hiểu hắn nhìn về phía tô mặc ánh mắt có chút sợ hãi ma quỷ hắn nhất định là ma quỷ a người mau nói a tô diễm triệt để đi cuồng tô mặc khỏe miệng lại hơi hơi dâng lên trường kiếm nắm trong tay một vệ kim quang bám vào trên thân kiếm sau đó ra sức hướng về hắn chặt xuống dưới p h ấ c v ậ y lưỡi kiếm sắc bén xe qua tô diễm thân thể trong nháy mắt phân chia hai nửa máu tươi tràn hẳn ra nhuộm đỏ mặt đất hắn chừng lớn hai mắt trong ánh mắt còn mang theo nồng đầm nghi hoặc cũng không biết hắn là nghi hoặc chính mình nhanh như vậy liền chết vẫn là nghi hoặc không nghe thấy tô mặc trong miệng đáp án tình cảnh này phát sinh quá đột ngột tất cả mọi người sợ ngây người bọn hắn không thể tin vào hai mắt của mình một cái đã từng vô cùng cường đại tu sĩ vậy mà liền đơn giản như vậy bị tô mặc chém giết tô mặc đứng bình tĩnh ở nơi đó vết máu trên người nhường hắn xem ra như là ma thần ánh mắt của hắn lạnh lùng mà vô tình dường như hết thể đều trong lòng bàn tay của hắn t r u n g quanh hoàn toàn t ĩ n h mịch không người nào dám phát ra một tia tiếng vang bọn hắn đối tô mặc tràn đầy hoảng sợ cùng k í n h sợ ai cũng không dám lại dễ dàng khiêu chiến hắn uy nghiêm giờ khác này tất cả mọi người biết tô mặc mới là đầu kia mắc cạn chân long trần yên chẳng biết tại sao nhìn lấy tô mặc trong lòng không tự chủ nhảy ra một câu cựu tiêu long ngâm kinh thiên biến ai dám cười ta nhậm p h à n g trần nàng đột nhiên có chút hâm mộ liêu phi lại có chút may mắn nội tâm rất là phức tạp ẩm ẩm ngao ngay tại tô diễm nuốt xuống sau cùng một hơi trong nháy mắt hoàng lăng đột nhiên phát ra kinh tiên động địa tiếng vang ngay sau đó một đạo hào quang trói sáng phóng lên tận trời một đầu to lớn long ảnh theo bên trong lao ra nương theo lấy từng trận tiếng long âm làm lòng người triệu b ả n h trướng đầu này c ự long quanh quẩn trên không t r u n g vây quanh hoàng thành dạo qua một vòng về sau cuối cùng lặng yên biến mất ngay tại chỗ long mạch vỡ vụn có người kinh hô nói cái này mang ý nghĩa đại hạ quốc vận đã tiêu tán hơn phân nữa、à. một người khác lo l ắ n g nói sau đó chỉ sợ sẽ có một trận đại luận a còn có người tiên đoán nói trần thiên vân bọn người trơ mắt nhìn long ảnh từ từ đi xa trên mặt thần sắc càng trở nên nặng nề thế mà tô mặc cũng không có bị cảnh tượng trước mắt ảnh hưởng hắn quả quyết ra lệnh hạ táng theo hắn một tiếng hiệu lệnh mọi người cẩn thận từng ly từng tí nâng lên quá tải chậm rãi đi hướng hoàng l a n g c h ỗ sâu mà tô mặc thì nắm thật chặt cái kia thanh dính đầy địch nhân máu tươi trưởng kiếm cùng nhau để vào trong quan làm vì mẫu thân chôn cùng chi vật làm tất cả mọi chuyện đều xử lý thỏa đáng về sau tô mặc cung cung kính kính ủy trên mặt đất thật sâu đập lấy、đầu. cái này là hắn nhân sinh bên trong lần thứ nhất quỳ xuống cũng là hắn đối với mẫu thân thật sâu kính ý trên thế giới này chỉ có nằm tại trong quan tài người kia mới có tư cách tiếp nhận thụ hắn túi đầu nhìn đến tô mặc quỳ xuống đất dập đầu phía sau hắn đông đảo những người theo đ u ổ i cũng nào hào bắt trước từng cái nhanh chóng quỳ xuống cung tiễn mẫu thân cung tiễn lao phu nhân những n à y tiếng gọi ấ m ý như là một trận kinh lôi vang vọng toàn bộ hoàn thành thậm chí ngay cả từng nhà đều cảm nhận được phần này trang nghiêm nghiêm túc tâm linh của mỗi người đều bị chấn động đến không cách nào bình tĩnh dường như toàn bộ thế giới đều tại vì nữ tử này mà mặc n i ệ m chính như lời mở đầu nữ tử này công lao lớn nhất chính là sinh ra tôn này m à thần đã cách nhiều năm nàng rốt c ụ c bình yên hạ táng tương lai trên sử sách chắc chắn lưu lại tên của nàng xong chuyện tô mặc quay người rời đi mang đi những n à y nhường hoàng thành cơ hồ hủy d i ệ t đại quân xa xa trên núi một lao giả nhìn trời một chút trong ánh mắt kim quang tàn phá bờ bãi chỉ thấy bên trong quần c u ộ n sóng ngầm lại quay đầu nhìn về phía tô mặc bóng lưng sắc mặt nặng nghề đồ long thiếu niên sẽ thành đắc long chương bốn mươi mốt thiên hạ đại loạn chương bốn mươi mốt thiên hạ đại loạn đục ngầu chi địa ma khí như xôi trào mãnh liệt như thủy triều có tới tràn ngập giữa thiên đ i ệ nương theo lấy một trận cuồng vọng không bị trói buộc tiếng cười một đạo thanh âm biết hai nhức góc vang lên ha ha ha ha ha, những cái kia tự cho mình siêu phẩm cao cao tại thượng tiên nhân a bọn hắn bố trí tỉ mỉ quân cờ đã bị vỡ nát hiện tại đến phiên ta ma tộc thi thố tài năng ngay sau đó lại la rít lên một tiếng các con theo ta cùng nhau rít vào lục địa nhường thế nhân lần nữa kiến thức đến ta ma tộc uy nghiêm cùng lực, cùng lực lượng cùng lúc đó hải ngoại tiên đảo trên một đám người chính tụ tập tại cùng nhau thương nghị lấy một người trong đó đột nhiên phát ra giọng nghi ngờ ừ n một người khác nói tiếp đại hạ long mạch đã vỡ vụn khí vận đại lượng xói mòn đây chính là ngàn năm một thở cơ hội tốt ta mọi người hào hào gật đầu biểu thị đồng ý cũng cùng kêu lên nói ra không tệ là thời điểm xuất phát lần này nhất định phải theo trong tay bọn họ cướp đoạt một phần khí vợt mà tại thiên đoạn sơn mạch bên trong một tên thân mặc màu đen chìa đến giáp dáng người khôi ngô nam tử xuề bàn tay ra quanh thân huyết khí sôi trào mánh liệt giống như là núi lửa phun trào đem trước mắt hung mảnh manh thu dễ dàng đập thành bánh thịt hắn mắt sáng như luốc nhìn về phía đại hạ hoàn thành phương hướng lúc này một tên binh lính vội vàng chạy đến bờ báo nguyên soái phía trước mười dặm chỗ phát hiện mấy chục cái tinh quái chúng ta là thủ vững trận địa vẫn là rút lui đâu. Nam tử vâng mây mù lợn lở tiên hạ cùng bay thiên thượng bạch ngọc kinh thập nhị lâu ngũ thành thiên nhân phủ ta đình kết tóc thụ trường sinh một vị lao giả chậm rãi nói ra chữ câu chữ câu đều phán phất có được trí cao lý lẽ lao giả thân mang trường bào màu xám mặc dù tóc trang sơ lại xác mặt h ư ờ n g hảo toàn thân huyết khí r ồ i r à o cho người ta một loại thần bí mà cảm giác cường đại ở trước mặt hắn còn ngồi đấy một thiếu niên lang bất quá mười lăm mười sáu tuổi đến kỷ thiếu niên một bộ áo trắng một thanh trường kiếm ánh mắt của hắn trong suốt mà kiên định dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lực lượng cả người tựa như là còn chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ mở dạng nội liễm mà t r n g ổ n có thể đ o á n được thiếu niên một khi ra khỏi vỏ nhất định là kinh tiên động địa đã xảy ra là không thể ngăn cản t i ê u g i a o ngươi có thể minh bạch lão giả đối với mình cái này đệ tử rất là hài lòng đệ tử minh mạch t ô tiêu dao gật một cái chậm dãi đứng dậy ánh mắt nhìn thẳng nơi xa. hai mắt sắc bén vô cùng giống như một thanh kiếm sắc sư phụ ngươi từng nói thiên hạ này có bốn đại thiên tiêu không biết ta khả năng được cho cái kia vị thứ năm thanh âm của hắn bình tĩnh mà tự tin mang theo một loại kiên định quyết tâm lao giả m ỉ m cười trong mắt lóe lên một tia vui mừng tiêu g i a o ngươi thiên tư thông minh nộ tính cực cao c lại khắc khổ tu luyện tương lai tất nhiên sẽ thành làm một đời cừng giả nhưng nếu muốn trở thành cái kia vị thứ năm tiên tiêu còn cần càng nhiều cố gắng cùng kỳ ngộ ồ bọn họ là ai tô tiêu dao khẽ n h ữ n mày trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc là ai có trọng yếu không bây giờ đại hạ long mạch đã hủy yêu ma nổi lên một phía các đại tông môn lại không áp chế ngươi lại xuống núi đi một chút cũng tốt gọi thiên hạ này biết bất kể lúc nào chỗ nào ta ngọc kinh sơn đều là thế gian này chi đ ỉ n h lao giả mỉm cười gật đầu trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin sư phụ bảo trọng đệ tử cái này liền xuống núi lịch lãm tô tiêu dao chắp tay chắp tay thi lễ hướng lao giả hành lễ sau đó quay người rời đi nói xong tô tiêu dao đem trường kiếm trong tay ném đi trường kiếm trên không chúng xoay tròn một vòng vững vàng đứng tại không trung sau đó tô tiêu dao thả người nhảy lên nhẹ nhàng rơi vào trên thân kiếm khống chế lấy phi kiếm hướng dưới núi mau chóng đu hắn sau khi đi lão giả đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ nhìn qua tô tiêu g i a o rời đi phương hướng tự lẩm bẩm ngoan đổ nhi ngươi giờ phút này làm là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt mười sáu tuổi thiên nhân cảnh chính là ngàn năm trước thiên hạ đệ nhất kiếm tiên lý quân phong cũng so ra kém người à. đi thôi nhường thiên hạ này biết trường sinh kiếm quyết vi danh đại hạ long mạch đã vỡ toàn bộ thiên hạ ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác cả biến bầu trời mây đen dày đặc tiếng sấm quần quận phảng phất muốn đem phiến đại địa này xé rách thiên hạ các nơi yêu man ổ i lên bùi phía quỷ quái truyền thuyết trong núi tinh quái đại loạn đã lên các nơi thành chủ hào hào b n h i cung phượng nghi khởi bẩm hoàng hậu nương nương thiên hạ các nơi phân tranh nổi lên một phía khổ không thể tạ rất nhiều thành chủ tự tiện chứng minh lâu dài trước kia tất thành thần mạnh mà chủ yếu chi thế còn mời nương nương định đoạt một tên đại thần quỳ trên mặt đất âm thanh run dày hướng trần yên bầm báo trên mặt của hắn tràn đầy sầu lo trong mắt lõe ra hoảng sợ con mang chúng thần tán thành đông đảo đại thần không mình hành lễ một bộ vì quốc gia xã tắc tốt bộ dáng bọn hắn nào hảo phụ h o a biểu thị đồng ý vị này đại thần cách nhìn mang trên mặt kiên định biểu lộ tựa hồ đối với tương lai tràn đầy lòng tin thế mà trần yên lại có thể cảm nhận được bọn hắn sâu trong nội tâm bất an các ngươi cảm thấy b ả n cung nên làm như thế nào đâu trần yên ngồi tại phượng ghế phía trên ánh mắt đảo qua mọi người ngự khí bình tĩnh hỏi trong ánh mắt của nàng để lộ ra một loại uy nghiêm để cho người ta không dám nhìn thẳng chúng ta chuyên tới để cung tỉnh dự vương đăng cơ lấy vững chắc chiều cường trọng định cá khôn các đại thần cùng kêu lên nói ra thanh em to Khanh lui ra đi. Việc này chúng các đại thần còn muốn nói tiếp nhưng là trần yên ánh mắt đột nhiên biến đến sắp bén một cỗ đại tổng sư cấp bậc khí tức cường đại phun ra ngoài mọi người nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệnh ào ào quỳ xuống đất hô to chúng thần cáo lui bọn hắn biết rõ trước mắt vị hoàng hậu này có được siêu việt thường nhân thực lực một khi nổi giận hậu quả khó mà lường được bởi vậy không người nào dám nói thêm câu nào nhanh chóng nhanh rời đi cung điện trần yên vuốt vuốt h u y ệ t thái dương trong lòng âm thầm thở dài không hề nghi ngờ giờ này khắc này chính là tô c ả n đăng cơ xương đế tuyệt hảo cơ hội thế mà tô mặc lại trở thành một đạo khó có thể vượt qua c h ư n g ngại cứ việc tô mặc vẫn chưa phát biểu bất cứ ý kiến gì nhưng tất cả mọi người biết rõ hắn mới là trong tòa thành này chân chính vua không ngai đi qua một phen nghị sâu tính kỹ trần yên quyết định tự mình tiến đến bái kiến tô mặc cứ việc tô mặc cũng không xưng đế c h i tâm nhưng nếu không hướng hắn nói một tiếng chính là đối với hắn bất k í n h chương bốn mươi hai tân hoàng đăng cơ chương bốn mươi hai tân hoàng đăng cơ hơi gió nhẹ nhàng vất qua mang đến một chút hơi lạnh tô mặc một thân một mình nằm tại liệu viên trong đình nghỉ mát rất n h à nhã n thất s á t cùng lâm khánh đã sớm riêng phần mình trở về chu thiên long tức thì bị cổ phú một câu câu lan nghe hát cho rẽ cho tới bây giờ xem ra vẫn chưa về dự định điện hạ hoàng hậu nương nương cầu kiến diêm tuấn đi đến nói ra để cho nàng đi vào đi tô mặc k h ỏ miệng có chút dâng lên hắn đã sớm đoán được nữ nhân này xe đến bởi vì không có chính mình gật đầu cái này hoàn g vị tô cằn ngồi không vững vàng chỉ chốc lát sau trần yên người mặc một buổi v á y trắng như là tiên tử hạ phà mở dạng phong vận mười phần đi tới điện hạ tô mặc nhìn lấy nàng bình tĩnh hỏi hoàng hậu nương nương không biết đến ta cái này có gì muốn làm điện hạ không phải đã sớm biết sao cần gì phải biết do còn cố hỏi đâu trần yên trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nàng trước khi tới liền đã làm tốt bị giết một đ a o chuẩn bị dù sao hai lần trước nàng thế nhưng lại nếm qua tô mặc thua lộ a ha ha lâm ngọc cô nương nói gì vậy lúc đầu còn nhờ vào cô nương trượng nghĩa bẩm báo a t ô mặc cười n h ạ t một cái nói ừ m n g ư ơ i n g ư ơ i nhận ra ta trần yên mở người một mặt kinh ngạc hỏi t ô mặc gật một cái không nói thêm gì mà chính là chờ lấy trần yên chính mình mở ra b ả n g giá phản ứng lại trần yên trong lòng nhẹ nhàng thở ra t ô mặc ý tứ đã rất rõ ràng đã hắn chủ động nói ra tương tây sự t ì n h cũng đã nói lên đối phương công nhận đoạn này giao t ì n h có giao t ì n h chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều hô trần yên hít sâu một hơi dần dần trên mặt dâng lên một cỗ tự tin dường như về tới lúc trước cái kia thiên hạ đệ nhất tài nữ thời đại thứ nhất vạn phú lâu mặc dù phát triển cấp tốc nhưng trung quy nội tỉnh không đủ Không ảnh hưởng được thứ i ê n h ba cục, t trần ra cựu n sát h tài vận bốn người tài nguyên tu luyện đều do đại hạ cung cấp thứ tư người mãi mãi cũng là đại hạ võ vương thiên hạ binh mã ngươi đều là có thể điều động thứ năm ngươi có thể xách bất kỳ điều kiện nói một hơi trần yên liền l ặ n g lặng mà nhìn xem tô mặc nghe nàng nói xong tô mặc nhìn lấy nữ nhân trước mắt này ung dung hoa quý tự nhiên hào phóng khí phách không t u a nam nhi đã có thể ăn được t u a thiệt lại có thể thả xuống được mặt hai người nhìn nhau thật lâu tô mặc cuối cùng mở miệng khoát tay á o ha ha n g ư ờ i nữ nhân này nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng đầu thứ tư dễ tính đi cái khác vẫn còn có thể cân nhắc muốn dùng một cái võ vương tên tuổi đem chính mình khóa lại mượn dùng thanh danh của mình đi chấn áp thiên h ạ thật sự là biện pháp tốt ta mà tiêu g a o đám người thiên phú rất mạnh thiếu hụt chỉ là tài nguyên mà tôi có cơ d tin tưởng nhất định sẽ nhanh chóng tăng thực lực lên đạt được tô mặc trả lời chắc chắn trần yên cười cợt tô mặc gật đầu tô càn đăng cơ đã trở thành định số tại tòa này trong hoàn g thành trừ tô mặc cũng chỉ có hắn một cái hoàng tử vẫn là t r ư ở n g tử danh chính muôn thuận đã như vậy ta liền cáo tử trần yên đứng dậy liền chuẩn bị rời đi tô mặc không nói gì tự mình uống trả hưởng thụ lấy cái này lớn thời tiết tốt lúc này trần yên đột nhiên bước liên tục nhẹ nhàng đi tới tô mặc trước mặt hai mắt nhìn chằm chằm tô mặc ngươi muốn rời đi sao nàng không biết tại sao mình lại hỏi ra câu nói này nhưng chính là mở miệng sự tình đã nói xong nàng lại biến thành cái kia tương tây lâm ngọc tô mặc nhìn lấy nàng vẫn không có nói chuyện thật lâu trần yên mới thở dài quay người rời đi chỉ là tại cửa ra vào thời điểm ngừng một chút hy vọng lần sau gặp mặt chúng ta không phải tại nói giao dịch ngay vậy tô mặc nhẹ nhàng lắc đầu nâng chung trà lên nhấp một miếng trong lòng của hắn rất rõ ràng một cái chính trị quan hệ thông ra vật hy sinh đối với tỉnh cái chữ này có đặc thù hướng tới cùng khát vọng bất quá mình cũng không muốn bị những vật này cho ngăn trở chân cái này rất tốt non sông hắn còn không có tới kiến thức qua đây lục địa thần tiên một trưởng liền có thể khai sơn đoạn sông hiện tại gặp vẫn là quá ít đã có cơ hội này vì sao không đi xem một cái thế gian này phôn hoa nghe thất sát nói qua thiên hạ này có quá nhiều bí ẩn thượng cổ đại chiến cũng đem rất nhiều c ấ m kỵ cho trôn vào vực sâu ai nha mặc ca ca ngày khác gặp lại người ta thẳng thắn muốn gặp được chứ nô ra không muốn sẽ cùng ca ca tách ra b ự c này ngăn cách thật thật là khiến người ta tan nát có lòng lúc này m ộ ngăn i cách thật là khiến người ta tan nát có lòng hắn đều biết đây là ai một giây sau l i ễ u viên phát ra từng đạo từng đạo tiếng kêu rên thê thảm vô cùng vang tận mây xanh a lão lục đừng đánh nữa đừng đánh đừng đánh mặt đánh người không đánh mặt đánh mặt thương tổn tự tôn a tiểu thúy ta gần đây không thể đi nhìn ngươi ngay kế tiếp ánh nắng tươi sáng trời trong gió nhẹ tô c à n thuận lợi leo lên hoàng vị trở thành mới hạ hoàng đăng cơ nghi thức sau khi kết thúc tô c à n bắt đầu tuyên bố từng đạo mệnh lệnh những này mệnh lệnh đều là nhằm vào các đại châu quận hắn biết rõ muốn ổn định c u c thế trước mặt nhất định phải lấy quả quyết biện pháp thế mà làm hắn cảm thấy vui mừng là đại hạ mặc dù đã trải qua dung chuyển nhưng dù sao có thâm hậu nội t ì n h cùng hy vọng rất nhiều thanh chủ huyện lệnh cùng giang hồ nhân sĩ hào hào đến đây hoàn thành hướng t u càn biểu thị chúc mừng cũng biểu đạt đối triều đình trung thành tại t u càn sau khi ra lệnh trần gia tiêu gia viên gia chờ tam đại ngàn năm thế gia càng là hào hào hưởng ứng biểu thị toàn lực ủng hộ bọn hắn gia người xuất lực còn có một số bên trong tiểu gia tộc cùng môn phái cũng hào hào tỏ thái độ nguyện ý nghe theo triều đình điều khiển bọn họ đều là ba đại thế gia tùy tùng trong lúc nhất thời đại hạ bày biện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng dường như sau cơn mưa trời lại sáng sau an ổn lúc này trần yên đi đến tô càn bên người nhẹ giọng nói ra càn nhi trước mắt đại bộ phận địa phương đã ổn định lại nhưng chúng ta còn thiếu khuyết một cái người đáng tin cậy tô c à n khẽ nhũ mày nghi ngờ hỏi mẫu hậu ngài nói tới người đáng tin cậy là ai đâu trần yên hít sâu một hơi hồi đáp c h ấ n thủ bốn đại cấm khu một trong ta đại hạ quân thần phá quân nghe được cái tên này tô c à n chấn động trong lòng phá quân cái tên này như sấm bên h a i hắn là đại hạ trên mặt nổi tối cường giả nghe đồn đã là lục địa thần tiên cũng là tô càn trong suy nghĩ anh hùng hắn biết rõ nếu như có thể đạt được phá quân chống đỡ như vậy đại hạc c c thế đều sẽ càng thêm ổn định chân yên g ậ t đầu cười không sai theo chư vị trưởng lao xuất thế rất nhiều châu quận đều đã quy thuận nhưng còn có rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thu phục nếu như có thể đạt được phá quân tán thành sẽ đơn giản rất nhiều tuất nhi thần vậy thì p h ả i người đưa tin đi qua nhớ mời tam gia ra đưa qua hai người bọn hắn cũng đã lâu không gặp nhi thần biết mời mọi người trước vững vàng đệ nhất đại cao trào kết thúc đằng sau khẳng định có mấy chương là bình thản điểm sẽ không dừng lại lao lục lập tức liền sẽ bước vào giang hồ cao trào lập tức lại tới có muốn nhìn người nào vợt có thể nói một chút ta sẽ cường đ i ệ viết ra xin yên tâm sắp phạt quyết đoán không thánh mẫu từ đầu tới đôi u sẽ không thay đổi chương bốn mươi ba tiên nhân chi nô chương bốn mươi ba tiên nhân chi nô vào đêm liêu viên ra đi tô mặc đứng tại trong đ ệ n h viện sắp mặt lạnh nhạt đối với chỗ hắc cám nhẹ giọng nói ra theo tiếng nói của hắn rơi xuống một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi đi ra người tới ăn mặc một thân trường bào màu đen thân hình hơi gầy khuôn mặt nghiêm túc hắn đi đến tô mặc trước mặt dừng bước tô mặc nhìn lấy người tới khoe miệng có chút dưng lên lộ ra một vệ nụ cười nhà nhạt, nhạt người nghị thông suốt người tới lại là lúc đầu cùng tô mặc từng có gặp mặt một lần thái giám đỗ huyên chỉ thấy nó ánh mắt bên trong lóe ra kiên định quan mang đông đông đông đỗ huyên v ấ t tay ném ra ba cái đầu về sau ngữ khí cung kính nói ra tại hạ đỗ huyên muốn đem meo thẳng lên t ô mặc ánh mắt rơi trên mặt đất ba cái đầu trên biểu lộ bình tĩnh không lay động hắn nhận ra trong đó hai viên là tô thịnh tô hợp mẫu phi một viên khác thì là linh thanh đại giám t h ủ cấp một cái thiên nhân vậy mà trong hoàng cung không có tiếng tăm gì nói một chút t ô mặc ngữ khí bình thản dường như chỉ là tại hỏi thăm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đỗ huyên ánh mắt tại bốn phía chuyển động tựa hồ có chút do dự t ô mặc lẳng lặng chờ đợi lấy cũng không nóng này hắn biết đây là đỗ huyên một lần cuối cùng biểu đạt thành ý cơ hội trong hoàng cung hắn còn không có thanh toán hoàng tử dương nhiệt chính là vì cho cái này từng n h ư ờ n g hắn hai mắt tỏa sáng thái g i á m một cái cơ hội h i ệ n nhiên đối phương bắt lấy tại hạ từ nhỏ bị tiên nhân tuyển định nghe vào mặc dù rất tốt có thể về sau mới biết được bất quá là tiên nô thôi mục đích đúng là vì giúp tiên nhân giám thị đại hạ hoàng đế đỗ huyên hít sâu một hơi thanh âm của hắn âm u mang theo một chút bất đắc dĩ cách mỗi năm trăm năm đại hạ đều muốn hướng tiên nhân dâng lên tế phẩm mỗi một lần đều không tái diễn hiện nay đại hạ long mạch đã vỡ các nơi phân tranh không ngừng ta cũng không muốn lại hèn m ọ n sống sót ta muốn làm sống ở dưới thái dương người còn mời điện hạ thu lưu nói xong đỗ huyên quỳ d i m xuống đất trong mắt tràn đầy vẻ kiên định giống như ngươi tiên lâu có bao nhiêu lại phân bố ở nơi nào tô mặc không có lập tức trả lời bình tĩnh hỏi cái này ta cũng không biết nhưng có thể khẳng định là không ít các nơi đều có thân phận của bọn hắn có lẽ là một tông c h i chủ lại hoặc là một thánh c h i tôn đỗ huyên cao mày chạm tới tiên nhân hắn đến tô mặc nơi này cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn hơi không cần thật liền sẽ bị phát hiện chết bở thiên lôi phía dưới muốn không phải nhìn tô mặc như thế có tình có nghĩa hắn căn bản cũng không dám đánh cược cái này một thanh giống người như bọn họ vận mệnh thường thường như là sâu kiến đồng dạng bị người cầm quyền đùa bỡn trong lòng bàn tay thành vì bọn họ quyền lực đấu tranh bên trong vật hy sinh thôi chỉ có tô mặc tu vi của hắn kinh thiên động địa nhưng trong lòng cái kia phần tình nghĩa lại làm chính mình cảm thấy khâm phục n g h e xong hắn mà nói tô mặc chỉ cảm thấy tiên nhân hai chữ này tựa hồ ẩn giấu đi âm nhu thật lớn giống như là một mảnh sâu không thấy đáy đầm lầy một khi lâm vào trong đó chắc chắn mang đến vô tận viên p h ư c ta muốn du lịch thiên hạ còn t h i ế u một cái mã phu tô mặc chậ trên mặt lộ ra đến vô cùng bình tĩnh một câu nói kia còn như t h i ể m điện sẽ qua đỗ huyên nghe vậy đại hỉ trong mắt lóe ra kiên định quan mang quỳ gối xuống đất thuộc hạ nguyện v ì điện hạ dẫn ngựa rơi đạp tô mặc chậm rãi đứng dậy chắp tay sau lưng sau lưng ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên nơi xa phiền phức trùng điệp thì tính sao đỗ huyên phong cách hành sự n h ư n g tô mặc lòng sinh vui vẻ đã như vậy vì sao không thu hắn đâu hắn ẩn nhẫn hai mươi năm không phải là vì khoái ý ân cựu hà đỗ u y ê n tác phong làm việc hắn ưa thích đã thu quản hắn như vậy nhiều mình thích lớn nhất n h a đến mức tiên nhân sự tỉnh tô mặc chưa bao giờ chân chính để ở trong lòng. bởi vì từ đầu đến cuối hắn cũng không có nghiêm túc xuất thủ hắn cũng nghĩ biết cực hạn của mình đến tột cùng ở nơi nào sáng sớm hôm sau thái dương vừa mới dâng lên theo một chiếc xe ngựa nào đó lái ra hoàn thành sở hữu gia tộc đều thở dài m ộ t hơi cái này ma thần cuối cùng đã đi cuối cùng cũng đã không cần lo lắng đề phòng trong xe ngựa tô mặc chu thiên long hai người ngồi đối diện nhau ngoài xe ngựa đỗ huyên chính vội và ngựa tâm tình vào giờ khắp này phá lệ nhẹ nhõm từng ấy năm tới nay như vậy hiện tại mới rốt cục có thể bỏ xuống trong lòng gánh nặng chu thiên long nhìn chăm chú tô mặc sắc mặt ngưng trọng nói lão lục cổ p h ú thực lực của bọn hắn quá yếu khó có thể ứng đối trước mắt dung chuyển bất an cụ t h ế người ta tình như thủ tục không phân khác biệt ta càng nguyện đợi tại vạn phú lâu vì bọn họ hộ giá hộ tống thẳng đến có một ngày có sức tự vệ tốt không cần nói nữa để cho ta xuống xe đi người theo ta cũng đừng nói cái gì lời k h á c h khí cái này quá k h á c h khí lời còn chưa dứt chu thiên long liền nhảy xuống xe ngựa tô mặc cũng không có ngăn cản chỉ là yên lặng nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi đỗ uyên đi giang nam tô mặc nhẹ giọng p â n phó nói vâng đỗ uyên huy động roi ngựa hướng sông nam phương hướng mà đi、Xoạc. ngựa dèm xe bị sốc lên chu thiên long đầu to chui đi vào sắc mặt hường hảo xem ra có chút kích động lao lục ngươi muốn đi giang nam không sai còn có một số việc không có giải quyết dù sao muốn du t ẩ u thiên hạ liền theo giang nam bắt đầu thuận tiện giải quyết một cái ngươi không phải muốn đi bảo hộ cổ p h ú sao đi thôi ngược lại là đã làm phiền ngươi tô mặc bánh hắn liếc một chút phối hợp nói ra chật chật chật nhìn ngươi lời nói này ngươi ta nhiều năm huynh đệ làm sao khách khí như thế ngươi muốn đi giải quyết sự t ì n h làm hảo huynh đệ ta lại có thể không cùng ngươi tốt, tốt quyết định như vậy đi ta cùng ngươi đi giang nam chu thiên long chật chật hai tiếng một bộ ngươi không coi ta là huynh đệ bộ dáng cổ phú đâu hắn không chết được vẫn là ngươi sự tình trọng yếu nhất lão lục ngươi yên tâm đi lao tử sẽ không rời đi ngươi chu thiên long vũ bộ ngực bảo đảm nói cái kia giang nam có câu lan sao đừng hiểu lầm lão tử chỉ muốn đi ngay hát cửa thành cổ phú che ngực n thiệt thòi lớn thật vất vả lắc lư tới tay chân cái này liền không có nhanh điểm hôm nay không bao chọn di hồng việt nữa chương bốn mươi b ố thần bí cổ mộ chương bốn mươi b ố thần bí cổ mộ tại thông hướng giang nam trên con đảo một chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên đột nhiên mười mấy cái thân ảnh theo rừng cây bên đường bên trong lao ra đến ngăn cản ngựa đường xe chạy bọn hắn tay cầm đại đ a o sắc mặt hung h á c để lộ ra một cỗ nồng đậm sắc khí cầm đầu là một tên t r ẳ n g h á n thân hình cao lớn đao trong tay của hắn lươi l ó e ra hạ à quang tráng h á n nhìn chằm chằm trên xe ngựa đội uyên trong mắt l ó e lên một tia tham lam hắn la lớn núi này là ta mở cây này là ta trồng m u ố n từ đó qua lưu lại thanh âm của hắn tại trống trải trên quan đạo quanh quẩn lộ ra phá lệ v a dội thế mà không đợi tráng hán nói xong chỉ thấy một vệ bóng đen tựa như tia chớp lao đến đỗ uyên cấp tốc xuất thủ tráng hán vội vàng không kịp chuẩn bị bị đỗ uyên gắt gao ngăn chặn hắn d â y rủa lấy muốn tránh thoát t r ó i buộc nhưng đỗ uyên lực lượng vượt xa tưởng tượng của hắn không cách nào động đậy tráng hán vừa định cầu cứu lại phát hiện các đồng bạn của mình đã trong lúc vô tình chết đi thi thể của bọn hắn ngã trên mặt đất máu tơi ư nhuộm đỏ mặt đường tráng hán ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ để lại người sống đang lúc đỗ uyên chuẩn bị một trưởng bổ về phía tráng hán lúc tô mặt thanh em chuyển đến đỗ uyên nghe vậy lập tức d c ô nghe tử t a A, mạng dám. nhỏ không n g h được tô mặc lời nói t r à n g hán cho là mình đạt được một đường sinh cơ vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ hắn cai chán đập phá máu tươi chảy r ò n g chỉ cầu có thể giữ được tính mạng tô mặc ánh mắt như điện như là chim ưng đồng dạng sắc bén chằm chằm lấy trước mắt t r à n g hán hắn kinh ngạc phát hiện trên người người này lại có một loại chưa từng thấy qua kỳ dị lực lượng loại này lực lượng mặc dù cũng không cường đại nhưng lại cực kỳ đặc t h ù đã không thuộc về võ đạo nội lực cũng cùng chân khi không hề quan hệ càng thêm không phải lục địa thần tiên linh lực đối mặt như thế mới là lực lượng tô mặc sinh ra hưng thú nông hậu sau đó hắn mở miệm hỏi ngươi gần nhất phải chăng gặp được cái gì chuyện đặc biệt hoặc là tiếp xúc đến một số đặc thù đồ vật cùng địa phương nghe được tô mặc vấn đề tên kia bị bắt giữ tráng hán con mắt quay tít một vòng trong lòng âm thầm cân nhắc lấy như thế nào lợi dụng cơ hội này đào thoát k h ố n cảnh đây có lẽ là hắn duy nhất mạng sống cơ hội hắn cường tráng lên lá gan nói ra điều kiện nếu như ngươi muốn biết trần tướng liền đáp ứng ta không phải vậy ta tình nguyện thế mà không đợi tráng hán nói hết lời tô mặc liền đánh gây hắn được rồi đừng nói nhảm ta đáp ứng ngươi mau nói bất thình lình cử động nhường tráng hán trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới tô mặc sẽ như thế quả quyết đánh gãy lời của hắn quả nhiên à đại gia công tử cũng là không giống nhau người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu tráng hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh bắt đầu giảng tuất lên ba ngày trước tại chúng ta m ả n h hổ trại phía dưới phát hiện một tòa thần bí của mộ trong cổ mộ trôn giấu vô số chân quý bà bối đáng tiếc cần một trăm cái người sống làm tế phẩm mới có thể mở ra còn có hh ắ c ắ c sự tình chính là như vậy công tử ta mới nói có thể thả ta đi nói xong tráng hắn cố gắng gạt ra một vệ hắn tự cho là đẹp mắt nhất vẻ mặt vui cười chu thiên long ngây ngần cả người hắn không nghĩ tới tráng h ắ n này như thế thực sự không chỉ có đem tất cả mọi chuyện đều nói ra thậm chí ngay cả trong sơn trại có mấy người bọn hắn ăn mặc dạng gì á o lót có bao nhiêu cao thủ chờ chi tiết đều toàn bộ đ ỡ ra giữ vững xe ngựa chờ ta trở lại biết những chuyện này tô mặc cùng chu thiên long cũng không có trèo lên lên xe ngựa mà chính là hướng về mánh hổ trại phương hướng đi đến ba đột nhiên sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn ngay sau đó chính là vật nặng ngã xuống đất thanh âm hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy tên kia tráng hán đã đổ trên mặt đất hai mắt chừng đến t r ò n triệu tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu đỗ huyên chậm rãi thu về bàn tay m ặ t không thay đổi trở lại trên xe ngựa ngồi xuống nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi cái này đỗ huyên coi như không tệ không hổ là ngươi xem trọn g người nhìn đến đỗ huyên như thế quả quyết giết chết thổ phỉ chu thiên long không khỏi phát ra tán thưởng cái này đỗ huyên hành động đơn giản cũng là tiểu lão lục à đều là một lời không hợp liền giết người giết người liền phải n ổ cỏ tận gốc tuyệt không thể lưu phía dưới bất kỳ hầu hòa nào vô luận là giết người vẫn là cướp đoạt bảo vật chỉ cần có thể thu hoạch được tài nguyên cùng bí tịch hết thẻ thủ đoạn đều có thể dùng mà những tư nguyên này cùng bí tịch cuối cùng đều sẽ họ tô tô mặc tô hiện tại thế nhân nhìn thấy tô mặc còn khá tốt có lẽ là thực lực đã đầy đủ không lại đối những vật này mà cố chấp bằng không sợ là toàn bộ giang hồ đều muốn bị càn quét không còn có thể còn sống sót cũng là chủ động đưa tài nguyên đưa bí tịch người nhớ tới những năm tháng ấy tô mặc khoe miệng cũng là không tự chủ được câu lên đỗ huyên xác thực rất giống hắn một dạng sát phạt quyết đoán thủ đoạn độc ác hắn rất hài lòng có thể nói dưới chướng hắn người bên trong d ù đến lớn nhất thuận tay người là cổ phú bởi vì hắn có thể chủ tính trung toàn cục mọi chuyện cần thiết giao cho hắn đều có thể làm rất h á những người khác sự tình cũng làm khá lắm nhưng luôn cảm giác thiếu chút gì thất s á t điện chỉ biết giết người thiên s á t t ô n g tư tâm quá nặng lâm khánh quá mức đoan chính tiêu g i a o lửa nhác chu thiên long khờ hàng một cái đỗ huyên xuất hiện nhường hắn hiểu được s á t phạt quyết đoán đầu óc tỉnh táo cho người ta một loại bất cứ chuyện gì đều có thể một mình đảm đương một phía cảm giác có phong độ đại tướng tô m ạ c suy nghĩ một chút hỏi ngốc đại tử thế gian này có cái gì có thể khiến người ta một lần nữa tỏa sáng thanh xuân d ư c v ợ cái gì lao lục ngươi ngay vậy chu thiên long một mặt kinh ngạc nhìn lấy tô mặc ánh mắt chậm rãi rời xuống sau cùng như ngừng lại giữa hai chân người giang hồ sưng cái chân thứ ba địa phương ta đã nói rồi đối mặt cái kia áo trắng băng nữ ngươi không có ra tay còn có cái kia trần đ i ê n ngươi đồng dạng không có ra tay thì ra là thế à lão lục ngươi yên tâm sự kiện này ta sẽ không nói ra đi ngươi không cần vì thế cảm thấy tự ti hết thể đều là đã định trước ta cũng không biết chuyện cười ngươi ta biết không phải mỗi người đều giống như ta hùng vĩ như vậy chu thiên long càng nói càng hăng say không có chú ý tới tô m ặ c sắc mặt càng ngày càng đen phanh a đừng đánh nữa lão lục có bệnh còn không cho nói a lục à? chỗ đó không thể đã à lần trước liền bị cái kia xỏa đều cho mổ một chút tại câu lan đều không dùng đến liền chờ đi g i a n g năm đây l u ca tô mặc thu tay lại chu thiên long bưng bít lấy đúng q u ẩ n trên mặt da đều chen ở cùng nhau thống khổ không thôi tô mặc sắc mặt bình tĩnh lắc lắc tay loại dược vật này ai có chu thiên long cố nén đau đớn nói ra nghe cổ phú nói câu lan bên trong đều có a ý của ta là có thể một lần nữa mọc ra t r ờ i tô mặc bánh hắn liếc một chút ánh mắt bên trong lộ ra một tia nguy hiểm tri sắc dường như đã dự liệu được hắn lời kế tiếp thấp ra lời nói trực tiếp bị hắn nuốt xuống hải ngoại dược vương、đảo. Các cổ thuốc gái loại ly kỷ đúng ề u có.、Tô、Mạc cái, Tô gật một đ e này trong lúc n Trưng Thuần n g ơ này tô mặc lời vừa mới nói xong chu thiên long đột nhiên như là một viên như đạn pháo xông về phía trước ẩm Cửa t hai ủ vệ bọn thổ phỉ còn không thổ tới phỉ kịp làm r bất bị trong mắt một nát, từ kỳ phản phía. chạy nháy đánh mảnh ứng nào, quyền vụn văng n gỗ g cửa ư ờ nào? Hai tên thổ phỉ bị biến cố đột nhiên xuất hiện dọa đến nhảy dựng lên khi bọn hắn theo thanh â m nhìn lại lúc chỉ thấy chu thiên long đứng tại mảnh gỗ vụn bên trong giống như một tên tuyệt thế cao thủ để cho các ngươi c h ạ y chủ đi ra lão tử xem các ngươi không vừa mắt hôm nay cũng là đến thu thập các ngươi cái này vô dụng sân trại chu thiên long âm u mà huy nghiêm m ặ quát một cỗ cường đại khí kình từ trên người hắn b ộ c phát ra đem cái kia hai cái thổ phỉ chém thành hai nửa may ra vẫn còn có thủ vệ không phải vậy sợ là không ai thông báo đ ư ợ ra lớn mật ai dám đến ta mánh hổ trại dương ai một đạo tiếng giống giận dữ vang lên chỉ thấy một cái mang trên mặt mặt thẹo nam tử nhảy ra trong tay một thanh đại khảm đao nắm trên tay giống như nắm chặt chân lý tô mặc thầm nghĩ quả nhiên trên người người này cũng có loại kia quỷ dị lực lượng khí tức đồng thời so cái kia tráng hán còn muốn nồng đ ậ m một số ngốc đại tử cũng là ngươi đến ta mánh hổ trại dương ai chu thiên long khinh thường cười một tiếng k h ắ p khuôn mặt là cùng n ạ o ngốc đại tử mắng ai ngốc đại tử mắng ngươi đâu tên mặt thẹo thốt ra đúng chính là ngốc đại tử mắng lao tử chu thiên long gương mặt đáp ý cái này đầu ó c còn tưởng là thổ phỉ không có chết đói cũng coi như tốt a người muốn chết an ta một đ a o một c ỗ cường đại võ đạo tứ phẩm khí thế giống như thủy triều mãnh liệt mà ra chu thiên long bất ngờ không đề phòng trực tiếp đánh cái vang dội hắt xì nhất thời cái k i a mặt thẻo nam dường như bị một c ỗ lực lượng vô hình đánh c h ú n g thân thể đ ỗ n g nhiên bay rớt ra ngoài nặng nề g h mà ngã trên đất thế mà còn không đợi hắn theo trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần tô mặc đã đợi đến không kiên n h ẫ n được nữa hắn đã thông qua thủ đoạn đặc thù cảm giác được cái tia cổ mộ vị trí cụ thể sự tồn tại của những người này với hắn mà nói đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng sau đó hắn đem linh lực tụ trong tay n ư ơ n g tụ thành một đoá tiên diễm đoá hoa màu đỏ không chút do dự v a n g ra ngoài cái tiêu đoá hồng hoa trên không trung cấp tốc t ả n ra hóa thành một đoàn cháy hừng hực hòa diễm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ mánh hồ trại a thành chủ sẽ cho chúng ta báo thù trong c h ư ớ c mắt cả tòa trại đều bị biển lửa n u ố t hết nướng thịt vị đạo hôn hợp có mọi người tiếng têu thảm thiết tràn ngập trong không khí nhưng tô mặc cùng chu thiên long lại không có chút nào thương hại chi tình đây cũng là giang hồ hai người thân hình l o i lên giống như quỷ mị xuất hiện tại hậu sơn chỉ thấy tô mặc sắc mặt bình tĩnh hời hợt vung ra một quyền đã thấy một đạo to lớn quyền ảnh mang theo sắc bén khí tức như là cỗ sa ẩm nương theo lấy một tiếng đít hai nhức gót tiếng vang mặt đất bị n h ứ c lên lộ ra một đạo ẩn tạng trong đó cửa đá cửa đá cổ lão vô cùng xem ra nhiều năm rồi chu thiên long không kịp chờ đợi sông lên trước không đợi tô mặc gật đầu ra hiệu liền trực tiếp ra sức một chân đạp hướng cửa đá theo một tiếng thanh thúy vỡ tan âm t h à n h cửa đá lên tiếng mản nát lộ ra một đầu lối đi tối thui cùng lúc đó một cỗ nồng đậm khí độc theo trong thông đạo phun ra ngoài trong nháy mắt tràn ngập ra thế mà chu thiên long nhưng bất hạnh trở thành duy nhất người bị hại hắn một mình đã nhận lấy cỗ này trướng khí chủ kích khu khu k h đây là vật gì chu tiên long kịch liệt ho khan trong mày một mặt vẻ mặt thống khổ tô mặc đối trạng hướng của hắn vẫn chưa quan tâm quá nhiều mà chính là không chút do dự đi thẳng về phía trước dù sao thân là ngự thu tông tông c h ủ i hắn da dày thịt béo muốn chết cũng không tìm tới tô mặc â m thầm vận chuyển công pháp trên thân nổi lên một tầng nhàn nhạt huyền quang đem chính mình nghiêm mật bảo vệ hắn sẽ không vô lễ loại này lực lượng chưa có tiếp xúc qua vẫn là sớm làm phòng bị tương đối tốt hắn cũng không phải cái kia ngốc đại tử mặc dù không bị thương tổn thế nhưng một thanh có thể không ít tan a một cái cổ mộ tự nhiên có thi thể đi qua tuế nguyện trôi qua thi thể hư thối cũng sẽ hóa thành khí thể chu thiên long thấy thế cũng liền bận b i ể u vận công bảo vệ chính mình để tránh bị thương tổn hắn cũng không muốn lại ăn loại đồ vật này lực lượng của hai người giống như thái dương đồng dạng trong n g á y mắt đem c h ọ n cái thông đạo đều cho chiếu sáng bọn hắn đi rất lâu từ đầu đến cuối không có phát hiện có bất kỳ hơi thở của vật còn sống chỉ có vô tận yên tĩnh cùng áp lực hhh <cười> đột nhiên một đạo lanh lảnh cười tiến g vang lên giống như ác quỷ đồng dạng làm cho người dùng mình ngay sau đó một cái nhai răng t u é t miệng linh hồn từ trong bóng tối lao ra mang theo biểu tính dữ tợn hướng về tô mặc cùng chu thiên long đánh tới tô mặc cùng chu thiên long lông nhau trên mặt lộ da vẹ tươi cười trong lòng âm thầm may mắn cuối cùng là có vật sống xuất hiện rốt cục trở đến đúng lúc này một thanh tản r a nóng r ự c khí tức trường kiếm theo thông đạo chỗ sâu bay ra tốc độ cực nhanh tựa như tia c h ư ớ c phóng tới cái k i a linh hồn chỉ là trong nháy mắt trường kiếm liền đem cái k i a linh hồn chém g i ế t tại chỗ liền một điểm thanh âm cũng không kịp phát ra chu thiên long mở to hai mắt nhìn nhìn lấy ngay cả c ậ n cũng không còn phương hướng ngây ngẩn cả người đi lâu như vậy thật vất vả đạt được lên trời ban ân có cơ hội sẽ biết cái này c ủ mộ đến tột cùng là lai lịch gì ngươi vừa đến đã giết chu thiên long hung tợn nhìn lấy người tới chỉ thấy một người mặc đạo bảo thanh niên nhanh chóng đi tới Trên m ặ t còn m a n g thanh e o niên k n nhìn thanh n h à. Tô Mạc i nói, nói, nói sĩ lời i nói ế c chút, cũng một không l nào, tiếp t ụ còn đi chưa t rước Gặp chu thiên long trực tiếp một quyển đánh phía trên không nhất thời liền xuất hiện một cái to lớn động ánh nắng thông qua cửa động chiếu vào thanh niên nói sĩ trên thân nhường hắn đứng chết chân tại chỗ xin ra mắt tiền bối bần đạo thuần dương cung lữ huyền thanh niên nói xi、si、hai mắt hàng quang đánh cái đạo tập thực lực như thế tất nhiên là thiên nhân cảnh không thể nghi ngờ giờ phút này trong lòng của hắn thật cao hứng lần đầu xuống núi liền gặp thiên nhân cảnh thật sự là tốt phúc duyên a nghe được thuần dương cung ba chữ chu thiên long rõ ràng sửng sốt một chút sau đó gạt ra một k i a vẻ mặt vui cười nguyên lai、like、là thuần dương cung người a tới tới tới cùng ta đồng hành đa tạ tiền bối tiểu đạo nguyện vì hai vị dẫn đường nói lữ huyền liền đi tại phía trước trong tay thi triển t n pháp t ô mặc nhìn thoáng qua chu thiên long hắn biết đối phương không sẽ như vậy hảo tâm liền hỏi ngươi làm cái quỷ gì hắc hắc không phải ta làm cái quỷ gì Là chương c bốn à y mươi u đạo sáu cho đối linh o hồn hóa hình chương bốn mươi sáu linh hồn hóa hình tôi mặc hai người theo lữ huyền một đường đi thẳng tới chỗ xấu nhất một cỗ quan tài đập vào mi mắt tôi mặc có thể cảm giác được bên trong có đồ năng động nhưng cũng không mãnh liệt cũng chính phù hợp lữ huyền nói đến những câu kiệu quỷ tướng đang ngủ say hai vị tiền bối cẩn thận cái này quỷ tướng ngay tại trong q u a n tài khác thủ đoạn rất quỷ dị hơi không cẩn thận liền sẽ bị quỷ khí nhập thể kẻ nhẹ tu vi bị cắn kẻ nặng lữ huyền còn chưa nói xong chu thiên long đã đã đợi không kịp trực tiếp một q u y ề n đánh về phía q u a n tài trên nắm tay mang theo kinh khủng khí kình đem quan tài đập bể bên trong lộ ra một người mặc khôi giáp bóng người giật mình trong lòng vội vàng lách mình lui lại trường kiếm trong tay ngang l ậ p chân khí tuân ra bất cứ lúc nào chuẩn bị sóng thoát ra trở ra tô mặc quan sát tỉ mỉ lấy đứng lơ lửng giữa không chúng quỷ tướng toàn thân tản ra một loại khí tức quỷ dị lữ huyền đạo hưu trên người hắn chính là cái gì nghe thấy tô mặc t r a hỏi lữ huyền lúc này mới lên tiếng những n à y quỷ tu cùng chúng ta không giống nhau chúng ta tu chính là nội lực chân khí có thể quỷ tu tu lại là quỷ khí quỷ tu vô số nhưng chân chính có thể tu luyện có thành tựu lại là cực ít mấy bọn hắn đến nhất định thực lực về sau có thể lấy linh hồn thân thể xâm nhập người khác nhục thân thế mà loại phương thức này đối nhục thân yêu cầu cực cao nhất định phải đủ cường đại nếu không rất dễ dàng bị quỷ khí ăn mòn dẫn đến nhục thân cấp tốc tồn hại bởi vậy quỷ tu so ma tộc càng làm người ta sinh c h ắ n g ghét bởi vì vì nhục thể của bọn nó đại đa số đều thuộc về người khác đạo hữu cần phải cẩn thận cái này quỷ tướng chỉ sợ đã nắm giữ thiên nhân cảnh thực lực nhiều thủ đoạn quỷ quệt khó dò. lữ huyền trong lòng kiên kỵ ngay tại lúc này quỷ tướng chậm rãi mở hai mắt ra liếc nhìn một phía vặn vẹo cái cổ thể hiện ra một loại nhìn xuống chúng sinh uy nghiêm cái tia t à ác ánh mắt cuối cùng dừng lại tại chu thiên long trên thân toát ra tham lam cùng khát vọng nụ cười khắc khắc, khắc. hoàn mỹ như vậy n ụ c t h â bản tướng ngủ say nhiều năm vừa vừa thức tỉnh liền có thể ngộ thấy như thế phù hợp thân thể quả thật trời cũng giúp ta. nghe cái đồ chơi này lời nói chu thiên long n ế t miệng hít sâu một hơi toàn thân chân khí k h u ấ y động như là một dòng lũ lớn giống như tuôn g i a đậu ngay sau đó hắn đột nhiên phát lực thân hình tựa như tiết chớp hướng thẳng đến quỷ tướng vào tới can đảm l ắ m a xem ra bản tướng rất lâu chưa từng xuất thế cái này thế nhân đã quên uy danh của ta quỷ tướng cười lạnh nói ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường thế mà ngay tại hắn chuẩn bị thi triển tuyệt k ỹ lúc chu thiên long bàn tay lại như là như lôi đình nhanh chóng rơi vào trên mặt của hắn ba chỉ nghe một tiếng vang thật lớn quỷ tướng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài giống như một viên như đạn pháo đánh tới hướng n chu thiên long cũng không có cho quỷ tướng mảy may cơ hội thở dốc hắn thừa thắng s u n g lên thân hình t r ợ t lóe lên giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt quỷ tướng sau đó nâng lên một cái chân to hung hăng dẫm tại quỷ tướng trên mặt không thể động đậy hh ắ c ắ c hiện tại lao tử thoải mái hơn chu thiên long dương dương đắc ý nói ra khỏe môi niết lên một vệ nụ cười bất quá mấy hơi thở ở giữa chiến đấu đã kết thúc tình cảnh này nhìn n g â y người lữ huyền trường kiếm trong tay của hắn đều kém chút cầm không vững quỷ tướng càng là vạn phần hoảng sợ chính mình vậy mà bại không đúng chính mình lại bị người cho nghiên ép so sánh với cái này càng làm cho nó cảm thấy tuyệt vọng là Chu Thiên lúc o n g đ ạ này tô mặc nhẹ dơ lên bước chân đi thẳng tới quỷ tướng trước mặt ở trên cao nhìn xuống hỏi cái này quỷ khí là chuyện gì xảy ra các ngươi lại là tu luyện như thế nào lữ huyền nghe xong giật mình kêu lên coi là tô mặc muốn bước vào quỷ tu tri đạo liền vội vàng tiến lên ngăn cản khổ tâm thuyết phục vị đạo hữu này tu hành t h i đạo như đi ngược dòng nước dù là thực lực bây giờ không đủ nhưng sự do người làm còn nữa nói ngươi theo tiền bối dạng này người ngày khắc định có thể trở thành thế gian này cường giả không cần nóng lòng nhất thời tự hủy tương lai à. lữ huyền vẫn luôn không có nhìn ra tô mặc thực lực tựa như là người bình thường một dạng mà người bình thường xác thực khó có thể ngăn cản loại này r ụ hoặc thế gian này có là người muốn tu luyện quỷ khí làm ít công to bởi vì bọn hắn có thể hấp thu linh hồn người khác đến tăng cường thực lực của mình n g h e xong lữ huyền lời nói tô mặc bình tĩnh cười một tiếng cũng không hề để ý ngược lại là chu thiên long một mặt k i ế p sợ nhìn lấy hắn tiểu tử này đang nói cái gì mê sảng mình bình thường chém gió còn chưa tính đánh lên, còn không phải cái. Ừ, chỉ bằng ngươi này cũng phải cái. chỉ tiểu Ừ, tử m u ố n học tô ậ ậ p pháp. quỷ tu quỷ xuống tướng chi cho Ngoan ngoan cho bản đ mặc ấ i khấu đầu, còn thân u h thể c loại tướng, Chu n lên l phát sau mà đến trước một cái trở tay trực tiếp đưa nó cho đập trên mặt đất giờ khác này nó đầu góc g ộ n g thế mà càng động còn ở phía sau t ô mặc một thanh nắm đầu của nó hướng thẳng đến mặt đất bỗng nhiên đập xuống một cái hai cái ba cái có đủ hay không đủ rồi đủ rồi ủy tướng đầu váng mắt hoa máu tươi từ trên đầu chạy ra liền liền đáp ù ngụ lúc này ở một bên lữ huyền hai mắt t r ừ n g lớn nuốt nước miếng một cái hai người này đến cùng là nơi nào xuất hiện quá tàn bạo hắn rõ ràng nghe các trưởng lao nói dưới núi là khắp nơi hòa bình quốc thái dân a n a Quỷ ủy tướng rốt cục nói xong tô mặc cũng coi như hiểu rõ đến một số có quan hệ quỷ tu đồ vật tô mặc đột nhiên nghĩ đến quỷ khí chân khí đây đều là bên trong thiên địa lực lượng có hay không có thể do chân khí chuyển hóa làm quỷ khí quỷ khí lại chuyển hóa thành cái khác lại hoặc là linh lực cũng có thể hóa là tất cả có thể bung tha ta đi Quỷ tướng thân thể dần dần hư huyễn nhìn về phía t ô mặc ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ nào có người trực tiếp liền theo lấy đầu đập ta là quỷ hắn liền là ma quỷ t ô mặc gật một cái còn không đợi quỷ tướng phản ứng một cô kinh khủng tới cực điểm linh hồn lực hướng thẳng đến quỷ tướng ép tới Quỷ tướng mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy thật không thể tin làm sao có thể ngươi tại sao có thể có cường đại như thế linh hồn lực lượng thế mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong cũng cảm giác được một cô không cách nào ngăn cản áp lực đành tới rất nhanh t ô mặc linh hồn lực vậy mà hóa thành một đầu ngũ trào kim long Cái n à y linh hồn hóa hình. Người hồn hình. đến hóa tướng u quỷ t cùng là quỷ tướng hoảng nhìn sợ mà thân r trong tràn ư ớ c mắt một màn, trong lòng đầy o Long to xong, Ngao! ả n cùng chấn kinh. Thần long mở ra miệng to như trậu máu, không đợi quỷ tướng nói xong, liền một thanh nuốt xuống. Ngao. Quỷ tướng g sợ đợi h trậu một mở máu, ra quỷ Quỷ ảnh trong nháy mắt biến mất tại thần long trong miệng chỉ là trong nháy mắt thần long liền phun ra tất cả ô huế chi khí cùng ủy tướng thi thể biến mất không thấy gì nữa tô mặc trên mặt lộ ra một tiên nghi hoặc nguyên lai、like、đây chính là thôn vệ linh hồn sao tự động dọn dẹp rất r ờ nhưng đối với hắn lại không có chút tác dụng linh hồn cũng không có tăng trưởng bất quá lần này kinh lịch cũng coi như có thu hoạch chỉ cần là bên trong thiên địa lực lượng kỳ thật đều như thế liền nhìn làm sao đi cùng lữ nguyện giờ phút này trấn kinh hắn nhìn lấy tô mặc trong ánh mắt tràn đầy không dám tin cảm thụ được vừa mới cái kia cố kinh khủng linh hồn lực chỉ cảm giác đến linh hồn của mình đều đang rút rút y thất hồn lạc phách cũng không gì hơn cái này a hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua khủng bố như thế người cho dù là trong truyền thuyết có thể bằng vào chính mình một lần nữa ngưng tụ n ụ c thân quỷ vương cũng làm không được a hắc hắc tiểu đạo sĩ lao tử đi ngươi tại cái này thật tốt thu thật a nói xong chu thiên long trực tiếp đem cổ mộ đánh ra một cái lỗ. Hai、người quay người rời đi. Chờ tô mặc bọn hắn rời Chờ đi. quay mặc tô sau khi h đi, Lữ u y ề n mới phản ứng được, không hỏi phản không hắn. Lát đầu, Lữ Huyền ứng tên bọn được, đầu, đ của Lát Lữ e m c h u y ệ ngày mới vừa rồi tạm rồi thời vừa v u n ở sau, thanh đầu bắt bối trận thanh lý nơi n lý quỷ khí. ư n giang mặc nhập nam phong bạo nổi lên. Trường nhập Giang Nam, phong lại nổi lên. 47, mặc giang nam, phong lại nổi lên. Sau 5 ngày, giang nam địa giới cô tô thành một chiếc xe ngựa chậm rãi l á i vào rất nhanh liền có một cái nho sinh đến đây cản đường thử võ vương điện hạ ngươi còn thật dám đến giang nam thế mà vừa dứt lời liền ngã xoẹt xuống đỗ u y ê n thu tay về tiếp tục lái t r ư ớ c xe ngựa đi t r u n g quanh nhìn đến người ào ào nhường đường bắt đầu nghị luận có người hỏi đây là ai a vậy mà vừa đến đã dám giết giang nam học cung người thật sự là không sợ chết ta hại ngươi vừa mới không nghe thấy sao võ vương điện hạ cái gì đây chính là võ vương tô mặc sao nghe đồn hắn kiếm chỉ hoàng thành một người giết cả tòa hoàng thành sợ hãi thì liền thần vương điện hạ đều chết ở trong tay của hắn tin tức này có sai đi ta nghe nói cái này võ vương điện hạ bất quá hai mươi tuổi còn có thể có bản lính này mặc kệ nó tóm lại là bởi vì hắn mà chết không nghĩ tới a học cung lão phu tử còn chưa có đi tìm hắn tính số sách hắn ngược lại là tới trước có người đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi nói hắn có phải hay không là đến chịu đòn n h ậ n t ộ i tất cả mọi người một mặt nhìn ngu ngốc bộ dáng nhìn sang ao t á o cách xa hắn nhìn như thế là sợ bị nớ ngẩn chuyển nhiễm hôm nay cái kia võ vương sợ là muốn chết tại ta giang n ă m đi mộ dung ra gia chủ võ vương tô mặt vào thành vào thành thời điểm giết một cái học cung đệ tử đồng thời trực tiếp hướng học cung mà đi một quản gia bộ dáng người vội vàng chạy đến thân xác khẩn trương hướng mộ dung phong bờ báo mộ dung phong ngồi trên g h nghe được tin tức này về sau đ ỗ n g nhiên mở mắt trong mắt lóe ra vui sướng q u a n mang thấp giọng nói ra ha ha rốt cuộc đã đến trong âm thanh của hắn tràn đầy chờ mong cùng h ứ n g phấn dường như chờ đợi giờ k h ắ c này đã rất lâu rồi ta mộ dung gia bị giang nam học cung đ è ép nhiều năm như vậy hôm nay cũng nên mở m ả y mở mặt đi đi xem một chút ta mộ dung phong đem chứng kiến tòa này sừng sững mấy ngàn năm học cung hóa thành hạt bụi mộ dung phong đứng dậy đi ra ngoài giang nam học cung cho tới nay đều là mộ dung gia đại họa trong đầu như nghẹn ở cổ họng nhưng do tại lao phu con lý đan sinh thực lực cường đại bọn hắn một mực không cách nào có hành động chỉ có thể nén bây giờ t ô mặc đến nhường mộ dung phong trong lòng nhiều hơn mấy phần lực lượng dù sao t ô mặc thế nhưng là chặt đức đại hạ long mạch người a cùng lúc đó cô tô thành bên ngoài trên một ngọn núi cao một vị trung niên nam tử cùng một vị lão giả đứng bình tĩnh đứng thẳng mắt ánh sáng nhìn chằm chằm cô tô thành trong ánh mắt của bọn hắn để lộ ra một loại thần bí mà thâm thúy khí tức tựa hồ đối với trong thành phát sinh sự tỉnh có đặc thù quan tâm toàn bộ cô tô thành đều tràn ngập một cỗ khẩn trương mà bầu không khí ngột ngạt một trận phong bạo sắp xảy ra giáo chủ chúng ta ở chỗ này gợi lâu như vậy cũng là các cái này tô m ặ sao trung niên nam tử hơi nghi hoặc một chút giang nam học cung lão phu tử thực lực cũng không phải người bình thường có thể định đổi ị n h hắn căn bản cũng không xem trọng tô mặc nói một cách khác tô mặc đến giang nam liền là chịu chết lao giả lại là lắc đầu tiểu tử ngươi có thể chớ khinh thường ta ma giáo mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ phía trên ghi chép mặc dù không rõ nhưng có thể c h ặ t đức đại hạ long mạch còn có thể toàn thân trở ra người nhất định không đơn giản dù sao tô g i a có thể là có năm đó trận đại chiến kia sống s ó t lao gia hỏa hiện nay long mạch đã vỡ thiên hạ đại loạn ngươi đừng nhìn tô càn lên n ô i cũng thu phục chút tô môn thành trì nhưng chân chính thế lực cường đại cũng sẽ không để hắn vào trong mắt bởi vì đại hạ chân chính nội t ì n h đã rời đi nguyên lai lão giả chính là ma giáo giáo chủ lục viên ngay vậy trung niên nam tử cái hiểu cái không gật một cái giáo chủ trong miệng ngươi cái vị kia nội t ì n h đến tột cùng là ai à. ngàn năm trước cùng lý quân phong tranh đoạt đệ nhất thiên hạ tô tinh hà lục viên trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kiếp rẻ cái gì tô tinh hà nhưng hắn không phải là bị lý quân phong giết đi sao trung niên nam tử gương mặt thật không thể tin nếu như tô tinh hà thật sự có thể sống đến bây giờ thực lực kia lại nên có bao nhiều đáng sợ hắn không dám tưởng tượng À, à, à. đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh theo phía sau hai người vang lên trung n i ê n nam tử phát hiện mình không động được lục viên khỏe miệng có chút dâng lên ở sau lưng nghe lén người khác nói chuyện cũng không phải cái gì thói quen tốt ta ở sau lưng nghị luận lão hủ chính là thói quen tốt sao tô tinh hà không biết theo cái nào bước ra một bước đi thẳng tới lục viên trước mặt hai người đối mặt thật lâu lục viên mới mở miệng nói làm gì ngươi không phải đã rời đi sao chuyện này là sao nữa chẳng lẽ lại là đến ngăn cản trận đại chiến này ha ha tổng có chút người không an phận a lục viên lão hủ đến chỉ vì khuyên ngươi một câu thú u liễm một c h t không vị biết ngươi đang có ý đồ gì lão hủ thì không đi được có lúc không cần rời lên tảng đá nện chân của mình ma tộc cũng không phải cái gì đồ tốt tô tinh hà nói xong cũng quay người rời đi lục viên trước mắt một đoàn sương máu trên mặt lộ ra một tia dữ tợn kiếm ma kiếm ma lại là kiếm ma ta cũng không tin không có kiếm ma một mạch ta ma giáo liền không thể xưng bá giang hồ hắc hắc q u ê n nói cho ngươi biết người này là ma tộc người ngươi giết hắn ma tộc sẽ nhớ lục viên cười hắc hắc trong ánh mắt lộ ra một tia âm hiểm nguyên lai、like、đây mới là kế hoạch của hắn nhường đại hạ vị này nội t ì n h cùng ma tộc đ ố i lên chương b ố t á lý đan sinh chương 48, lý đan sinh giang nam học cung lỗ sư minh tô mặc đã tiến vào cô tô thành ngay tại hướng bên này mà đến còn mời định đoạt có học cung đệ tử báo cáo lời vừa nói ra tất cả mọi người hào hào nhìn về phía lưu vĩ tô thịnh mang đến hoàng thành người chết xong viện trưởng bế quan giờ phút này cũng chỉ có hắn có thể làm chủ nghe được tô mặc vừa đến trên mặt tất cả mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc kinh khủng mặc dù không có gặp qua tô mặc nhưng người tên cây có bóng cái kia sở tác sở vi cũng không phải thổi phồng lên mà chính là chân thật dết ra tới n g h e bên thai tiếng ồn ào lư vĩ vận chuyển chất khí gầm thét một tiếng nói yên lặng ta giang nam học cùng người cho dù lá chết cũng phải đường đường chính chính theo ta đi ra ngoài mở mang kiến thức một chút cái này võ vương tô mặc phải chăng như trong truyền thuyết một dạng mọc ra ba đầu s á u tay nói xong lư vĩ liền chỉnh lý quần áo đi ra ngoài đi đến giang nam học cùng cửa thời điểm hắn phát hiện đã có rất nhiều người tại cái kia chờ ở trong đều là cái này cô tô thành hào môn vọc tộc lư vĩ biết những này người đều là đến xem trò vui nhắm mắt lại không để ý đến bọn hắn các ngươi nhìn lư vĩ đi ra hắn là thật không sợ chết ta có người kinh ngạc nói nói cái gì có chết hay không người nào chết còn chưa nhất định đâu đừng quên lý tiền bối còn chưa hề đi ra đây đúng vậy à lý tiền bối thế nhưng là thành danh đã lâu giết một cái tô mặc dễ như t r ở bàn tay cũng tương tự có người ủng hộ giang nam học cung dù sao sừng sững đã lâu uy danh quá thịnh giá đột nhiên một thanh âm chuyển đến chỉ thấy một chiếc xe ngựa chính đang chậm rãi mà đến hắn tới giang nam học cung ta mộ dung ra đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc đợi đến cơ hội này không có người cái này giang nam võ lâm chính là ta mộ dung ra vật trong bàn tay mộ dung phong nhìn về phía xe ngựa ánh mắt tràn đầy vẻ kích động dường như đã thấy mộ dung ra trên tay hắn biến đến huy hoàng trên từ lâu lữ huyền ánh mắt rơi ở trên xe ngựa trong lòng cũng không thèm để ý dưới núi đám người này à đúng là điên tin đồn gì cũng dám tin hai mươi tuổi chặt đứt long mạch hắn thuần dương c u n g tiên tổ cũng làm không được cá hắn ngược lại muốn nhìn xem b ị thế nhân t u ổ i thành như vậy người có bao nhiêu lợi hại bưng chén rượu lên một ngụm rượu rót xuống dưới lúc này đỗ huyên lái xe ngựa đứng tại giang nam học cung cửa nói khẽ điện hạ đến tô mặc cùng chu thiên long đi xuống xe ngựa U n g n g cùng n g ủ lão lục thương lượng một chút đợi lát nữa ngươi giải quyết lý đan sinh những người khác giao cho ta à chu thiên long nuốt nước miếng một cái ánh mắt nhìn bốn phía một cái tia cái đến đây quan chiến nữ tử mày liễu eo liễu phụ dung diện bạo. cái này không so ngự thú tông những cái k i a đại thô k ạ c h mạnh hơn trăm lần nghìn lần tô mặc nhìn hắn một cái gật gật đầu phốc phốc lại là bọn hắn lúc này lữ huyền mãn bất tại ý nhìn qua khi nhìn thấy tô mặc cùng chu thiên long thời điểm một ngụm rượu phú u tới trong mắt chừng đến căn g tròn cái này hắn tin tận mắt nhìn thấy sự tình chỉ bất quá không nghĩ tới tô mặc vậy mà thật chỉ có hai mươi tuổi biết được tô mặc thân phận chân thật hắn lập tức mắt không chấp nhìn chằm chằm sợ bỏ qua một điểm quan chiến cường giả chiến đấu đối với hắn ngộ đạo rất có í c lợi lữ vĩ mở hai mắt ra ánh mắt nhìn chòng chọc vào tô mặc chầm giọng nói điện hạ coi là thật muốn đổi tận giết tuyệt tô mặc gật một cái khi các ngươi làm ra quyết định thời điểm nên nghĩ đến một bước này người ta vốn không thủ đã tuyển lập trường bại cũng là phải trả giá thật lớn đại sư m i n h cùng thần vương bọn hắn đều đã chết sự kiện này liền không thể tới sao lưu vĩ c a o mày h ắ n tại cái này trên thân thể ba người đều cảm nhận được gáp lực cực lớn hắn hiểu được tự mình một người đều đánh không lại ngốc đại tử giao cho ngươi tô mặc cười nhạt một tiếng không có lại tiếp tục nói nhảm ngay vậy chu thiên long khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tiến về phía trước một bước toàn thân chân khí phun ra ngoài huyết khí t r u t i ê n cả người liền như là một tôn nhân hình hung thú tản mát ra khí tức cường đại hừ ta là chu thiên long phạm ta huynh đệ người sa đâu cũng giết chu thiên long lớn tiếng nói thanh em dường như sấm sét vang vọng trên không trung nói xong cả người nhảy lên một cái hóa thành một đạo lưu quang hướng thẳng đến phía trước đánh tới tâm lý thì là nghĩ đến hắc hắc tiểu nương bị bọn họ cái này còn không đem các ngươi cho mê đến thần hồn đ i ê như đ thế có bất kỳ phản ứng nào các nàng y nguyên đứng bình tĩnh lấy không động dùng chút nào tô mặc ngươi k i n h người, người quả đáng chư vị đồng loạt ra tay giết hà hắn một bên lưu vĩ la lớn trong mắt tràn đầy phẫn nộ chân khí của hắn tuôn ra thân hình loại lên một quyền hung hăng đánh vào chu thiên long trên thân thế mà một quyền này nhưng lại chưa nhường chu thiên long lui lại nửa bước thậm chí ngay cả góc áo của hắn đều không có gợi lên ẩm chu thiên long cười lạnh một tiếng trở tay một t r ư ờ n g vỗ ra lưu vĩ vậy mà trực tiếp bay ngược mà ra đụng hướng phía sau một ngôi lầu cắt lầu cắt trong nháy mắt bị đụng ngã vung lên một mảnh bụi đất l ư vĩ trong miệm phun ra một ngục máu tươi thân thể nặng nề mà nện rơi trên mặt đất mặt mũi tràn đầy kinh mọi người thấy thê hào hào chạy tư tán chu thiên long chỗ nào có thể buông tha bọn hắn một quyền đánh r a liền mang đi mười mấy người gia chủ có thể muốn xuất thủ mộ dung phong ánh mắt biến đến do dự bất định hắn biết mình gặp phải một lựa chọn khó khăn hắn muốn ra tay nhưng là lại sợ đi qua một phen nội tâm rẽ rủa về sau mộ dung phong ánh mắt dần dần kiên định giã tâm cuối cùng chiến thắng hoảng sợ hắn hung hăng cắn răng t h ấ p giọng nói ra giết theo tiếng r a lệnh n à y hạ đ ạ t một đám thân ảnh đột nhiên theo bốn phương tám hướng hiện ra tới bọn hắn thân mang mộ dung gia tộc phục sức đem chọn cái giang nam học cùng trùng điệp vây quanh giang nam học cung các đệ tử thấy thê hào hào quá sợ hãi vội vàng lui lại t r á n h n ẽ vẫn có mấy tên không kịp phản ứng đệ tử bị mộ dung phong dễ dàng đập chết mộ dung phong người dám sát hại ta học cung đệ tử lưu vĩ giận dữ cắn răng n g h i ế n lợi chất vấn trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận hận không thể lập tức xông đi lên cùng mộ dung phong quyết nhất từ chiến có thể chu thiên long một trưởng đã đem s ư ơ n g cốt của hắn đập nát có l ò n g lại vô lực mộ dung phong cười lạnh một tiếng khinh thường hồi đáp h ử giang nam học cung không biết đại cục nên có này họa ta mộ dung ra cũng là tại thuận theo thiên mệnh thôi xem ra thật đem lão phu làm thành quả hồng mềm hay sao hôm nay sở hữu cùng giang nam học cung là được người một cái cũng không để lại sắt vô xá đột nhiên một đạo cứng cấp có l ự c â m thanh văng lên trong thanh âm ẩn chứa sắc khí càng là làm cho người sợ hãi tất cả mọi người biết chủ nhân của thanh âm này là ai giang nam học cung viện trưởng lý đăng sinh chương 4 ố n h ạ n nhiên chính khí chương 4 ố n h ạ n nhiên chính khí đạo thanh âm này như là hồng trung đại lữ đồng d ạ n g vang vọng cả tòa cô tô thành chu thiên long bị dọa đến toàn thân lắp một cái hắn vội vàng về tới tô mặc bên người lục địa thần tiên vật như vậy hắn cảm thấy vẫn là để chuyên nghiệp nhân sĩ đi xử lý A, nơi này liền giao cho các ngươi ta đi một lát sẽ trở lại tô mặc mỉm cười đối chu thiên long nói ra nói xong ánh mắt của hắn chuyển hướng cô tô thành bên ngoài hiển nhiên l ý đan sinh cũng không tại bên trong học cung lời còn chưa dứt tô mặc thân ảnh tựa như cùng một trận như gió mát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lữ huyền thấy thế đi theo hắn có thể không nguyện ý bỏ qua trận này sắc bạo phát kịch liệt đại chiến tô mặc rời đi về sau chu thiên long cùng mộ dung ra mọi người bắt đầu triển khai máu tanh đồ s á t đã mất đi cường giả chấn giữ giang nam học cung đối mặt hung mánh như vậy công kích lộ ra không hề có lực hoàn thủ sự chống cự của bọn hắn biến đến không có ý nghĩa chỉ có thể mặc cho chu thiên long bọn người tùy ý rất chóc mà tại cô tô thành bên ngoài trên một ngọn núi lý đan sinh lô rách mà ra đang chuẩn bị tiến về giang nam học cùng chi viện đúng lúc này hắn đột nhiên dừng bước ánh mắt sắc bén mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước n g ư y i lai tô mặc đã đến chặn đường đi của hắn lại ngươi chính là võ vương tô mặc lý đan sinh lạnh lùng hỏi cùng lúc đó hắn trong đôi mắt bỗng nhiên b đạo kim quan g này mang theo không có gì sánh kịp lực lượng tựa hồ có thể xuyên tấu h hết t h ể ngăn cản mà ở vừa tiếp xúc đến tô mặc thời điểm đạo kim quan g kia lại q u ỷ dị biến mất dường như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng không có nhấc lên một tia gợn sóng tình cảnh này nhường lý đan sinh trong lòng giật mình hắn ban đầu vốn cho là mình có thể đánh bại dễ dàng người trẻ tuổi này nhưng hiện tại xem ra sự t ì n h cũng không có đơn giản như vậy hắn không khỏi đối tô mặc thu hồi lòng hiếu kỳ vẹn vẹn là chiêu này tô mặc đã đầy đủ đứng ở trước mặt mình khó trách có thể giết học trò cưng của hắn chỉ tiếc đắc tội hắn cũng liền không có về sau lao phu còn chưa đi tìm ngươi n g ư ơ i ngược lại là trước đến tìm cái chết lý đan sinh lạnh lùng nói thanh em bên trong để lộ ra một tia uy nghiêm theo tiếng nói của hắn rơi xuống một cỗ kinh khủng linh khí từ trên người hắn phóng lên tận trời giống như một đạo vòi rồng giống như quét sạch một phía cỗ này linh khí uy lực cực kỳ kinh người lại trực tiếp đem c h ú n g quanh đại sơn đều đệ sập đá vụ lăn xuống b ù i đất tung bay lý đan sinh vận chuyển công pháp trong tay linh khí cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm l o ạ ra h ạ n quang hắn không chút do dự huy động trường kiếm một đạo kiếm khí tựa như tia chớp bắn thẳng về phía tô mặc trường kiếm thần uy hi phản phất muốn đem tô mặc chém thành hai nửa đối mặt bén nhọn như vậy công kích tô mặc lại có vẻ mười phần bình tĩnh hắn tiện tay vung lên linh khí hội tụ trên tay sau đó một t r ư ờ n g vô r a gian g i ắ c thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên linh khí trường kiếm trong nháy mắt liền bị tô mặc t r ư ờ n g lực đánh nát hóa thành vô số mảnh vỡ rơi l ả tả trên đất mà lý đan sinh thân thể càng là không tự chủ được lung lay h i ệ n nhiên nhận lấy sự đả kích không nhỏ ổn định thân hình về sau lý đan sinh trên mặt lộ ra chấn kinh tri sắc trong lòng thấm than quả nhiên là giang sơn đợi nào cũng có tài nhân ra a hắn nhìn phía xa tô mặc ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ tốt một cái võ vương tốt một cái tô mặc lão phu xem thường ngươi nhưng tiếp đó ngươi liền đợi đến chịu chết đi vừa dứt lời lý đan sinh liền đem công pháp vận chuyển tới cực hạn toàn thân tản mát ra khí tức cường đại đột nhiên một c ỗ hạo nhiên chính khí lấy hắn làm trung tâm như là một dòng lũ lớn giống như đi tư tán kéo dài mấy vạn dặm có ít người sợ hãi thà nói n thật là khủng khiếp hạo nhiên chính khí trình độ này chỉ sợ cũng chỉ có học cung lý đan sinh mới có thể làm đến a còn có chút người cảm thà nói không có nghĩ đến cái này tô mặc vậy mà có thể đem lý đan sinh b ư c đến tình trạng như thế thật sự là hậu sinh khả h ủ a thế mà càng nhiều người thì là lắc đầu liên tục tựa hồ đối với tô mặc vận mệnh cảm thấy tiếp cận bọn hắn cho rằng đ ạ lý đan sinh đã xử suất cường đại như thế thủ đoạn như vậy trận chiến đấu này cũng sẽ không có lo lắng tô mặc nhất định thất bại bởi vậy rất nhiều người đều chọn rời đi không muốn lại đi quan sát trận này thắng bại đã phân chiến đấu đây chính là trấn áp toàn bộ giang nam võ lâm lao phu từ sao thật đúng là khủng bố a tô mặc ngươi có hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích lữ huyền nút ở phía xa trên núi âm thầm sợ hai t h ằ n nói hừ tiểu tử ngươi giết chóc quá nặng không coi bể trên da gì tâm vô thiên địa bất quá vài câu tranh cãi liền giết người toàn môn thiên địa quân thân sư. nhân nghĩa lễ trí tín ngươi chiếm bên nào hừ chớ có cho là được một chút cơ duyên liền có thể cả gan làm loạn ngươi còn kém xa l ắ m đâu hôm nay lão phu liền đưa ngươi đi địa ngục bên trong cho những cái kia bị ngươi giết hại người chuộc tội a hắn n h ư mày đem tô mặc cái gọi là hành vi phạm tội từng cái liệt kê ra đến phản phất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết tô mặc việc k á c theo lời của hắn rơi xuống vươn tay một c h i ề u hạo nhiên chính khí cũng theo hắn điều động vậy mà tại không trung hóa thành một thanh to lớn lợi kiếm trôi này lợi kiếm tản ra khí tức cường đại ẩn chứa lực lượng vô tận để cho người ta không khỏi chấn động theo lợi kiếm treo ở không trung giống như một đạo chính nghĩa chi quang tựa hồ muốn hết t h ể tài ác c h ặ t đức nó tồn tại làm cho lòng người sinh k í n h sợ dường như đại biểu cho giữa thiên địa chính nghĩa cùng công chính tiểu tử cho lão phu chết đi lý đan sinh nổi giận gầm lên một tiếng hạo nhiên chính khí ngưng tụ mà thành lợi kiếm hướng về tô mà hung hăng chém xuống một kiếm này mang theo không có gì sánh kịp khí thế tựa hồ có thể phá hủy hết t h ể ngăn cản tại trướng lại trước mặt t r u n g quanh đại sơn t â y cối cùng hoa c ỏ tại cái này c ố cường đại kiếm khí phía dưới hào hào hóa thành bụ m t i ê u tán trong không khí toàn bộ không gian đều bị l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này bao ph lữ huyền thấy tình thế không ổn không chút do dự đứng dậy chạy trốn không còn dám tới gần cái địa phương nguy hiểm này hắn biết do một kiếm này uy lực không muốn trở thành trận chiến đấu này vật hy sinh lý đan sinh nhìn lấy tô mặc cái kia không có bất cứ động tĩnh gì dáng vẻ khoe miệng có chút dâng lên hắn coi là tô mặc đã vô kế khả thi chỉ có thể trơ mắt nhìn thành kiếm này xuyên qua thân thể của hắn c ư ớ p đi tính mạng của hắn thế mà giờ này khắc này tô mặc nhưng trong lòng dâng lên một cái thú vị suy nghĩ đã mình có thể đem linh khí chuyển hóa làm âm vũ quỷ dị quỷ khí như vậy hạo nhiên trinh khí phải chăng cũng có thể biến hóa như thế đâu ý nghĩ này nhường hắn h ư n g phấn không、thôi. không kịp làm làm, c bạch bạch bạch. lý đan sinh đột nhiên cảm giác được một cỗ kinh khủng cự lực đập vào mặt giống như rời núi lấp biển giống như hắn vất vả mới đưa cái này cố cự lực tiêu trừ nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy khí huyết quật quật thân thể không tự chủ được liền liền lui về phía sau mấy bước lấy lại tinh thần lý đan sinh khiếp sợ nhìn lấy tô mặc trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng cái này đây là hạo nhiên chính khí thế mà chuyện phát sinh kế tiếp càng làm cho hắn mở to hai mắt nhìn trên mặt tràn đầy khó có thể tin biểu lộ chương năm mươi lục địa thần tiên cái chết chương năm mươi lục địa thần tiên cái chết hạo nhiên chính khí lý đan sinh nhìn lấy lấy tô mặc làm trung tâm hạo nhiên chính khí đột nhiên xông ra mức độ đậm đặc vậy mà cao hơn chính mình ra mấy chục lần gấp mấy trăm lần giờ khác này trong lòng của hắn tín ngưỡng sập vì cái gì t ô mặc dạng này ma đầu vậy mà cũng có thể khống chế hạo nhiên chính khí còn so với chính mình đều cường đại hơn là hắn sai lầm rồi sao t ô mặc cũng không phải ác nhân lại là một cỗ kinh khủng tới cực điểm hạo nhiên chính khí xông thẳng tới chân trời phản phất muốn cho trời r á n g mở một cái lỗ hổng tất cả cường giả đều ngây ngần cả người lữ huyền càng là có chút cả lâm ánh mắt của hắn nhìn chằm chặp cái kia đạo tuổi trẻ thân ảnh hoảng sợ không thôi hắn không phải muốn trở thành quỷ tu sao cái kia khủng bố như vậy hạo nhiên chính khí lại là cái gì quỷ quỷ khí nhà ai quỷ khí như thế chính sư phụ bần đạo gặp phải đại quỷ ta muốn về thuần dương cung dưới núi không an toàn thật là khủng khiếp hạo nhiên chính khí đây là lý đ a n sinh không thể nào a đến tột cùng là ai tại phía xa tương tây tham l a n g cũng thấy cảnh ấy b ằ n ngón tay tính toán lại cái gì đều coi không ra nho ra lại muốn ra một vị thánh nhân như thế luận thế có thánh nhân xuất hiện cũng là vẫn có thể xem là một chuyện tốt quỷ vương tông khắc khắc khắc thật là khiến người chán ghét khí từ cà phái người đi liên hệ ma tộc liền nói b ả n vương muốn cùng bọn hắn hợp tác một cái da bọc xương thiếu niên cười cận lộ ra đáng sợ g i n g n a n h vâng một chỗ bí ẩn chỗ thanh em hoảng sợ chuyển ra truyền lệnh sở hữu tiên cha cho ta nhất định muốn điều tra ra là ai nhất định muốn thừa dịp hắn còn không có triệt để trưởng thành trước đó trừ bỏ hắn vì thế không tiếp thụ tiên kiếp cũng muốn hạ giới đi giết hắn lấy trừ hậu hoạn tô mặc đi về phía trước đi h ạ o nhiên chính khí vậy mà theo hắn m à động giờ khác này tô mặc cùng thường ngày hoàn toàn bất đồng giống như một tôn chính nghĩa hóa thân m ở dạng người đến tột u cùng là ai vì cái gì có thể sử dụng h ạ o nhiên chính khí lý đan sinh chăm mối vẫn không có c á c h giải chỉ có thể mở miệng hỏi hắn biết mình sắp phải chết ngay vậy tô mặc dừng một chút hồi tưởng lại kiếp trước của mình một cái nhiệt huyết thanh niên trợ giúp nhỏ yếu q u ả n trong mắt hết thể chuyện bất bình có thể kết quả lấy được bất quá là vài câu không có ý nghĩa khích lệ chính mình trở thành người khác ánh sáng nhưng đến chính mình cần ánh sáng thời điểm đâu toàn bộ thế giới đều tối xuống hắn ý thức đến trời đã tối tại không cam bên trong chết đi đoạn thời gian kia cũng là hắn gian nan nhất thời gian lắc đầu đem những thứ vô dụng kia quá khứ v a n g ra ngoài tô mặc nở nụ cười hạo nhiên chính khí sao thiên địa có chính khí lặng lẽ phân phát cho môn l o à i dưới thì thành sông núi trên thì hóa mặt trời sao trời trong lúc nhất thời tô mặc trên người hạo nhiên chính khí càng khủng bố hơn mấy phần lý đan sinh n người lặp đi lặp lại nhớ k ỹ tô mặc trong miệng lời nói ra càng n i ệ m càng cảm thấy có thâm ý thì liền nhìn về phía tô mặc ánh mắt cũng thay đổi rõ ràng có thể như thế chính nhưng vì sao nhất định phải làm ộ t số tà ma làm sự tình nhìn lấy hình dạng của hắn tô mặc đoán được ý nghĩ của hắn nhẹ nhàng cười nói chính và tà liền trọng yếu như vậy sao có ý tứ gì lý đan sinh t o mày gia hỏa này giống như lại không đồng dạng tô mặc lắc đầu vận chuyển công pháp đột nhiên hạo nhiên chính khí biến thành từng đoàn từng đoàn quỷ khí a người rốt cuộc là thứ gì lý đan sinh trị tô mặc miệng lớn thở hồn hện như là gặp được quỷ một dạng lữ huyền càng là dọa đến không dám nói tiếp nữa chỉ là dùng thuần dương cung đạo pháp che chở tự thân tô mặc không có trả lời hắn quỷ khí lại nhất chuyển lại biến thành hạo nhiên c h í n h khí người giết qua người sao tô mặc một câu trong nháy mắt ngăn chặn lý đan sinh miệng đúng vậy à hắn giết qua dùng hạo nhiên c h í n h khí tô diễm giết qua sao hắn giết nhiều nhất chính mình thân thúc thúc huynh đệ thị muội bị hắn giết tận cái kêu bối phận chỉ còn lại có hắn một cái ở cái này trên giang hồ không có một cái nào thành danh chi tay của người là sạch sẽ lúc này lý đan sinh đã không lời nào để nói hắn biết mình từ kỳ sắp tới lại nói không lại tô mặc tín ngưỡng của hắn đã s ợ Ta t ừ nho g gặp p n gia trần tử nữ cả đ ờ chỉ chờ h vì người, một từng t băng gặp đã n ngọc h h k i ế từng nữ nam nhân, cả hai ai đúng ai sai, ai đi định nghĩa. Chính ta bất chỉ trong một ý nghĩ, làm gì truy đến cùng. Nho tử trộm ta bất một truy t làm hai ai ai sai, ai ra chỉ cả đi gì quá ý nói thanh giả tự thanh mà ta lại chỉ muốn để bọn hắn nói không ra lời thì như ngươi tô mặc thì t h ả o nói ra vẫn như cũng là gương mặt bình tĩnh dường như giết người với hắn mà nói là một kiện chuyện lại không quá bình thường lý đan sinh nhắm mắt lại ta sẽ ở trên trời nhìn lấy thiên hạ này có ngươi lại biến thành như thế nào nhân gian luyện ngục hạo nhiên chính khí điên cuồng tuân g a hóa thành một cái kinh thiên cự thủ hướng về lý đan sinh v à p tới hắn cũng không có phản kháng h i ệ n nhiên cũng biết đây là hồ công ẩm một tiếng vang thật lớn lý đan sinh cả người trong nháy mắt nổ tung xương máu về hướng đại điệu lục địa thần tiên c h i huyết tẩm b ộ nơi đây đại điệu linh hồn đều bị trôn vùi vào hạt bụi bên trong rất đáng tiếc ngươi đã nhìn không đến ngày đó loại này chuyển hóa năng lực quả nhiên dễ dùng tiếng nói vừa ra tô mặc cũng quay người rời đi tiến về cô tô thành hắn không biết là loại năng lực này với hắn mà nói đơn giản như vậy nhưng lại là tất cả mọi người mong mà không được thần thông vạn vật đều là theo ta động loại cảnh giới này rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ một đời học cung lão p h u tử như vậy vẫn lạ c thậm chí đều không có mấy người biết làm tô mặc sau khi đi lữ huyền lúc này cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra vội vàng rời đi giang nam nơi này hắn về sau liền xem như nổ nước miếng không hướng về bên này l u ô n giang nam học cung giờ phút này đã là một vùng phế tích chu thiên long càng là ngồi dưới đất cùng mộ dung phong tâm tình nhân sinh mộ dung ra chủ lời ấy thật chứ đương nhiên là sự thật chu huynh đệ tới giang nam vậy ta làm chủ nhà tự nhiên muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị mộ dung phong gật một cái chu thiên long thực lực thật không đơn giản dù là không có tô mặc hắn cũng muốn lôi kéo tô mặc đạp không mà đến t r o n g thấy tình cảnh này đã đ o á n được hai nam nhân kề thai nói nhỏ có thể nói cái gì võ vương điện hạ mộ dung phong hữu lễ điện hạ tàu xe mệt mỏi không bằng để tại hạ tận một chút chủ nhà t ì n h nghĩa như thế nào nhìn thấy tô mặc đến sở hữu đại hỷ cái này cũng nói tô mặc đã giải quyết lý đan sinh từ đó giang nam võ lâm tận về hắn mộ dung ra cũng tốt tô mặc gật một cái vừa tốt có thể mượn cơ hội tìm hiểu một chút giang nam phong thổ nhân tình có gì đặc biệt mộ dung phong tâm bên trong cao hứng phi thường tô mặc hiện tại thế nhưng là chạm tay có thể bỏng nhân vật giao hảo trung quy là không có sai chương năm mươi mốt t r ư ơ n g năm mươi mốt thiên nhân tri lực màn đêm buông xuống yên lặng như tờ mộ dung phủ để bên trong đèn đ u ố c s á n g trưng một mảnh cảnh tượng náo nhiệt điện hạ họ cung c tại toàn bộ giang nam xây dựng ảnh hưởng đã lâu nếu không phải ngài xuất thủ chúng ta sợ là y nguyên muốn sống tại bọn họ bóng mở phía dưới a mộ dung phong cung kính nói ra trong mắt tràn đầy lòng cảm kích tại hạ mời ngài một chén mộ dung phong giơ ly rượu lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch tô mặc mỉm cười cũng không hề để ý những n à y định đoạt t i tử nói sang chuyện khác tại cái này giang nam c ó cái gì trô đặc thù so như thượng cổ di tích thời cổ chiến trường trong lòng của hắn một mực đối với mấy cái này thần bí mà cổ lão địa phương lấp đầy hiếu kỳ trước đó bởi vì chính mình mẫu thân sự tình không có giải quyết cho nên liền không có đi làm hiện tại có cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua dù sao lục địa thần tiên thọ nguyên có thể đạt tới một nghìn tám trăm năm như vậy cái thế giới này là có tồn tại hay không trường sinh bất lão thậm chí là vĩnh sinh bất tử b í m ậ t chứ mộ dung phong trầm tư một lát khe khẽ lắc đầu điện hạ chờ một chút ta cái này cũng làm người ta đi dò cha ta mộ dung ra lưu truyền xuống cổ tịch thật sự là quá xa xưa ta cũng nhớ không được tô mặc khẽ vất cảm tỏ ra là đã hiểu làm phiền đúng lúc này một bên chu thiên long đột nhiên đối với mộ dung phong nháy mắt ra hiệu mộ dung phong lập tức rõ ràng trợn nhìn hắn y tứ tại là để phân p h ó nói có ai không chu m i n h uống say dẫn hắn đi nghỉ trước hai tên người hầu lên tiếng mà đến cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy chu thiên long rời đi đại sảnh ôi lão lục lão tử đi nghỉ trước ca say say a t ô mặc âm thầm cười một tiếng chỗ nào không biết con hàng này là giả vờ nhưng cũng không có đi q u ả n hắn thực sắc tính giã qua một canh giờ tiệc rượu đã sấm tản t ô mặc ngồi lẳng lặng nhắm mắt dưỡ thần mộ dung phong đứng ở một bên cũng không biết nói cái gì tô mặc không có mở miệng hắn cũng không dám tùy tiện nói dù sao còn không có thăm dò rõ ràng vị này giết người như ngõe võ vương là tính cách gì sợ một câu mà đắc tội với đối phương giờ khác này mộ dung phong như ngồi bàn trông đều nói gần v u a như gần cọc có thể chỗ nào so được bên người ngồi đấy một cái thủ đoạn độc á c người đâu người đi trước đi c h í n h ta đợi liền tốt tô mặc nhẹ giọng nói ra đạo thanh em này giống như xuân như gió mộ dung phong như được đại xá gần một cái liền rời đi vị này võ vương khí thế là hắn thấy qua trong đám người mạnh nhất chờ mộ dung phong sau khi đi một bóng người chậm rãi hiện lên chính là anh tử Điện hạ. cổ phú truyền đến tin tức phi tuyết thành bị tự xưng đến từ hải ngoại từ vân đào vây công không biết xử lý như thế nào t ô mặc mặt không biểu tình do hỏi có thể có lục địa thần tiên a n h tử lắc đầu không có tu vi cao nhất người chính là một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ nhưng hắn bên người còn có một vị thiên nhân trợ chiến phi tuyết thành nội tình không đủ chỉ dựa vào lâm khánh cùng thiên sát lao nhân bọn hắn sợ không phải là đối thủ đã không có, có lục địa thần tiên hết t h ả đều giao cho cổ phú an bài nếu là có lục địa thần tiên xuất thủ lại đến báo cáo những chuyện khác nhường cổ phú tự mình làm quyết định đi t ô mặc k h t tay áo cổ phú đại biểu là hắn trừ thất sắc không cách nào điều động những người khác sẽ nghe cổ phú mệnh lệnh vâng ảnh từ gật một cái liền rời đi cô tô thành bên ngoài trong rừng cây hai đạo nhân ảnh đứng đối mặt nhau bên trong một cái chính là đỗ huyên còn có một cái thì mang theo mặt nạ thấy không rõ khuôn mặt đỗ huyên ngươi tại sao lại ở đây tiên nhân cho mệnh lệnh của ngươi là tại hoàng cung giám thị đại hạ hoàng đế vô luận ai làm hoàng đế đều một dạng người đeo mặt nạ âm thanh v a n g lên tiên sứ tuyệt đối đ ư n g s i n khí xin cho phép nô tỷ tỷ mỹ nói tới đỗ u y ê n chậm rãi đi lên trước mang trên mặt mình nọn định nọn nụ cười nhưng trong mắt lại loé ra một tia rào hạt bước tiến của hắn nhẹ nhàng dường như mỗi một bước đều đi qua dạy công tính toán để cho người ta khó có thể phát giác trong đó dị dạng nhìn thấy hắn cái dạng này người đeo mặt nạ trong lòng tuy có lo nghĩ nhưng vẫn là vung lòng cảnh giác đem lỗ hai đưa tới chuẩn bị nghe một chút đỗ huyên giải thích dù sao tiên sứ cho hắn cực lớn tự tin ngay tại cách người đeo mặt nạ chỉ có một quyền chi cách thời điểm đỗ huyên đột nhiên bạo khởi toàn thân chân khí như sôi trào mánh liệt thủy chiều giống như tuấn â n ra hung hăng đánh qua ẩm khoảng cách gần như thế người đeo mặt nạ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào cả người bị cường đại chúng kích lực đánh bay ra ngoài hắn trên không trung lăn lộn mấy vòng sau trùng điệp rơi xuống đất trong miệng phun ra một n g ụ m máu tươi đem mặt nạ nhuộm thành màu đỏ tươi đỗ huyên người điên rồi người đeo mặt nạ hít sâu một hơi nỗ lực bình phục thể nội quần quẩn khí huyết hắn khó có thể tin nhìn lấy đỗ huyên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng phẫn nộ đỗ huyên c ư ờ i lạnh một tiếng trong mắt l ó e lên một vệ quyết tuyệt cùng n g o n lệ đi hắn tiên nhân ta hiện tại là đỗ huyên mà ngươi liền phải chết tôn kính tiên sứ đại nhân thanh âm của hắn băng lánh mã kiên định mang theo không che giấu chút nào sát ý nói xong đỗ u y ê n nhanh chân hướng về người đeo cảm giác các bá t r â m dãi đỗ huyên người giết ta liền không sợ tiên nhân trách tội sao người so bất luận kẻ nào đều rõ ràng tiên nhân đến t ộ t cùng nắm giữ lấy như thế nào lực lượng kinh khủng theo đỗ huyên tới gần người đeo mặt nạ rõ ràng có chút bối rối hắn cùng đỗ huyên đã từng quen biết nó thủ đoạn độc các trình độ rất khủng bố đỗ huyên chỉ là cười cợt đừng nói nhảm muốn mạng sống liền đem ngươi biết nói ra lần này mang tới mệnh lệnh là cái gì người đeo mặt nạ do dự một lát sau mới lên tiếng tiên nhân truyền lệnh làm cho tất cả mọi người điều tra ban ngày cái t i ê cố hạo nhiên chính khí nơi phát ra ồ hạo nhiên chính khí đỗ u y ê n gật gật đầu xem ra mình điện hạ huyên náo động tinh quá lớn cuối cùng vẫn là bị chú ý tới chỉ là còn không biết cụ thể tin tức như thế một tin tức tốt thiên nhân đến tột cùng là ai lại hoặc là bọn hắn ở đâu đỗ huyên tiếp tục hỏi khó được có cơ hội này hắn cũng muốn biết cái này n ắ m trong tay chính mình nhiều năm như vậy tiên nhân đến cùng là thần thánh phương nào bởi vì cho đến tận này hắn chỉ biết là đối phương rất mạnh khó có thể lường được mạnh ngay vậy người đeo mặt nạ dùng sức lắc đầu âm thanh r u n dày nói đỗ huyên cái này ta thật không biết ta ngươi cũng biết tiên nhân chi lực quỷ thân khó đoán thì liền những tin tức này đều là trong động xuất hiện ta là thật không biết ta trong n cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang vọng bên phía làm cho người dùng mình trong nháy mắt người đeo mặt nạ liền hóa thành hạt bụi liền linh hồn cũng bị thiêu đốt hầu như không còn đỗ huyên mở to hai mắt nhìn chính mắt thấy cái này một màn kinh khủng trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói do hoảng sợ không sai đây chính là tiên nhân c h i lực xem ra tiên nhân cũng không tin bọn họ những n à y tiên sứ đều bị gieo cái gì người liền rủa chỉ cần nói ra có quan hệ chuyện của bọn hắn liền sẽ bị cái này giống như nguyền rủa đ ồ vật cho giết chết biến thành cho bụi mà mình trong mắt bọn hắn liền bị gieo xuống nguyền rủa tư cách đều không có đỗ huyên hít sâu một hơi quay người trở về cô tô thành chương năm mươi hai thiên đáng sơn chương năm mươi hai thiên đáng sơn mộ dung gia điện hạ tiên nhân có vẻ như đã chú ý tới ngài đỗ huyên thân ả n h xuất hiện đi tới tô mặc trước mặt không mình hành lê nói tô mặc gật một cái ồ vừa mới ngươi ra ngoài chính là bọn họ tìm tới rồi không sai tới cái tiên sứ đáng tiếc đã chết tiên nhân vẫn chưa lộ diện giờ phút này đỗ huyên trên mặt như cũ khó nén chấn kinh chi sắc giữa lông mày càng là có nồng đ ậ m hưu sầu tô mặc nhìn lấy hắn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên ngươi sợ ta đánh không lại tiên nhân thuộc hạ không dám chỉ là muốn tỉnh h điện hạ cẩn thận một chút bọn hắn vô cùng âm hiểm có cái gì nội tình căn bản là không có người biết vô cùng thần bí đỗ u y ê n liên tục nói không dám mặc dù trong lòng của hắn rất lo lắng nhưng tô mặc đã là hắn thấy người bên trong mạnh nhất đối với cái này tô mặc không nói thêm gì nữa hắn không thích đi chứng minh thứ gì cũng không nhất thiết phải thế là một người bức bách tại chứng minh mình chỉ có thể nói do hắn cũng không có cái này tự tin và lực lượng hắn muốn làm liền chỉ có một điểm sở hữu dám can đảm cản đường người hết thể sát vô xá như thế mà thôi điện hạ tìm được đúng lúc này mộ dung phong mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn mà bước nhanh đi tới là chuyện gì tô mặc cười c ậ t cuối cùng không có h ổ n g phí chờ mộ dung phong hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình sau mới mở miệng nói theo tin đồn tại ba ngàn năm trước từng có hai vị tuyệt thế cường giả tại thiên đ ã n g sơn triển khai một trận kinh thế hai tục chiến đấu đáng tiếc sau cùng hai vị này cường giả không biết tung tích liền mang theo thiên đ ã n g sơn cũng cùng nhau biến mất không thấy gì nữa có điều ta ở trong sách cổ chỉ tìm được một cái vị trí đại khái nhưng không biết tin tức này phải chăng có thể đến giúp đ i ệ n hạn nói xong mộ dung phong cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy tô mặc tô mặc gật đầu cười cũng nói ra đương nhiên ngày mai làm phiền mộ dung ra chủ phái người vì ta dẫn đường đến phụ cận ta có thể tự mình tìm kiếm được rồi mộ dung phong gặp tô mặc nói như vậy liền yên lòng rời đi hơn nửa đêm đọc sách cuối cùng không có hưởng phí công phu đ ợ i mộ dung phong rời đi về sau tô mặc ngửa đầu nhìn về phía tinh không trong lòng âm thầm suy nghĩ ba ngàn năm trước tuyệt thế cừng giả lục địa thần tiên lại hoặc là càng mạnh bốn cùng lúc đó hoàng thành vạn phú lâu bên trong cổ phú chính hưởng thụ lấy thanh danh vang dội mang tới vinh diệu đoạn thời gian gần nhất hắn có thể nói là trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm hắn tất cả sinh ý đều cùng đại hạ móc đ ố i thế nhân vốn là đều chướng mắt hắn thương nhân thân phận có thể tô cản liên tiếp hạ mệnh lệch tới nhất thời nhường hắn nước lên thì thuyền lên nhảy lên thành vị danh phó kỳ thực hoàng thương hắn biết đây đ hắn cũng phá lệ c h â n quý hiện tại tiêu giao mấy người điên cùng tu luyện hắn liền điên cùng làm ăn tuy nói còn không có trải rộng thiên hạ nhưng cũng có hơn phân nửa nhường s á t vô xá đi phi tuyết thành một chuyến nhất định muốn đem cái này cái gì từ vân đảo cho chém tận giết tuyệt để tránh đằng sau cái gì a miêu a cậu cũng dám đến t r e o chọc chúng ta chỉ chờ lâm khánh quân thế một thành liền có thể thu phục mất đất một lần nữa nhất thống đến lúc đó ta l á o cổ làm ăn này chẳng phải là lớn hơn ha ha ha ha ha. nghĩ đi nghĩ lại cổ phú cười lên ha hả tựa như thấy được chưa đến chính mình toàn thân đều là vàng óng ánh bộ dáng thật giống như một cái thần tài năm thiên đoạn sân mạch. Phá đoạn sân quân nhìn lúc ấ vấn y mày, vậy này chuyện xảy tay cái càng càng cùng chia có chứ quái Phá kia giết nhiều, khi giờ không không ra tao ra. hình, ngừng tuân trong đến quân đến gì gì từ vật, tuột mà đề l này một thanh âm theo phía sau hắn văng lên hắn quay đầu nhìn qua trên mặt lộ ra mỉm cười là người lão gia hỏa này a người tới chính là trần thiên kỳ chỉ thấy hắn cười cợt tâm sự phá quân lắc đầu phóng khoáng cười to nói trò chuyện trò chuyện cái rắm đến giúp lao tử đánh lui cái này sóng thú chiều lại nói trần thiên kỳ bất đắc dĩ cười một tiếng có thể trên tay lại không có chút nào dừng lại dết đi lên tại một phen đồ sát sau đó thú triều rốt cục thối lui ngươi nói ngươi liền không thể trực tiếp g i ế t vào thiên đoạn sân mạch trực đảo hoàng long ngươi một cái lục địa thần tiên còn dẫn đầu cái này năm mươi vạn tinh nhuệ nhất đại quân như thế sợ thật sự là càng sống càng trở về chiến đấu kết thúc trần thiên kỳ trực tiếp mắng tốt tốt tốt ngươi mẹ nó còn có mặt mũi nói lao tử lao tử giết tiến bảo cái này hậu phương lớn đâu các ngươi tại hoàng thành đều làm những gì cầu thí đồ chơi không cần phòng bị a phá quân cũng không quen lấy hắn trực tiếp liền mắng lên tốt không theo ngươi giật lão phu ý đổ đến ngươi cũng biết chỉ hỏi ngươi một câu có giút hay không trần thiên kỳ không có nói thêm nữa thẳng vào chủ đề lao ra hỏa cái này thiên đoạn sơn mạch thú chiều không giải quyết lao t ử chỗ nào có thể lên đường chuyển động thân thể hiện tại thiên hạ những cái k i a thượng vàng hạ cám đồ vật náo liền náo thôi chỉ cần cái này bốn đại cấm khu không phá trời liền sập không xuống nếu như ta rút lui thiên đoạn sơn mạch ai đến thủ trong này quái vật cũng không phải tầm thường manh thú có thể so sánh hiện nhiên phá quân đã đồng ý nhưng hắn cũng có sự lo lắng của hắn trần thiên kỳ cũng lý giải suy nghĩ một chút đột nhiên linh quang nói lên có không bằng lao phu cho ngươi tìm người đến thủ một đoạn thời gian như thế nào ai vậy c ò ngự có n ư ờ i tiếp sai sẽ s đến phần này khổ thú ì n Phá không quân tông trần thiên kỳ nhẹ nhàng phun ra ba chữ n g h e vậy phá quân cũng gật một cái nếu như là ngự thú tông lời nói xác thực có thể không nói trước cái này thượng cổ tông môn nội tình chính là nó bản thân ngự thú chi pháp cũng có thể rất tốt khắc chế bọn này xuất sinh có thể ngự thú tông làm sao lại đáp ứng giúp đỡ đâu bốn ba ngày sau tô mặc theo mộ dung phong tìm dòng ra ba ngày mới tìm được một cái lập lờ nước đôi vị trí mà lần này tô mặc cũng không mang theo đỗ huyên cùng chu thiên long chu thiên long mê nhưng lại ngốc đến đáng thương đỗ huyên có thể thay hắn để ý cái này ngốc đại tử điện hạ cũng là cái này mộ dung phong nhìn lấy trên tay địa đồ lặp đi lặp lại so sánh một chút mới lên tiếng làm phiền tiếp đó chính ta tìm ngươi liền đi về trước ca tô mặc nhẹ giọng nói ra cái kia điện hạ cũng phải c ẩ n t h ậ n chút tại hạ cáo tử mộ dung phong đem địa đồ đưa cho tô mặc sau đó xoay người rời đi tô mặc nhìn lấy bóng lưng của hắn nói thầm người này mặc dù mang theo mục đích tiếp cận hắn nhưng cũng coi là giúp đại ân nhân sinh bản chính là như vậy cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị hắn cũng không ghét chỉ sẽ cảm thấy đối phương là người thông minh không quan tâm những chuyện đó t ô mặc thật tốt đánh giá trước mắt tòa này núi tòa này núi trừ cao vút trong mây bên ngoài không có cái khác bất luận cái gì đặc thù một mặt bốn chương năm mươi ba không bị ghi chép kinh tế h chi chiến chương năm mươi ba không bị ghi chép kinh tế h chi chiến t ô mặc thân hình k h ẽ động như là một viên như đạn pháo phóng lên tận trời trực tiếp bước vào tầng mây dày đặc bên trong giờ phút này hắn đứng trên đám mây phía trên tầm mắt chống trải vô cùng dường như toàn bộ thiên địa đều dưới trần hắn hắn có thể rõ ràng mà nhìn đến cả t ò a n ú i cùng chung quanh dây núi vụ vụ tô mặc năng lực nhận biết trong nháy mắt bạo phát đi ra như là một trận cuồng phong sậu vũ quét sạch hướng bốn phương t ầ m hướng hắn năng lực nhận biết giống như tinh mịn mạng nghệ bao trùm mỗi khắp m ó ngách mỗi một tấc đất đều tại phạm vi cảm nhận của hắn bên trong thời gian một nén nhang đi qua tô mặc n h ữ n mày mặt lộ vẻ hơi thất vọng c h i sắc hắn thu hồi năng lực nhận biết không lại lãng phí sức lực tiếp tục tìm tòi đi xuống đi qua thời gian dài như vậy cảm giác hắn vẫn không có phát, phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại lấy hắn đối với mình năng lực nhận biết tự tin nếu như nơi này thật có cái gì g hắn không thể nào không có chút nào phát giác tô mặc đứng bình tĩnh trên đám mây rơi vào trong trầm tư sau một lát trong đầu hắn đột nhiên lóe qua một đạo linh quang tuyệt thế cường giả đại chiến thiên đáng sơn không thấy các loại rời núi lấp biển ở cái thế giới này vốn là không cái gì sự tình hiếm lạ nói cách khác thiên đáng sơn cũng không phải biến mất mà chính là bị lực lượng cường đại phá hủy hoặc là biến thành một vùng bình điệm thậm chí là hạp g ố c nghĩ tới đây tô mặc lập tức hành động hắn năng lực nhận biết lần nữa tuân ra hiện ra nhưng lần này hắn cải biến sách lược chuyên môn đi tìm những cái tia đất bằng cùng hạp cốc rốt cục tô mặc trên mặt lộ ra một vệ vui mừng tìm được sau một lát tô mặc hơi nếp khoe môi lên lộ ra một vệ nụ cười tự tin quả nhiên như hàn đoán cho dù ở kết trước thiên nhiên lực lượng cũng có thể tạo thành biến hoa cực lớn s ơ n mạch có thể biến thành dòng sông dòng sông cũng có thể biến thành đồng bằng mà trong cái thế giới này c ư ờ n giả g ở giữa chiến đấu càng là như vậy uy lực của nó viễn siêu tưởng tượng tô mặc thân ảnh như là như gió lặng yên im lặng đông xuống đi tới một tòa sâu không thấy đáy hạp cốc phía trên trong hạp cốc tràn ngập hai cỗ yếu ớt nhưng lại cường đại kiếm ý, một cỗ nhẹ nhàng như phong một cỗ khác thì tràn đầy sát phạt chi khí dường như chuyên bị giết chóc mà sinh phân biệt đại biểu cho chính tả hai loại sức mạnh cứ việc thời gian đã qua mấy ngàn năm nhưng tô mặc vẫn có thể cảm nhận được cái này hai đạo kiếm ý chỗ kinh khủng bọn chúng tựa hồ còn tại lẫn nhau đọ sức không ai n h ư ờ n g a i nếu như cái này hai cỗ kiếm ý ở vào đỉnh phong trạng thái như vậy tại hắn gặp được người bên trong chỉ có bảy dết mới có thể chống lại tô mặc ổn định tâm thần vận chuyển công lực bảo hộ tự thân một tầng nhàn nhạt huyền quang bao phủ toàn thân sau đó thả người nhảy xuống h ạ c l ố c có lạ lâm khí tức tiến vào hai cỗ kiếm ý vậy mà bắt đầu hợp tác lên phân biệt hướng về tô mặc đánh tới thế mà vật đuổi sao rời những này kiếm y sớm đã đã mất đi năm đó uy lực cho nên ngay cả tô mặc trước người huyền quang đều không phá nổi theo hắn không ngừng xâm nhập đ á y cốc kiếm y biến đến càng ngày càng sắp bén nhưng tô mặc y nguyên không hề bị lay động hắn đối thực lực của mình tràn đầy tuyệt đối tự tin rốt cục hắn vững vàng rơi vào lòng đất tô mặc trong lòng đại khái đánh giá một chút hạp cốc này lại có mấy trăm triệu sâu bởi vậy có thể thấy được hai vị này kiếm tu thực lực phi thường cường đại v ù v ù lòng đất đen kịt một màu tô mặc tùy ý phất tay trói mắt kim quang trong nháy mắt hiện lên đem chọn cái lòng đất chiếu sáng đến giống như ban ngày giống như tô mặc hít sâu một hơi bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía ánh mắt của hắn đi tới chỗ chỉ thấy đầy đất đều là bạch cốt mà tại phía trước có một đầu đường đi sâu thăm thẳm kéo dài hướng nơi xa xem ra những này bạch cốt cũng là nhiều năm qua những cái kia trong lúc vô tình phát hiện hạp cốc này người chỉ tiếp bọn hắn không thể thừa nhận ở cái kia hai c ố kiếm ý cường đại áp lực cuối cùng chết nơi này tô mặc âm thầm gật đầu trong lòng minh bạch đã nhiều năm như vậy khẳng định sẽ có người bởi vì cơ duyên xảo hợp mà đi tới nơi này nghĩ tới đây tô mặc không chút do dự hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến hai bên lối đi trên vách đá hiện đầy thật sâu thiện thiện kiếm ngân mỗi một đạo kiếm ngân đ tô mặc cẩn thận từng ly từng tí tiến lên đi thẳng đến cuối lối đi ngừng lại chỉ thấy phía trước bất ngờ đứng sừng sững lấy hai bộ bạch cốt mà cái kia hai cố bao phủ toàn bộ h ạ n cốc khủng bố kế b ý, chính là từ trên người của bọn hắn liên tục không ngừng phát ra cái này hai bộ bạch cốt tựa hồ là đang một trận chiến đấu kịch liệt sau cùng nhau chết đi lẫn nhau ở giữa không có rõ ràng phân thắng b ạ i tô mặc đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ quan sát đến đây hết thảy làm hắn hướng về phía trước phóng ra bước thứ ba lúc đột nhiên cái kia hai bộ bạch cốt giống như là bị kích hoạt đồng dạng trong nháy mắt tản mát ra vô tận kế bí như mãnh liệt như mắt trong ô m đó một tên thân mang áo bào đen một tên khác thì mặc áo trắng trên thân hai người tản ra kiếm ý bén nhọn xuyên thẳng mây xanh còn chưa bắt đầu độc thủ chung quanh cây cối cùng sơn m ạ n h đã bị kiếm khí chản đoạn bạch tốn một trận chiến này ta đã đợi bà trăm năm hôm nay liền để cho chúng ta đến một trận quyết đấu sinh tử nhìn xem đến tột cùng là ai kiếm càng hơn một bậc áo bào đen nam tử thanh âm vang vọng trong núi tràn đầy quyết tuyệt chi ý lời còn chưa dứt hai người đồng thời xuất thủ kiếm ảnh giao thoa trong nháy mắt triển khai một trận kinh tâm động phách kịch chiến kiếm ý như sôi trào mánh liệt dòng nước lũ cuốn tới phảng phất muốn x é rách phiến thiên địa này tô mặc hết sức chăm chú quan sát lấy trận chiến đấu này trong lòng của hắn minh bạch đây là hai người tại trước khi lâm trung lấy kiếm ý lưu lại hình ảnh mà chính mình trở thành vô số năm qua cái thứ nhất mắt thấy trận này kinh thế chi chiến người theo thời gian trôi qua hai người rốt cục dừng tay lại bên trong kiếm lúc này bọn hắn đã là sức cùng lực kiện hấp h ố tô mặc nhẹ nhàng trận này quyết chiến cũng không có phân ra thắng bại song phương đều trả giá nặng nề mạng sống như treo trên sợi tóc thế mà làm cho người kinh ngạc chính là cứ việc sinh mệnh hấp hối nhưng trong ánh mắt của bọn hắn thoát ra một tia thỏa mãn ý cười dường như đạt được hiểu rõ thoát giống như lúc này bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn hướng tô mặc phương hướng cười nói hậu bối thiên đáng sơn g i ớ i có đại khủng bố không thể xâm nhập tìm tòi nghiên cứu trừ phi ngươi có năm chắc t h ắ n g qua ta hai người không phải vậy tuyệt đối được nghĩ sẽ ra đại sự nói xong sau cùng một câu nói kia hai người nhìn nhau cười một tiếng vĩnh viễn nhắm mắt lại tô mặc cũng thối lui ra khỏi tràng cảnh này đi qua tình cảnh vừa n ã y hắn cũng đại khái đoán được mấy phần hai người này một người vì chính một người vì t à cùng là kiếm đạo tuyệt đ ỉ n h đã là đối thủ cũng là b ạ n tốt cuối cùng vì h ẩn tàng thiên đáng sơn bên trong bí mật gì mới hẹn nhau tại trận chiến này c h ặ t đ ứ t sở hữu cùng thiên đáng sơn có liên quan sự t ì n h mà nghe ngữ khí của bọn hắn cái này dưới núi có cái gì kinh khủng đồ vật tồn tại ngọc kinh sơn hắn chưa từng nghe qua nhưng kiếm ma một mạch ngược lại là nghe thất sát nói qua một chút đương đại kiếm thuật chỉ có kiếm ma một mạch cùng quỷ kiếm môn mới có thể cùng nàng chống lại bởi vậy có thể thấy được cái này ngọc kinh núi khủng bố đến mức phải chăng có năm chắc thắng qua bọn hắn. tô mặc chỉ là cười cận năng lực nhận biết lần nữa t u ô n ra một lát sau tô mặc ngừng lại khoe miệng có chút dâng lên thú vị thật sự là thú vị à đây là tô mặc lần thứ nhất có vẻ mặt như thế cái thế giới này giống như rất thú vị đây nói xong liền lấy tay làm đ a o bổ về phía vách đá chỗ chương năm mươi b ố mấy ngàn năm huyễn thú chương năm mươi b ố mấy ngàn năm huyễn thú đ a o sáng long lánh xét qua hư không phát ra chấn động thiên địa khí thế vẹn vẹn một đ a o liền đem vách đá cứng rắn chém thành hai khúc nội bộ ẩn tàng quan môn tùy theo hiện hiện tô mặc nhìn chăm chú quan môn khẽ gật đầu sau đó không chút do dự bước vào trong đó trong chớp mắt t r u n g quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất sau m ộ t khắc hắn đã đưa thân vào một cái bí ẩn trong không gian cái này không gian dị thường rộng lớn chừng mấy trăm trượng chi rộng rãi ở giữa có một tòa đ à t tế trung ương tế đàn một cái to lớn yêu thú bị chăm chú trói buộc con yêu thú này hình thể to lớn nắm giữ m ộ ư ơ i tám con tráng k i ệ t chân ánh mắt số lượng đông đảo làm cho người hoa mắt mấy chục cây như đùi giống như phẩm chất xích sắt đem một mực bục lại xích sắt trên còn lóe ra các loại kỳ dị linh khí qua mang hiển nhiên con yêu thú này đã bị phong ấn ở nơi đây yêu thú chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt bắn ra hung ác mà sắc bén quan mang. nhìn c h ầ m c h ầ m tô mặc mang theo một k i a kinh ngạc nói ra tiểu tử không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn thấu lao tổ ta huyễn thuật s ắ c thực đáng giá tàn thưởng nhưng đã ngươi đi tới nơi này chỉ sợ là giữ nhiều len ít ngươi lai、like, vừa mới tô mặc tiến vào tràng cảnh là thật chỉ bất quá trong đó có một bộ phận bị trước mắt con yêu thú này cho sửa lại một chút thật thật giả giả hư thực khó phân biệt tỉ như dưới mặt đất xuyên tạc mấu chốt nhất tin tức nhường ngươi tới tìm không thấy nó ánh mắt sẽ chỉ nhìn c h ầ m c h ầ m lòng đất mà chính mình thì là tại thạch bích trong tu dưỡng chỉ đợi có một ngày đột phá phong ấn lần nữa bưng xuống tuyệt vời này nhân gian tô mặc liền nói ba tiế liền là bởi vì thế giới này còn có loại năng lực này thực là không tội điều này cũng làm cho hắn bức thiết muốn biết chính mình đến tột cùng đến cảnh giới nào bởi vì có thể đến cảm giác mình đã thăng không thể thăng lên người là ai tô mặc mở miệng hỏi yêu thú mấy chục cái t r o n g mắt đi lòng vòng từng đoàn từng đoàn xương mủ theo tô mặc lòng b à n chân tuôn ra đông tô mặc khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên lộ ra một vệ nụ cười tự tin chân phải của hắn nhẹ nhàng dấm chỗ dường như đạp vỡ chung quanh hư không trong nháy mắt đem mê vụ xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi người huyễn thuật với ta mà nói không hề có tác dụng ta khuyên ngươi, ngươi tốt nhất thực sự nói cho ta biết t ô mặc thanh â m bình tĩnh mà kiên định để lộ ra một loại không thể nghi ngờ lực lượng t ô mặc chiêu này nhường yêu thú cảm thấy kinh hãi mình bây giờ thực lực mười không còn một sợ là phải ăn thiệt thòi a yêu thú hít sâu một hơi quyết định không tiếp tục cẩn giấu thân phận của mình cùng lai lịch nó dùng âm u mà thanh â m uy nghiêm nói ra tiểu tử ngươi nghe k ỹ cho ta ta chính là h u y ệ n thú nhất tộc tộc trưởng nắm giữ cao thâm mặt c h á t thực lực đã từng ta tham dự qua thượng cổ chi chiến thượng cổ chi chiến ngươi thảo a ngữ khí của nó bên trong tràn đầy tự hào nhưng khi nhắc tới thượng cổ chi thời gian chiến tranh thanh em của nó liền yếu x u ố dưới t ô mặc nghe được yêu thú lời nói về sau hai mắt l ó e qua một đạo hào quang sáng tỏ thượng cổ thời kỳ cách nay đã có hơn năm nghìn năm lịch sử nếu như đầu này nguyễn thu tham dự qua thượng cổ chi chiến như vậy nó c h í ít đã tồn tại mấy ngàn năm lâu dù cho tồn tại một số khoa trương thành phần nó trải qua tuế nguyệt cũng nhất định phi thường đã lâu lại thêm yêu thú tuổi thọ vốn là so với nhân loại m u ớ n lâu biết đến nhất định không ít lục địa thần tiên về sau cảnh giới là cái gì tô mặc không kịp chờ đợi hỏi trong ánh mắt của hắn tràn ngập tò mò cùng khát vọng hy vọng theo cái này đầu cổ lao yêu thú trong miệng đạt được đáp án tô mặc nhìn lấy nó hỏi nguyễn thu liếc một chút khinh thường nói tiểu tử đừng tưởng rằng khám phá lao tổ huyện thuật liền cảm thấy mình đi muốn không phải lao tổ ta bị phong ấn cựu cựu thành thực lực liền ngươi thổi khẩu khí ngươi liền không có ta khuyên ngươi vẫn là làm đến nơi đ ế n trốn làm lao tổ nô bục tâm tình tốt dạy ngươi một lượng a huyễn thu tiếng nói còn chưa rơi xuống một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền vang vọng toàn bộ không gian hắn hoảng sợ mà nhìn mình đứt gãy chân trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng kinh ngạc tô mặc mặt không thay đổi thu tay vệ thanh em trầm thấp nói ra ta hỏi ngươi đáp nếu như ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm ta liền sẽ gây mất ngươi một cái chân ngươi còn có mười bảy câu nói nhảm thời gian thế mà h thân, thân thể của n hắn đã từng tiếp thụ qua tiên thảo tây lễ chỉ cần thân thể vẫn tồn tại có thể vô điều kiện lành vết thương đây cũng là hắn có thể tồn tại lâu như thế nơi mấu chốt cho tới giờ khác này hắn mới chính thức ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này thực lực đáng sợ đến cỡ nào hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn đột nhiên lại một đầu chân bị đánh gãy huyên t h ú tức giận chừng to mắt giận d ữ hét ngươi đến cùng muốn làm gì lại là một câu nói nhảm ngay sau đó một cái chân khác cũng t ắ t ra ba cái chân gãy mất huyên t h ú đau nhai răng n ế t miệng liền vội vàng đem miệng đóng chặt lần nữa nhìn về phía tô mặc thời điểm ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ người trước mắt này thủ đoạn độc á c lạnh nhạt vô tình trình độ cho dù là năm đó tuyệt thế ma đầu h ạ bạc cũng so ra kém lục địa thần tiên đã là nhân gian t ự c cảnh đằng sau còn có cái gì cảnh giới ta cũng chưa nghe nói qua nếu như muốn nói nếu như mà có có lẽ cũng chỉ có trong truyền thuyết tiên đi đây là thực sự ta không có lửa ngươi sau khi nói xong huyên thu sợ tô mặc không tin còn cố ý tăng thêm một câu xem ra nó đối tô mặc thủ đoạn đã có bóng mở tô mặc gật một cái hắn năng lực nhận biết đã sớm toàn phương diện đang nhìn chăm chú nó cũng không hề nói dối trong trí nhớ của n g ư ơ i người mạnh nhất là ai đối với vấn đề này huyên thu không chút suy nghĩ trực tiếp thốt ra đó còn cần phải nói đương nhiên là thuần dương cung lữ nham không biết cái này sẽ có hay không có người nói ta giải thích một chút đi lữ nham cũng là lữ tổ nhưng là huyên thu ở vào hắn thời đại kia gần đây cho nên trực tiếp hô tên cảm ơn lý giải một thanh thuần dương kiếm g i ế t đến thiên hạ không người dám xưng tôn cũng là khi đó hắn đổi tất cả dị loại cùng thực lực quá mạnh tu sĩ đem mảnh đất này để lại cho đại hạ hoàng triều thành lập loại này người bình thường quốc độ tô mặc gật một cái tiếp tục hỏi vậy ngươi cùng hắn so có bao nhiêu sai biệt ta nhìn ngươi cũng là lục địa thần tiên cảnh giới đỉnh cao a ngươi có thể nhìn thấu ta đỉnh phong thời kỳ tu vi h u y ễ n tú nói xong sau đó một chân gãy xuống nó lập tức mở miệng nói lời tuy như thế nhưng ta cùng hắn là khác nhau một trời một vực hắn đổi chính là ta trong tộc trường bối cái kêu ngọc kinh sơn là chuyện gì xảy ra đối với cái này ngọc kinh sơn tô mặc vẫn còn có chút cảm thấy hứng thú thất sắc cũng không biết liền kiếm ma một mạch người cũng đều cùng hắn đồng quy vô thận có lẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch ngọc kinh sơn a không có người biết ở đâu bọn hắn cũng cho tới bây giờ đều không có nhúng tay qua giang hồ tranh đấu mỗi một thời đại truyền nhân xuống núi đều chỉ là vì trong lòng đạo có nghe đồn bọn hắn truy tìm chính là tiên đạo cũng là con đường trường sinh nhưng không biết thật giả n g u y ê n thu không tiếp tục nói nói nhảm tô mặc gật gật đầu suy nghĩ một chút xem ra tại cái này n u y ễ n thu nơi này đã không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng ngay tại tô mặc trầm tư thời điểm đột nhiên thấy hoa mắt chỉ cảm thấy vô số cây gai độc hướng về chính mình đánh tới hắn biết mình tiến vào huyễn cảnh ha ha ha ha ha, tiểu tử thúi thật sự cho rằng lão tổ có thể sống nhiều năm như vậy là sống u ồ n g phí sao huyễn thú cười lên ha hả trong giọng nói tràn đầy đắc ý có thể tô mặc không chút hoang mang thân thể nhẹ nhàng chấn động một đạo kinh khủng linh khí tuân ra vậy mà trực tiếp đem huyễn cảnh chấn vỡ U n g n g huyễn thú nuốt một ngụm nước bọn thế hệ này giống như lại ra một vị lữ nham ta đùa giỡn với ngươi đây ta bị nhốt nhiều năm như vậy thật vất và liền sắp đột phá những n à y đáng chết x i n xích đừng giết ta hả t ô mặc căn bản cũng không có đi để ý tới đối phương cái kia hoảng sợ tiếng cầu xin tha thứ bàn tay của hắn chậm rãi nâng lên sau đó đông nhiên vô ra một trường h o n h nhất thời một đạo mạnh liệt h ỏ a diễn bay lên huyên thu thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị đốt cháy thành cho bụi thế mà tại tế đàn trung tâm vị trí nhưng lưu lại một viên tản r a thần bí quang mang hạt trâu màu p h ấ n hồng làm cho người kỳ quái là những cái kia đã từng gắt gao khóa chặt huyên thu xiềng xích t h ý nguyên ngoan cường hạ tồn tại chăm chú trói buộc cái k h ỏ hạt trâu này t ô mặc trong lòng hơi động tôi tự suy đoán cái k h ỏ hạt trâu này rất có thể cũng là huyên thu chỗ tinh hoa cùng loại với yêu、đan. Hắn không chương ú t phất tay, một do dự đạo kiếm khí kiếm n năm n mươi chở bàn t lăm chu thiên long rời đi chương năm mươi lăm chu thiên long rời đi ẩm ẩm theo một trận đinh thai nhức gót tiếng vang cả vùng cũng bắt đầu run lẩy b ẩ y ngay tại tô mặc vừa mới bước ra h u y ế n cảnh trong nháy mắt đó nguyên bản kiên cố hạp cốc vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách to lớn không đến thời gian qua một lát tòa này hùng vi hạp cốc liền triệt để chìm vào thật sâu lòng đất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi tiểu tử ngươi ở phía dưới đến tột u cùng đạt được vật gì tốt tranh thủ thời gian cho lão tử giao ra không phải vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí đột nhiên một đạo lấp đầy ngạo mạn cùng thanh em phách lối theo tô mặc sau l ư n g chuyển đến hắn quay đầu đi chỉ thấy hai tên thân hình cao lớn khí thế hung hăng trung niên nam tử chính cao cao tại thượng quan sát hắn trong mắt lóe ra tham làm cùng hung ác quan、mang. một người n bọn họ trong n đó trên mặt mang một bộ cao cao tại thượng biểu lộ lạnh lùng nói h ừ tiểu từ thúi thức thời liền ngoan ngoan đem đồ vật giao ra có lẽ ta còn có thể cân nhắc chỉ chém đứt người một cái tay tha người một cái mạng nhỏ tô m ạ c không có quá nhiều nói nhảm tiện tay vung lên hai đạo linh khí tuân ra hai người căn bản liền không kịp phản ứng trực tiếp hóa thành xương máu chỉ sợ đến chết cũng không nghĩ tới chết như thế nào làm xong đây hết thảy tô m ạ c quay người rời đi hướng cô tô thành m à đi đến mức quy nguyên kiếm tông lời nói đã không cần hắn tự mình đi một chuyến nói cho cùng quy nguyên kiếm tông chỉ là một cái nhất lưu tô n g môn mạnh nhất bất quá là đại tông sư mà thôi chỗ lấy bị hắn ngũ ca đẩy ra nói chống đỡ hắn đơn giản cũng là làm cho tất cả mọi người đều vung lòng cảnh giác cái này cũng phù hợp tâu nghiêu h ẩn n h ẫ n tính cách nhưng t ô mặc cũng không để ý những thứ này hắn vốn là đã quên thật không nghĩ đến a nơi này còn có thể gặp phải vẫn là nói năng lỗ mãng xem ra có lúc có tông môn cũng là theo đầu khớp xương theo ngươi sùng bờ ta ảnh tử ngươi đi một chuyến quy nguyên kiếm tông vâng đơn giản hai câu nói đã quyết định một cái tông môn hủy diệt cô tô thành mộ dung ra chu thiên long mặt mày hớn hở hai tay riêng phần mình ôm một cái quần áo hở hang nữ tử nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua bên cạnh mộ dung phong càng là thời khắc bồi tiếp hắn trên mặt thủy trung mang theo nịnh n ọ nụ cười dường như sợ hơi không cẩn thận liền sẽ đắc tội vị quý khách kia nhất là khi biết chu thiên long chính là ngự thú tông tông chủ về sau mộ dung phong thái độ càng lân c ầ n thậm chí hận không thể lập tức sinh ra một đứa con gái đem nàng gả cho chu thiên long bởi vậy hắn bắt đầu tìm kiếm những phương pháp khác nỗ lực thông qua quan hệ thông ra các loại phương thức dựng vào ngự thú tông chiếc thuyền lớn này lúc này mộ dung phong cười đối chu thiên long nói ra ha ha chu tông chủ ngài thật sự là lợi hại a ngài nhìn giang nam thật đẹp a sơn thủy như họa mỹ nhân như ngọc c nghe được mộ dung phong ca ngợi chu thiên long không khỏi tâm tình thật tốt nhất là tại chúng nữ từ trước mặt càng là tâm thần d ậ p d ờ n chu thiên long liên tục gật đầu biểu thị tán đồng dễ nói dễ nói bất quá ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý không thể ở đây ở lâu ngày sau nhất định sẽ lại đến gian nam xem thật kỹ một chút mộ dung phong gặp chu thiên long đáp ứng cũng không lại mạnh mẽ giữ lại mà chính là vừa cười vừa nói như thế rất tốt chờ mong ngài lần nữa quang lâm gian nam như có cái gì chỗ cần hỗ trợ thỉnh cứ việc phân p h ó thông minh mộ dung phong minh b ạ c h cùng người lui tới lúc thích hợp nhật tình cùng quan tâm có thể gia tăng lẫn nhau ở giữa hảo cảm nhưng quá độ dây dương ngược lại sẽ để cho người ta phản cảm đỗ huyên ngồi ở phía xa nhìn lấy tình cảnh này tâm lý có chút khó tạ đau nhưng vẫn như cũ thời khắc cảnh giác không dám có chút chủ quan lúc này tô mặc đi đến điện hạ người trở về rồi đỗ huyên liền vội vàng đứng lên nói tô mặc cười phất phất tay thế nào có thể xảy ra chuyện gì đỗ huyên lắc đầu tạm thời còn không có bất quá nói đỗ huyên muốn nói lại tôi h hắn sợ lời kế tiếp có châm ngòi hiềm nghi bất quá cái gì tô mặc mở miệng hỏi thăm đỗ u y ê n cũng không lại xoắn suýt cắn răng nói thẳng bất quá chu công tử như thế phong lưu p h o n g khoáng ngày khác chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt ta tô mặc gật một cái lại cũng không thèm để ý chu thiên long ăn nữ nhân thua thiệt là tất nhiên bởi vì không có trải qua cười nói nhược điểm ai cũng có lấp không bằng khai thông trong thiên hạ này có thể dạy sẽ người thường thường không phải nói d ạ y chỉ có trải qua mới có thể để cho người vượt qua nhược điểm ngay vậy đỗ huyên mật người may ra hắn ngộ tính rất cao chỉ là một lát liền kịp phản ứng khuyết điểm ai cũng có chỉ có trực diện khuyết điểm mới có thể vượt qua khuyết điểm lão lục điện hạ lúc này chu thiên long cùng mộ dung phong cũng đi tới nhìn lấy tô mặc như gió xuân ấm áp r á n g vẻ mộ dung phong chắp tay chúc n ừ n g nói cung hạ đ i ệ n hạ như thế may mắn mà có mộ dung ra chủ địa đồ chuyện này ta nhớ kỹ tô mặc cười nói ấy chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc đến a mộ dung phong trên miệng nói việc nhỏ nhưng trong lòng đã sớm hưng phấn vô cùng lão lục lão tổ truyền đến tin tức nhường lao tử trở về tựa như là đi canh một chút cái gì c ấ m khu không quan hệ ngươi đừng sợ A. lao tử rất nhanh liền trở về bảo hộ ngươi. ngươi nếu là sợ lời nói tốt nhất là tại giang nam chơi nhiều chơi chờ ta a chu thiên long hai cái mắt to nhìn lấy tô mặc vô cùng chân thành điểm này tô mặc là tin tưởng hắn chân thành tại giang nam thủ c ấ m khu đi thôi có nhà ngươi lão tổ tại hẳn là không có vấn đề gì lớn tô mặc n h ỉ non một tiếng k h o á t tay nói hát hổ vương chu thiên long nổi giận gầm lên một tiếng nhất thời một cái to lớn màu đen mánh hổ v ọ t xuống tới tất cả mọi người hào hào kinh ngạc nhìn nó đây là một đầu cực kỳ khủng bố y ê u thú hắn thực lực sợ là đã đến thiên nhân cảnh tô mặc cũng không khỏi gật đầu lần trước gặp gỡ cái này hát hổ vương vẫn là đại tông sư thực lực hiện tại hoàn toàn khác nhau xem ra là thi vương máu nguyên nhân lao tử đi chu thiên long không lại chờ đợi trực tiếp cưới lên hát hổ vương liền rời đi nếu như không phải muốn đợi tô mặc hắn sớm liền rời đi ngóc đại tử tô mặc hô một tiếng ném ra một cái bình xứ chu thiên long tiếp nhận mở ra xem một cố cùng bạo thi khí đánh tới vội vàng đắp lên chỉ tô mặc mắng lao lục ngươi cái cẩu v ậ t đến cùng trộm bao nhiêu a tô mặc không để ý tới hắn đây cũng là cho lá bài tẩy của hắn a điện hạ tại hạ đã sai người chuẩn bị tốt tiến hội còn xin mời ngồi tô mặc trực tiếp cự tuyệt mộ dung phong thịnh tình chiêu lái không cần ta còn có việc muốn làm nói xong tô mặc liền mang theo đỗ yên rời đi mộ dung phong không nói thêm gì nhìn lấy tô mặc bóng lưng hắn không khỏi rất là hâm mộ muốn thế nào thì làm thế đó thế gian này có mấy người a không quan tâm những chuyện đó tóm lại chính mình lần này tuyệt đối là kiếm lợi lớn không chỉ nhấc lên ngự thú tông còn có thể độc bá giang nam võ lâm điện hạ chúng ta đi chỗ nào đỗ huyên ra lên xe ngựa nhẹ giọng hỏi thuần dương cung tô mặc bình thản âm thanh v a n g lên lại làm cho đỗ huyên giật mình trong lòng nhưng cũng không có hỏi nhiều chương năm mươi sáu kiếm ma một mạch chương năm mươi sáu kiếm ma một mạch ưu ám tri địa ánh sang tối tăm tràn ngập khí tức thẩm bí tiến vương điện hạ bên ngoài đ i n báo uy nguyên kiếm tông cả nhà bị diệt một cái cũng không để lại một tên thân mặc trường bào màu đen nam tử cung kính hướng ngồi ở chủ vị t ô nghiêu bầm báo t ô nghiêu khe nhúng mày nhưng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc hoặc phẫn nộ tựa hồ đối với tin tức này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn bình tĩnh hỏi có biết là người phương nào cách làm áo bào đen nam tử túi đầu trả lời không có điều tra ra t ô nghiêu nhẹ nhàng phất phất tay ngự a khí vẫn như cũ bình thản không t r a được cũng đừng tra xét hiện tại thiên hạ như vậy loạn nói không chừng cũng là bị cái gì yêu ma quỷ quái rết đi cũng không nhất định đ ó lấy hắn trong mắt l ó e lên một tia kiên định hết thể mọi người ngựa đều cho ta tập trung ở tô mặc cùng hoàng thành trên dù là ta rời xa đại h ạ n cũng muốn thường xuyên biết tin tức của bọn hắn áo bào đen nam tử gật đầu cung kính hẳn là sau đó quay người rời đi đợi áo bào đen nam tử rời đi về sau tâu nghiêu quay đầu nhìn hướng phía dưới hát long sứ thần sát hơi có vẻ lo lắng mà hỏi thăm hát long sứ trần lao thế nào hát long sứ đứng người lên cung kính trả lời điện hạ yên tâm trần lao cũng không phải tu luyện đột phá hắn ấy chỉ là cầm lại đã từng thứ thuộc về chính mình mà thôi lấy trần lao thực lực tin tưởng không bao lâu chúng ta kiếm ma một mạ nghe đến đó tâu nghiêu trên mặt lộ ra vẻ mong đợi đủ cười gật một cái nói hy vọng như thế đi trần lao trở về đối với chúng ta mà nói cực kỳ trọng yếu nguyên lai chống đỡ tâu nghiêu chính là kiếm ma một mạch hát long sứ sắc mặt kích động đối với trần lao tràn đầy lòng tin chính là bởi vì đối kiếm ma tín ngưỡng bọn hắn mới nguyện ý thoát ly ma giáo thủy c h u n g đi theo kiếm ma mà bây giờ bọn hắn rốt cục trở đến cơ hội tâu nghiêu khẽ gật đầu trong lòng âm thầm may mắn hắn lực lượng một mực đến từ kiếm ma một mạch bí mật này không người biết được hắn cũng ẩn tàng đến từ sâu chỉ cần trần lao thành công hắn liền hoàn toàn chắc chắn xông vào hoàn、thành. t sư phụ đ o dưới núi cũng không an toàn nào có n g ư ơ i nói tốt như vậy ta mặc kệ ta tiến vào bí cảnh tu luyện không xuống núi dưới núi người đều là quái vật một người lấy nụ cân t h i lực một quên doanh nằm vị tướng một người đã có thể tu luyện quỷ khí lại có thể tu luyện hạo nhiên trinh khí muốn lịch luyện các ngươi đi lịch luyện dù sao cầm không nổi thuần dương kiếm ta cũng không dưới núi lữ huyền vẫn như cũ đối dưới núi tựa hồ lòng còn sợ hãi một bộ vô lại bộ dáng còn kém lăn lộn đầu tiên là hai lần gặp tô mặc cùng chu thiên long sau đó lại gặp một thiếu niên người xem ra bất quá một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi niên kỷ lại là thiên nhân cảnh dưới núi quái vật nhiều a nghe vậy thiên nhất chân nhân khoe miệng có chút d ư ơ n g lên thoáng qua tức thì sau đó hắn thở dài lắc đầu liên tục nói ai đã như vậy vi sư cũng không bắt buộc ngươi liền đi một chuyến bí cảnh a được rồi tu luyện dù sao cũng so đụng phải quỷ mạnh đi trong lòng của hắn âm thầm may mắn lấy rốt cục không lại cần đối mặt cái tia kinh khủng quái vật gặp lại đạo tâm đều bất ổn nghĩ đến đây hắn nhất thời cao hứng bừng bừng hướng lấy hậu sơn bí cảnh đi đến đợi lữ huyền rời đi về sau mấy vị lao đạo sĩ hào hào x u ố n g lại tới một người trong đó tản án dương trưởng môn sư m i n h vẫn là ngươi chiêu này mạnh à. một người khác nói tiếp đi đúng vậy à tiểu tử thúi này thiên phú ép thẳng tới lữ tổ có thể hết lần này tới lần khác cả ngày làm chút không đau không ngứa sự tình thật sự là tức chết bần đạo còn có người cảm khai nói lần này xuống núi về đến hiếu học như vậy thật sự là niềm vui ngoài ý m ô n à. mọi người ngưu một lời ta một câu đối thiên nhất chân nhân sách lược biểu thị tán thưởng cũng đối lữ huyền cải biến cảm thấy mừng rỡ thiên nhất chân nhân đắc ý cười cười. khẽ vuốt cần nói đó là tự nhiên v ầ n đạo thế nhưng là t i ể u tử thối sư phụ a ha ha ha ha ha một đám tuổi tắc cộng lại không biết bao nhiêu người lúc này hoàn toàn không để ý tới hình tượng cười lên ha hả trường môn các vị trưởng lão dưới núi có một chiếc xe ngựa tới lúc này một tên i đạo đồng bước nhanh chạy lên núi đến thở hồng hộc nói ra thiên nhất chân nhân bấm ngón tay tính toán bất đắc dĩ thở dài nên tới tổng sẽ đến đi thôi v ầ n đạo cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút cái này hai mươi tuổi lục địa thần tiên là như thế nào phong thái nói xong thiên nhất chân nhân cùng một đám trưởng lão liền cùng nhau xuống núi n ê n đón cùng lúc đó Tại t h u ầ ngay d ư ơ n c u n vậy tô mặc cũng không có mở to mắt chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói ừng đỗ huyên thấy thế biết tô mặc trong lòng đã có định số liền không cần phải nhiều lời nữa tiếp tục lái xe tiến lên cũng không lâu lắm tô mặc đột nhiên mở hai mắt ra trong mắt lóe lên một tia tinh quang khoe miệng có chút dâng lên cười nói đến rồi đúng lúc này xe ngựa đột nhiên ngừng lại đỗ huyên nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại trước mặt ba cái lao đ ạ o sĩ sắc mặt ngưng trọng bởi vì cái này ba cái đ ạ o sĩ hắn vậy mà một cái đều nhìn không thấu võ vương điện hạ b ầ n đạo thuần dương cung trưởng môn thiên nhất xin đợi đã lâu thiên nhất chân nhân đánh cái đạo tập tô mặc từ trên xe ngựa đi xuống cười nói ba vị đạo trưởng hữu lễ thấy thế ba người l i ế n nhau trong ánh mắt lộ ra tràn đầy c h ấ n kinh nhìn tô mặc cốt linh vậy mà thật chỉ có hai mươi tuổi bọn hắn không ngừng mà thi pháp muốn xem xét cho rõ ràng nhưng vô luận bọn hắn như thế nào đi làm kết quả là vẫn là không thu hoạch được gì t ô mặc liền đứng tại trước mặt có thể lại giống như vực sâu đồng dạng nói không rõ không nói rõ ba người cười khổ lắc đầu không người nói ai nhường điện hạ chê cười vận đạo tỏ mọi chút giống như điện hạ như thế thiên tiêu vận đạo thật sự là khó nén trong lòng hiếu k ỳ à, xin hãy tha lỗi t ô mặc cười cận cũng không thèm để ý những này nói thẳng ra mục đích của mình ta đến thuần dương cung là có một số việc hoang mang đặc biệt đến tìm kiếm đáp án t h ì n h điện hạ nói thẳng vận đạo nhất định biết gì đều nói hết không giấu diếm thiên nhất chân nhân nhẹ giọng nói ra ta muốn nhìn t h u ầ dương cung bên trong sở hữu có quan hệ l ữ n a m ghi chép tô mặc cũng không có dầu diếm nói thẳng bầm báo lữ tổ cái khác hai vị đạo nhân như mày nhưng cũng không có nói quá nhiều tốt điện hạ đã tới ta thuần dương cung đó chính là hữu duyên bần đạo vậy thì mang điện hạ đi qua ngược lại là thiên nhất chân nhân gương mặt rộng rãi cũng không có bởi vì một cái xưng hô mà có cảm xúc biến hóa chủ yếu nhất là đánh không lại a điểm này ngược lại để tô mặc có chút lau mắt mà nhìn thường ngày những cái t i a lao thần tiên cái nào không phải t ẩ y ra lên mặt nhưng trước mắt này thiên nhất chân nhân tâm cảnh rất kiên định a nói xong thiên nhất chân nhân liền mang theo tô mặc rời đi